Trước ơ n g xương, máu, 165, quỷ dị xương máu. Vô cùng máu, máu. quỷ trước tận dị n Vô vô lôi đ h n ă n g lượng như liệt như như mảnh không ngừng ăn mòn trung nghiên nhân thủy sám triều, áo bào cái ơ thể, phản phất thôn phản hắn muốn đem vệ. c kia lôi đình bên trong bám vào sức mạnh bí ẩn khó lường mặc cho hắn như thế nào điều động lực lượng pháp tắc đi ngăn cản cũng như châu chấu đá xe chẳng ăn thua gì những cái kia lực lượng pháp tắc tại trước mặt lôi đình càng như thế không chịu nổi một kích cấp tốc bị bại đây là hắn chưa từng thấy qua càng chết là tại hắn thần hải chỗ sâu cái kia sợi hết vụ năng lượng như bỏ đi dày cương ngựa hoang sắp sông phá gò bó phun ra ngoài nếu không phải đến thời khắc sống còn hắn tuyệt sẽ không vận dụng cái k i a sợi huyết vụ nhưng dựa theo này xuống hắn nhất định phải chết không liêu phàm nhanh cứu ta ba áo b à o s á m trung n i ê n nhân nghiến răng nghiến lợi thanh âm bên trong mang theo tuyệt vọng hướng cái k i a chiến giáp nam tử cầu cứu giờ này k h ắ c này hắn đã cùng đường mặt lộ chỉ có đem hy vọng ký thác tại nam tử kia cách đó không xa chiến giáp nam tử ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cái k i a sợ cầu long đại hán trong tay đối phương thả ra cố khí tức kia vậy mà dẫn tới hắn thần hại c h ố sâu cái tia một tia huyết vụ rung động đây rốt cuộc là cái gì lực lượng hắn không ngừng trong đầu suy tư lẩm bẩm một tiếng cũng không có không ra tay, mà lúc à tại thần t ủi hải an n r o này áo bảo s á m trung niên nhân khí tức trên thân không ngừng tại suy bại cơ thể run không ngừng lấy hoàn toàn không có ra sân thời điểm cái kia cố khí phách ngay vậy chiến giáp nam tử sắc mặt biến hóa nếu như dùng đến hắn thật sự bị thúc ép dùng đến cố lực lượng kia đến lúc đó hắn tuyệt đối sẽ thứ nhất thu đến tác động đến bởi vì những cái k i a quỷ dị sương máu giống như là một loại nào đó trùng nếu bám vào đến t r ê n thân liền sẽ cảm ứng được k h ắ c huyết vụ đến lúc đó sẽ liều lĩnh nghĩ biện pháp thôn phệ đối phương tới lớn mạnh chính mình cứ việc sử dụng loại này huyết vụ có thể làm cho bọn hắn thu được sức mạnh hết sức mạnh nhưng lại lại biến thành một cái chính cống quái v ậ t không cách nào lại biện trở lại cái này cũng là vì cái gì bọn hắn không đến thời khắc sống còn tuyệt đối sẽ không dùng loại này huyết vụ nguyên nhân nghĩ đến đây chiến giáp nam tử mặt trầm như nước âm tình bất định mấy phen dãy r u a sau cuối cùng vẫn cắn ra một cái giết hướng thắp ra chỉ thấy tay hắn cầm trừng thương như dao long xuất hải trên dưới tung bay cánh tay hắn lắc một cái đem trường thương hướng về phía trước đ ố n g nhiên ném đi đồng thời hai tay như như ảo ảnh cực tốc bấm phát q u y ế t chỉ p h á p biến hoa khó lường làm cho người hoa mắt rất nhanh quanh người hắn ngân quang sáng rực như mênh mông tinh hà hai tay càng là linh quang chớp liên tiếp l ộ n l ấ y cuối cùng mênh mông linh quang như là cỗ sao trổi không có vào trong trường thương kèn kèn kèn trường thương kịch liệt r u n động trên thân thương điêu khắc ngân sắc long văn phẳng phất tại giờ khắc này xóm lại kèm theo năng lượng không ngừng hội tụ một đạo ánh sáng chói mắt xông thẳng lên trời ba ngân long thiếu thiên chiến giáp nam t ử gầm lên giận dữ như đất bằng kinh lôi, ngay sau đó cái kia trường thương màu bạc lại hóa thành một đầu bạch long d ư ơ n g nhanh muốn bớt khí thế bằng bạc hắn quanh thân bị đại đạo pháp tắc bao phủ vô số cương phong giống như thủy c h i ề u hướng nó hội tụ bạch long ngẩng đầu nhìn trời gào thét thanh như lôi trần thai chấn động đến mức không gian xung quanh cũng hơi r u n r ú dậy tiếp đó tựa như tia chấp phá không mà đi hừ không biết tự lượng sức mình tháp ra khỏe miệng k h ẽ n h nếp lộ ra nụ cười khinh thường một quyền tạ áo bảo xám trung niên nhân trên thân một quyền tạ áo bảo sáng trung niên nhân trên thân một quyền tử một quyền tạ áo bảo s n g t r n g niên nhân trên t cái sau không hề có lực hoàn thủ g i ố n như ư ợ u đ ấ hình thẳng cùng bạch long đụng nhau ông trong chốc lát tháp ra nắm đấm đông nhiên rung động một cổ vô hình năng lượng dạo rực mà ra tại h á c giáp trung niên nhân cả kinh giới ánh mắt trực tiếp đem bạch long bắn tròn át hắn dùng tốc độ cực nhanh lại lần nữa một quyền đem cái kia trường thương mộc bạc đánh bay ra ngoài hung hăng bắn vào cách đó không xa trong một ngọn núi vây anh nơi xa ngọn núi lớn kia trực tiếp nổ tung thiên địa rung động đã ngươi vội vã tự tìm cái chết cái kia tháp ra ta t r ư ớ hết tiến đưa ngươi xuống địa ngục đi gặp quỷ phật chủ tháp ra lại lần nữa cười lạnh thằng đem chọn phiến không gian đều đập vỡ tốc độ nhanh đến thực Ôi ba! chiến giáp nam tử kinh ngạc một tiếng lập tức con ngươi đột nhiên co rụt lại hoảng sợ nhìn xem trước mắt tựa như núi cao bóng người to lớn cái kia n h ế p nhân tâm phách cảm giác c áp bách để cho hắn cơ hổ ngạt thở hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này cầu long đại hắn khổng lộ như thế thân ảnh tốc độ thế mà nhanh như vậy hắn đều còn không có phản ứng lại bóng người liền xuất hiện ở trước người thắp ra nhìn xem trước mắt thấp bé thân ảnh nắm chặt nắm đấm liền trực tiếp hướng trên người hắn đánh tới chiến giáp nam tử muốn phòng ngự nhưng cũng không còn kịp rồi cái kia so với hắn đầu còn lớn hơn nắm đấm tựa như giống như núi cao mang theo làm cho người run sợ lực lượng kinh kh giống như thiên thạch trực tiếp đánh vào màu đen chiến giáp phía trên cái này màu đen chiến giáp chính là một kiện ngủ say thanh khí cảm nhận được trên nắm đấm kia lực lượng kinh khủng trong nháy mắt t h ứ c tỉnh phun ra năng lượng khổng lồ từng mảnh từng mảnh v ả y rồng một dạng mảnh giáp long lánh sáng chói phù văn như ngôi sao kết nối thành một mảnh tạo thành một đạo năng lượng to lớn vòng bảo hộ thánh vận l ợ n lờ phảng phất không thể phá vỡ l i ề u mạng ngăn cản cái tia năng lượng xung kích nhưng mà tháp ra nắm đấm kia lại như trong c u ồ n phong bạo vũ lôi đình cực tốc chấn động mỗi một lần chấn động đều phóng xuất ra một cỗ so phía trước một lần càng thêm trong chốc lát cái kia năng lượng vòng bảo hộ như chiếc gương pha thoái v a n ba cỗ lực lượng kia giống như là núi lửa phun trào trong nháy mắt nổ tung đem chiến giáp nam tử như như đạn pháo đánh bay ra ngoài tháp ra nhìn xem cái kia không ngừng rơi xuống thánh khí m ạ c h giáp khoe miệng không khỏi nổi lên một vòng cười lạnh lão đại truyền thụ cho thiên lôi đoán thể quyết cùng thiên trọng t ỉ n h như thế nào phạm tục c h i vật có khả năng chống cự hồi tưởng lại chính mình thân là huyền hoàng tháp tháp linh lại bị cầm tù tại trong thân tháp trăm ngàn lần gặp lôi đỉnh cực hình dày vỏ thân thể của hắn liền không tự chủ được run dày lên dựa theo hắn lao đại nói đi theo hắn không học một chút đồ vật như thế nào đi. huyền hoàng trong tháp thế giới ngàn vạn lần tốc độ thời gian trôi qua cường độ thân thể của mình đã sớm đạt đến một loại nào đó đáng sợ cảnh giới nếu như hắn nguyện ý thần cảnh cũng có thể cắn thoái đến nỗi thiên trọng kinh mặc dù chỉ là cái thiên cấp công pháp nhưng công pháp này hết sức đặc thù cận tạ trong thời gian nhanh nhất không ngừng phát ra nằm đấm đánh ra một trọng so một trọng còn mạnh hơn kinh khí lấy hắn bây giờ loại cảnh giới này cùng với cường độ thân thể đánh ra sức mạnh tự nhiên muốn cường hoành rất nhiều nhìn xem chiến giáp nam tử đánh bay ra ngoài tháp ra thân ảnh thời gian lập lụe chính là đi tới cái trước phía trên tại chiến g ắ á p nam t ử ánh mắt hoảng sợ phía dưới tháp ra xuể b á n tay ra một cái đẻ xuống đầu của đối phương sau đó dụng lực đem hắn tròn đện vào mặt đất ngay sau đó tháp ra rơi vào trên người hắn lấy tay đẻ lại đầu của hắn đem hắn giống như chó chết nâng lên mọi người thấy cái này ánh chớp thạch trong đá một màn toàn bộ đều rung động không thôi Giết. cũng tại lúc này thần tướng tử hô to một tiếng lại lần nữa giết hướng cái tia ba tên bất hủ thánh lần này hắn hoàn toàn không có giữ lại thế công mưa to gió lớn thảo đổ xuống mà ra trong nháy mắt đem ba người áp chế ngay tại lúc đó thái sơ thánh địa những người khác cùng nhau vây giết mục trường phong ba người năng lượng quần b ã o đem chỗ kia hư không đều cho làm vỡ nát cùng mục trường phong bọn người cùng nhau thánh cảnh cường giả thấy cảnh này tức giận hướng thái sơ thánh địa đám người công sát mà đi trong lúc nhất thời hôn chiến lại lần nữa bộc phát ở cách thái sơ thánh địa mấy trăm km đại châu ngay cả giới sử một đầu bị tinh hồng hết u y vụ bao phủ quái vật đang từ trong một cái cực lớn cái hô chậm rãi leo ra quái vật này trên thân tán phát khí tức cường đại vô cùng vượt qua đại thánh đạt đến bất hủ thánh sơ kỷ cảnh giới thân hình của nó giống như một cái con rơi to lớn hai cánh bày da như huyết vân giống như che khuất bầu trời tia đối đỏ tươi hai mắt lộ ra vô tận tà ác cùng sát ý. phản phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người thân thể của nó huyết nục hư tối h b ạ c h cốt lộ ra ngoài nhìn qua cực kỳ kinh khủng không có chút nào nửa điểm hình người lộc cộc đối diện một cái thái sơ thánh địa trung niên đại thánh khi nhìn đến con quái vật này xuất hiện trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy cơ thể không tự chủ được run dày lên trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi căn bản là không có cách lý giải mới vừa rồi còn là một tên nhân loại đại thánh cảnh giới cừng giả tại sao lại đột nhiên biến thành như thế dữ tợn đáng sợ bộ dáng càng làm cho hắn khiếp sợ là quái vật này khí tức vậy mà tăng lên tới bất hủ thánh cấp độ tên ghê thợ vậy mà bức ta sử dụng hết u y vụ chi lực ngươi thực sự là tội đáng chết và lần cái kia huyết sắc quái vật phát ra gào thét chói t h a i gọi mở ra cái kia kinh khủng c á n h lớn giống như một đoàn thiêu đốt huyết diễm tức giận hướng về tên kia đại thánh đánh g i ế t mà đi ngay tại thân ảnh của nó bay đến giữa không trung thời điểm đột nhiên truyền đến một tiếng kinh tiên h động địa tiếng vang ẩm ẩm nó trong nháy mắt bị tạc trở thành vô số bật phấn hôi phi yên diệt bị chết triệt triệt để để giang thanh trần dậm chân ở giữa không trung hất ra trên nắm tay huyết dịch lạnh nhạt nhìn xem biến thành hết vụ quái vật ta ghét nhất các người, loại quái vật này, để cho người ta muốn nói nói nói nói đi thân ảnh thời gian lập lụa biến mất không thấy gì nữa cách đó không xa tên kia trung niên đại thánh ánh mắt đờ đẫn nhìn xem một màn này gương mặt không thể tin một tôn bất hủ thánh quái vật cứ như vậy chết cái k i a đầu chó mặt nạn a m đến cùng người nào vậy mà một quyền cán toái một cái bất hủ thánh cảnh giới quái vật đây là bực nào kinh khủng chứ một trăm sáu mươi sáu nơi phát ra không rõ dường như là một loại nào đó cấm kỵ chứ một trăm sáu mươi sáu nơi phát ra không rõ dường như là một loại nào đó cấm kỵ ánh trăng trở nên có chút tinh hồng ám trầm mây đen để cho mảnh không gian này trở nên quỷ dị đêm tối phía dưới đầy mắt thương di trong núi rừng Thái sơ thánh địa tên thánh thân tại cảnh ảnh chỗ. kia đại thánh cảnh cường giả sơ cường đẫn đứng địa đỡ một cái nhân tộc đại thánh, bị cái huyết vụ bao phủ mà biến thành huyết phủ thực tộc vật, cái đại kia quái bị bao dị quỷ vụ mà luyện ự c cái đại trướng. Một l thể cảnh tu sĩ một quyền đem bất hủ thánh cảnh quái vật bắn cho bạo căn b ã cũng không còn xuất lại thậm chí thánh cảnh vẫn lạc lại không có dẫn phát đại đạo gen gì đạo chung cũng chưa từng vang lên hồi lâu rất lâu một tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ đem hắn suy nghĩ đánh gãy vì cái gì vì cái gì chỗ này không gian không xuất được a ta không tin người kia tựa hồ rất phẫn nộ hướng về phía không gian không ngừng công kích giữa không trung không ngừng văn vọng chuyển đến từng đợt như sóng chiều một dạng năng lượng ba đậu ân chuyện gì xảy ra hắn lấy lại tinh thần không khỏi hơi nghi hoặc một chút tựa hồ có người bị pháp trận k h ố n g trụ từ cảm giác được khí thức hẳn là một cái thánh nhân cảnh có thể vây k h ố n thánh nhân nhất định là một loại nào đó cường đại không gian cầm chế hay là cường đại pháp trận bất quá lúc trước mình cùng tên kia đại thanh chiến đấu ở đây cũng không cảm thấy có bất kỳ không ổn nào à suy nghĩ p h ú t chốc hắn cảm thấy đi qua nhìn một chút không bao lâu hắn liền đã đến phụ cận người kia phát hiện tên kia thánh nhân cường giả lúc này đang thi triển cường đại thần thông hướng phía trước một chỗ không gian d a n h sát thậm chí sau lưng như sơn nhạc khổng lồ c ự tượng pháp tướng đều phát huy ra không ngừng va chạm chỗ kia không gian kỳ quái là chỗ kia không gian hắn không cảm giác được bất luận cái gì không gian câm chế hoặc pháp trận khí tức thậm chí đối phương công kích một điểm gợn gợn cũng không có nổi lên chỉ có từng đạo năng lượng chấn động đi ra nhưng quả thật giống như là có một đạo bình chướng vô hình ngăn cách cái này phương không gian thật sự là làm hắn không thể tưởng tượng bất quá ánh mắt của hắn rơi vào tên kia thánh nhân trên người thời điểm sắc mặt lập tức âm trầm xuống người này không phải liền là vừa rồi cũng tham dự thái sơ thánh địa đại chiến thánh nhân sao tốt, tốt, tốt. tất nhiên dám đối với thái sơ thánh địa đ ộ n g thủ vậy cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình lúc này tên kia thánh nhân ánh mắt âm trầm nhìn về phía trước bình chướng vô hình đang chuẩn bị tiếp tục công kích liền cảm nhận đến sau l ư n g chuyển đến một cỗ kinh khủng năng lượng ba đ ộ n hắn lập tức kinh hãi toàn thân lông tơ đứng thẳng thậm chí tóc đều bắt đầu dựng ngược lên hắn cắn răng xoay người nhìn lại phát hiện một tôn so với hắn cự tượng pháp tướng còn to lớn hơn màu đen quả cân mang theo khí tức dày nặng từ giữa không chúng tiếp tục hướng hắn tới cái kia quả cân bên trên khi khác lấy vô số minh văn tại thời khắc này n h o nhao thắp sáng như cùng sống đi qua một dạng lập đồng thời một cỗ kinh khủng trọng lực đống nhiên đem hắn bao phủ thân thể của hắn trong nháy mắt bị đè lên mặt đất không thể động đậy sau đó cái kia màu đen quả cân ẩm vang c h â n áp xuống trọng lực pháp tắc không ngừng châm giết ở trên người hắn trong khoảnh khắc liền đem hắn nhục thể đánh bể hắn hoảng sợ thi triển thánh nhân nguyên thần muốn trốn thoát nhưng mới vừa từ cái kia lớn quả cân phía dưới đi ra chính là một đạo bàn tay đem hắn cho phép diệt l á t kê cũng dám tới ta thái sơ thánh đ ị a nháo sự thái sơ thánh đ ị ệ tên kia thánh nhân khinh thường chế nhạo một câu sau đó nhìn về phía trước không gian hắn tự tay đi qua phát hiện quả thật bắt đầu không ngừng đánh kích luyện thể cảnh giới không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng một chỗ đại châu bầu trời giang thanh trần đang dậm chân ở giữa không trung đâm đầu vào không ngừng đánh tới vô số kinh khủng cương phong từ trên người hắn thổi qua lại không thể làm bị thương hắn một chút màu mực tóc dài trong đêm tối bay múa ở đó kinh khủng bắp thị t á n h trăng chiếu rọi cái tiêu huyết sắc khí tức không ngừng từ trên người tràn ra giống như một đầu hồng hoang manh t h ú giống như cho người ta một cỗ khổng lồ cảm giác áp bách tại đối diện hắn là một đầu bị huyết vụ bao phủ quái vật huyết vụ cho người ta một loại mười phần quỷ dị cùng cảm giác bất tưởng làm cho người kinh hãi đầu kia quái vật khí tức rất cường đại tựa hồ đã đạt đến đại thánh khí tức nó cái kia to lớn hai cánh không ngừng gỗ vô số cương phong vô căn cứ tạo ra hô hô thế nào văn g r ộ i cả vùng không gian đều đang rung động quái vật mạnh mẽ như vậy bây giờ nó nửa người đều bị đánh nát cái kia tinh hồng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm trước mắt mang theo đầu chó mặt nạ nam tử cũng chỉ là một cái vẹn vẹn luyện thể cảnh giới sâu kiến thế nhưng là chính là trước mắt cảnh giới này như sâu kiến tồn tại một quyền đem nó đánh nát cái này để nó làm sao không hoảng sợ phía dưới toàn bộ sân mạch bình nguyên đều tràn đầy đại chiến qua vết tích cảnh hoang tàn khắp n một chỗ cực lớn trong hố sâu một cái cơ thể của thánh nhân vương khô quắt quỷ một chân trên đất không n ú c đ í c h nắm lấy một thanh tàn phá thanh khí bị hắn gắt gao chụp tại trong ngón tay chưa từng rơi xuống trên người hắn máu thịt bé bét tất cả đều là bị cắn xé vết tích cùng với lợi chào tê liệt vết thương hắn đã đã mất đi sinh cơ đây là thái sơ thánh đ i ệ a một tôn thánh nhân vương hắn cùng với giữa không c h u n g tên kia vẫn không thay đổi thành quái vật thánh nhân vương cường giả chiến đấu rất lâu cũng chưa từng rơi vào hạ phong qua thậm chí ép đối phương không thể không sử dụng thể nội huyết vụ sức mạnh hóa thành quái vật đáng tiếc biến thành quái vật t hắn mặc d nói thẩm thống i nương t kiểm tra chút quái vật tin tức tốt tốc chủ đinh quái vật tin tức đã kiểm tra đến thính danh dương địa phong cảnh giới thánh nhân vương thông tin cá nhân năm năm trước vạn linh thánh điện đệ tử tại ba ngàn năm trước m ấ t tích hư hư thực thực vì truy cầu vĩnh hằng gia nhập vào u minh hải cầm khu bây giờ bị huyết vụ bám b ả o trở thành quỷ dị sinh linh huyết vụ có thể để cho hắn thực lực đề thăng đến thánh nhân vương nhưng không cách nào lại lần nữa trở lại thân người huyết vụ cụ thể nơi phát ra không rõ bị cổ minh nhất tộc nguyên thủy lão tổ từ vũ trụ một chỗ không biết chi địa thu được một kia sau huyết vụ đi qua bồi dưỡng không ngừng mở rộng bị cổ minh nhất tộc thi triển bí pháp nào đó dùng khống chế tôi tớ hắn tác dụng trước mắt có thể tăng cao thực lực nhưng lại biến thành quỷ dị sinh vật tốc chủ loại này huyết vụ một khi bộc phát sẽ dùng tốc độ cực nhanh lan tràn t h đã ngươi hỏi ta vậy ta liền hào phóng nói cho ngươi ta chính là tiên ma lăng viên người cho nên ngươi bây giờ có thể nghĩ kỹ chết kiểu này không có giang thanh trần mặt không đỏ tim không đập mở miệng đắp lại t i ê n m a l a n g v i ê n Quái vật k i a c o n n g ư ơ i năm năm mươi năm năm mươi năm năm mươi năm năm mươi năm năm mươi năm năm mươi năm năm mươi năm năm m ư m i năm h hải. năm mươi năm năm mươi năm năm mươi năm n ă n mươi năm năm mươi năm năm mươi năm năm mươi năm năm m c ơ i năm năm mươi t năm năm mươi năm năm mươi năm năm mươi năm năm mươi n h m năm mươi năm năm mươi năm n ă t m ư g i a n g t h a n h t m mươi năm năm mươi năm năm mươi năm năm mươi n ă n h ă m mươi năm năm m a ơ i năm Nhìn về phía về mấy ộ t chỗ sau, lại lần trăm chiếc tựa như, như núi muốn h cao cổ lao chiến thuyền như núi tên nhọn xé rách hư không trận xuất hiện chiến thuyền trong đêm tối tản ra làm người sợ hãi tốc sát chi khí chiến thuyền một phía vô số kỳ chân dị thú bay lượn giữa không chúng dương anh muốn vớt dị thú trên thân không ngừng có người thi triển ra đủ loại kinh thiên động địa thủ đoạn hướng phía trước không gian khởi xướng hung manh công kích trên chiến thuyền cũng có vô số thân ảnh tế r a pháp bảo thi t r i ể n ra đủ loại thần thông t h u ậ t pháp giữa không trung buộc phát ra một hồi lại một trận năng lượng nổ tung vạn đạo kiếm ảnh giống như xôi trào mánh liệt dòng lũ chút xuống mà đi lại tất cả đều bị một cổ vô hình vách tường một mực ngăn trở không chút nào phải tiến thêm cái này một số người chính là đi tiến đánh u minh hải thái sơ thánh địa lắm người thu đến thần tướng từ chuyến năm sau bọn hắn lập tức từ bỏ tiến đánh u minh hải thay đổi phương hướng trở về thái sơ thánh địa nhưng không nghĩ tới tới ở đây vậy mà một đạo bức tường vô hình c à n lại tại một chiếc cự hình chiến thuyền đầu thuyền phía trước thái sơ thánh chủ đứng tại phía trên áo tím lay động tại đêm tối phía dưới càng lộ v ẻ khí thế lạ thường hắn ngẩng đầu đỡ ngực mắt sáng như luốc phản phất muốn xuyên thấu mảnh không gian này hai tay của hắn trên dưới tung bay hội tụ ra một khỏa hỏa cầu thật lớn mang theo hủy thiên d i ệ t địa u y năng ẩm vang đánh về phía trước、Ấm、ẩm ẩm hỏa cầu như là cỗ sao trổi giữa không trung phi nhanh lại đột nhiên đụng phải một bức không nhìn thấy tường trong nháy mắt nổ bệ ra tới nhưng mà chỗ kia không, gian lại vững như thái sơn, không có chút nào chịu ảnh h lộ ra mấy phần quỷ dị sắc mặt của hắn trở nên âm trầm như nước hai tay chậm rãi bung xuống thả l ỏ n g tay áo trong gió bay phất phới hắn quay đầu nhìn về phía một bên vị kia tóc hơi bạc tiên phong đạo cốt lão tổ trầm ngưng nói bên trên huyền lão tổ bây giờ nên làm thế nào cho phải thái sơ thánh đ i ệ u bên trong thế cục chưa định thần tướng tử lão tổ tự mình thi triển truyền âm chi thuật tất nhiên là xảy ra khó mà n ắ m trong tay cực lớn biến cố nguyên bản dựa theo thời gian đoan trừng bọn hắn lúc này sớm đã trở lại thánh địa trong cũng không biết vì cái gì lấy thái sơ thánh địa làm trung tâm hướng ra phía ngoài dọc theo mấy cái lục bọn hắn đem hết tất cả vô liếng phát động công kích máy liệt lại vẫn luôn không cách nào đột phá đạo này không gian bình t h ư ớ n g mười phần quỳ dị bây giờ thời gian cấp bách cái này làm cho thái sơ thánh chủ mười phần lo nghĩ thượng huyền lao tổ ánh mắt đồng dạng là ngưng trọng lông mày nhanh và lấy dường như đang suy tư điều gì phút chốc hắn mới chậm rãi mở miệng âm thanh tràn ngập bất đắc dĩ không có cách nào bây giờ duy nhất có thể làm chính là dọc theo cái phạm vi này tìm kiếm xem có thể hay không tìm được một chút cái hở hắn cũng không nhìn ra cái này cổ thần bí sức mạnh đến cùng là cái gì có thể bao trù mấy cái đại trâu đơn giản chưa từ nghe thấy nhưng nếu là có thể phong tỏa không gian có thể là một loại nào đó cường đại không gian cơm chế hoặc pháp trận nếu thật là hai thứ này vậy thì nhất định sẽ có sơ hở cùng ở đây hao tổn không bằng dọc theo tìm kiếm xem có thể tìm tới hay không một chút sơ hở cái này thái sơ thánh chủ mặt lộ vẻ khó xử thậm chí ngay cả lão tổ cũng nhìn không ra vậy phải làm sao bây giờ đâu hắn có chút sốt ruột bất an thời gian không đợi người dạng này tìm phải tìm đến lúc nào chí thiên ổn định lại tâm thần tin tưởng thần tướng lao tổ a thượng huyền lao tổ mở miệng hắn đối với thần tướng lao tổ át trù bài hắn là rõ ràng cho nên vẫn là đối với hắn tương đối tin tưởng nếu quả thật muốn tới thời điểm bất đắc dĩ phiến thiên địa này có thể ngăn cản hắn người cũng không nhiều ai chỉ có thể như thế thái sơ thánh chủ t h ở d à i không bao lâu mấy trăm chiến thuyền hóa thành mấy lạc cỗ phân biệt dọc theo không gian bình t h ư ớ n g phạm vi tìm kiếm một bên khác giang thanh trần dọc theo mấy cái đại châu tìm kiếm phân biệt đánh chết mấy tên thánh cảnh cờ ư n giả đều không ngoại lệ những thứ này toàn bộ đều hóa thành quái vật sức mạnh lấy được tăng lên to lớn bất quá với hắn mà nói cũng là một cái quả đấm sự tình tại giải quyết xong địch nhân ở chung q u n h sau hắn liền quay trở về thái sơ sơn mạch chiến trường phát hiện ở đây chiến đấu đã gây cấn t h â n tướng tử giống như là đập thuốc dũng m á n h dị thường đem ba tên bất hủ thánh áp chế gắt gao đánh bọn hắn không hề có lực hoàn thủ đến nơi thái sơ thánh địa những người khác thì khổ không thể tả cơ hồ đều bị ba người vây công mạng sống như treo trên sợi tóc cái kia hai đầu d a o long càng là thân thể tàn phá huyết n ụ c văng tung tóe máu tươi như mưa rơi vẩy xuống duy nhất tại chỗ bình yên vô sự chính là tháp ra hắn lúc này đang điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy hai tên bất hủ thánh bình phong là ngươi buộc chúng ta ta muốn ngươi chết một tiếng đinh thái nước góc gào khét vang vọng toàn trường áo bào s á m trung niên nhân khuôn mặt và mẹo dữ tợn đáng sợ trên thân màu tím đen máu tươi chảy như suối giống như chạy xuôi cả người nhìn qua chật vật đến cực điểm dứt lời lúc trong cơ thể hắn đột nhiên bắn ra một cỗ kinh khủng huyết vụ trong n g á y mắt đem hắn n u ố t hết thân thể của hắn chợt phát sinh d ị biến kịch liệt bành trướng sau lưng sinh ra một đôi cực lớn hết u y d ự c che khuất bầu trời giống như một cái cự hình con rơi giống ba hắn mở ra cái kêu mọc đầy sắc bén răng nhọn rơi thấp â ra cảm nhận được đối phương khí tức không khỏi lông mày níu chặt cái kêu huyết vụ khí tức để cho hắn cảm thấy một trận ác tâm khó chịu kèm theo áo bảo xám trung niên nhân diễn biến trên người hắn cái kêu quỵ dị huyết vụ giống như sói đói chụp mồi hưng phấn lên hóa thành vô số đạo huyết tiễn phân biệt bắn về phía u minh hải những người khác thương sơn người mẹ nó muốn chết sao ai bảo ngươi vận dụng cổ tà ác này sức mạnh chiến giáp nam tử thấy thế dẫn trong chốc i h lát tại chỗ tất cả u minh hải chi người không một thoát khỏi đều bị huyết vụ q u a n thân trong chốc mắt đã biến thành hình thái khác nhau quái vượt khí tức của bọn hắn cũng tại trong nháy mắt tăng lên một cảnh giới không tốt thân tướng mục nhỏ thấy cảnh này trong lòng h ã i nhiên thất thanh sợ hát đ ề u lập tức liền đối với thái sơ thánh địa tất cả mọi người hô to tất cả mọi người nương tử c u n g một chỗ nhanh rời xa những thứ này hết u y vụ qua trong giây lát toàn bộ chiến trường bị hết u y vụ tràn ngập mấy chục con diện mục giữ tợn quái vật kinh khủng giống như cá giết sang sông hướng bầu trời hội tụ những quái vật này người người tức sủi bọc mép trên người hết u y vụ giống như cá mập săn mồi bắt đầu lẫn nhau nhào cắn thôn p h ệ những thứ khác hết vụ chưa rời đi hơn mười người thanh nhân mắt thấy một màn kinh người này dọa đến kinh hồn bạt vĩa hai chân lạnh dung như nôn ra cuối cùng là cỡ nào quái vật sao sẽ như thế kinh dị thái sơ thánh địa bên trong tất cả trưởng lão cùng đệ tử ngựa mặt nhìn lên bầu trời nhìn qua từng đầu dọa người huyết sắc quái vật tâm đều hoa lạnh hoa lạnh không được nhất định phải nhanh chóng giải quyết những thứ này huyết vụ có thể lẫn nhau thôn vệ không ngừng h u y ế t trương giang thanh trần trong mày hắn phát giác được những cái kêu huyết vụ tại thôn vệ khác huyết vụ sau xem như ký chủ quái vật khí tức vậy mà tại liên tục tăng lên càng cường đại hơn nữa còn có đại lượng huyết vụ bắt đầu hướng chung quanh những người khác lan tràn bao phủ tới tiểu tháp những thứ này huyết vụ có thể thôn vệ khí huyết mau đem bọn chúng vây khốn hắn hướng tháp ra lớn tiếng la lên hảo tháp ra cũng ý thức được. nếu như để mặc cho mặc kệ chỉ sợ những thứ này huyết vụ sẽ đem tất cả sinh linh thôn vệ hầu như không còn ngay sau đó trong tay hắn phút chốc bóp lên pháp quyết cựu thiên tri thượng một tòa chấn áp thiên địa tháp lớn cái k i a chín tầm thân tháp như như còn quay dọc theo phương hướng khác nhau phi tốc chuyển động trong tháp phun ra một cỗ mênh mông vô ngần thần quang như là t h á c nước chút xuống tất cả huyết vụ bị thần quang bao phủ cùng ngăn cách ngoại giới lúc này trên thân giang thanh trần đột nhiên buộc phát ra một cỗ cực kỳ kinh khủng khí huyết khí tức phản phát hắn chính là chúa tể phiến thiên điện à y tất cả huyết vụ cũng như thiêu thân lao đầu vào l ử a giống như hướng hắn tụ lại mà đến. hắn kêu lên một tiếng trên thân cái kia kinh khủng khí huyết như như sóng to gió lớn hướng xung quanh mánh liệt mà đi trong chốc lát đem cái kia huyết vụ xua tan hơn phân nửa ngay sau đó hắn như như đạn pháo b ắ n ra dưới thân trong nháy mắt xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy hô to qua trong giây lát hắn liền đã đến áo bảo s á m quái vật trước người sâu kiến chịu chết đi áo bảo s á m quái vật gặp giang thanh trần gần trong găng tấc i ậ n không kìm được d ư ơ n g n anh múa vớt hướng hắn vỗ dết tới nhưng mà ngay tại sau một khắc giang thanh trần thân ảnh chợ tiêu thất chỉ để lại một mảnh vặn vẹo biến hình không gian lập tức một đạo làm cho người dợn cả t giống như thiên thạch hung hăng đập vào áo b à o s á m quái vật trên thân áo b à o s á m quái vật thậm chí không kịp phản ứng cơ thể giống như gà đất cho sành giống như bị nện phải n á t bấy đáng chết tất cả mọi người cho ta nuốt hắn chiến g ắ p nam t ử cái kia đỏ tươi con ngươi co lại nhanh chóng giống như phẫn nộ lại như sợ hãi kèm theo hắn vừa nói xong quái vật khác cũng toàn bộ đều xông tới giết cả vùng không gian tại những n à y quái vật mãnh liệt trùng kích vào càng không ngừng rung động tiểu tháp ta không muốn chơi kết thúc trận chiến đấu này giang thanh trần mặt như băng xương mà nhìn xem những quái vật này cỗ khí tức kia càng làm hắn buồn nôn d hắn bây giờ chỉ muốn nhanh đưa chúng nó tiêu diệt được rồi lão đại ta để bọn chúng miễn phí thưởng thức một hồi hoa mỹ pháo hoa tháp ra liếm láp lấy khoe miệng trên mặt tràn đầy hưng phấn ngay sau đó hắn học giang thanh trần toàn lực nhảy lên dưới chân vùng đất kia cũng giống như cái gương vỡ nát cả người hắn như như mũi tên rời cung trực tiếp phóng tới những cái kia quỷ dị quái vật chương một trăm sáu mươi tám tóm lại các ngươi về sau đừng t r e o chọc hắn là được rồi chương một trăm sáu mươi tám tóm lại các ngươi về sau đừng trêu chọc hắn là được rồi lộc cộc hắn hắn còn là người sao l u y n thể ngươi mẹ nó nói với ta đây là luyện thể、cảnh. ngươi nói đại hán kia rất điều t ạ c t i ề n ta không có ý kiến nhưng mẹ nó cái kia đầu chó mặt nạ nam cái quỷ gì vì cái gì khủng bố như vậy trên bầu trời kinh khủng huyết vụ như như sóng to gió lớn không ngừng chấn động mỗi một lần vang lên oanh tạc câm thanh đều có một đầu quái vật bị t ạ c phải thịt nát xương tan thái sơ thánh địa bên trong đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên bầu trời cái kia huyết vụ như sáng lạng pháo hoa trên không trung n ở rộ nếu như không phải tự thể nghiệm đến những quái vật kia là dùng dây rán đột một cái liền á t hồi tường phía trước cái kia đỏ thấm đại đao cùng ngân thương tử hư không xé rách mà đến dọa người trắng cảnh d u n g động hoàng vũ nhất là đỏ thấp đại đao chủ nhân cùng ngân thương chủ nhân ra sân thời điểm thiên địa cũng vì đó thất sắc ba khí tuyệt thế bây giờ bọn hắn không chỉ có bị cái kia cầu long đại hắn đánh tơi bời tức thì bị cái kia đầu chó thanh niên một quyền đánh yếu nát chết đến mức không thể chết thêm ra sân có nhiều treo thử vong liền thảm bao nhiêu loại tương phản mảnh liền này để cho bọn hắn giống như rơi vào hư hảo m ộ t cảnh sau lưng cái kia sụp đổ phế tích cùng với chung quanh tàn phá thân thể cái kia trói mắt đỏ tươi đều đang nhắc nhở bọn hắn đây hết thẻ cũng là hiện thực tàn k ố c đứt tàn binh thất bại chiến mâu thường đạo nhuấm đều t ạ i im lặng nói trận này thảm thiết chiến đấu những quái vật kia đang bị đổ sát ba thần tướng lao tổ người này rốt cuộc là ai một đạo thanh em hùng hậu từ đằng xa chuyển đến một cái tóc hoa râm lão giả mặt mũi g i à n mua mang theo một cái đấm máu quái vật đầu người lại giữa không trung rậm chân đi tới thần tướng từ bên cạnh mặc dù cao tuổi nhưng hắn tựa như núi cao thân ả n h tàu lớn toàn thân tràn ngập cơ bắp tản ra khí tức kinh khủng khí huyết ngập trời cho người ta một loại cảm giác á c bách mạnh mẽ trên người hắn hiện đầy vết thương máu tươi nhuộm đỏ hắn nửa cái thân thể nhưng hắn lông mày cũng không có n h ữ một cái một mặt nặng n cổ h h thái sơ thánh địa trong đó một tên bất hủ thánh, í n trong tên là một bất sơ địa đó c nhạc Nhìn người tới, thái sơ thánh địa lắm người, thái tới, sơ địa lao tổ lao tổ ngài không có sao chứ cổ nhạc lao tổ thương trên người ngài như thế nào cổ nhạc đi tới thần tướng t ử trước mặt k h o á t tay áo không có việc gì đầu này xuất sinh còn không làm gì được ta nói xong đem trong tay quái vật đầu một q u y ề n đánh nát thần tướng t ử nhìn xem cổ nhạc thương thế mặc dù rất nặng nhưng vấn đề không lớn cũng liền nhẹ nhàng thở ra nhìn thấy ngươi không có việc gì liền tốt hai người lai lịch thân phận ta cũng không phải rất rõ ràng bất quá duy nhất có thể để xác định chính là bọn hắn là bạn không phải người cổ nhạc mặc dù tại thái sơ thánh địa bối phận rất tốt nhưng đối với thần tướng sắp tới nói lại kém rất nhiều thậm chí nói thái sơ thánh địa cơ hồ tất cả mọi người đều không biết thần tướng tử chân chính bối phận đồng dạng hắn cũng không biết nhưng hắn vẫn biết trước mắt vị lao tổ này nhưng cũng không chỉ có một cái thân phận lai lịch rất lớn đối mặt hắn chính mình cũng chỉ bất quá là tiểu bối người này cảnh giới mặc dù chỉ có luyện thể cảnh nhưng thân thể kia lại hết sức kinh khủng cổ nhạc nhìn về phía giang thanh trần cơ hồ một quyền một đầu thánh cảnh cường giả quét vật trong mắt lộ ra ánh mắt r u n đ ộ n ân Lên sóng to gió lớn. đại hắn i này n sau người vậy mà cũng là một mảnh hỗn độn duy nhất có thể nhìn thấy chính là một tòa nguy nga cực lớn tháp ảnh tản m ắ t r a vô tận huyền diệu chi khí phảng phất có thể chấn áp nhật nguyện tinh hạ lại là một cái khó mà nhìn thấu nhân vật thời đại này tràn đầy quá khó lường đếm một bên cổ nhạc nhìn xem không ngừng rơi xuống quái vật nghi ngờ trong lòng càng gia tăng cái này một số người đều là thánh cảnh trở lên cơn giả g vì sao bọn hắn v ẫ n lạc lại một điểm dị tượng cũng không có thần tướng lao tổ ta còn có một chuyện không hiểu loại tình huống này thực sự quỷ dị cái này một số người dù sao cũng là nhân tộc chứng đạo thanh nhân tự nhiên có dấu ấn đại đạo nhưng hôm nay tình hình này đại đạo như thế nào không phản ứng chút nào hắn cuối cùng kìm nén không được nghi ngờ trong lòng lớn tiếng hỏi đúng vậy a thần tướng lao tổ ta cũng có cái này nghi vấn một bên một vị khác bất hủ thánh lao tổ cũng cảm giác sâu sắc m ệ hoặc theo lý mà nói thánh nhân chết đại đạo b u ồ n đảo đây là ngàn vạn năm không thay đổi chi l ã n thưởng còn lại người cũng mặt lộ vẻ nghi ngờ nao g n g a o t r ô n g lại liền huyễn hóa thành hình người hai vị giao long lao tổ cũng không ngoại lệ thần tướng t ử thần sắc trang nghiêm ngón tay h ư ớ n g tiên h tiếp đó lời nói này phương thiên địa đã bị một loại lực lượng thần bí nào đó trỗ ngăn cách ở trong đó rất nhiều sự nghi liên lụy quá nhiều thiên cơ không tiện cùng các ngươi lộ ra, miễn trò nhiễm n h ấ n quả đám người nghe ngóng đều kinh hãi đến tột cùng là cỡ nào tồn tại tới tới, tới nhường ngươi tháp ra nhìn một chút các ngươi rốt cuộc có bao nhiều phép l i tháp ra cái kia giống như núi thân thể to lớn như là cỗ sao trổi trực tiếp nhảy lên một cái đại thánh cảnh quái vật trên thân hai tay của hắn như kìm s ắ t đồng dạng nắm chắc cái kia hai đạo cánh khổng lồ, chỉ nghe xoẹt một tiếng cánh lại bị gắng gượng xé rách xuống dưới cảnh tượng này tàn bạo đến cực điểm trong chốc lát quái vật kia trên thân như suối trào phun ra ra m ả n g lớn huyết dịch nó thống khổ g ầ m thét nhưng mà đây hết thể đều là phí công mặc cho nó như thế nào phẫn nộ cũng không cách nào ngăn cản tháp ra cái kia kinh khủng như là ma thần sức mạnh cuối cùng bị một quyển hung hăng đánh bể những quái vật này tại tháp ra cùng giang thanh trần trước mặt liền như là cựu non cùng á lan không hề có lực hoàn thủ nhưng bây giờ giang thanh trần nội tâm lại không biết vì cái gì càng ngày càng bực bội bất an hắn lúc nào cũng ẩn ẩn cảm giác thân thể của mình tại đụng chạm những cái kia huyết vụ lúc xảy ra chuyện thể nội ước vạn tế bảo không ngừng hưng phấn xôi trào thậm chí có loại muốn thôn vệ những cái kia huyết vụ xúc động hắn kìm nén không được nội tâm nghĩ hoặc hỏi thống lương ta thân thể này đến tột cùng là thế nào túc chủ không cần lo nghĩ chỉ là bên trong cơ thể ngươi tế bào quá cần cụ đói đến hoảng muốn bổ sung điểm năng lượng mà thôi những cái kêu huyết vụ mặc dù quỷ dị lại ẩn chứa khí huyết chi lực mới có thể làm ngươi cơ thể sôi trào như thế đây là ý gì ta vẫn lần đầu tiên nghe nói giang thanh trần có chút không rõ lúc này một đầu quái vật đang dương nhanh múa v ú t x u ố n g lại hắn một quyền đem hắn oanh bạo sau lại vội vàng mà hỏi thăm vậy phải làm thế nào cái này đơn giản chẳng lẽ ngươi quên ta đưa cho ngươi phần thường sao đây chính là mấy cái bảo bối tốt nói xong thống lương đột nhiên cười thần bí trong giọng nói lộ ra mấy phần g i o hạn bất quá vật kia không chỉ có riêng chỉ là có thể bổ sung khí huyết đơn giản như vậy a bản thống n ư ơ n g không đề nghị ngươi một thân một mình thời điểm sử dụng ân mấy cây vật gì giang thanh trần một mặt mờ mịt trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi cơ thể cũng không khỏi tự chủ s ư ớ n g sốt một chút ngươi đi chết đi cho ta ba đột nhiên một đầu hung manh quái vật nhắm ngay thời cơ thẳng hướng giang thanh trần đánh tới nhưng mà giang thanh trần như như ảo ảnh trong nháy mắt tiêu thất để cho quái vật kia vồ hụt trước mặt vặn vẹo không gian kém chút đem hắn nát ấy một đạo thanh âm lạnh như băng tại quái vật sau lưng văng lên như dét thấu xương hàn phong khiến cho dùng、mình. Nhất tại ta ta. g một tiếng ta t suy ư i á hạt rẽ như lợi kiếm vậy đâm rách đêm dài yên tĩnh tiên h hạc to lớn thân ảnh như thiệm điện xẹt qua cửu tiên cực tốc tiến lên phản phất lưu tinh s ẹ t qua phía chân trời tại nào đó lục địa chỗ nó không trở ngại chút nào bay vào cái k i a bị thần bí che chắn bao phủ trong không gian phía dưới từng chiếc từng chiếc cực lớn trên chiến thuyền không ít người nhìn thấy màn này vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ân che chắn không còn đi chúng ta đi vào đám người hưng phấn không thôi cho là không gian phong tỏa biến mất lúc này khống chế chiến thuyền điều khiển kỳ chân dị thú như chim bay giống như hướng vùng không gian k i a bay đi nhưng mà kết quả nhưng lại làm kẻ khác giật này cả mình từng tiếng kịch liệt tiếng va đập trên không trung như sấm rền vang vọng đinh hay nước tất cả chiến thuyền đều kịch liệt rung động trên thuyền đám người bất ngờ không kịp để phòng ngã t r á i ngã phải lúc này bọn hắn mới phản ứng được cái kia không gian bình t h ư ớ n g không có tiêu thất nhìn xem bầu trời đầu kia t i ê n hạc đám người mắt đều đỏ v ư ợ n b ự c không thôi vì cái gì cái kia t i ê n hạc có thể đi vào bọn hắn lại vào không được ba quá ghê tởm có người gào thét giống giận đối với cái này t i ê n hạc chỉ là ưu nhã quay đầu t h o á nhìn g n ánh mắt kia tràn đầy khinh bỉ bản hạc thế nhưng là có bối cảnh t i ê n hạc trên thân lăng vân yên bị trói gô lấy không thể động đậy chút nào cái kia trói lại nàng dây thừng chính là một kiện hiếm thấy linh kh c h i a sáng bắn ra m ộ n phía nàng đời này đều không như thế bất đắc dĩ qua p h ả n phất vận mệnh đại thủ đem nàng gắt gao gò bó để cho nàng bất lực t r á n h thoát chính mình c ư n h i ê n bị người trò trói lại đáng giận a nàng tức giận không thôi uy tiên hạc mau thả ta tiên hạc khinh bỉ nhìn nàng một cái thứ đ ồ gì gì cũng không phải lăng v â n yên nhìn thấy tiên hạc cái k i a ánh mắt khinh bỉ càng thêm nổi giận chính mình đường đường một cái tương lai nữ đế vẫn là đại lao tương lai đạo nữ ngươi một đầu toạ kỵ cũng dám khinh bỉ ta bản thân nữ nhịn không được lăng văn yên lớn tiếng nói tiên hạc ta khuyên ngươi nhanh bông ta ra một chút n h n g không đợi ta trở thành ông chủ ngươi đạo lữ ngươi liền chết chắc dù la bị c h ó i nàng cũng hoàn toàn chưa từng từ bỏ đẩy ngã giang thanh trần ý nghĩ đến nỗi làm đồ đệ căn bản không có khả năng nghe được lăng v â n yên mà nói tiên hạc là triệt để bỏ tay rồi vẽ con này đầu góc có bệnh a có thể trở thành đồ đệ cũng đã không tệ còn vọng tưởng h ư ớ n g sư quay đầu nhất định muốn nhắc nhở một chút tiểu trần tử miễn cho bị nàng gái bẫy thực sự không được thì cho nàng để lại chỗ cũ rồi đồ đệ này không cần cũng được suy nghĩ nó liền không tiếp tục để ý lăng văn yên ra tốc hướng về thái sơ thánh địa tiền đến tùy ý nàng đại hống đại thiếu ta nói các ngươi những quái vật này thật sự yếu tháp ra một tay bóp lấy một đầu thánh nhân vương cảnh giới quái vật cổ lơ lửng ở giữa không t r u n g ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường lúc này chiến đấu đã gần đến hồi cối u còn sót lại vài đầu quái vật bị dọa đến hồn phi phép tán chạy trốn từ phía không có chút nào chiến đấu dục vọng những cái kia huyết vụ cũng tại trong huyền hoàng tháp thả ra thần quang hôi phi yên d i ệ t muốn chạy có thể sao giang thanh trần trạng thái càng quái dị âm thanh khản khản giống như phá la thân thể của hắn cơ bắc bắt đầu biến đỏ diện mục cũng có dữ tợn làm cho người dùng mình tràn ra mảng lớn huyết sắc khí t ứ c như quần quận huyết hải cực kỳ kinh khủng đem thái sơ phía trên không dãy núi bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ hắn cảm thấy bụng đói k ê u vang thể nội tế b à o như sôi đằng khai thủy có loại vô cùng sống động a n ngốn nghiến xúc động b á chân hắn đạp hư không như lưu tinh s ẹ t qua phía chân trời b à n h một tiếng thân hình phần lớn di trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh chỉ để lại một mảnh bệ tan thành không gian sau một khắc hắn như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện tại một đầu thánh nhân vương quái vật trước người hắn vung ra một quyển cái kia sóng trùng kích khủng bố trong nháy mắt đem quái vật kia quái vật kia đang sợ hãi muôn dạng bên trong phát ra tuyệt vọng kêu thảm sau đó cơ thể giống như gà đất cho sành tán loạn ẩm vang nổ tung giang thanh trần ánh mắt lần nữa nhìn về phía mặt khác ba đầu đang lẩn trốn quái vật tại mọi người dưới ánh mắt kinh hãi hán tử trong không gian lấy ra ba khối lớn chừng bàn tay hòn đá màu đen bước dài mở không bước kéo một phát trực tiếp hướng ba đầu quái vật dùng sức đập tới sau một khắc từng đợt kinh thiên địa khiếp quỷ thần kinh khủng dòng ngâm hồ gầm p ư ợ n g ngâm âm thanh giống như cựu thiên kinh lôi vang vọng tại toàn bộ thái sơ phía trên dây núi lệ bốn giống giống ba ba ba ba khối h Hóa tháp lấm lấm, à ra. ra thấy cảnh này cũng cảm thấy cười lạnh một tiếng dùng sức đem trong tay quái vật hướng về phía trước ném ra ngoài tiếp đó kéo ra nằm đấm một cỗ bài sơn đào hải kinh thiên động điện năng lượng kinh khủng tại nắm đấm kia phía trên hội tụ cho ra chết hắn tiếng như hầm trung ba khí gầm thét phản phất muốn đem thiên điệu này đều chém vỡ ngay sau đó hắn đ ỗ n g nhiên vung ra nắm đấm sức mạnh kinh khủng kia giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài hóa thành một đạo cực lớn tựa như núi cao nắm đấm màu trắng lấy thế tồi khô là hủ phá không mà đi những nơi đi qua vô số không gian giống như yếu ớt trang giấy giống như bị dễ dàng đánh rách tạt ơ i ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang năng lượng kinh khủng hủy thiên d i ệ t đ ị a đem chỗ kia không gian phai mở quái vật kia tại cái này quả đấm to phía dưới lộ ra dị thường nhỏ bé trong nháy mắt bị đánh không có thân ảnh hắc hắc lão đại phương thức trang bức quả nhiên rất nhạnh thắt ra một bộ duy n nhìn xem bị mẫn diệt quái vật hắn chín phần hài lòng còn lại một phần gọi cho lão đại của mình có thể nghĩ ra như thế bắn nổ phương thức trăng bức giờ k h ắ c này thiên địa yên tĩnh tất cả quái vật toàn bộ bị vanh i ế t bầu trời phảng phất bị huyết vụ nhuộm thành huyết sắc nồng nặc mùi tanh tràn ngập tại toàn bộ giữa không trung t h ắ p ra đi tới giang thanh trần bên cạnh một mặt sùng bái hưng ơ phấn nói lão đại quá đẹp rồi hắn chưa từng nghĩ tới qua thân thể mạnh mẽ vậy mà ngưu bức như thế đủ loại loại loại kỹ năng một quyền đều trực tiếp cho chúng nó làm nát nhìn ngươi đ á ý giang thanh trần trừng mắt liếc hắn một cái nhưng cảm giác trạng thái thân thể càng ngày càng không được bình thường b ắ p thịt toàn thân đều nhanh muốn bị đốt cháy một dạng hắn nhìn về phía khác tham dự vào thánh nhân một mặt s ắ c khí nói tiểu tháp giết bọn hắn lại đem trạm tiên kiếm đánh cho đẳng cấp kém chút rơi xuống hơn nữa d á m bước vào cái này nhất bản cờ liền muốn làm tốt rơi xuống r i ấ c ngộ nếu như không phải hắn tới kịp thời trạm tiên kiếm đoán chừng thật sự bị đánh tan cái này khiến hắn hết sức tức giận lao đại giết bọn hắn rất đáng tiếc ta muốn đem bọn hắn chân áp tại trong tháp vinh thế g à y vỏ tháp ra lộ ra cùng h trong như lúc nhất thời cái kêu bao phủ vô số đại châu che chắn giống như sa mỏng trong nháy mắt tiêu tan thái sơ thánh chủ bọn người hớn hở ra mặt lớn tiếng h a t lớn trương vị theo ta giết hướng bệnh nhân dứt lời như sấm nổ hưởng ứng âm thanh t r i ệ t để vẫn t i ê u z i t z i t sát sát sát! ngay sau đó từng c h i ế c từng c h i ế cổ c lao chiến thuyền như mũi tên nhọn x é rách không gian khi thế mạnh liệt mà đi giờ khắp này phu cận mấy cái đại châu vô số thế lực đều kinh hãi sợ nhìn về phía hư không nội tâm r u n g động đến t ộ t đ ỉ n h bây giờ u minh hải cầm khu có vô số k h í tức kinh khủng tức tỉnh sau đó từng đạo thanh â m tức g i ậ n từ u minh hải sâu chỗ truyền đến thái sơ thanh điệu các người tự tìm được chết chuẩn bị xuống chuẩn bị đại sắc khi chân sát thái sơ thanh đ i ệ còn có tên ma làm viên dám can đảm lần nữa đối với chúng ta ra tay cấm khu chiến nhất định phải phát động hắc ám loạn lạc chuẩn bị sớm a đồng ý vô số tồn tại đáng sợ đều là tại thời khắc này muốn phát động hắc ám loạn lạc nhưng mà lúc này một đạo càng đáng sợ hơn khí thức t ừ tận cùng bên trong nhất chuyển đến chư vị thời cơ chưa tới minh tử đại nhân lên tiếng tiếp tục chờ đợi hơn nữa cổ lộ đem thông nửa tháng sau thiên đạo kim bảng mở ra minh tử đại nhân sắp xuất thế tranh đoạt đại thế cơ tuyển tất cả mọi người đều đi làm chuẩn bị đi dứt lời tất cả khí tức lại lần nữa trở nên yên lặng Trước tiêu, đại chiến kết thúc. Trước 170, huyền hoàng chấn cửu tiêu, đại chiến kết thúc. Thái sơ thánh địa bầu trời. chấn cửu chiến 170, 170, huyền hoàng huyền hoàng chấn chiến cửu bầu đại đại địa sơ một tòa khí thế khôi thông thiên tháp lớn tựa như từ trong hỗn độn lái ra thần linh chậm dãi từ trong cái khe hiện ra tòa bảo tháp này tổng cộng có chín tầng mỗi một tầng đều lóng lánh rực rỡ trói mắt thần quang tản ra khí tức thần thánh thân tháp khắc rõ r ầ m rạp chẳng trị cổ lao phù văn giống như tinh thần giống như lập l ò tản mắt ra làm người sợ hãi u y áp bảo tháp toàn thân lập l ò hào quang trói sáng tựa như thái dương bông xuống thế gian kỳ quan mang quà lớn làm cho người không cách nào nhìn thẳng tia sáng những nơi đi qua cả kia một vòng tàn nguyện cũng bị hoàn toàn bao trùm giống như là bị thôn p h ệ cái tia uy áp cường đại chấn nhiếp tất cả mọi người cho dù là thần tướng tử nhóm cường giả cũng không nhịn được sắc mặt đại biến bọn hắn tại cô uy áp này trước mặt tựa như nến tàn trong gió lung lay sắp đổ thần Thần khí thần tướng tử cái chán b ư ớ c lên một tia mồ hôi dị âm thanh run dậy mà phun ra hai chữ này hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi khó có thể tin nhìn qua tòa kia bạc tháp phản phất gặp được trên thế giới tối chuyện bất khả t ư n g h ị huyện vân đại lục sớm đã không cho phép xuất hiện thần cảnh tồn tại vô luận là tu sĩ vẫn là binh khí. thượng cổ thời đại bắt đầu thiên đạo quy tắc xảy ra cải biến cực lớn thần cảnh trở lên tồn tại cũng giống như b ọ t nước giống như biến mất không còn t â m tích phản phất chưa bao giờ tại thế giới này xuất hiện qua bây giờ lại lần nữa xuất hiện thần khí để cho hắn làm sao không chấn kinh bây giờ tháp gia lăng không phủ phiếm như tiên lâm thế đi tới thông thiên tháp lớn phía trước trên người hắn nhân vân chi khí tràn g ngập thần huy lập lòe phản phất cùng tháp lớn h ò a làm một thể ngón tay hắn phóng ra rực rỡ linh quang trong tay pháp quyết như nòng nọc như du long trên dưới biến đ o huyền hoàng trấn cử tiêu theo một tiếng giống như hoàng trung đại lư âm thanh vang dội vang lên trong tay linh lực như mãnh liệt dòng lũ hướng huyền hoàng tháp hội tụ ông huyền hoàng tháp bắt đầu kịch liệt rung động thân tháp vang lên k à n kẹt như như con quay phi tóc xoay chuyển một tiết hai tiết tam tiết chín tiết tất cả tháp tầng đều tại giao thoa chuyển động mỗi một tầng đều bắn ra lóa mắt kỳ quang giống như chấm chấm đầy sao rực rỡ lại như trong vũ trụ thần bí nhất mật mã huyền hóa ra từng đạo huyền d i ệ u mà trói mắt rực rỡ trận đồ một đạo hai đạo ba đạo chín đạo chín đạo huyền ảo trận đồ từ thân tháp chục tầng lan tràn ra phía ngoài giống như khổng tức xoề đôi rực rỡ nhiều màu lại như thần bí vũ trụ b tại trước mắt mọi người chậm rãi bày ra giờ k h ắ c này đám người như giọt nước trong biển cả tại vĩnh d ạ o phía dưới lộ ra nhỏ bé như vậy bọn hắn trận mắt há hốc mồm mà nhìn qua bầu trời cái kia chấn áp hết t hệ t h ô n g thiên tháp lớn phảng phất thấy được thế giới phần cuối ngay sau đó vô số đạo sáng lạng tần h quang như cựu thiên ngân hà c h ú t xuống hướng phía dưới những cái kia tham dự đại chiến thánh nhân bao phủ mà đi không hắn đây là muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt mau trốn lúc này một cái thánh nhân vương như ở trong ngộng mới tỉnh hoảng sợ giống giận bay người chạy trốn tới như bị kinh hãi chim thú giống như chạy từ phía cái kia cố để cho người ta hít thở không thông cảm giác sợ hãi làm bọn hắn toàn thân phát lệnh khi tức tử vong triệt để từ trong lòng bộc phát trư vị nhanh trốn đi mau nhanh a không không cần thái sơ thánh địa các ngươi dạng này liền không sợ chúng ta thế lực đến đây báo thù sao tất cả thánh nhân đều kinh hãi sợ muốn dạng chạy từ phía sợ hãi đến cực điểm thân quang chiếu nghiêng xuống một cái trước mắt này thiên địa phản phất đều đã mất đi màu sắc tựa như rơi vào đèn k ị một màu màu mực thế giới hoa thảo cây cối cùng với tất cả mọi người ở trong nháy mắt này phản phất bị thời gian dừng lại không có cảm giác không có màu sắc không có khí t ứ c đúng như hoàn toàn t ĩ n h mịch thế giới những chạy thuộc mạng thánh nhân kia giống như bị làm định thân chú ổn định ở tại chỗ ngay sau đó tất cả thân ảnh giống như bay ngược mũi tên bị huyền hoàng tháp hút vào trong tháp một lúc sau huyền hoàng tháp bắt đầu thu liễm khí t ứ c trận đ ồ giống như thủy c h i ề u lưới bước thần quang tiêu tan cuối cùng hóa thành một đạo lớn chừng bàn tay tinh xảo tiểu tháp tháp ra mở rộng ra một đầu cánh tay trắng kiện đại thủ mở ra cái kia huyền hoàng tháp giống như có linh thức bay vào trong tay của nó đồng thời cái kia màu mực thế giới cũng giống như b ọ t biển ẩm vàng tán loạn giữa thiên địa lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh quá mạnh mẽ đám người mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem tháp ra lặng ngắt như tờ trong bất chi bất giác đã mồ hôi y phủ cầm ớt v à áo đại công cáo thành tháp ra nâng chính mình cái kia bất phàm thân tháp tựa như uy phong lấm lâm thác tháp, tháp thiên vương từ không trung chầm chậm phiêu lạc đến trên mặt đất đi đến giang thanh trần trước mặt vỗ n g ự c nói lão đại tăng thêm chung quanh trốn hết thể năm mươi cái ra hỏa tất cả đều bị ta chấn áp tại tầng thứ chín hư không phong bạo bên trong hơn năm mươi người giang thanh trần ân tuất á đối v h h á t chuyện này chuyện trở về đi đừng để người nhìn ra xuất thân phát hiện vẫn tiên tông vấn đề vẫn tiên tông tuy có hắn bày càng ra pháp trận khí tức ngăn cách nhưng bên trong vùng thế giới này có chút lao quái vật tinh thông thiên cơ chi đạo không thể không đề phòng hơn nữa đại chiến đã kết thúc lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa là lão đại ta hiểu rồi thắp ra đối với cái này cũng không dị nghị bây giờ đánh một trận còn trang một đợt có thể nói thần thanh khí sảng ngay sau đó hắn phóng lên trời sẽ rách không gian mau chóng đuổi theo nhìn xem chung quanh cơ hồ hóa thành phế tích thái sơ thánh địa giang thanh trần bỗng nhiên có chút lúng túng hắn chưa từng ngờ tới tình hình chiến đấu sẽ như thế kịch liệt lúc này thần tướng tử sau khi phản ứng nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi thái sơ thánh địa sắc mặt hắn âm trầm xuống các ngươi nhanh đi xem xét thánh đ i ệ tình trạng hắn phân phó khác lao tổ giống hướng giang thanh trần bay tới hắn còn có một ít chuyện cần xác định lao phu chính là thần tướng tử đa tạ các hạ xuất thủ tướng trợ bằng không ta thái sơ thánh địa sợ đem bị thai hỏa ngập đầu ánh mắt của hắn rơi vào trên thân giang thanh trần trong lời nói mang theo một tia thăm dò đi đừng do xét chính là như ngươi nghĩ giang thanh trần làm sao có thể nghe không ra hắn ý tứ không phải liền là muốn xác định thân phận của mình sao hắn cũng biết bây giờ cũng không gạt được lao gia hỏa này dứt khoát nói rõ sự thật lao gia hỏa này thực lực không kém đoán chừng khi nhìn đến diệm phật kiếm thời điểm liền phán đoán ra chính mình m u ố tới ha, ha quả nhiên là ngươi thần tướng tử trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười nhưng rất nhanh liền phát khổ hiện tại hắn cơ bản có thể xác định chính là cái này ra hỏa tại thôi động kế hoạch của mình n à y mới khiến hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị kém chút để cho thái sơ thánh địa lâm và o hủy diệt hoàn cảnh ánh mắt của hắn có chút hữu h ó án tình nguyện hắt thủ sau màn không phải ra hỏa này mình còn có thể báo thủ hiện tại xác định chính là hắn muốn báo thủ cũng không có thực lực này còn tốt ra hỏa này có chút lương tâm tại trên ú minh đồng quan nhấn lại bằng không hắn còn không biết đám người kêu động thủ mau như vậy chứ thực lực n g u y ê mạnh như vậy vì cái gì không cường thế chấn sát cái kia ba tên b ấ thủ giang thanh trần ánh mắt sâu xa nói、này. ha ha ta đây không phải suy nghĩ xác định một chút suy đoán của ta đi không thấy ngươi xuất hiện ta liền suy nghĩ có phải hay không là ngươi còn đang chờ một ít con cá mắc câu t h â n tướng tử cười cười xấu hổ vậy vạn nhất ta không xuất hiện đâu giang thanh trần hỏi ngược lại t h â n tướng tử trầm m ặ t một chút trên thực tế hắn cũng là có đánh cược thành phần nếu như cược sai cái kia đoán trừng thái sơ thánh địa liền muốn tổn thất nặng nghề cũng may hắn tiền đặt cược đúng hắn trầm giọng nói sẽ không ngươi đồ đệ kia còn ở nơi này thúng chi cái này cờ là ngươi mở ra như thế nào có thể không tới giang thanh trần bất đắc dĩ nợ nụ cười lao da hỏa này thật sự là cái gì cũng dám đánh cược nói xong hai người đều rơi vào trong c h â m mặc không biết suy nghĩ cái gì Trước ta thể, biết có cao bay nghĩ, năng khả đại ế biết đến n Thiên nghĩ, năng Thiên Tây Trước ta thể, Tây bay khả Bực Bực có cao A. đ chiến kết thúc thái sơ thánh địa bên trong theo mấy vị lão tổ ra nhập vào đại trưởng lão một mạch như gà đất chó sành trong nháy mắt bị tàn sát phải sạch sẽ u tối dưới bầu trời mây đen giống như khối chỉ châm điện điện nổi lơ lửng nghiêm mật bao phủ tại thái sơ phía trên dây núi chiến đấu cuối cùng kết thúc ba chúng ta thắng lợi đông đảo đệ tử hai đầu gối quỳ xuống đất ngửa đầu cuồng hống thỏa thích khơi thông trong lòng bị phẫn trận chiến đấu này tại bọn hắn mà nói đơn giản thảm liệt tới cực điểm thánh địa đã pha toái vô số thánh nhân chết thảm tại tòa nào đó tàn phá trên tiên sơn trưởng lão hình như lệ q u ỷ tóc thai bụi sủ toàn thân đấm máu trong tay hắn cái kia tàn phá binh khí phản phất tại thúc tít dọn giọt, giọt máu đỏ tươi như khóc như kể phía sau hắn tàn thi trồng chất như núi máu đỏ tươi như khóc như kể phía sau hắn tàn thi t r n g c h t như núi máu chạy t h n h s n g mà cái này một s người đều từng là thái s t ha ha ha ha ha ha kết thúc kết thúc tiếng cười của hắn giống như mất khống chế cùng phòng chật văng lên sau đó như đỏ tươi m ũ i tên tử c ổ họ bán ra bang hắn như say rượu đại h á n lảo đảo tê liệt ngã xuống trên mặt đất trong tay tàn kiếm phảng phất mất đi sinh mệnh giống như vô lực đâm vào dưới mặt đất ngay sau đó chuyển đến thanh thúy đức gây âm thanh tàn kiếm cắt thành hai khúc thân thể của hắn cũng lại không chịu nổi chầm rãi nghiêng về phía trước cuối cùng phốc thử một tiếng sâu ngã xuống đất thương thế của hắn quá nặng đi nếu như không phải dựa vào ý chí đau khổ trống chỉ sợ sớm đã ngã xuống nhị t r ư n g lão nơi xa có mấy đạo thân ảnh. như mũi tên nhìn thấy nhị trưởng lão ngã xuống sau hối hả chạy tới cảnh tượng giống nhau giống như một vài bức bi thương bức tranh tại thái sơ các ngõ ngách chậm rãi bày ra chiến tranh đi qua lưu lại chính là vô tận bi thương cùng sầu bi thần tướng tử cùng giang thanh trần hai người đứng tại một chỗ trên đỉnh núi chung quanh tất cả đều là chiến đấu qua vết tích đúng người hai người lại gần như đồng thời mở miệng để cho bầu không khí trở nên có chút lung túng phút chốc thần tướng tử trước tiên đánh vỡ lung túng đi đến bên cạnh vách núi đưa tay vỡ dâu nhìn phía xa tàn phá thái địa một tia gió lạnh kéo theo góc áo của hắn thân ảnh nhìn sang có chút bất đắc dĩ hắn thở dài ai n g ư ờ i nói trước đi vậy ta liền nói thẳng giang thanh trần đồng dạng đi đến vách đá cùng hắn liều mạng sắp xếp đứng chung một chỗ không có giam mồm chầm rãi đưa tay r ộ i ra ba cái ngón tay nói ba cái sự tỉnh một là ta muốn để các ngươi tiếp tục đối với u minh hải ra tay đương nhiên tại cái nào đó thời gian ta sẽ đi một chuyến hai xóa đi hết thể có quan hệ với diệm phật kiếm xuất hiện ở nơi này vết tích ta không nghĩ bị người đem hắn thực chất nô ra tới ba ta đổ đệ kia liền giao cho ngươi mở ra u minh hải chiến tranh thời điểm để cho hắn cũng đi giang thanh trần không nói nhảm đem mình muốn nói một hơi nói hết ra thần tướng tử nghe giang thanh trần lời nói lông mày không khỏi nhữ lại hắn mở miệng nói đệ nhất đệ tam ta có thể lý giải chỉ là điểm thứ hai ta có chút không rõ nếu để cho thế nhân biết vấn tiên tông cùng thái sơ thánh địa có liên quan đây đối với vấn tiên tông mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuyện xấu thậm chí có thể miễn đi rất nhiều phiền p h ứ c chính như bây giờ hắn nhưng là biết vấn tiên tông thế cục tựa hồ có chút không tốt không thiếu thế lực đều phải bắt đầu đối bọn hắn độc thủ cho dù có hắn và trấn nhưng một mực dạng này có người đi q u y dối cũng biết rất phiền a hắn thật muốn không rõ ta đây tự có tính toán ngươi chỉ cần đáp ứng ta liền phải ngươi nói một chút sự tình a nghe được cái này giang thanh trần không khỏi nghĩ tới trong tông môn đám lao ra kia bây giờ thế nhưng là dành đến n h ứ t cả chứng không để bọn hắn làm chút chuyện bọn hắn tu luyện đều tâm bất an chủ yếu nhất là còn không muốn cho người biết vấn tiên tông hảo núp trong bóng tối dù sao cũng so trên mặt n ổ i hảo n g ạ c h tốt ta thần tướng t ử thở phào m ộ t hơi có chút bất đắc dĩ bất quá suy nghĩ một chút cũng phải ra hỏa này như vậy tặc chuyện không có năm chắc hắn hẳn sẽ không làm hơn nữa xóa đi diệm phật kiếm tin tức đây đối với hắn tới nói vấn đề không phải rất lớn ngược lại làm mở ra ưu minh chiến tranh bản thân hắn cũng có ý nghĩ này cứ việc thái sơ thánh địa hủy hơn phân nửa nhưng thiệt hại cũng không phải quá nghiêm trọng thế tất yếu đi tới lấy lại công đạo đến nỗi diệp phật kiếm hiện tại hắn ba không được đối với p h ư ơ n g lưu lại thái sơ thánh địa nghĩ tới những thứ này hắn hít sâu một hơi nhẹ nhàng thở dài nói ta đem l u y ệ n quân nha đầu kia táng nhập trong thái cổ táng địa còn lại thì nhìn nàng tạo hóa ngay vậy cơ thể của giang thanh trần r u lên chôn sao hắn than nhẹ một tiếng khuôn mặt dưới mặt nạ lộ ra phức tạp cùng khổ sở tri sắc có lẽ như vậy cũng tốt đến lúc đó chính mình lại mang tới thi thần hoa có thể làm cho nàng khác loại thành đạo a còn có một cái đâu giang thanh trần mở miệng âm thanh trầm thấp một chút lúc này thần tướng tử mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ do dự một chút tiếp đó mở miệng nói cái kia ngươi vừa rồi xuất hiện thời điểm đem ta thái sơ thánh địa một cái lao tổ lộng đi nơi nào hắn bây giờ liền mộ thiên ý y hẹn nửa điểm khí tức đều không cảm ứng được nếu không phải là tính ra hắn còn chưa có chết đ o á n chừng liền nhảy cợn lên chất vấn cho nên hắn tuyệt đối có cần thiết hỏi một chút hắn sợ nha đầu kia sẽ không phải là bị ra hỏa này không cẩn thận cho đánh thành một phấn giang thanh trần sửng sốt một chút sau đó chính là muốn d ậ y rồi cợt mờ nờ suýt nữa quên mất việc này hắn tuyệt đối có cần thiết giải thích một chút cái kia ta không cẩn thận đem nàng ném ra ngoài bây giờ đoán chừng không ở chính giữa cổ vực hắn ngượng n ù n g cười nói cái gì thần tướng tử trong nháy mắt giơ chân hai mắt giận giữ chừng giang thanh trần giận giữ hét ngươi lặp lại lần nữa ba nói liền nói đi đến nỗi lớn tiếng như vậy đi giang thanh trần đưa tay đem lỗ h a i ngăn chặn lầu bầu một câu cái này khiến thần tướng tử ánh mắt kia đều hận không thể đem hắn cho lao hắn nghiến răng nghiến lợi nói vậy nàng hiện tại rốt cuộc ở n giang thanh trần ánh mắt lộc cộc chuyển động một chút tiếp đó âm thanh sâu xa nói ta nghĩ khả năng khả năng cao biết bay đến tây thiên vực à? cái gì tây thiên vực nghe được câu trả lời này kinh hô lên hai mắt tối sầm kém chút bản sự hôn mê bất tỉnh tây thiên vực vậy mà mẹ nhà hắn ném đến tây thiên vực thần tướng từ trên ngực cơ thể lảo đảo lui lại mấy bước khó tiếp thụ cái này tây thiên vực cùng chung cổ vực ở giữa còn cách một khối man hoang địa vực hai cái khoảng cách không biết có bao xa người mẹ nó lập tức liền nói cho ta vứt xuống tây thiên vực không nói trước khoảng cách xa cái kia tây thiên vực tất cả đều là một đám con lựa t r ọ n chỉ có thể nói t h í chủ ngươi cùng ta phật môn h ữ u duyên tiếp đó mặc kệ nhân ra có nguyện ý hay không liền trực tiếp độ hóa vào phật môn ta đang thương em bé nha cái này vừa mới nghịch sống lại này làm sao liền ném tây thiên vực ngươi có thể tuyệt đối không nên bị đám kiên lão hòa thượng cho lửa g ạ t đi thần tướng tử sắc mặt xanh lét một khối tím một khối không biết qua bao lâu mới tỉnh lại hắn nhìn chằm chằm giang thanh trần phẫn hận nói nếu là nàng xảy ra chuyện gì ta chết cũng muốn kéo ngươi t r o n cùng được rồi được rồi không sai biệt lắm được giang thanh trần lại đầy không thèm để ý cái này chút chuyện bao lớn hắn tiếp tục mở miệng giải thích nói ngươi hay yên tâm nàng không có việc gì phật môn đám kia lão ra hỏa m u ố n độ h ó a nàng không có cửa đâu nói xong giang thanh trần ánh mắt thần bí nhìn về phương tây thiên vũ nhưng trong lòng thì sâu xa nói không dạng này như thế nào đem bọn hắn kéo xuống nước thần tướng tử không biết là hắn lại bị bán một lần tốt nhất là dạng này thần tướng tử khí vẫn không được hiện tại hắn không muốn lý hôn đàn này lúc này bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một tia tiếng xe gió giang thanh trần thần sắc khé động trên người hắn tình huống càng ngày càng nghiêm trọng nhất định phải mau trở về giải quyết hắng mở đầu nhìn trên bầu trời một đạo đáp xuống bóng đen sau đó vây một tiếng nhảy lên một cái cái tia đất đá bay mù trời đầy trời khói bụi trong nháy mắt bao phủ thần tướng tử lao đầu ta đề nghị ngươi tại thiên đạo kim bảng mở ra thời điểm đối với u minh hải ra tay đến lúc đó sẽ có một chút thú vị yêu n g h i ệ t xuất thế để cho diệp phật kiếm thật tốt tôi luyện bầu trời chuyển đến giang thanh trần thanh em nhàn nhạt, nhạt phi phi phi ta mẹ nó thần tướng tử đánh văng ra chung quanh bụi mủ cả người chưa từng có như thế phá phòng ngự qua hắn nghĩ mắng to lúc trở về phát hiện bầu trời đã không thấy tăm hơi nhưng mà lúc này vừa rồi cái kia thanh em sẽ gió càng lúc càng lớn rất nhanh vô số chiến thuyền xuyên thấu hư không xuất hiện tại thái sơ thánh địa bầu trời ngay sau đó chuyền đến thái sơ thánh địa thanh âm tức giận ta xem ai dám đối với thái sơ thánh địa độc thủ ta tiêu diệt các ngươi nói xong thân tướng t ử mặt đều đen chiến đấu đều kết thúc các ngươi vậy mà mới trở về hơn nữa hắn đông nhiên ngần đầu một cỗ khổng lồ lực lượng trực tiếp đem thái sơ thánh chủ từ trên chiến thuyền kéo xuống hắn một mặt điểm như nói hơn nữa lao phu bây giờ rất khó chịu nói xong hắn hướng về phía thái sơ thánh chủ trực tiếp hành hung một trận toàn bộ bầu trời vang lên từng đợt kéo thảm ôi lao tổ là ta ả đừng độc thủ a lao tổ ngươi tại độc thủ đừng trách ta không khắc phí ôi ôi ôi lao tổ ta sai rồi đừng đánh mặt a ba đám người không rõ ràng cho lắm nhìn về phía chỗ kia hư không chương một trăm bảy mươi hai cơ thể xảy ra vấn đề chương một trăm bảy mươi hai cơ thể xảy ra vấn đề thái sơ thánh địa tổ đ ị a bên trong t h â n tướng t ử n g ẹ n họng nhìn chân chối như bị xét đánh giống như nhìn xem diệp phật kiếm chỉ thấy diệp phật kiếm lơ lửng giữa không trung vô số kiếm ảnh sen lẫn thành một tòa huyền diệu kiếm trận tạo thành một đạo chân không lĩnh vực đem hắn chặt chẽ vờn quanh trong đó kiếm quang rực dỡ trói mắt trên người hắn tản mát ra huyền diệu khó lường khí t ứ c cùng thiên địa liền thành một khối tựa như một thanh n ạ o nghệ sừng sức ở trong tiên đ ị a thần kiếm giờ này khắc này hắn phảng phất kiếm tiên hàng thế một cái chớp mắt này hắn cùng với kiếm hợp hai là một kiếm là hắn hắn là kiếm kiếm chi lĩnh vực hắn hắn vậy mà lĩnh nộ kiếm vực thần tướng tử trận to hai mắt âm thanh run dày có chút khó có thể tin nhìn chung vô số thời đại có thể lĩnh nộ kiếm chi lĩnh vực có thể nói phượng m a u lân giác đây là vô số thiên tài kiếm đạo dốc cả một đời theo đội cảnh giới bây giờ một cái chưa đầy mười bảy tuổi thiếu niên vậy mà đạt đến cảnh giới như thế nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn tuyệt sẽ không tin tưởng Cho thuộc lĩnh kinh Nhưng hắn thấy dù diễm ngộ tiên từng kiếm tài tiêu. mà, đã đã tuyệt mắt quả nhiên yêu nghiệt lúc nào cũng không thể theo lẽ thường mà đối đãi sư phó mạnh quá mức đ ồ đ ệ cũng là như thế yêu nghiệt thật là khiến người ta hâm mộ ghen ghét thân tướng t ử thâm than nếu không phải là biết đối phương có một cái kinh khủng sư tôn hắn nói cái gì cũng muốn thu làm đệ tử bất quá hắn mắt không ngừng tại mộ tiên nhi cùng thân thượng diệm phật kiếm vừa đi vừa về bồi hồi ánh mắt lấp lóe không biết suy nghĩ cái gì không bao lâu khoe miệng của hắn lộ ra câu lên một vòng đường cong có vẻ như hai người niên linh không kém bao nhiêu a nếu như tiên nhi có thể đem hắn gạt đến thái sơ thánh địa lời nói hhh <cười> đầu chó nam tính toán ta thái sơ thánh địa đã ngơi ư không giảng gõ đức vậy cũng đừng trách lão phu mã hậu pháo chật chật chật nếu như hắn nhìn thấy đồ đệ mình ở rể ta thái sơ thánh địa biểu tình trên mặt hẳn là sẽ rất đặc sắc ca dám để cho lão phu giút ngươi trông nom đồ đệ lão phu nhường ngươi biết rõ cái gì gọi là cho không đối với nhà mình hậu bối mị lực hắn vẫn là rất tự tin trừ phi diệm phật kiếm tiểu tử này đối với nữ nhân không có hứng thú và không tất nhiên sẽ bị nắm bất quá không có hứng thú đó là không có khả năng anh hùng khó qua ải mỹ nhân từ xưa đến nay đắc đạo lý thần tướng tử nghĩ tới những thứ này tâm tình trong nháy mắt đã khá nhiều đối với bây giờ thái sơ thánh địa thiệt hại đổi lấy một thiếu niên kiếm tiên nhìn thế nào đều không lỗ bất quá hắn nhìn thấy trên người hai người thương thế cùng với trên người bọn họ chiến mâu ngân t i ễ n thời điểm trong nháy mắt nhận ra lai lịch sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm xuống đằng đằng sắc khí nói vũ hóa tiên chứa ba các ngươi chết、chắc. còn có khác xuất thủ thế lực lao phu sẽ từng cái tìm các ngươi thanh toán cứ việc những người kia bị giang thanh trần toàn bộ đều lấy đi bất quá hắn vẫn có thể căn cứ vào chiến trường một tia khí tức bắt được đối phương nơi phát ra cho dù là phải hao phí một chút đ ề ngủ hắn hít một hơi thật sâu sau đó đi tới mộ tiên nhi bên cạnh bắt đầu vì đó trị liệu con tốt thiên y che lại tâm mạch của nàng còn để lại một tia đậm đà sinh mệnh tinh hoa bằng không thật đúng là khó làm nói xong hắn vung tay lên vô số tràn ngập sinh mệnh khí tức linh dược tinh hoa được đề lệ ra bắt đầu dung nhập mộ tiên nhi thể nội chậm rãi chữa trị thương thế bên trong cơ thể hai người thương thế đều quá nặng đi chị liệu cũng cần tiêu phí một chút công phu ngay kế tiếp một vòng mặt trời đỏ phun ra nhiễm nhiễm bay lên không lúc này giang thanh trần khuôn mặt và mẹo rất là đáng sợ hắn ôm so c h â u nước còn lớn hơn hung thú thịt lang thôn hổ hết miệng lần ăn bên cạnh tựa như núi cao c ự đại bạch đống cốt tích như núi một bên tán lạc vô số b à n đ à o quả cùng khắc linh quả s á c không đủ còn chưa đủ không nói nhanh đi làm nhiều chút tới giang thanh trần vừa ăn vừa trầm thất ô hắn cảm thấy những thức ăn này căn bản là không có cách thỏa mãn những cái tia đói tê vang lộc c ụ c một bất ngữ đứng ở một bên nhìn xem sư tôn phong quyển tàn vân d á n g vẻ nhìn không được nuốt nước miếng một cái sư tôn đây là thế nào tại sao lại như thế kể từ nhập môn đến nay hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy sư tôn bộ d á n g dọa người này trong lòng tràn đầy lo nghĩ còn đứng n g a y đó làm gì nhanh đi giang thanh trần gặp một bất ngữ ngây người tại chỗ lớn tiếng nói hắn không dám có chút ngừng dù cho bổ sung nhiều thức ăn như vậy lại không có một điểm chắc bụng cảm giác cái này thật sự là quá kỳ quái là ta lập tức lên đi một bất ngữ như ở trong n g ộ n mới tình sắc mặt trận biến đổi vội vàng hướng sau núi bay đi trong lúc lơ đãng hắn thật sâu đưa mắt nhìn một mắt bị trói trên mặt đất l a n g vân yên sắc mặt càng đong chầm nếu như không phải bây giờ tình huống nguy cấp hắn tất nhiên sẽ tiến đến chất vấn một phen thống nương ngươi mau nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào tuyệt đối không giống trước ngươi nói như vậy giang thanh trần một bên lang thôn h ổ yết an một bên khí thế hung hăng chất vấn thống nương hắn lúc này trạng thái nào chỉ là khí huyết t u a thiệt hư quả thực là mặt như màu đất thống nương trầm mặc phúc chốc sau đó mới chậm rãi đáp lại túc chủ ta phía trước nói cũng không sai lầm đúng là bên trong cơ thể ngươi tế bảo đói bụng bởi vì nhục thể của ngươi đề t h ă n g quá nhanh bây giờ thể nội mỗi cái tế bào đều tại cực tốc phân liệt tạo ra mới tế bào bằng không căn bản là không có cách dung nạp sức mạnh hào hùng như vậy hơn nữa ngươi trong khoảng thời gian này thường xuyên làm cho dùng sức mạnh những cái kia tế bào không chiếm được tầm b ủ liền sẽ sao động bất a n cái này cũng sẽ để cho ngươi một mực có cảm giác đói bụng nghe được thống nương đáp lại giang thanh trần sắc mặt trở nên âm trầm như nước vậy phải làm thế nào ta đã bổ sung nhiều đồ như vậy một điểm chẳng có tác dụng gì bàn ba quả linh quả hung thu thịt linh thu thịt hắn đều hồ ăn biển n h t rất nhiều rất nhiều Thống nương s ân u xa ó i ban đào quả cực phẩm heo roi giang c a thanh trần sửng sốt một chút tựa hồ nhớ tới chuyện như thế lúc đó thống nương còn nói về sau sẽ có đại dụng chẳng lẽ chính là biết mình sẽ xuất hiện loại tình huống này vậy ngươi không nói rõ ràng sớm một chút có cái này độ tốt cũng không nói sớm một chút làm hại chính mình kém chút đem phía sau núi linh thú đều ăn sạch túc chủ ta đang nhắc nhở ngươi một câu cái đồ chơi này hậu k ì n h có chút lớn ngươi nhất định phải dùng thống n ư ơ n g do dự một chút lại nhắc nhở một câu q u ò n hắn ta đều nhanh chết nói đến nỗi tác dụng phụ đằng sau lại nói giang thanh trần bây giờ căn bản liền không có công phu đi suy xét hệ thống chỉ cần có thể mau chóng giải quyết vấn đề này đến nỗi hậu k ì n h rồi nói sau hảo thống lương không nói thêm gì nữa theo giang thanh trần mặc niệm một câu sử dụng thời điểm vật kia liền bị lấy ra ngoài vạnh bốn kèm theo một đạo ánh sáng trói mắt thoảng qua một cây dài đến m ư ờ i m ấ y mét bề rộng chừng năm mươi s a u em mở c ự c phẩm heo roi xuất hiện tại giang thanh trần trước mắt giang thanh trần nhìn thấy trong nháy mắt cả người đều sợ ngây người cái này mẹ nó heo roi a nói là cự mãng hắn đều tin đơn giản quá lớn a con lợn này có bao nhiêu lớn a thực sự là lòng có nhiều gan heo liền lớn bấy nhiêu sinh giang thanh trần bị ý nghĩ của mình sợ hết hồn vội vàng lấy lại tinh thần bất quá cũng may là căn này heo roi đã nương chín bằng không đợi chính mình nương xong đoan chừng người đều phải chết đói bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy giang thanh trần cắn g i n g bổ nhào đi lên làng thôn hổ yết gặm c á theo giang thanh g trần càng không ngừng nói chừng hắn rất vui vẻ cảm giác đến một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông sức mạnh tại thể nội trào lên mà trong cơ thể hắn tế bào cũng như đói như khắt mà hấp thu những lực lượng này trên thân mắt trần có thể thấy phát sinh biến hóa một từ hậu sơn khiêng một đầu nặng mấy tấn linh thú thi thể sau khi trở về nhìn thấy chính mình sư tôn đang ôm lấy một cây như cự mãng một dạng đồ vật điên cùng đạm ăn lập tức choáng váng trên bả vai con linh thú này thịt cũng rơi mất tiếp ầm ầm một tiếng đập xuống đất này đây là thứ đồ gì vì cái gì vì cái gì cái này hình dạng có điểm giống là k heo roi một bất ngữ trợn mắt hốc mồm vật kia càng xem càng nhìn quen mắt nhưng vì sao khổng lồ như thế hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua huyền vân đại lục có như thế khổng lồ chưa yêu qua ba sư tôn hắn đây là từ đâu tới bây giờ lộ đạo trên đỉnh xuất hiện một đạo kỳ diệu c h ẳ n g cảnh một người liều lĩnh nuốt trừng cái kia dài hơn một ư ơ i thước heo roi một người đứng tại giữa không trung ngây ngốc nhìn xem một màn này âm thầm nuốt nước miếng một người khác bị trói thành t ử kim sắc sâu gió một dạng gương mặt đỏ rực cũng rất quái dị không biết trôi qua bao lâu theo giang thanh trần không ngừng thôn vệ cái kia cực phẩm heo roi thân thể của hắn lấy được năng lượng to lớn bổ sung trên người huyết sắc khí tức không ngừng phun ra ngoài đem toàn bộ sơn phong nghiêm mật bao phủ uy áp kinh khủng l ệ n phía sau núi hung thú linh thú hoảng sợ muôn dạng nằm dạp trên mặt đất run lệ bẫy một bất ngữ cũng khó có thể tiếp nhận c ố khí tức này xung ố kích không thể không từ giữa không trung hạ xuống mặt đất toàn thân hắn căng cứng như lâm đại địch cái kia cố hết u y sắc khí tức mang cho hắn cảm giác giống như đối mặt một đầu thôn thiên cự thú chính mình giống như con kiến hơi nhỏ bé hai tay của hắn không tự chủ được nắm chặt trong mắt vẻ lo lắng càng dày đặc hắn rõ ràng phát giác được chính mình sư tôn trạng thái hung h i ể m dị thường cái kia cố hết u y sắc khí tức như thủy chiều sóng biển không ngừng kéo lên bây giờ càng là như hồng thủy vỡ đê hướng về đỉnh núi khắc mãnh liệt l à tràn nhưng mà liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc huyền hoàng tháp bên trong trận tỏa ra một cố cường đại năng lượng đem toàn bộ ngộ đạo phong bao phủ lại c h i t để ngăn cách những khí tức kia tràn ra ngoài phúc chốc tháp ra đi tới ngộ đạo trên đỉnh nhìn chăm chú giang thanh trần cái kia quỷ dị một màn trong lòng đống nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tưởng nhị thiếu chủ đây là có chuyện gì tháp ra mặc dù đi theo giang thanh trần nhưng đối với giang thanh trần những đệ tử này hắn cũng là lấy thiếu chủ thân phận xưng ơ hô trở lại vấn tiên tông sau hắn liền một mực tại tầng cao nhất dậy v à những cái kia thánh nhân cũng không có chú ý tình huống bên này nếu không phải là hắn cùng với giang thanh trần ở giữa có chỗ kết nối đều không biết xảy ra chuyện lớn như vậy. một bất ngữ nhìn thấy tháp ra đến đây sắc mặt vui mừng lập tức vừa trầm x u ố n g dưới nói tháp ra ta cũng không rõ ràng tối hôm qua sư tôn sau khi trở về liền xuất hiện loại tình huống này một mực tại ăn phản g phất điện không đầy từ hôm qua bắt đầu chính hắn không biết giết bao nhiêu con hung thú linh thú thậm chí hái được rất nhiều bản đào quả cho hắn sư tôn bổ sung nhưng hắn bụng giống như là biệt cả căn bản lấp không hết bây giờ trên thân c à n g là tản mát r a cái này một cỗ khí tức bằng bạc thân thể của hắn giống như là bị hỏa thiêu đến đỏ bừng tháp ra không khỏi nhữ mày hôm qua tại thái sơ thánh địa thời điểm hắn cũng không có phát giác được bất kỳ khác thường gì vì cái gì trở về thì trở thành dạng này ngay tại hắn vừa mở miệng tiếp tục hỏi thời điểm đột nhiên bị một đạo cực lớn tiếng tim đập c ắ t đứt đông ngay sau đó lại có vô số tiếng vang lên kéo dài không dứt đông đông đông đông đông đông t h á p gia đây là phát sinh cái gì một bất ngữ nghe được cái kia to lớn tiếng tim đập cảm giác trái tim đều phải nổ tung một dạng kinh hai nói dường như là lao đại tiếng tim đập t h á p gia bây giờ trên mặt mười phần ngưng trọng n à y quái dị một màn để cho hắn có chút không khỏi cảnh giác nhị thiếu chủ cẩn thận một chút lao đại trạng thái không thích hợp ừ một bất ngữ đồng dạng phát giác cảm giác một đầu kinh khủng cự thú đang t h ứ c t ỉ n h cả người như lâm đại địch thẳng bằng cơ thể cách đó không xa lăng vân yên cũng bị một màn này kinh động từ trong huyễn tưởng lấy lại tinh thần nhìn xem cái k i a bị huyết sắc khí tức bao phủ bóng người nàng đẫu nhiên có loại cảm giác sợ hãi toàn thân cao thấp lông tơ đứng thẳng đây là một loại bản năng điều động thậm chí sắp khóc lên nàng bây giờ chỉ muốn kêu một câu mụ mụ ta muốn trở về nhà giang thanh trần có người hai tay tự nhiên rủ xuống cơ thể không ngừng r u n động cái tia nơi trái tim trung tâm chuyển ra kinh khủng tiếng tim đậm trên thân đột nhiên b u phát ra một cỗ khí thế máy liệt t r u n g quanh hoa c ỏ cây cối đều bị chấn bể hô cặp mắt hắn trở nên tinh hồng khoe miệng tràn ra ti ti lũ lũ sương mù màu trắng cái trán gân xanh giống như là cầu long bạo khởi biểu lộ nhìn qua thống khổ dị thường bắp thịt toàn thân xê dịch không ngừng đỏ bừng lên hắn xoay người chậm rãi n g n g đầu trong mắt cái k i a cố tà t hỏa tại thời khắc này như núi lửa giống như triệt để phun trào một mặt tà khí lâm nhiên hắc hắc hắc hắc hắc một tiếng âm chầm cười tà lệnh tháp ra bọn người dùng mình ra đầu từng trận run lên ánh mắt của hắn tà ác nhìn hướng lăng vân trong mắt tràn đầy tham lam dục vọng chậm cái k i a kinh khủng bộ dáng doa đến lăng vân yên hoa r u n g thất sắc cơ hồ muốn khóc lên giống bị hoảng sợ sâu rõm không ngừng lùi bước đừng ngươi đừng tới đây nhìn xem hắn tình trạng như vậy nàng như thế nào không rõ đối phương đã bị tà hỏa công tâm ba nàng tâm sinh sợ hãi trong lòng r u n sợ lúc này một bất ngữ cũng là như ở trong ngộng mới tỉnh con ngươi bỗng nhiên c o rụt lại tháp ra sư tôn hắn bị tà hỏa công tâm bây giờ trong đầu chỉ có tà niệm mau ngăn cản hắn hắn muốn đối, nữ nhân kia không thể để cho hắn đối với nữ nhân kia độc thủ bằng không sư tôn tỉnh lại tuyệt đối sẽ cho ra đại sự hắn kinh hô một tiếng thân ảnh b á một chút trong nháy mắt bay đến lăng vân yên trước mặt nâng lên lăng vân yên quay người liền bay trên không rời đi ba tháp g i a nghe n g xong thì còn đến đâu hắn động tác rất nhanh trong c h ư ớ c mắt đi tới trên thân giang thanh trần tính toán kêu lao đại mau tỉnh lại ngươi cũng không thể làm loại chuyện ngu này a sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm phản p h ấ t bị mây đen bao phủ khi tới gần giang thanh trần mới cảm nhận được cổ khí tức kia kinh khủng cơ thể không tự chủ được run r à y lên cái này cảm giác á c bách làm cho người ngã thở nhưng mà thời khác này giang thanh trần đã mất khống chế tâm thần hoàn toàn bị tà hỏa thao túng chỉ muốn thỏa thích phát t i ế t hắn không có chút nào dừng lại dấu hiệu khi thấy một bất ngữ đem lăng vân yên bắt đi hắn tựa hồ càng tức giận hơn hh á t t kèm theo một tiếng trầm thấp cười lạnh hắn bắt đầu tụ lực mặt đất dưới chân vang lên k ẹ n kẹn như mạng nhẹ nứt ra hướng phía dưới lõm không tốt cái này phô thiên cái địa khí lưu cường đại như như cơn lốc lạnh tấu xương để cho tháp ra cảm giác trên mặt như dao cắt giống như đau nhức quần áo phẳng phất muốn bị xé nứt thành mảnh vụn sắc mặt của hắn trợn đại biến cắn răng ở giữa nâng lên năm đấm hung hăng đánh tới nếu không phải là tháp g i a sớm ngăn cách ngộ đạo phong đoán chừng một quyền này có thể đem đỉnh núi khác tất cả mọi người đều cho kinh động ra nắm đấm kia giống như thiên thạch giống như n g n ở giang thanh trần trên lồng ngực cái sau lại vững như thái sơn không hề động một chút nào giang thanh trần miết miệng lên lộ ra một vòng tà mị cười gương mặt kia nhìn qua âm trầm kinh khủng làm cho người không rét mà run ôi ba song tháp g i a thất thanh sợ hai tê ờ muốn lui lại cũng đã không kịp trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng giang thanh trần nhẹ g i lên bàn tay giống như gió nhẹ phất qua núi đổi hướng về hắn vỗ nhẹ nhẹ đi một cỗ như bài sơn đạo hải lực lượng kinh khủng x cao ba mét cực lớn cơ thể giống như bị đạn tháo đánh trúng trực tiếp bay ra ngoài không hề có lực hoàn thủ ầm ầm hắn cái kia khổng lồ thân thể nện vào xa xa một ngọn núi cao bên trong cả ngọn núi đỉnh c h ó t ứng thanh vỡ vụn vô số cự thạch giống như đứt dây hạt trâu lăn xuống xuống tháp ra lúc này mất đi cơ thể bị lăn xuống cự thạch trôn cất lúc này huyền hoàng tháp bản thể hơi hơi rung động rồi một lần tia sáng chợ tạm đảm xuống cái này k h ẽ động tĩnh vạ đến vấn tiên tông đám người phá cửa ra mặt mũi tràn đầy kinh nghi và n h giang thanh trần giống như diều hâu phóng lên trời nhanh như điện chấp ở giữa liền đu một bất ngữ con người đ ố n g nhiên co rụt lại cái kia khí tức kinh khủng như loại băng hàn rét tấu xương làm hắn cuộc sống phát lệnh kinh hãi liên tiếp l ù i về phía sau sự tôn ngươi ngươi mau tỉnh lại không thể làm loạn a thanh âm của hắn run rẩy p h ả n phất nến tàn trong gió tính toán tỉnh lại cái kia mất lý trí người nhưng mà đáp lại hắn chính là một đạo lăng lệ công kích vay một tiếng tính cả lăng vân yên cùng một chỗ bị hung hăng đánh bay ra ngoài giống như rượu đất dây trực tiếp nện vào trong đất p h ú thử một đạo huyết tiến từ một bất ngữ trong miệng phun ra thân thể của hắn trong nháy mắt thụ trọng thương hắn cảm nhận được rõ ràng nếu như không phải sư tôn đang cực lực khắc chế lực lượng chính mình sợ rằng sẽ bị trực tiếp đánh thành bánh thịt một bên lăng vân yên cũng đồng dạng vô cùng thê thảm khoe môi nhét lên một tiêu máu tươi phảng phất tàn lùi cánh hoa cái tiêu cường đại lực phản chấn như mãnh liệt s ó n g lớn đánh thẳng vào thân thể của nàng khiến nàng khí huyết c u ầ n c u ộ n sắc mặt trở nên giống như g i ấ y trắng trắng bệnh nàng chưa kịp lấy lại tinh thần một thân ảnh c h ậ m rãi trọng trọng rơi xuống trước người nàng giang thanh trần toàn thân tản ra tà hỏa giống như một đầu bị dục vọng khống chế ra thú trong ánh mắt của hắn để lộ ra nguyên thủy dục vọng ánh mắt ngưng thị lăng vân y một bất ngữ nằm trên mặt đất thấy cảnh này muốn rách cả mỹ mắt theo giang thanh trần từng bước tới gần lăng vân yên một bất ngữ nội tâm lo lắng không được tuyệt đối không thể để cho sư tôn phạm sai lầm làm sao bây giờ rốt cuộc muốn làm sao bây giờ ba lúc này trong đầu hắn thoáng qua một cái bóng chấn động mạnh một cái đúng sư bá khúc sư bá ba một bất ngữ nghĩ tới đây mắt thấy chính mình sư tôn liền muốn động thủ hắn không để ý tới quá nhiều lớn tiếng gầm thét lên sư tôn dừng tay ngươi dạng này xứng đáng khúc sư bá sao ba nếu như ngươi làm như vậy ngươi biết nàng sẽ rất đau lòng sao ba nàng đời này h A ba giang thanh trần ông đầu ngửa mặt lên trời thét dài âm thanh vang vọng toàn bộ nổ đạo phong. hà h a ta đi rồi ngươi về sau nhất định muốn vui sướng sống s ó t ta đạo thân ảnh kia quay người càng lúc càng xa sau đó giống như pha lê ẩm vang vỡ vụn tiêu tan trong bóng tối kia a ba không không không cần ba hắn manh k i n h hai tay che đầu p h ả n phất đầu đau m ư a nước hắn tựa hồ thấy được một loại nào đó kết cục trong lòng kịch liệt có rút đau đớn vạn phần giữa lúc nguy cấp trong mắt của hắn thoáng qua một tia thanh minh hô hô uống hô, hô, hô. hô hấp trở nên rồn rập trọng trọng thở hổn hẹn sau đó bỗng nhiên nhảy lên một cái trong nháy mắt biến mất ở trong vấn tiên tông sư tôn một bất ngữ lo lắng nhìn xem cái kia bóng lưng biến mất tính toán dùng rằng lại vô lực t r è o trống té xịu bên cạnh lăng văn yên một mặt đờ đ ẫ n nhìn lên bầu trời hai mắt vô thần cả người không ngừng run r u dày vũ châu sinh mệnh t u y ệ t địa kiểu ưu hàn đàm cao vút trong mây khổng lồ sơn phong bên trong tản ra một cô ưu lanh khí tức giang thanh trần thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở đây bây giờ hắn phảng phất lần nữa muốn mất k h ô n g chế không không được thanh âm hắn khản giọng chấm thấp cắn răng dường như đang thừa nhận một loại nào đó thống khổ cực lớn nhìn xem quần sơn chỗ sâu cái kia một cái đầm tản ra yếu ớt h Phang. Một tiếng cựu c nước lớn vang bắn vô rội, số bọt t n dựng lên, g tóe tạo hàn h m đàm ả n g l ở vào vũ châu cựu kiểu hàn chi khí áp chế thể nội tả hỏa dục vọng cựu hàn đàm ở vào vũ châu cựu hàn chi khí áp chế thể nội tả hỏa dục vọng hắn đầm nước băng lãnh rét thấu xương trong nháy mắt liền có thể đem người đông thành khối băng nhưng thần bí nhất vẫn là trong truyền thuyết cựu l ữ u hàn đàm phía dưới có một đầu quái vật khủng bố một ngụm có thể nuốt vào một toàn núi lớn có người nói là một đầu sắp hóa thuồng luồng đại mãng cũng có người nói bản thân liền là một đầu đ á c dao cũng có người nói là một đầu từ trên trời rơi xuống phạm trần thần long chúng thuyết phân vân nhưng đến nay không người biết được đáp án bởi vì tiến vào cựu l ữ u hàm đầm người không một người có thể còn sống đi ra lúc này giang thanh trần xếp bằng ở hàn đàm chỗ sâu vô số hàn khí đem thân thể của hắn bao khoả trên người hắn đỏ thâm chi sắc tại hàn khí này xâm lấn phía dưới dần dần bắt đầu biến mất hàn đam bốn phía mười phân đ ủ ám ánh mắt mơ hồ năm em mờ có hơn đồ vật hoàn toàn nhìn không rõ ràng ở cách nơi đây ngoài trăm thước một chỗ phía dưới hạp trong khe cái kia hạp khe hở có hơn trăm mét chiều rộng hai bên kéo dài không dứt, không biết thông hướng nơi nào cái kia kinh khủng hàn khí từ hạp trong khe chắn ra b ă n g lanh đến t ự c điểm bành bành bành t h ì n h t h ị c h đột nhiên hẻm núi phía dưới b ư c lên vô số cực lớn bong bóng ngay sau đó chung quanh dòng nước bắt đầu hỗn loạn tựa hô có đồ vật gì muốn từ trong thung lũng kia b ư c lên nhân loại mấy trăm năm đều chưa từng từng ngửi được này nhân loại khí t ứ c thật là đẹp khí t ứ c một thanh âm từ sâu trong hẻm núi chuyển đến âm thanh yếu ớt hàng cổ hồi âm không rước tràn đầy tăng tương h cũng tràn đầy tham lam hoa lạp lạp lạp một cỗ khổng lồ dòng nước từ sâu trong hàn đàm hướng về phía trước phun trào chung quanh trong nháy mắt tạo thành từng đạo dòng nước vòng xoáy bạo động không thôi khổng lồ hấp lực để cho chung quanh một vòng cây dòng thực vật cũng bắt đầu nổ tận gốc bị cái kia vòng xoáy hút tiến trong hạt gốc cách đó không xa giang thanh trần thân ảnh vẫn không núp n í c h xếp bằng ở tại chỗ không chút nào chịu âm thanh k ê u lại lần nữa chuyển đến phản phất đối với giang thanh trần có chút hăng hái lúc này một k h o ả mười mấy mét lớn hung ác đầu từ bên dưới thung lũng chầm chậm n ô ra cái chán sinh trưởng hai cây hình như sừng hưu sừng dài hai đầu thật dài dâu rồng đang c u ộ n trào mánh liệt dòng nước trung thượng phía dưới phiêu đãng cái kia cự con mắt ở trong nước lập lòe màu u lam ánh sáng nhạt đúng như hai cái to lớn màu lam đèn lồng ngay sau đó một đầu dài đến mấy ngàn mét thân thể hiện ra quanh thân bao trùm lấy cứng rắn lân phiến tản ra từng trận hà khí làm cho người dùng mình dưới thân mọc ra bốn cái chân mỗi một cái chân cuối cùng đều m đây là một đầu chân chính long cự long hiện thân m ấ y mắt toàn bộ cựu hữu hàm đầm đều sôi trào sóng lớn máy liệt từng cái kinh khủng vòng xoáy theo thời thế mà sinh nó chậm rãi truyền ra động đến giang thanh trần bên cạnh bốn chân trào trên mặt đất long đầu dơ lên cao cao cái kia khổng lồ thân thể cùng cái sau tạo thành s o sánh rõ ràng nó nhìn thấy giang thanh trần bây giờ vẫn tại nhắm mắt chưa từng để lộ ra bất luận cái gì đáng sợ t h ầ n sắc thậm chí là cũng không có phản ứng nó có chút tức giận bạn long như thế bị vũ bất phàm ngươi một cái luyện thể cảnh giới nhân loại vậy mà khinh thường để ý đến ta đơn giản lẽ nào lại như vậy nhân loại, vì cái gì nhìn thấy bản long mà không bái nó cao ngạo hỏi một câu kết quả giang thanh trần vẫn không có phản ứng cái này để nó càng thêm nổi giận tốt tốt tốt bản long ngược lại muốn xem xem ngươi có thể chứa tới khi nào、này. nó quyết định nhất định định phải thật tốt dọa một cái hắn sau đó lại đem hắn ướt thế là nó đ ỗ n g nhiên ở một cái tiếp đó ở bên cạnh yên tĩnh chờ đợi bây giờ giang thanh trần lông mày khẽ r u lên một cỗ nồng nặc mùi t h a n h sông thẳng đỉnh đầu để cho hắn trong dạ dày rời sông lấp biển nếu không phải là bây giờ cần chấn áp phần bụng cái kia cỗ tá hỏa hắn tuyệt đối phải đem đầu này dắn cho bắt đầu xuyên n g ăn tại hắn vừa chìm vào trong hàn đàm hệ thống liền truyền đến nhắc nhở kiểm tra đến nơi này đầu thái cổ để lại ư u minh cổ long tồn tại đây là một đầu cổ lao chân long đã từng tham gia qua m ộ t chàng kinh khủng đại chiến người bị thương nặng tu vi ngã xuống không được đem chính mình phong ấn tại cái này cựu ư u hàn đàm phía dưới thẳng đến hơn một ngàn năm trước mới phá vỡ phong ấn bây giờ cảnh giới của nó vẫn không có nhận được khôi phục vẹn vẹn thánh nhân cảnh giới mà thôi mà cái này cựu ư u hàn đàm trở thành sinh mệnh cấm khu cũng là bởi vì nó đang tắc q á i thời gian lặng yên mà qua không biết trôi qua bao lâu giang thanh trần trên mặt cái tia cốt à quan tiêu、tán. trên người cũng khôi phục trạng thái bình thường cả người khí tức vững vàng rất nhiều cuối cùng đ ê m này đáng chết hậu di chứng tiêu trừ hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi thống nương ngươi cũng thật là loại này hậu di chứng cũng không nói tinh t ư ở n g kém chút thủ thành đại họa thống nương ngươi có muốn hay không xem nói chuyện phiếm ghi chép ta không có nhắc nhở ngươi sao giang thanh trần tính toán người tốt không cùng hệ thống đấu giang thanh trần thu liễm tâm tư tiếp đó ngầm đầu ba trong máy mắt một g i n g một người bốn mắt nhìn nhau tiếp đó u minh cổ long chấp chấp con mắt thật to giống như tại nói theo lộ tiểu bà bối n g ư ơ i tốt nhà ta đi mẹ nó dọa lao tử nhảy một cái giang thanh c h u ẩ n bị cái này u minh cổ long động t á c làm cho giật mình đưa tay một cái phía dưới đấm móc trực tiếp một q u y ề n làm tại nó trên cằm oanh bốn u minh cổ long dài mấy ngàn mét thân thể khổng lồ lại là trực tiếp cho hắn đánh cho bay đi lên bây giờ nó cả đầu đều ông ông cơ thể căn bản là không có cách tự k i ể m chế trực tiếp từ sâu trong hàn đàm bắn cho ra cựu hữu hàm đấm nước trên mặt hoa lạp lạp lạp một đầu mấy chục triệu mét cự long từ cựu hữu hàm đầm hướng về giữa không trung bay đi nó đi ra ngoài trong n g y mắt trên thân cái k i a khí tức kinh khủng làm cho cả cựu ưu núi sinh linh đều cảm nhận được đến từ huyết mạch đắc chế nằm sấp trên mặt đất dung l y bảy ưu minh cổ long ta đây là bay lên ba chương một trăm bảy mươi lăm thu phục long tà ạ tiên chương một trăm bảy mươi lăm thu phục long tà ạ tiên giống ba ưu minh cơ thể của cổ long bay đến điểm cao nhất thời điểm trên thân cái k i a c ố khí lực cũng tiêu trừ nó khống chế cơ thể dưới chân vô căn cứ sinh ra tường vân lơ lửng ở giữa không trùng ngửa mặt lên trời gào thét nó bây giờ hết sức phẫn nộ một nhân loại con rệm lại dám đánh nó trên không trung u minh cổ long thân thể cao lớn đạp ở phía trên tường vân khí thế lạ thường nó đáp xuống cực lớn đôi rồng không ngừng trên không trung lắc lư bay múa vanh ba nó rơi vào k i ể u hữu hàn đàm bên cạnh thân thể to lớn đem chúng quanh hoa cỏ cây cối toàn bộ nghiền nát lên cơn giận giữ trường phía dưới mới từ trong nước leo đến trên bờ nhỏ yếu sâu kiến nhân loại người rất d u n g a lại dám đánh bà long nó nổi g i ậ n quát một tiếng giang thanh trần lắc lắc trên thân trên đầu thủy lúc này mới ngẩng đầu nhìn qua cái này xem xét để cho hắn cũng là rung động không thôi hai mắt trong nháy mắt hiện ra một vòng lửa nóng khá lắm cái này u minh cổ long đẹp trai như vậy sao cái này thân duyên dáng cơ bắp cùng với cái k i a mộng nguyễn xanh long lân còn có cái k i a phiêu giật dâu dài cùng với cái k i a giống như sừng hưu không phải sừng hưu cự đại long r á c phối hợp cái k i a to lớn con ngươi màu xanh lam khí thế lạ thường khí thế lạ thường a đây nếu là đứng tại l o n g đầu trên thân xuất hành nhiều lắm như bức các ngươi cưới thiên mã cưới hoàng kim sư tử cưới châu đen lao tử cưới dầu ngạch phi phi phi lao tử đứng tại trên l o n g đầu cái này không càng phong cách giang thanh trần tưởng tượng lấy nước bọt đều phải chảy ra cái này thấy u minh cổ long tê cả ra đầu vừa sợ vừa giận không phải nhân loại sâu kiến ngươi mẹ nó c h ả y nước miếng là cái ý gì còn có ngươi ánh mắt nóng bỏng kia lại là cái gì ý tứ bạn long là công công hiểu chưa À không đúng ta nói những thứ này làm gì tiểu tử bản long cha hỏi ngươi đâu vì cái gì dám đánh bản long không sợ ta một ngụm nuốt ngươi sao u minh cổ long nói một chút giống như cảm thấy không thích hợp vội vàng là giang rộng ra lại lần nữa về tới ban đầu vấn đề giang thanh trần cũng bị nó cắt đứt từ trong huyễn tưởng lấy lại tinh thần vội vàng đưa tay lau khoẹ miệng nước bọn tiếp đó một bộ tiện hề hề biểu lộ hắc hắc ta quyết định liền ngươi quá là pha n g nói xong hắn lại bình tĩnh bổ sung một câu ngươi vừa rồi dọa ta cho nên ta đánh ngươi vì sao muốn sợ ngươi ngay vậy u minh cổ long nổi giận một cái nho nhỏ sâu kiến vậy mà không sợ ta tốt tốt tốt tất nhiên không sợ ta liền đánh tới ngươi sợ u minh cổ long quyết định cho giang thanh trần một bài học để cho hắn trung thân khó quên sau đó lại nuốt lấy hắn đơn giản vui thích rất tốt ngươi thành công đưa tới chú ý của ta ngươi không sợ vậy ta liền đánh tới ngươi sợ u minh cổ long rất là trang bức nói một câu tiếp đó bắn ra một cây móng vuốt hướng giang thanh trần đánh tới nó sợ lập tức đánh chết cho nên khống chế sức mạnh rất nhỏ đương nhiên giang thanh trần cũng không biết u minh cổ long ác thú vị hắn bây giờ chỉ muốn đem đại gia hỏa này sách về đi làm thoạc kỵ thuận tiện làm bảo hộ thượng thần thú nhìn thấy đối phương ngang tàng ra tay hắn cũng là không muốn hạ thủ lưu t ì n h làm hắn giơ tay chặn cái k i a to lớn lợi chảo phát gia đình đang kim loại va chạm âm thanh ân u minh cổ long cảm thấy móng đ u ố t bị chặn có chút kỳ quái đang chuẩn bị nhìn sang thời điểm nó bỗng nhiên cảm giác cơ thể n h ó á n g một cái giang thanh trần hai tay ôm lấy c ự chảo sau đó rụng lực hướng phía sau giơ lên cái kêu u minh cổ thân thể cao lớn trực tiếp đột một từ mặt đ đi ngươi hắn dùng sức hất lên trực tiếp đem u minh cổ long bỏ rơi đến giữa không trung u minh cổ long bây giờ vẫn là một mặt mộng bức trang bức chính mình làm sao lại bay lên rồi hhh giang thanh trần hai chân hơi hơi ố lượn nhai răng nở nụ cười dưới chân vùng đất kia trong nháy mắt vỡ vụn b à n h một tiếng vang thật lớn giang thanh trần cả người như đạn pháo một dạng hướng c u minh cổ long cái kia khổng lồ cơ thể xông tới trong nháy mắt xuất hiện tại u minh cổ long đầu phía trước ôi nhân loại sâu kiến là ngươi nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện giang thanh trần u minh cổ long trong nháy mắt phản ứng xuống đây hết thể cũng là cái này nhân loại làm Nó tức giống n t ba u minh cổ long rớt xuống đất giang thanh trần xuất hiện lần nữa ở u minh phía dưới cổ long nhấc chân trực tiếp lại đem thân thể của nó cho quất bay đến trên trời giống ba u minh cổ long đau đớn trú lên muốn phản kích giết lại không hề có lực hoàn thụ giang thanh trần nhất cổ tắc khí căn bản cũng không cho u minh cổ long dừng lại đến ý tứ cả người thân ảnh ở giữa không trung không ngừng xuất hiện không ngừng tiêu thất vùng không gian kia đều xuất hiện sụp đổ rút truy đá oanh đủ loại khác biệt quyền c ư ớ c toàn bộ dùng tại u minh trên thân cổ long u minh cổ long cực lớn cơ thể tại thời khắc này hoàn toàn bị xem như bao cát bị đánh dài đến hơn một giờ thời gian trong lúc đó chuyến đến khả nghi tiếng gào thét giống ba đại ca đừng đánh nữa ta chịu thua ta chịu thua ai u ta xương cốt bị đáy cầu ngươi đừng đánh ta tốt tốt tốt bản long liệu mạng với ngươi a đại ca ta sai rồi ta cũng không tiếp tục liều mạng ôi ôi ôi ta cầu ngươi mau dừng tay không cần đánh nữa ta thần phục ta thần phục còn không được không nghe được thần phục hai chữ giang thanh trần n i ế t miệng lên tiếp đó lại là bỗng nhiên một quyển cho nó quăng xuống a vô s ỉ a ta đều đáp ứng ngươi thần phục vì sao còn phải đánh ta đáp lại nó là một tiếng nổ ầm ầm ầm ầm u minh cổ long cái kia sơn nhạc kích cỡ tương đương cơ thể bây giờ nằm dạp trên mặt đất trên thân lân phiến dụng rất nhiều mười phần thê thảm、Đập giang thanh trần rơi xuống nó cực lớn đầu phía trước một mặt lạnh nhạt nhìn xem hắn tiếp đó nháy n á y mắt một mặt chân thành nói đây là chính người nói đến đây đi ký kết đại đạo t h ể ước ca u minh cổ long toàn thân run lên run nguyên bản nó chỉ là muốn lừa gạt đối phương làm bộ thần phục chờ sau này tìm được cơ hội làm g i ế t chết hắn không nghĩ tới hắn vậy mà cẩn thận như vậy lại yêu cầu ký đại đạo t h ể ước nó vốn muốn cự tuyệt nhưng đối phương cái kia tràn ngập ánh mắt uy hiếp nói cho hắn biết cự tuyệt có khả năng sẽ bị nước ăn nó khóc không ra nước mắt phải biết liền không nên đi ra quá khó khăn không có cách nào nó chỉ có thể thành thành thật thật bắt đầu ngưng tụ ra chính mình một giọt tinh huyết ta long tạc thiên đại đạo thể chân thành thần phục với nói đến đây nó ngừng lại ánh mắt nhìn về phía giang thanh trần long tạc thiên dễ bắn nổ tên bốn giang thanh trần nghe được u minh cổ long tên sau khỏe miệng không khỏi giận giận nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại tiếp đó thản nhiên nói giang thanh trần u minh cổ long biết được tên sau liền tiếp theo mở miệng thể ta long tạc thiên lấy đại đạo thể chân thành thần phục với giang thanh trần không được có bất luận cái gì hài lòng như có phản đội tam thiên đại đạo trung diệt chi cuối cùng không được vào luân hồi nói xong giữa thiên điệu bỗng nhiên biến sắc một cổ thần bí đại đạo chi lực tụ hợp vào trong u minh cổ long tinh huyết sau đó viên kia tinh huyết lại không vào u minh trên thân cổ long trong chốc lát nó cảm thấy thể nội từ nơi sâu xa có một cố lực lượng ở trong cơ thể nó nếu như hắn có phản bội ý nghĩ sẽ trong nháy mắt hồi phiên ê n d i ệ t nó biết từ nay về sau nó long tên không còn thuộc về chính nó không miễn cho lòng sinh sầu não giang thanh trần cũng cảm thấy trong lúc vô hình đối với long tạc thiên một kia ước thúc đồng dạng cái kia cố không có từ trước đến nay bị thương hắn cũng cảm thấy hắn vô vô long tạc thiên đầu thản nhiên nói đi theo ta ngươi cảm giác tuyệt đối sẽ không thua thiệt về sau bất tử thánh dược linh đan rượu dược cái gì còn nhiều bất tử thánh dược long tạc thiên lường hắn một cái toàn bộ làm như làm là an ủi hắn mà nói cũng không để ở trong lòng dù sao cái này bất tử thánh dược cũng không phải thánh dược có thể so đây chính là toàn bộ đại lục đều không nhất định tìm được vài quận tồn tại Tốt, ngươi khôi phục một chút, chuẩn bị theo ta trở về tông môn A. Giang Thanh Trần cũng lời giảng giải, nhìn sát trời một chút, thời ngươi chuẩn môn Giang cũng giảng nhìn gian đã không còn khôi lời phục sớm, về sớm bị A. về về dạy, đã bộ dáng này đi không được đem tông môn ta người đưa hết cho hụ chết u minh cơ thể của cổ long quá to lớn so thái sơ thánh địa cái kia hai đầu d a o long còn lớn hơn rất nhiều bộ dáng như thế áp sẽ gây nên kinh hoàng Tốt, lão đại u minh cổ long cũng là đón nhận thực tế suy nghĩ một chút vẫn là gọi hắn lão đại tốt hơn nói xong thân thể của nó tất lý cách cách bắt đầu biến hóa trong nháy mắt đ ã biến thành chỉ có chừng hai mươi thước bộ dáng không bao lâu giang thanh trần ngồi ở trên thân rồng một người một rồng bắt đầu trở về tông môn chương một trăm bảy mươi sáu long tạc t i ê n chấm kinh chương một trăm bảy mươi sáu long tạc t i ê n chấm kinh hắn nhìn thấy một bất ngữ chỉ là hôn mê bất tỉnh thể nội thụ một chút nội thương cùng với khí huyết công tâm bên ngoài cũng không lo ngại ngược lại là ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh cách đó không xa linh vân khói trên thân y phục của nàng có chút phá toái lộn xộn cũng là bị xé nước vết tích lông mày không khỏi nhữ lại chẳng lẽ lão đại vẫn là được như ý thật rằng này về sau lão đại không thể bị trẻ thành b à i đoạn nghĩ đến tràng diện kia tháp ra cũng cảm thấy một hồi sợ vội vàng lấy lại tinh thần hắn nhẹ nhàng đỡ dậy một bất ngữ ngói giống như chuần chuần nước nước tại trên hắn phía sau lưng mấy cái huyệt vị điểm nhẹ sau đó bắt đầu liên tục không ngừng mà độ vào linh lực như róc rách như nước c h ả y khơi thông lấy những cái kêu bế tắc của máu chú tâm trị liệu trong cơ thể hắn thường thế không bao lâu p h ó n một tiếng một bất ngữ đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm như mực máu đen sắc mặt cũng như xuân hoa nở rộ giống như dần dần hồng luận hô Hồ. hắn như chút được gánh nặng nặng trọng địa thở dài một hơi thể nội khí huyết cũng giống như lao nhanh g i a n g hà thông suốt đã không còn đáng ngại thế vậy tháp ra rút về sức mạnh như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra sư tôn một bất ngữ la thất thanh bỗng nhiên mở hai mắt ra giống như chim sợ cảnh con nhìn chung quanh tháp ra sư tôn ta đâu một bất ngữ thần ý giống như thủy t r i ề u hướng xung quanh lan tràn lại không cảm ứng được giang thanh trần k h í tức trong lòng không khỏi lại dâng lên một tia lo nghĩ lão đại hẳn là tìm địa phương chấn áp cái tia cỗ tà hỏa bây giờ cùng hắn kết nối không có quá lớn song ý thức sẽ không có chuyện gì t h á p ra suy tư phút chốc trả lời vậy là tốt rồi một bất ngữ lúc này mới yên tâm lại hắn nhìn về phía bên cạnh lăng vân yên hai mắt khẽ h í p một cái mắt sáng như bước còn tốt sư tôn thời khắc mấu chốt khôi phục một tia lý trí vâng không về sau hắn muốn làm sao cùng khúc sư bá giao phó chính mình thế nhưng là có giám sát sư tôn không thể chê hoa g ẹ o nguyện nhiệm vụ. phía trước một cái mộ tiên nhi liền để hắn có chút khó chịu bây giờ tới một cái nữa đến lúc đó chính mình như thế nào giao nộp nghĩ tới những thứ này hắn lập tức cảm thấy khó chịu lạnh lùng chất vấn uy người đến cùng là ai t h ắ p ra ánh mắt cũng cảm thấy nhìn sang cũng rất muốn biết cái này tiểu nữ hoa cùng lao đại quan hệ thế nào lăng vân yên ánh mắt đờ đẫn nhìn xem mảnh này lạ lâm chi điệu cả người nàng tóc quần áo đều có chút lộn xộn nhìn sang có chật vật nghe được một bất ngữ chất vấn nàng chậm rãi từ vừa rồi trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần dần, dần bình phục tâm tình xem như lang thiên thần triều thần nữ lại là tương lai nữ đế nàng đối với cảm xúc điều tiết khống chế năng lực vẫn là hết sức không tệ khôi phục rất nhanh trong c h ẹ o lạnh lùng bộ dáng nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh lúc này mới quan sát tỉ mỉ trước mắt một lớn một nhỏ nam tử một cái ăn mặc quái dị mặc quần yếm chải lấy tóc trẻ ngôi giữa gầy gò thiếu niên nhìn kỹ đi vẫn có một chút như vậy xoài khí một cái khác cơ thể khổng lồ như núi ít nhất có cao ba mét giống như c ự nhân đến nỗi tướng mạo đi nhìn sang có như vậy một chút đầu trung hậu cảm giác chính là khí chất có chút không phối hợp nhìn xem hai người đều có chút cảnh giác dáng vẻ lang vẫn y suy tư phúc chốc c h ậ n đ ỗ n g nhiên cười lạnh nói gử là sư tôn các ngươi tự mình buộc ta trở về ngươi cảm thấy thế nào mặc dù vừa rồi kinh khủng tràng cảnh để cho nàng rõ mồn một trước mắt bất quá bây giờ thể nội tính toán lại bắt đầu trở nên sống động sư tôn buộc ngươi trở về ta nhổ vào ngươi nếu là lại chửi bới sư tôn ta liền đem ngươi cho tháo thành t h n g khối một bất ngữ nghe được trả lời lăng vân yên rất là khó chịu không so được khúc sư bá nửa điểm cũng xứng sư tôn cột lên tới đoán chừng tám thành là đắc tội sư tôn mới bị bắt trở về a ngươi không nói ta có thừa biện pháp một bất ngữ đột nhiên cười hắc hắc bắt đầu m à quyền sát trưởng mặc kệ nguyên nhân gì tóm lại trước tiên đánh một trận lại nói ngươi ngươi muốn làm gì lăng v â n yên nhìn thấy một bất ngữ bỗng nhiên một mặt tàn nhận hướng hắn đi tới có chút sợ bất quá đúng vào lúc này giang thanh trần từ không trung phía trên chuyển đến không nói chớ có vô lễ nàng là sư mội của ngươi nghe nói như thế một bất ngữ trong nháy mắt ngu ngơ ngay tại chỗ nàng nàng là thầy ta sư mội ba bất quá hắn rất nhanh là phản ứng lại a một bất ngữ nghe được â m thanh quen thuộc này cơ thể giống như là bị điện giật một cái đông nhiên giật mình tỉnh lại hắn ngẩng đầu nhìn lại giữa không trung một cái huyền y trường sam nam tử đang ngồi xếp bằng ngồi ở một đầu m à u ư u lam chân long trên thân tinh thần phân chấn đây là long một bất ngữ nhìn xem cái k i a uy phong l ấ m l ấ m thần thái cao khí thế phi p h ả m ngũ t r ả o thần long trong nháy mắt n c trệ không chỉ là hắn l a n g vân yên cũng giống như thế nhìn xem ngũ t r ả o màu lam chân long cả trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn không phải nói đại lục này phía trên đã không có thuần chính chân long sao vì cái gì ở đây sẽ xuất hiện một đầu không có phải t t nói h đ mình này ngoài cái đi thời n trở đại này phiến đại lục này không cho phép thành thần hơn nữa cũng không cho phép thần khí xuất hiện sao nó có chút không thể tin vội vàng đưa ánh mắt từ tháp ra trên thân rời đi sau đó rơi vào một bất n g ự trên thân nhưng sau một khắc nó kém chút bị sợ ra hồn khiếp sợ không thôi thiên tiên khôn âm đ ạ o thể còn yếm tóc trẻ ngôi giữa cùng với trên người hai cái bất hủ thanh khí ba này này đây không phải trong truyền thuyết cái vị kia vô thượng tồn tại sao vì sao cũng sẽ xuất hiện ở đây nó tâm đ ề u t ê nhưng rất nhanh nó lại phát giác không đúng người này quá yếu cùng cái kia vô thượng tồn tại hoàn toàn không so được nhưng bản nguyên khí tức cùng cái kia hai cái trạng thái không thích hợp bất hủ thanh khí hoàn toàn cùng vị kia tồn tại giống nhau như ca chẳng lẽ liền vị kia vô thượng tồn tại sư tôn ngài không có việc gì quá tốt rồi giang thanh trần đạp xuống tại mọi người bên cạnh một tay chắp sau lưng tại sau lưng khí chất tuyệt trần thậm chí nhiều một tia lãnh đạo hắn đã khôi phục bình thường không có lúc trước cái loại này tà khí lâm nhiên tà hoàng ngập trời bộ dáng ha ha v i sư không có việc gì nhìn thấy trong mắt một bất ngữ chợt lóe lên t h ầ n sắc lo lắng cùng với cái k i a hồn nhiên nụ cười giang thanh trần cũng không nhịn được nợ nụ cười cho người ta một cảm giác như một xuân phong lão đại ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt phía trước nhưng làm ta hù chết tháp ra cao ba mét to con giống như tiểu hai mở dạng kích động nắm chặt nắm đấm t h u khoáng thanh âm hùng hậu đều run dậy một chút tuy nói cùng giang thanh trần ở giữa có cảm ứng nhưng ít nhiều có chút lo lắng đi ngươi cái này một tảng lớn đầu cả cái này chết ra cũng không mất mặt giang thanh trần l ư ờ n hắn một cái không khỏi mỉm cười bất quá hắn cũng có chút bất đắc dĩ lần này đoán chừng là đem bọn hắn d ọ a sợ ai biết đồ chơi kia hậu kình lớn như vậy kém chút làm ra sự tình cũng may thời khắc mấu chốt một bất ngữ lời nói để cho hắn khôi phục một k i a lý trí nghĩ đến trong đầu nhìn thấy hình ảnh kia giang thanh trần hai đầu lông mày phủ lên một tầng nhàn nhạt thần sắc lo lắng sư tôn n ó đây mới thật là lòng sao một bất ngữ đi tới u minh cổ long bên cạnh hiếu k ỷ nắm tay khoác lên u minh trên thân cổ long một c ỗ trong trèo lạnh lùng cảm giác tòng lòng lân thượng lưu vào trong lòng bàn tay của hắn hết sức thoải mái ờ băng đá lạnh lạnh thật th tựa hồ phát hiện cái gì chuyện khó l ư ợ n g ân nó là một đầu ưu minh của long tên là long tạc tiên giang thanh trần giải thích nói nghe được cái tên này mấy người ngây ra như phóng long tạc tiên h ả o treo tên chương một trăm bảy mươi bảy phượng hoàng b ả n nguyên tiết thả xảy ra chuyện chương một trăm bảy mươi bảy phượng hoàng b ả n nguyên tiết thả xảy ra chuyện Ngạch, để cho mấy vị c h ế cười trước kia phụ mẫu l ấ y ta cũng không biện pháp long tạc tiên có chút lúng túng giải thích một câu nó thời khắc này thái độ có chút cung kính bởi vì ở chỗ này cơ hồ cũng là đại lão vừa rồi nó cũng vụng trộm quan sát một chút lăng vân yên phát hiện đối phương vậy mà cũng là thể chất đ ặ c thủ mặc dù chỉ là hỏa phong linh thể nhưng đã là mười phần đ ỉ n h cấp nguyên bản nó còn có chút không quá tình nguyện dù sao thần phục với nhân tộc tương lai bị khắc long tộc biết tuyệt đối sẽ bị nhà ạ bắn nhưng bây giờ không đồng dạng không nói lao đại của mình cùng với tôn kia thần khí chính là hai cái này người trẻ tuổi tộc thiên tiêu trưởng thành đây tuyệt đối là nhân vật khủng bố đặc biệt là nắm giữ tiên tiên không âm đạo thể vị thiếu niên này chỉ có thể nói tương lai có hy vọng nó hiện tại cũng có loại cảm giác lao đại của mình nói bất tử thánh dược thật có khả năng hắc hắc. ta cảm thấy danh t ự này rất tốt phối hợp ngươi một cả người út sắp u minh trên thân cổ lòng cái kia cỗ thanh thanh lương lương cảm giác để cho hắn rất là h ư ở n g thụ bất quá hắn chợt lại nghĩ tới lăng vân yên sự tình nghi hoặc hỏi sư tôn ngài mới vừa nói nàng là sư m ộ i ta đây là chuyện gì giang thanh trần thu liêm tâm thần nhìn xem một bất ngữ cái kia nghi hoặc c ũ n g không được tự nhiên t h ầ n sắc hắn không khỏi lắc đầu tiểu t ử này vậy mà dự định đánh lăng vân yên cái này khiến hắn đều có chút bó tay rồi không tệ đây là sư tôn vừa thu nhận đệ tử giang thanh trần thản n h i n ó i a một bất ngữ sau khi nghe được sắc mặt như cho tản chính mình vừa rồi đây là kém chút đem chính mình sư muội đánh nghĩ tới đây hắn ngượng ngùng quay đầu nhìn hướng lăng vân yên gãi đầu ngượng ngùng cười x ò a nói à cái kia sư muội ta mới vừa rồi là đùa với ngươi chớ để ý à hừ lăng vân yên khí buồn bực đem đầu vung lên một mặt lãnh đạo nàng ở trong lòng nghiến răng n g h i ế n lợi nói t h ầ m chó ma sư m i n h chờ ta tìm được cơ hội ta liền để ngươi khóc chít chít ngạch mục bất ngữ q u ấ n bách không thôi ánh mắt nhờ giúp đỡ nhìn về phía chính mình sư tôn đông giang thanh trần đưa tay mười phần ăn khớp tại trên sọ nào hắn gõ xuống đau đau đau sư tôn ngươi lại đánh ta đầu Một bất n nghiến nghiến giang ữ x thanh trần không để ý đến hắn chậm rãi đi tới lăng vân yên trước người hắn nhìn xem trước mắt sắc mặt tái nhật thiếu nữ trầm mặc không nói lăng vân yên đối đầu cặp kia thâm thúy u ám đôi mắt không khỏi có chút bối rối túi t h ấ p đầu nghĩ tới vừa rồi c h ẳ n g cảnh nàng có chút e ngại phút chốc giang thanh trần chậm rãi thu hồi ánh mắt thanh em êm dịu rất nhiều nói ngươi không có sao chứ không không có việc gì lăng vân yên đại não phảng phất trống rỗng càng căng thẳng hơn chút trong lòng giang thanh trần không khỏi đã thả l ò n g một chút thật sợ nha đầu này xảy ra vấn đề hoặc ghi hận hắn ngồi sổ người xuống đem lăng vân yên sợi dây trên người giải khai sau đó nói suy tính được như thế nào muốn hay không làm đệ t ử ta lăng vân yên khoảng cách gần cảm thụ được trên thân giang thanh trần tản mát ra cái kia cố bình thản khí t ứ c để cho nàng có loại cảm giác m ư ờ i phần an tâm nàng d à i tiệp hơi hơi rung động ánh mắt lấp loe mấy phần nghĩ vẫn là gật đầu nói hảo trên thực tế trong nội tâm nàng có những cái kia tính toán chỉ có chính nàng biết bây giờ làm đồ đệ cũng không tệ ha ha ngươi là một m cái rất rõ ràng quyết định giang thanh trần mỉm cười hắn đều bắt đầu tính toán như thế nào cho đối phương tẩy não không nghĩ tới sảng khoái như vậy mà đáp ứng cái này cùng phía trước thế nhưng là có khác nhau quá nhiều bất quá hắn cũng lời suy nghĩ tất nhiên đáp ứng cái kia cũng không cần phí hết tâm tư cho nàng tẩy não đinh chúc mừng túc chủ thu được thu đồ đại lễ bao một phần phải t r ă n g mở ra lúc này thống nương tiếng nhắc nhở lại lần nữa vang lên mở ra a giang thanh trần không do dự nói thẩm túc túc chủ đang vì ngài mở ra đại lễ bao đinh chúc mừng túc chủ thu được ban thưởng nghét bản kinh chúc mừng túc chủ thu được ban thưởng phượng hoàng bản nguyên có thể để hỏa phượng linh thể lộ sắc thành phượng hoàng thần thể chúc mừng túc chủ thu được ban thưởng thần phượng viêm q u ả l ô n g bất hủ thanh khí chúc mừng túc chủ thu được ban thưởng bất tử thánh dược mười hỗn độn thanh linh đan một tuyệt phẩm chúc mừng túc chủ thu được ban thưởng thuật pháp tinh thông chúc mừng túc chủ thu được ban thưởng hai mươi năm tu vi phải trang rút ra quả nhiên còn phải là thống nước a đây quả thực là tư nhân đặt làm giang thanh trần nhìn xem trên giao diện tin tức không khỏi thầm than một tiếng bất quái kia hỗn độn thanh linh đ a n ngược lại để hắn hơi kinh ngạc hắn thu hồi tâm thần nhìn hướng lăng vân yên nói đã ngơi đã bái ta làm thầy đó chính là ta vấn tiên tông ngộ đạo phong đệ tử đối với tông môn cùng với ngộ đạo trên đỉnh quy củ sau đó ta sẽ để cho nhị sư minh ngươi nói với ngươi nói sau lưng một bất ngữ nghe nói như thế khuôn mặt đều phát k h ổ sư tôn đây quả thực là không là người không biết mình mới vừa vặn muốn đánh sư m ộ i sao còn để cho chính mình dạy nàng phong quy giang thanh trần dừng một chút vừa tiếp tục nói bây giờ làm thầy sớm tiễn đưa ngươi một chút lễ bái sư a nói xong cũng không đợi lăng vân yên phản ứng ngón tay chỉ ở lăng vân yên trên trán đem n h ế t bản kinh thái cổ liễm tức thuật cùng với thiên lôi đoán thể quyết một mạch cho truyền tống đến trong đầu của nàng trong nháy mắt từng đạo khí tức tối t ă n khó hiểu phụ văn kinh thư xuất hiện tại lăng vân yên trong đầu rất lâu lăng vân yên mới mở to mắt một mặt t r ấ n kinh cái này ba đạo công pháp thần thông thật sự là kinh khủng so với bọn hắn lăng thiên thần triệu công pháp truyền thừa không biết mạnh hơn bao nhiêu lần nàng chưa kịp kích động giang thanh trần từ bên trong không gian hệ thống lấy ra một đoàn phượng hoàng bản nguyên trực tiếp đánh vào trong cơ thể của lăng vân yên thanh âm của hắn theo sát phía sau rơi vào lăng vân yên trong hai ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp luyện hóa cái k i a phượng hoàng bản nguyên đối với ngươi có chỗ tốt lăng vân yên vốn muốn hỏi thứ gì thể nội hỏa phong bản nguyên bỗng nhiên bắt đầu run dậy tựa hô nhận lấy một loại nào đó cường đại áp chế phản phất bẩm sinh nhưng cũng có loại khát vọng mãnh liệt tựa hồ thấy được một loại nào đó mỹ thực lúc này lăng vân yên mới phát hiện thể nội vậy mà nhiều xuất hiện một đoàn bản nguyên khí tức trong nội tâm nàng chấn động phượng hoàng bản nguyên ba nếu như luyện hóa n ó nhất định có thể để cho chính mình hóa phượng linh thể để thăng nghĩ tới đây nàng không để ý tới quá nhiều vội vàng vận chuyển công pháp bắt đầu luyện hóa vốn cổ phần nguyên không bao lâu trên thân lăng vân yên đ ố n g nhiên bị một cỗ hỏa diễm bao phủ khí tức của nàng tại thời khắp này trở nên m ư ơ i phần huyền diệu giống như đang tại niết b n ngay sau đó một đầu hỏa phượng hư ảnh tại phía sau của nàng chậm rãi ngưng kết mà ra tàn mắt ra một cỗ kinh khủng cực nóng chi khí cái kế hỏa phong dọc theo cơ thể của lăng vân yên xoay quanh ngọn lửa kia không ngừng đưa nó thốt vệ mà cái kế hỏa phượng tại mượn nhờ hỏa diễm n i t bàn không ngừng tại thuế biến trên người lông vũ trở nên càng thêm sáng tỏ càng thêm thanh k h i ế t hỏa vũ phiêu d ợ n ngoại hình cũng không ngừng đang phát sinh thuế biến bây giờ lăng vân yên khuôn mặt xảy ra một chút biến hóa bên trong trung tâm xuất hiện một cái hỏa diễm ân ký khuôn mặt càng ngày càng xinh đẹp khí chất siêu nhiên rất lâu lệ từng tiếng hiện ra huyết dài, cái k i a h ỏ a diễm c h i t r ù n g một đầu khổng lồ phượng hoàng chậm rãi mở ra hai cánh ẩm vang một tiếng cái k i a kinh khủng sóng nhiệt trong nháy mắt hướng xung quanh bao phủ tháp ra t h ế thế lập tức phóng xuất ra một cỗ linh lực đem cái k i a sóng nhiệt n g ă n cách sư tôn sư muội đây là trong cơ thể của một bất ngữ tiên tiên h k h ô n âm đạo thể bản nguyên tại thời khắc này r ụ n g dịch tựa hồ muốn cùng cái k i a phượng hoàng tranh huy đây là sư muội của ngươi tạ o hóa nàng nguyên bản linh thể bây giờ đã lột vỏ thành thần thể giang thanh trần giải thích nói một bất ngữ trận to hai mắt chính mình người sư muội này vậy mà cũng yêu nhiệt như thế không hổ là sư tôn thu học trò tiêu chuẩn đều cao như vậy một bên long tạc thiên tại giang thanh trần lấy ra cái kia phượng hoàng bản nguyên trong nháy mắt nó trong nháy mắt kinh hãi phượng hoàng bản nguyên lại là phượng hoàng bản nguyên t r ờ i ạ hắn rốt cuộc là ai phiến đại lục này phượng hoàng nhất tộc cùng hắn chân long nhất tộc một dạng đã sớm tại trong trận đại chiến kia hủy diệt nếu như không phải nó vận khí tốt được người cứu chỉ sợ cũng đã sớm v ỡ t lạc nó thật sự là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy phượng hoàng bản nguyên chẳng lẽ phiến đại lục này còn có còn sống sót phượng hoàng nhất tộc sao trong lòng lòng tạc thiên xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất giang thanh trần lại lần nữa đổi mới hắn nhận thức. nó cảm thấy chính mình tựa hồ theo một cái khó lường tồn tại xem ra chính mình phải lần nữa đối đãi cái vấn đề này có lẽ chính mình thật sự có có thể khôi phục thương thế bên trong cơ thể ánh mắt mọi người toàn bộ đều rơi vào trên thân lăng vân yên cũng không rõ ràng lòng tạc thiên ý nghĩ lúc này tháp ra lông mày đ ố n g nhiên n h ữ n một cái ngầm đầu nhìn về phía giang thanh trần nhỏ giọng nói lao đại có người vội vội vàng vàng chạy lên tựa hồ có chuyện tìm n g à i ân giang thanh trần n h ư mày lúc này tới tim ta sẽ là ai chứ nhìn xem còn đang không ngừng lộ sắc lăng vân yên trong thời gian ngắn còn không biết kết thúc nhanh như vậy chẳng bằng đi xem một chút gì tình huống không nói tháp ra hai người các ngươi thủ tại chỗ này ta đi xem một chút đã xảy ra chuyện gì h ả o sư tôn lao đại không bao lâu giang thanh trần nhìn xem trước mắt một cái mặc thờ hồng hộ đệ tử không khỏi khẽ cho mày ngươi là cái kia nhất phong đệ tử chuyện gì vội vàng hấp tấp tự tiện tiến vào n ộ đạo phong chẳng lẽ không biết tông môn quy cụ sao tên đệ tử kia chạy có chút miệng đắng lơi khô nói chuyện đều lưới quãng giang giang phong chủ thình bất giận đệ tử thật sự là có việc gấp kỳ thực đệ tử chính là ngày nguyệt lâu người lần này là tiết minh lâu chủ nhường ta để cho ta tới cho ngài truyền tin ngày nguyệt lâu giang thanh trần ánh mắt ngưng lại cái này vẫn tiên tông đệ tử thế mà cũng là ngày nguyệt lâu người không nghĩ tới ngày nguyệt lâu thẩm thấu nhưng thật ra vô cùng lợi hại ngay cả mình tông môn đều có người nói đi sự tình gì hắn nhìn tên đệ tử này bộ dáng tựa hồ có cái gì chuyện quan trọng liền cũng là không còn quá nhiều truy cứu bằng không cho dù là ngày nguyệt lâu người không có thông báo qua liền lên đến ngộ đạo p h ò n g cái kia cũng đừng nghĩ tốt hơn tên đệ tử kia từ trong ngực móc ra một cái ngọc giản đưa cho giang thanh trần tiếp đó lo làm nói phong chủ đây là chúng ta thiết lâu chủ sai người để cho ta giao cho ngươi người kia còn nói ngày nguyệt lâu k n h biến xảy ra chuyện lớn t i ế t lâu chủ bây giờ không rõ s ố n g chết vê anh trên thân giang thanh trần ầm vang buộc phát ra một c h ố khí thế dưới chân hòn đá trong nháy mắt lướt ra tên đệ tử kia cũng bị đẩy lui liên tục kinh hãi nhìn xem một màn này c trên thân giang thanh trần tản ra ưu lãnh khí thức tựa như cựu ưu hàn băng làm cho người không rét mà run đôi mắt của hắn rơi đáy ưu ám như lầm sâu phản phát cất dấu vô tận bí mật để cho người ta thân hạng trong đó bây giờ hết thể chung quanh đều trở nên lặng ngắt như tờ phản phất thời gian cũng vì đó đình trệ tên đệ tử kia hoảng sợ nhìn xem trước mắt một màn này trong lòng giống như nhấc lên sóng to gió lớn chấn kinh đến tột đỉnh vừa rồi c ố khí thế kia giống như một đầu che khuất bầu trời cự thú sừng sững ở trước mặt hắn trong khoảnh khắc đó hắn mới ý thức tới chính mình là nhỏ bé như vậy tựa như b i ể n cả bên trong một hạt ngô đây quả thật là trong truyền thuyết không cách nào tu luyện phổ thông nội đạo phong chi chủ sao hắn lần thứ nhất đối với chính mình nhận thức sinh ra sâu đậm hoài nghi có thể b ộ c phát ra khí thế khủng bố như thế tại sao có thể là người bình thường hơn nữa ánh mắt của hắn chậm rãi hướng về giang thanh trần dưới chân nhìn lại chỉ thấy cái kia cứng rắn trên tảng đá hiện đầy lít nha lít nhít như m ạ m nhện vết dạng vẹn vẹn bằng vào một cỗ khí thế liền có thể đem đá xanh đánh rách tả tơi cái này há lại là người bình thường có thể làm được cho dù là thân là tụ linh cảnh hắn cũng không cách nào lấy khí thế đánh rách tả tơi những thứ này đá xanh có lẽ chỉ có cường giả chân chính mới có thể nắm giữ thực lực kinh khủng như thế a tất cả chúng ta đều nhìn lầm rồi hơn nữa sai t h á i quá một người bình thường có thể dạy dỗ một loại nào thiên tài suy nghĩ kỳ càng hắn tựa hồ phát hiện chuyện khó lường nghĩ tới đây Ánh mắt của hắn sợ chuyển rời đến trên thân Giang Thanh Trần, bị thương muốn chết, nói thầm, chính mình, sẽ không chết, thầm, khẩu mắt diệt của sợ sẽ rời bi bị à. lúc này giang thanh trần chậm rãi nhìn về phía tên đệ tử kia d o a đến cái sau tâm thần sợ chấn nếu không phải là hắn mở miệng mau một chút đoán chừng đệ tử kia liền muốn quỷ xuống cầu xin tha thứ đem ngươi biết tình huống nói ra ngày nguyệt lâu xảy ra chuyện gì tiết thả lại là xảy ra chuyện gì vốn cho rằng để cho tiết thả đi xử lý ngày nguyệt lâu sự vụ vấn đề hẳn không phải là quá lớn không nghĩ tới để cho hắn người đang ở hiểm cảnh xem ra cái này chừng trăm năm thời gian ngày nguyệt lâu cuối cùng không phải trước đây ngày nguyệt lâu a tên i đệ tử kia nghe nói như thế nhẹ nhàng thở ra sau đó cung kính hồi đáp trở về phong chủ đệ tử vừa gia nhập vào ngày nguyệt lâu không bao lâu biết đến cũng không nhiều bất quá đệ tử nghe nói là trung cổ vực bên kia ra một chút vấn đề tiếp đó tiết n i n h lâu chủ tự mình tiến đến điều tra chỉ có điều rất nhanh liền xảy ra chuyện cụ thể phát sinh cái gì đệ tử cũng không rõ ràng người kia vội vã đem đồ vật cho ta để cho ta giao cho ngươi sau vừa dận lửa cháy rời đi giang thanh trần nghe xong lập tức nhũ mày cảm thấy có chút không đúng tiết thả vừa mới đi lên trung cổ vực bên kia liền xảy ra chuyện còn cần phải tự mình đi qua xử lý cái này rất rõ ràng có vấn đề dựa theo tiết minh đầu não hẳn sẽ không nghĩ không ra điều ấy nhưng hắn vẫn là không trùn bước đi cái này không khỏi không tế nhị đi ngươi đi xuống trước đi nhớ k ỹ liên quan tới hôm nay nhìn thấy đón được một câu nói cũng không thể nói ra ngươi hiểu chưa giang thanh trần đấy mắt thoáng qua vẻ ác liệt tập trung ý chí ánh mắt nhìn thẳng tên đệ tử kia g i ậ n dò một chút là là đệ tử biết tên đệ tử kia bị ánh mắt này thấy tê cả ra đầu như rơi vào hầm băng trong lòng phát lệnh đáp lại một tiếng chính là vội vàng rời đi hắn thể đời này đều khó có khả năng nói ra đây không phải ông cụ thắc cổ muốn chết sao rất lâu nhìn xem tên đệ tử kia thân ảnh biến mất tại trên ngộ đạo phong cựu khúc liền hành lang hướng về dưới núi đi đến giang thanh trần mới chậm rãi nhìn về phía ngọc trong tay giản ánh mắt suy tư có lẽ hết thẻ đáp án đều ở nơi này a lúc này một tiếng thanh thúy dễ nghe phượng mình như hoàng anh xuất cốc từ sâu trong ngộ đạo phong truyền đến giang thanh trần n g ử a đầu nhìn về phía bầu trời một đầu khí thế bằng bạc uy phong l ấ m l ấ m hỏa hồng phượng hoàng hư ảnh đang tại trên không nhẹ nhàng nhảy múa lộng lẫy làm cho người say mê hà mê đầy trời từng sợi hào quang như hoa mỹ lụa màu từ trên trời vương vai xu ngay sau đó hàng ngàn hàng vạn đầu phi cầm hư ảnh theo thời thế mà sinh bọn chúng người người tinh thần phân chấn nhảy cấm hoan hô dọc theo đầu kia cực lớn phượng hoàng vũ động dáng người tất cả túi cái đầu cao nạo xuống lấy đó thần phục vạn chim triều phượng giang thanh trần thấy thế trong lòng hiểu rõ hỏa phong linh thể đã triệt để hoàn thành thuế biến hóa thành phượng hoàng t h ầ n thể tháp ra long ra cái này phượng hoàng cũng quá có thể chứa đi ta thật muốn đánh nó một bất ngữ không chấp mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia cao quý p ư ợ n g hoàng thể nội không thể bản nguyên càng là kìm nén k h n g được phản p h t tại toát ra cùng tranh cái cao thấp liền chính h ắ n cũng không khỏi có loại này xúc động t h ắ p ra một mặt lúng túng bất đắc dĩ lường hắn một cái đây đều là cái gì ý tưởng lung ta lung túng a nhân ra trang bước sao đó là bình thường thao tác có hay không hảo hắn có chút không hiểu rõ cái này từ trước đến nay trầm ổn nhị thiếu chủ hôm nay đây là ăn lộn thuốc gì sao đ ộ n g một chút lại muốn đánh người vẫn là nói hắn chỉ là đơn t h u ầ n muốn đánh chính mình sư muội không được xem ra sau này đến rời xa điểm hắn miễn cho bị liên lụy hơn nữa cái này tam thiếu chủ nhìn cũng không phải dễ chơi được có hai người bọn họ tại cái này ngộ đạo phong chỉ định thiên thiên đoán chừng chỉ có đại thiếu chủ có thể áp chế bọn hắn tháp ra âm thầm hạ quyết tâm nhất định muốn rời xa bọn hắn miễn cho bị hai người hố long tạc thiên mặc dù không rõ lắm hắn đây là cái gì biến thái yêu thích bất quá cái kia phượng hoàng chính xác quá trang bức nếu như không phải lão đại đ ồ đ ệ hắn tuyệt đối là muốn xông lên xé nát cái kia phượng hoàng dù sao trước đây hai tộc quan hệ cũng không ra hồn gặp mặt thì làm đỡ nó vừa định đáp lại hai câu liền thấy một thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh cái s o đối với nó lắc đầu nó lập tức thức thời đem miệng cho nhắm lại trong lòng mặc niệm một tiếng phải liệt nhị thiếu chủ ngươi tự cầu nhiều phút đi một bất ngữ chậm không nghe thấy tháp ra phảng phất nhìn thấu hết thảy ai ta nói tháp ra ngươi thật sự thay đổi lời bây giờ đều không nói còn có long ra ngươi có phải hay không cũng sợ nàng nha muốn ta nói người sư muội này vừa nhìn liền biết tâm tư không đơn thuần nhất định phải thật tốt giáo huấn sư tốt đốc ta cũng không đốc kết hợp đêm qua nghe được cùng với vừa rồi lăng vân yên nói lời hắn liền phát hiện chính mình người sư muội này tựa hồ có một cái rộng lớn hy vọng đó chính là h ư ớ n g sư muốn thực sự là dạng này thì còn đến đâu chỉ có thể thừa dị bây giờ cho nàng đánh một trận để cho nàng thật tốt đem trong đầu hoàng thủy đều cho dựa qua bên cạnh tháp ra khỏe miệng hơi hơi run rẩy yên lặng đem đầu bỏ qua một bên biểu thị chính mình gì cũng không trông thấy gì cũng không nghe thấy đến nỗi long tạp tiền trực tiếp đẩy hắn ra không để hắn cọ thân thể của mình giang thanh trần đứng ở một bên nghe được một bất ngữ mà nói mặt đều đen xuống dưới đưa tay trực tiếp đập vào cái sau trên đầu Đông đạo để được đau? đánh đau đến không không này tiếng cũng nhịn run lên. này nào nó ngồi sổng xuống, dạng gọi ba, ra ai ta? ra cho heo tháp Một trực tiếp ngồi xuống xuống, phát ra heo gọi một tiế Cái chầm, cỡ mẹ như thế nào ngươi đây là dự định cùng vi sư vật t a y sao giang thanh trần thanh em sâu kín chuyển vào đi một bất ngữ trong hai hoàng bét là sư tôn cơ thể của một bất ngữ cứng đờ hai tay đều trực tiếp ngừng ở giữa không t r ú n g hắn con ngơi ư đảo một vòng bịch trực tiếp đổ tới mặt đất giả chết giả chết khí này giang thanh trần đưa tay nhấc lên hắn một trận thiên ma lưu tinh quyền cho hắn một trận đánh tơi bời tháp ra bất động thanh sắc hướng về bên cạnh rời đi cho đưa ra đầy đủ vị trí tiếp đó lấy tay che mắt không mặt mũi nhìn xuống ôi ôi ôi sư tôn đánh người không đánh mặt thủ hạ lưu tình điểm m ộ trong t nhao nhao chốc lát lăng vân h yên trong khí á tức trong người liên tục tăng lên nguyên bản cảnh giới bình cảnh tại thời khắc này không còn sót lại chút gì tạo hóa cảnh thất trọng tạo hóa cảnh bắt trọng tạo hóa cảnh cựu trọng mãi đến đột phá đến tạo hóa cảnh giới đình phong mới quyết định lăng v â n yên lông mi thật dài hơi đ ộ n g một chút chậm rãi mở mắt ra hai con ngươi trở nên càng ngày càng sáng tỏ đây chính là phượng hoàng thần thể sao cảm thụ được thể nội sức mạnh m i n h n g ô n g nàng nhịn không được nắm chặt nắm đấm ha ha xem ra hết t h ể đều rất thuận lợi giang thanh trần đi tới đưa tay vụ vô, vô cảm quan sát tỉ mỉ lấy lăng v â n yên phát hiện nàng lập tức đột phá nhiều như vậy cảnh giới dường như để cho nàng căn cơ có chút phù phiếm xem ra cần phải thật tốt rèn luyện rồi một lần lăng v â n yên nhìn người tới ánh mắt chấp lên lập tức nàng miệng cười, miệng kéo ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền nụ cười nhìn sang càng thêm ngọc nàng tiến lên muốn kéo lại giang thanh trần cánh tay bất quá một bất n g ự trực tiếp một cái nhảy tới đem tay nàng cho đ ờ y ra cái này tức nàng nghiến răng nghiến lợi h u n g tợn chừng hắn một mắt một bất n g ự lại ngẩng xương thành đầu heo đầu hai tay ôm ngực gương mặt không chỗ nào vấn đề gì lăng v â n yên tức giận nhưng rất nhanh nàng lại nhẹ nhàng cười nói cái này còn phải đa tạ sư sư tôn nếu là không có cái k i a phượng hoàng bản nguyên thể chất của ta cũng không thể tần cấp t h ầ n thể giang thanh trần ngược lại không có quá để ý hai người động tác suy tư nói đây đều là việc nhỏ bất quá ngơi cơ sở căn hữu cơ có chút vấn đề trong khoảng thời gian này liền hảo hảo đột phá Còn có, thiên l ô A đúng đây là đưa cho ngươi một chút tài nguyên tu luyện nói xong hắn lại nghĩ tới một chút móc ra một cái chữ vật giới chỉ nhét vào lăng vân yên trong tay đầu tốt, tạm ố t t thời không có chuyện gì khác sư tôn ta còn có chút sự t ì n h phải xử lý nói đi giang thanh trần mang theo long tạc thiên chuyển rời đi ai lăng vân yên đưa tay còn muốn nói nhiều cái gì bất quá một bất ngự trực tiếp ngăn tại trước mặt nàng cái k i a thanh nhất khối tử nhất khối gương mặt cười có chút dữ tợn sư muội đi thôi sư minh ta dẫn ngươi đi tìm gian phòng sau đó lại thật tốt dạy ngươi quý c h ừ lăng vân yên khí phải d ậ m chân một mặt khó chịu đi theo sau chương một trăm bảy mươi chín mới cục mới kỳ thủ chương một trăm bảy mươi chín mới cục mới kỳ thủ lộ đạo phong huyền thanh c á t nơi đây chính là giang thanh trần trong đó một cái thư các kể từ bị kiểm tra ra không cách nào tu luyện sau hắn liền bắt đầu đọc sách thu thập một chút điện tịch tính toán tìm được một tia tu luyện khả năng tính chất bởi vậy dài đến trong thời gian hơn một trăm năm hắn góp nhặt vô số bí điển lịch sử văn quyển công pháp đan g dược cùng với ghi chép đủ loại đặc thù thuật pháp các phương diện sách hắn tê liệt trên ghế ngồi ngón tay đông đông đông đập mặt bàn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt bàn đã bể tan thành ngọc giản tựa như đang tự hỏi cái gì ngọc giản này hết thể có năm đạo tin tức chuyện làm thứ nhất nói là tại k h á c đại vực cũng phát hiện xuất hiện giống vũ châu biên cảnh xuất hiện đổ thành sự kiện hơn nữa càng nghiêm trọng hơn có không ít tông môn đều bị diệt sát bây giờ vẫn không có có thể cha ra chất tướng trong đó còn xuất hiện ma môn đạo môn quỷ vực mấy người thế lực lớn dấu vết nho môn thế lực cũng xuất hiện tại các đại châu bắt đầu truy thần bí nhất chính là phật môn sớm đóng lại phật sơn không còn nhập thế thế cục hết sức phức tạp chuyện thứ hai là có liên quan vu vấn tiên tông hai trăm năm trước biến mất đám người này đã từng có ghi chép xuất hiện tại vùng cực bắc một chỗ tuyệt điệu tên là thông thiên sân chỗ đằng sau lại đều biến mất hết không thấy không có tung tích gì nữa nhưng căn cứ vào ngày nguyệt lâu thu thập lại văn hiến tư liệu phát hiện mấy cái từ mấu t r h o nữ vĩnh hằng cổ lộ thiên môn quan vượt ngoại huyết chiến mấy cái từ ngữ ngoại trừ những thứ này liền cũng tìm không được nữa ngoài ra có liên quan tư liệu về phần hắn sư tôn tin tức nhưng là hơn một trăm năm trước từng tiến vào tiên ma lang viên sau liền biến mất không thấy chuyện thứ ba là có liên quan tại thái sơ thánh địa cùng u minh hải trị ở giữa mâu thuẫn điểm này giang thanh trần chính mình rất rõ ràng chuyện thứ tư sự tình cùng hắc ám loạn lạc có liên quan các đại cấm khu dường như đang n ư u đổ một loại nào đó chuyện lớn hắc ám loạn lạc có khả năng chỉ là khúc nhạc dạo mục đích của bọn hắn tựa hồ cùng vực ngoại có liên quan hơn nữa từ một phần đặc thù ghi chép bên trong nhận được một cái mấu chốt tuyệt linh thời đại mà tuyệt linh thời đại một cái để cho thể tu đi lên huy hoàng nhưng lại cơ hồ hủy diện thời đại thời đại kia cụ thể ghi chép không biết cái thứ năm sự tình là có đây đều là tiết ninh mạo hiểm điều tra đến tin tức hắn vốn định tiếp tục thâm nhập sâu lại bị thiết kế bây giờ không rõ sống chết tin tức cũng là hắn sớm an bại tốt người giao phó nếu như bọn hắn hắn xảy ra chuyện liền đem tư liệu đưa tới bên này đến nội những thứ khác tin tức tạm thời không có giang thanh trần hồi tưởng đến cái này nằm kiện điểm mấu chết của sự t ì n h không ngừng đang suy tư đệ tam kiện liên quan tới thái sơ thánh địa hắn tham dự chủ tính cho nên cũng không có quá bất cẩn bên ngoài chuyện làm thứ nhất hắn ẩn ẩn có chút ngờ tới khả năng cao cùng c ấ m khu có liên quan dựa theo thời gian tính toán cách bọn họ phát động hắc cám loạn lạc hẳn còn có thời gian hai mươi năm nhưng thiên đạo kim bảng xuất hiện dường như để cho bọn hắn cải biến một chút kế hoạch rất rất nhiều có thể sẽ sớm bắt đầu h ắ cám loạn lạc bây giờ các nơi loạn lạc có thể chính là chứng minh tốt nhất những thứ này cấm khu sinh linh tựa hồ đến từ ngoại giới vì cái gì nhất định phải tới này loại nơi hẻo lánh tranh đoạt một cái thành thần đạo q u a đâu nếu như không có ngờ tới sai ngoại giới thành thần cơ hội tựa hồ lớn a điểm này cũng là để cho hắn nghi ngờ kiện sự tình thứ hai hắn cảm thấy khả năng này là sư tôn hắn sắp đặt cái k i a cái gọi là vĩnh h ẳ n g có thể là chỉ ngoại giới chi điểm đến nội thiên môn quan cổ lộ huyết chiến các loại điểm này hắn ngược lại có chút ý nghĩ khả năng này còn có thể cùng huyện t i ê n đại lục trên không cái tia kinh khủng phu văn x i ề n xích có liên quan chuyện thứ tư sự tình hắn trước kia thì có đến một chút tin tức cấm linh thời đại một cái để cho tất cả tu sĩ trở thành cơn ác n g ộ n g thời đại nhưng bây giờ chính hắn có ứng đối chi pháp cũng không lo lắng bao nhiêu đến nỗi để ngũ chuyện giang thanh trần nghĩ tới đây ánh mắt không khỏi lạnh những thế lực này có lẽ cũng không phải tại thăm dò chuyện của hắn hoặc vấn tiên tông sự tình hoặc là cùng chính mình có quan hệ hoặc là cùng chính mình sư tôn có quan hệ sự tình thật đúng là càng ngày càng thú vị liền hắn đều có chút không kịp chờ đợi muốn biết trước kia sư tôn đến cùng là cùng những người kia làm giao d ị gì để cho bọn hắn liều lĩnh đến đây đính hôn hơn nữa chính mình mười bốn tuổi năm đó trên thân đến cùng xảy ra một ít chuyện gì dẫn đến hiện tại cũng không hồi tưởng lại nổi giang thanh trần dựa vào phía sau trên ghế đại não hỗn loạn tư n g mừng bây giờ duy nhất để cho hắn lo lắng là là ai đang nhắm vào vấn tiên tông bên này là ai đứng tại ngày nguyệt lâu sau lưng ra đ ể m ụ đầu tiên là tiết lộ cho vô lượng tông niết bàn có tin tức để cho vô lượng tông liên lụy chính mình đường dây này lúc đó đã cảm thấy kỳ quái cái này vô lượng tông một cái nho n h ỏ tông môn lại là làm sao biết niết bàn thảo sẽ xuất hiện tại bất diệt tiên đảo đâu hắn tìm rất nhiều ghi chép cũng không có bất diệt tiên đảo có lựu chuyển ra niết bàn có tin tức ngược lại là từng có cựu bảo tiên liên loại này bất tử thánh dược ghi chép nhưng đi qua tiên ma lăng viên chuyện này đi qua hắn biết tất cả cấm khu bất tử thánh dược tất cả đều là gặp người một hồi nhằm vào huyền vân đại lục thánh nhân âm lưu thôi bây giờ lại không ngừng tiết lộ vấn tiên tông tin tức cùng với tin tức của mình đến cùng đang lưu đ ổ cái gì đâu đây là đang thử thăm dò chính mình sư tôn vẫn là thăm dò chính mình đâu giang thanh trần không ngừng hồi ức chính mình trong khoảng thời gian này phát sinh sự tỉnh từ d i ệ t đi vô lượng tông cùng tiên kiếm môn bắt đầu tiếp lấy trích tinh thánh địa tiếp đó thái sơ thánh địa sự kiện trích tinh thánh địa trích tinh thánh, địa. Trích tinh thánh địa. xem ra chính mình tự a hồ không để ý đến một người giang thanh trần bỗng nhiên mở to mắt nghĩ tới một đạo tuyển sắc nữ tử lại là ngươi sao hắn nhẹ nhàng n h ỉ non một tiếng ánh mắt thâm thúy rất nhiều phút chốc hắn lại nhắm mắt lại ngón tay vẫn tại nhẹ nhàng gõ cái bàn tự a hồ có thể mở một cái khác bàn cờ vũ hóa tiên h triều hoàng kim thần tộc phản thiên môn đến cùng nên tuyển ai đây nếu như là ngươi ngươi lại sẽ như thế nào lựa chọn đâu xem ra đem tây thiên vực kéo xuống nước là tất nhiên phải cho bọn hắn thêm điểm á n h liệt liệu mới được đến nỗi trong bàn cờ phải hảo hảo lựa chọn còn có lăng tiên thần triều tìm cơ hội để cho lăng nha đầu cùng bọn hắn giải thích rõ ràng bằng không hiểu lầm làm lớn lên sẽ không tốt đông đông đông lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa cắt đứt suy nghĩ của hắn trận ngoài cửa chuyển tới một bất ngờ âm thanh sư tôn tông chủ bọn hắn tìm ngài tông chủ bọn hắn tới giang thanh trần chậm rãi mở hai mắt ra khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ t ư ơ i cười xem ra bọn hắn còn tính là hết lòng tuân thủ hứa hẹn nghĩ tới đây hắn nhàn nhạt đáp lại một câu hảo ta đã biết để cho bọn hắn đến phòng nghị sự ta lập tức đi qua là sư tôn nộ đạo phong trong phòng nghị sự mộ thiên nam cùng mấy vị phong chủ sắc mặt có chút buồn bực đến nơi này lúc này giang thanh trần cũng vừa nhìn thấy tới nhìn xem vẻ mặt đau khổ mấy người hắn liền không nhịn được m u ố n cười tông chủ sư bá còn có các vị sư túc h xem ra các ngươi là tất cả an bài s o n g dự định thực hiện hứa hẹn hắn nhìn xem mấy người chật chật nói đương nhiên tông chủ vị trí giao cho mạc thiên vũ tên kia cũng không thành vấn đề mộ thiên nam sắc mặt có chút khó coi nhưng tự i hồ có loại cảm giác như chút được gánh nặng tâm tính phát sinh biến hóa mặc thiên vũ giang thanh trần nghĩ tới một cái không nói cười tùy tiện nam tử cũng là hắn sư h u n h đối phận giống nhau thực h lực của ắ những năng lực c í đích n nhiệm, tuy nói kinh nghiệm không đủ, nhưng có khác lao tổ cùng trường lao phụ trợ, hẳn là rất nhanh liền có thể đảm nhiệm.、Đã、như vậy, như vậy ngươi rộng tầm mắt một chút. Giang Thanh Trần không có đi bình luận cái gì, cái này một số người tới không phải liền n h thể khác phụ thể chút. phải chỉ Hảo. h xác các cái cái có có có có có cái mục tuy tổ trợ, rất tùy ta tầm mắt một một tới một để đảm đủ, đảm Đã đi mở mở vậy, vậy gì, lao lao là là A, sao. số người khác trầm mặc không nói mặc dù có chút không quen nhưng bởi cái này bao k h o a quả thật làm cho bọn hắn tâm tính đều xảy ra rất nhiều biến hóa nhàn nhạt nhìn mọi người một cái lập tức mở ra trận pháp mấy vị có thể vào xem c a m đoan sẽ không để cho các ngươi thất vọng giang thanh trần quỷ dị nở nụ cười mộ thiên n a m bọn người nhìn xem bên trong một mảnh trăng xóa chỉ là cảm thấy một cỗ linh lực nồng đậm sông và o mũi những thứ khác cái gì cũng không nhìn thấy mặc dù n g h i hoặc nhưng ở lòng hiếu kỳ điều khiển mấy người liếc nhau một cái vẫn là đi vào cũng liền tại bọn hắn mới vừa đi vào thời điểm giang thanh trần trực tiếp đem trận pháp đóng lại hướng mấy người hô tông chủ sư bá các ngươi về sau liền ở bên trong tu luyện a nói xong hắn cười thần bí hắc <cười> hắc xong một cái vấn đề Ông, thời gian lưu truyền cái kế phật quang trợt bành trướng như lửa nóng hừng hực sông thẳng lên trời kim quang rực rỡ đúng như kim long chiếm cứ hư không lại như vô số kim thân la hán c ủ n g kêu lên tụng niệm văn văn thỉnh thái khác nhau dáng vẻ trang nghiêm giang thanh trần thân thể cũng tại phật quang tắm giữa phía dưới trở nên càng ngày càng ngưng luyện giống như hoàng kim lúc thành lòng lánh thần thánh quang huy thần thái huy nghiêm làm cho người không khỏi lòng sinh kính sợ muốn quý bái lúc này trên bầu trời cái kia một vòng mặt trời cũng ở đây mênh mông phật quang làm nổi bật phía dưới lộ ra ảm đạm vô quang đúng lúc này giang thanh trần chắp tay trước ngực tựa như một vị tín đồ trung thành hắn cái kia thanh â m huy nghiêm đúng như hoàng trung đại lữ từ hắn trong cổ học lăn xuống mà ra a di đ ạ phật kim quang tại phía sau hắn ngưng kết thành một tòa mười mấy trượng thiên thủ kim thân trang nghiêm tốc mục cách đó không xa m ộ t chừng lớn hai mắt trong mắt lập lụy hiếu kỳ cùng v ẻ n g h i hoặc phảng phất hai khỏa sáng tỏ tinh thần kỳ quái kỳ quái sư tôn tại sao đột n h i ê n tu luyện phật môn thần thông mà lăng vân yên thì một lần nữa đổi lại một bộ tử kim thay đổi dần váy dài bên hông buộc lấy một cây màu vàng kim nhạt đai lưng đem nàng eo nhỏ nhắn phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế mái tóc dài của nàng như là thác nước rủ xuống ở trên lưng bị một cây màu tím dây lụa buộc thành đôi ngựa hình dáng theo gió nhẹ nhàng n ũ động phiêu giật như tiên bây giờ mi tâm cái kia giống như hồng liên nở rộ họa diễm ân ký khi tựa nàng h thần nữ, lâm nhiên không thể xâm phạm. Nhưng ư trên tầng trời nữ, lâm xâm m à n thời chất tạo thành trên khắc khí lệch biểu lại cái cùng cao này này ràng. Nàng quý lộ rõ một mặt si mê trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái phảng phất thấy được thế gian bảo vật chân quý nhất ánh mắt kia như si như say phảng phất muốn đem người trước mắt khắc thật sâu khắc tại lấy lòng khoe miệng của nàng kém chút chảy ra nước bọn phảng phất đã chìm đ ắ m trong trong ảo tưởng tốt đẹp khó mà tự kiềm chế cuối cùng nàng nhịn không được mở miệng thành âm bên trong mang theo vẻ kích động run dày sư tôn thật sự rất đẹp trai a mặc kệ từ phương diện nào nhìn cũng là hết sức ưu tú trước đó cũng là bản t h ầ n nữ mắt bị mù thế mà lại cảm thấy vạn m i ệ u thánh địa thánh tử dễ nhìn cái này cùng sư tôn so sánh hoàn toàn liền không có khả năng so sánh tôi ta ngay tại nàng nguyễn tường lúc một bất ngữ vậy mà không chút lưu tình đưa tay tại nàng trên trán gõ một cái đông một tiếng giống như kinh lôi vang dội đ a u đến nàng nước mắt tại trong hốc mắt trực đ ạ chuyển a nàng nghẹn nào gào lên ngươi làm gì nàng trợn tròn đôi mắt gắt gao t r ừ n g mắt một bất ngữ vai hàm tức giận phảng phất một cái tức giận tiểu cá nóc tùy thời chuẩn bị cùng hắn bày ra một hồi chiến đấu kịch liệt một bất ngữ lại vân đạm phong khinh lườm nàng một mắt nhìn như mặt mũi bình tĩnh phía dưới. lăng văn yên, yên nắm thật chặt nằm đấm tức dẫn đến toàn thân phát run sắc mặt khó coi tới cực điểm nếu không phải thực lực không tốt nàng thật muốn lập tức xông lên cùng một bất ngữ ư phân cao thấp trước đây không lâu thừa dịp dạy mình học x o n g tông môn quy củ sau trực tiếp cho mình hành hung một trận còn cảnh cáo chính mình không nên đối với sư tôn động bất luận cái gì tưởng niệm lúc đó tự nhìn hắn b ấ t quá nạp linh cảnh giới tự nhiên không sợ thậm chí dự định phản đánh cho hắn một trận kết quả nàng bị hành hạ hắn gái kia sư huynh chỗ nào là nạp linh cảnh giới rõ ràng chính là một cái lão lục thực lực so âm dương cảnh mạnh hơn trực tiếp cho nàng ngược lòng tự tin đều nhanh không còn hiện tại nhớ tới nàng cũng có chút nghĩ lại mà sợ còn tốt sư huynh hạ thủ biết n ặ n nhẹ nếu không mình phải nằm giường mười ngày nửa tháng đều không kỳ quái nàng căn cứ thiếu nữ báo thủ mười năm không muộn rộng lớn hy vọng âm thầm đem những chuyện này ghi ở trong lòng về sau có cơ hội nhất định muốn duy nhất một lần đòi lại mặc dù dạng này bất quá nàng cũng không khỏi không đội phục cái này nhị sư huynh thực lực so với cái k i a thần tử thần nữ cổ đại quái thai mạnh hơn nhiều người cái gì ngươi cho ta thành thật một chút nhị sư huynh đây chính là vì muốn tốt cho ngươi bằng không đại sư huynh trở về chắc chắn đem ngươi hung hăng thu thập một bất ngữ gật gù đắc ý không để ý chút nào cùng nàng mặt mũi bây giờ h ắ ngay tại định thật lúc này nếu là chạm đến trong lòng của hắn cái tia cuối cùng một mảnh tịch thổ không thể nghi ngờ là tự tìm được chết cho dù là thân là đồ đệ cũng tuyệt không thể phạm này tối kỵ ai biết ngươi có phải hay không đang khi dễ ta lăng vân yên tự nhiên không thể nào hiểu được lòng tràn đầy không thích trả lời một câu đối với cái này một bất ngữ cũng không cãi lại ánh mắt của hắn chuyển hướng chính mình sư tôn bên kia bởi vì những cái kia cảnh tượng kỳ dị đã biến mất không còn tam tích chắc là sư tôn kết thúc tu luyện giang thanh trần chầm c h ầ m mở hai mắt ra từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại cảm thụ được vừa mới cái kia cổ thần thông sức mạnh bành trướng hắn không khỏi vui vẻ ra mặt cái này phật môn thần thông mặc dù đẳng cấp không cao lắm nhưng bức cách tràn đầy mười mấy t r ư ợ n thiên thủ kim thân nhìn xem cũng rất n i ề u chúc mừng sư tôn thần thông đại thành một bất ngữ từ đằng xa đi tới lăng vân yên một mặt phiền muộn đi theo bên cạnh. Là các có chuyện gì sao giang thanh trần thu thập xong quần áo trên người một mặt lạnh nhạt nhìn về phía hai người sư tôn là tân nhiệm t ô n g chủ để cho ngài đi qua một chuyến hẳn là liên quan tới vũ châu biên cảnh những chuyện kia một bất ngữ đáp lại nói a nếu đã như thế vậy thì đi thôi giang thanh trần suy tư phút chốc chính là đáp ứng ngược lại hắn cũng có ý nghĩ an bài tốt chuyện này sau hắn cũng muốn đi làm một ít chuyện đình núi chính bên trong đại điện bây giờ đã là người người n ô u n áo các tông môn trưởng lão cùng một chút khuôn mặt xa lạ tụ tập ở này phía trên mạc thiên vũ thân mang một bộ trường s a màu trắng khuôn mặt đốn hậu lúc này thay đổi ngày xưa không nói cười tùy tiện bộ dáng khó được lộ ra một nụ cười làm cho người cảm giác bình dị gần gũi mà những ngọn núi chính k h ắ c phong chủ môn tuy là khuôn mặt xa lạ nhưng khí chất đều là lạ thường thoát tục giang thanh trần thì lười nhác mà nghiêng dựa vào trên vị trí của mình giống như một cái lười biếng m è o trong tay nắm lấy một chút linh quả nhàn nhã mà nhấm nháp lấy giang thanh trần mặc dù nhìn như cả lơ phất lơ nhưng ánh mắt của hắn cũng không chú ý mà đảo qua đám người trong lòng âm thầm bất đắc dĩ cái này mới nhậm chức tông chủ và phong chủ khác mặt ngoài cùng thực tế cũng không tương xứng tu vi của bọn hắn đều bị áp chế tại nạp linh cảnh giới. nếu ai không cẩn thận t r e o chọc đến bọn hắn vậy coi như chỉ có thể tự nhận xui xẻo lúc này một bất ngữ cùng lăng v â n yên cung kính đứng tại sau l ư n g giang thanh trần đối với tông môn đám người che giấu tu vi một chuyện một bất ngữ như lòng bàn tay cũng không cảm thấy kỳ quái ngược lại là cái k i a lăng v â n yên nhìn xem tại chỗ cảnh giới cao nhất không quá thần h ả i đám người đầu góc lại trong lúc nhất thời giống như lưng máy chuyển bất q u á cái này bước vào tới cứ việc nhị sư huynh từng căn dặn nàng muốn ẩn nấp tu vi nàng cũng chính xác đem tu vi áp chế đến pháp tướng cảnh giới đình phong nhưng bây giờ nhìn thấy đám này trưởng lão và phong chủ tận lực áp chế cảnh giới nàng cuối cùng nhớ lại đời thứ tư bị mặt ngoài chỉ có cảnh giới c h i tôn cả nhà trưởng lão đều là bất hủ thánh chi phối sợ hãi cái này cả nhà tất cả lão lục ca ai có thể chịu nổi lúc này đông đảo ánh mắt ngao ngao rơi vào nàng cái khuôn mặt này tu vi cao nhất trên thân người ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cái này khiến nàng sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên trong lòng không khỏi căng thẳng giây lát nàng l ạ n g y ê n không một tiếng động đem tu vi trực tiếp ẩn nấp đến nạp linh cảnh giới lúc này mọi người mới chậm rãi thu hồi ánh mắt lăng vân yên cảm thấy cái kia cố áp lực tiêu tan sau không khỏi như chút được cái nặng thật dài thở dài một hơi. Trong bất chi bất giác, chán của nàng đi ã c h qua thảo t mồ h luận quyết định hôm nay liền xuất phát đi tới bên cạnh đem cái tia kẻ cầm đầu đem ra công lý bây giờ nếu như tất cả trưởng lão không có ý kiến vậy mời tất cả đỉnh núi an bài tốt nhân viên mười phút sau t ô những g quảng trường môn Mạc tụ tập. t i nói thi, uối thiếu. ê kêu n chuyện không kêu ngạo không tự thi. Âm thanh bình thản, một đám lao nhân nhìn ở trong mắt, cũng là an uối không n Vũ lao tự một mắt, âm đám là ở vấn đề này cũng là đi qua sớm thảo luận bây giờ chẳng qua là đi cái hình thức mà thôi tự nhiên là không có người có vấn đề chương một trăm tám mươi mốt làm trước người không người che gió che mưa là muốn m chính mình cường đại chương một trăm tám mươi mốt làm trước người không người che gió che mưa là muốn m chính mình cường đại chương một trăm tám mươi mốt làm t h ư ớ người không người che gió che mưa là muốn chính mình c ư n g đầu này hành lang từ màu xanh thềm đá lát thành m à thành vốn lượn khúc chiết giống như cự long b ả n nằm ở trong núi nó chứng kiến v ấ n tiên tông vô số năm tháng t a n g thương biến thiên gánh chịu lấy không tông m ô n t ử đệ giấu chân cùng mầm t ư ợ n g thông tin ê cổ thụ cao vút trong mây khí thế b ằ n g bạc linh khí nồng nặc làm cho cả v ấ n tiên tông tràn đầy b ằ n g bạc sinh mệnh khí tước hai bên xanh biết hoa cỏ cây cối k h á i thạch đá lầm trầm đều là bao phủ lượn lờ sương trắng tiên khí bầm bền giống như nhân gian tiên cảnh giống như giang thanh trần dọc theo hành lang từng bước một tiếp tục đi tiếng bước chân tải yên tĩnh trong sơn cốc quanh quần nhìn xem một mảnh tiên sơn quỳnh cắt tri địa đây là hắn lần thứ nhất đứng ở nơi này chủ phong bên trên thật tình như thế nhìn xem cái này tiên cảnh tri địa sư tôn thế nào một nhìn xem bỗng nhiên ngừng chân sư tôn nghi ngờ trong lòng lăng vân yên đôi mắt đẹp lấp lóe nhìn mình sư tôn cái kia góc cạnh rõ ràng khí tức nặng liễm chắc nhan nổi lên từng cơn sóng gợn giang thanh trần không có trả lời chỉ là l ặ n g lặng nhìn rất lâu hắn chậm rãi mở miệng âm thanh có chút chấm thấp không nói lần này ngươi theo tông môn cùng nhau đi tới vũ châu bên cạnh thuận tiện cũng đi một chuyến thương châu sẽ lấy mê hoặc sự tình làm kết thúc cá tựa hồ có chút bất đắc dĩ thật có chút cái gì đã không cách nào thay đổi lời nói đến nửa đường hắn muốn nói lại thôi tựa hồ còn có thiên ngôn v à n g ữ lại cuối cùng cũng không nói ra miệng có một số việc có lẽ nói so không nói muốn hảo là sư tôn một bất ngữ b ô n g nhiên ngầm đầu song quyền nắm chặt mặt mũi tràn đầy kích động ánh mắt nóng bỏng mà nhìn mình sư tôn cuối cùng sư tôn cuối cùng đồng ý hắn trở về những ngày này hắn từng vô số lần khát vọng có thể quay về chỗ cũ nhưng mỗi lần đều bị cự tuyệt bây giờ sư tôn cuối cùng gật đầu ai hết thể cẩn thận giang thanh trần bất đắc dĩ thở dài một tiếng không cần phải nhiều lời nữa hắn quay người nhìn hướng lăng vân yên lấy ra một cái ngọc giản cùng một cái nhận chữ vật giao đến trong tay nàng dặn dò vị sư bây giờ muốn ngươi đi tới trung cổ vực u châu xử lý một số việc đến đó bên cạnh lần nữa kiểm tra mai ngọc giản này bên trong có cụ thể an bài nhiệm vụ còn có cái này trong nhận chứa đồ đồ vật thật sự là cùng đường m ặ t lộ thời điểm lại mở ra nhớ lấy các ngươi nhớ kỹ nếu có hướng một ngày các ngươi trước người không ngử cho các ngươi chống đỡ mưa gió liền muốn chính mình cường đại lên các ngươi bây giờ liền đi a giang thanh trần giao phó song sau đối với hai người vẫy vẫy tay lập tức tự mình hướng về ngộ đạo phong phương hướng đi đến thân ảnh tựa hồ có chút cô tịch sư tôn hắn đây là thế nào lăng v â n yên kinh ngạc nhìn đi xa bóng lưng luôn cảm thấy sư tôn có chút xấu não giống như là đang r à o phó hậu sự một bất ngữ n ắ m thật chặt n ắ m đấm trong lòng nhiều chút bất an nhưng nghĩ tới sư tôn thực lực lại là nghĩ thông suốt rồi nói có lẽ sư tôn là nghĩ đến chuyện phiền l ò n g muốn yên tĩnh một mình à? sư mọi n g ư ờ i mới nhập môn không biết sư tôn quá khứ nhưng sư minh vẫn là nhắc lại ngươi một câu đừng với sư tôn có ý tưởng nói đến thế thôi nói xong một bất ngữ quay người hướng tông môn quảng trường mà đi lăng vân yên giật mình tại chỗ thẳng đến rất lâu trên mặt mang một tia bồn u bã chậm rãi rời đi có lẽ nàng thật sự cần phải đi thật tốt hiểu rõ sư tôn quá khứ mặc thiên vũ đứng ở trên không trung một tòa cao mấy trượng lớn kim s ắ t pháp tướng điểm tướng đài phía trên ánh mắt của hắn trở nên ác liệt rất nhiều không có phía trước đôn hậu bộ d á n g khuôn mặt uy nghiêm nhìn qua phía dưới mấy vạn tông môn đệ tử cầm trong tay chiến kích vung tay hô to hiện có tà ma ngoại đạo h o à thế chúng ta tu sĩ lúc này lấy thủ hộ thương sinh làm nhiệm vụ của mình mặc dù chúng ta bản thân hèn n ọ n nhưng cũng có thể quyền phụng nhỏ bé chi tâm chuyến này nhất định chu ma di t a chuyến này nhất định tráng n ô tiên tông chi vi từng câu phấn chấn lòng người âm thanh nghe đám người nhiệt huyết sôi trào hộ tống vung tay h ô to âm thanh vang dội vang vọng tại tông môn mỗi một cái xó a xỉnh chu ma di t a tráng n ô tiên tông chu ma di t a tráng n ô tiên tông mạc thiên vũ nhìn xem cái này phấn chấn lòng người một màn đồng dạng là kích động không thôi hắn lần nữa cao giọng nói xuất phát kèm theo thanh âm hắn rơi xuống vô số đầu khổng lồ linh thú phi hành chở mấy trăm người đằng không mà lên bay vút lên trời cũng không ít đệ tử, ngự k ít tử, đệ i ế một mà m đi, khí thế lạ thường. lạ bất ngữ xếp bằng ở một đầu linh thú phía trên rời đi tông một lúc quay đầu nhìn về phía ngộ đạo phong chi đ ỉ n h một đạo huyền y nam tử đứng c h ắ p tay đang hướng hắn chậm rãi gật đầu một bất ngữ tâm thần chấn động lồng ngực đông nhiên cứng lại không tự chủ được nắm chặt n ắ m đấm bất an trong lòng tại thời khắc này vô hạn phóng đại một sư điện chớ khẩn trương có sư thúc bảo hậu ngươi ngươi liền yên tâm lực rồi bên cạnh tô niệm có thể đầu b u lại hiện ra hai mắt thật to lông mi khẽ dun hai tay chắp sau lưng bày ra một bộ, bộ dáng mười phần lão luyện rất là khả một bất ngữ chầm rãi nhắm cặp mắt lại hít một hơi thật sâu nhìn xem tô niệm lực cười ý bánh á n h khuôn mặt khỏe miệng hơi hơi dâng lên cười nói t ố t được rồi chớ suy nghĩ quá nhiều ngươi nhìn thật đẹp phong cảnh a tô niệm có thể ngồi xuống bên cạnh hắn cái kêu mảnh khảnh tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ phía dưới phía sau lưng của hắn tiếp đó thu hồi hai tay nâng c ầ m lên ánh mắt lẳng lặng nhìn xa xa tiên sơn cành đẹp trên khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên tựa hồ mười phần hưởng thụ vào thời khắc này ai một bất ngữ nhìn bên cạnh một mắt ngây thơ khả ái nữ tử nội tâm thở dài lập hai người đều là yên tĩnh nhìn xem không nói thêm gì nữa thân ảnh dần dần biến mất ở chân trời n ộ đạo trên đỉnh nhìn xem đi xa bóng lưng giang thanh trần chậm rãi thu hồi ánh mắt bây giờ bên cạnh hắn nhiều thêm một bóng người tháp ra hắn nhẹ nhàng chậm rãi đi đến thanh tùng phía dưới nằm ở đó rất lâu không nằm qua trên ghế nằm hưởng thụ lấy cái này khó được thời gian hắn nhẹ nhàng phất tay áo bên cạnh trên mặt bàn nhiều một cái ấm t r à cùng với hai cái cái chén ngồi đi hắn giơ tay chỉ chỉ bên cạnh trên băng ghế đá ra hiệu tháp ra nhập t ọ tháp ra ánh mắt liếp nhìn cái kia so với mình nắm đấm còn nhỏ băng ghế đá. không khỏi lúng túng gãi đầu một cái tiếp đó đùng bá rồi thu nhỏ cơ thể ngồi lên hắn cho giang thanh trần rót một chén trà thủy sau lại cho tự mình ngã một ly bất quá trà này mặc dù là trà nội đạo nhưng đối với hắn tới nói cũng không có cái gì tác dụng quá lớn giang thanh trần nhẹ nhàng n h ấ p một miếng sau đó thuận thế lại thả trở về hai tay đệm ở tràn sau ánh mắt nhìn xanh t h ẳ m bầu trời mở miệng nói ta những chuyện để cho ngươi làm làm sao lão đại bọn hắn đã toàn bộ cũng giao phó đây là cái này một số người chỗ thế lực thắp ra mở ra lòng bàn tay một đạo ngọc giản trong nháy mắt xuất hiện trong tay giang thanh trần tiếp nhận ngọc giản thần thức trong nháy mắt xâm nhập trong ngọc giản vũ hóa tiên triều cổ tộc vương gia đ ả n g xà tộc thiên vũ vương triều thiên viêm hang cổ bạch hồ thánh đ ị a cùng với tử vi thánh đ ị a giang giác giang thanh trần đ ố n g nhiên bóp nát ngọc trong tay giản ánh mắt trở nên lạnh rất nhiều rất tốt như vậy kế tiếp một ván liền cùng một chỗ tiến vào thế của ca ta ngược lại muốn nhìn còn có thể đ à o ra bao nhiêu giang thanh trần cười lạnh một tiếng chật lại nhắm mắt ngón tay nhẹ nhàng sao động lấy bên c ạ n bản suy tư kế hoạch bước kế tiếp lao đại kế tiếp làm cái gì vậy thắp ra trầm giọng mở miệng ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn chỉ cần lao đại mở miệng. đồng thời cuối cùng này một tấm chờ kim bảng lúc bắt đầu giao cho mạc thiên vũ hắn sẽ biết làm như thế nào nói xong hắn nghĩ nghĩ vừa tiếp tục nói trong khoảng thời gian này tông môn hội có thật nhiều phiền phức ngươi mở ra huyền hoàng tháp t ầ n g thứ năm quyền hạt đem để cho tông môn đệ tử tu luyện nhanh hơn ngươi không đến thời khắc mấu chốt không thể ra tay để cho tông môn đám người kia cảm nhận được một chút cảm giác nguy cơ mới được đến nỗi ta trong khoảng thời gian này sẽ ra ngoài một chuyến thiên đạo kim bảng mở ra thời điểm ngươi liền đem vấn tiên tông ngăn cách ra tháp ra nhìn xem trong tay tự tiếp c h ầ m mặc đường này sau đó mới mở miệng nói lão đại sự thật ngươi không cần dạng này hoàn toàn có thể trực tiếp diện bọn hắn hơn nữa ngươi dạng này mấy cái thiếu c h ù bọn hắn có thể sẽ không tiếp thụ được lần này lão đại chơi đến tựa hồ có chút lớn nhưng đối với tháp ra mà nói giang thanh trần lại lắc đầu ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phía trên tinh không quỵ dị nói h ắ c h ắ c ta không thể che chở bọn hắn một đời ta phải ly khai một đoạn thời gian bây giờ chỉ có bọn hắn chân chính t r ư ở n g thành mới thật sự là cường đại tháp ra sắc mặt biến hóa không do ý tứ của những lời này lão đại cái này hắn vừa định nói lại bị giang thanh trần cắt đứt đi cứ như vậy đi nhớ kỹ đem những cái kia thánh cảnh cường giả toàn bộ luyện thành khối lỗi để cho bọn hắn ra ngoài công kích lẫn nhau đối phương tông môn a ân thuận tiện để cho mấy cái đi tây thiên vực bên kia làm ồn nào còn có cái này nhận chữ vật giao cho long tạc tiên để nó tại huyền hoàng tháp bên trong thật tốt tu luyện ngục thân về sau có tác dụng lớn thời đại này còn nghĩ trí thân sự ngoại qua ý nghĩ h a o huyền có ta giang thanh trần tại là các n g ư ơ i ở thời đại này phúc khí là lão đại t h á p gia tiếp nhận n h ẫ n chữ vật nội tâm hết sức phức tạp nhưng cũng không biết nên nói cái gì tất nhiên lão đại đã bố trí tốt cục vậy hắn chỉ có thể là thật tốt q u a n kỳ giang thanh trần đứng dậy lần nữa đứng tại vách đá ánh mắt nhìn về phía chân trời gió lớn thổi lên hắn song t ó mai màu đen trường bảo cũng tung bay theo gió dưới chân mịt mù mây mù phán phất đem hắn nâng lên thần bí vô cùng thiên hạ phong v ậ n biến chúng ta xem như cầu đạo nhân chương một trăm tám mươi hai huyết vân cốc đ ộ t kích chương một trăm tám mươi hai huyết vân cốc đ ộ t kích ngày kế tiếp ngày mới vừa tặng sáng huyết vân cốc lao tổ xuất quan thế tất yếu đánh n ổ vấn tiên tông vì vô lượng tông báo t h ủ cái tin tức này giống như cá giết sang sông cấp tốc vét sạch toàn bộ bắc hoa n g vực dẫn tới vô số người nghị luận nghe nói không có huyết vân cốc hôm nay muốn tiến đánh vấn tiên tông vấn tiên tông vũ châu cái kêu bất nhập lưu thế lực ha ha chết cười bất nhập lưu nhân gia lặng lẽ sờ sờ đem vũ châu mà khác hai cái đại thế giới đều bị diện bây giờ nhất thống vũ châu đâu、cách、huyết vân cốc nhưng là toàn bộ bắc hoa n g vực đều nổi danh h ắ n v ấ n tiên tông cách một cái đại châu ta đều nhanh không biết là cái nào huyết vân cốc thế nhưng là có c h i tôn c ư ờ n g giả nghe nói cái này v ấ n tiên tông bây giờ lợi hại nhất vừa mới tấn cấp tạo hóa cảnh giới một trời một vực không s o được hại đừng nói nữa chúng ta đi xem một chút náo nhiệt rồi ừ chúng ta đi chậm không có vị trí có người hiếu kỳ có người cười lạnh cũng có người bà không nơ đánh nhưng duy nhất không thiếu chính là an dư tâm vô số người cùng tất cả thế lực nghe tiếng mà đi thùy châu vân thành cái nào đó trong t i ể u lâu bàn đạo nhân dựng thẳng lên tới l ô thai nghe người chung quanh nghị luận hơi hơi neo lại hai mắt không khỏi lộ ra một bộ vẻ suy tư cái này huyết vân cốc thực lực so với tiên tông mạnh nhiều như vậy còn muốn tốn công tốn sức đi tuyên truyền thật sự là không nên a coi như lập uy cũng không nên cầm một cái môn phái nhỏ tới lập uy a cái này huyết vân cốc có mao bệnh a bàn đạo nhân mười phần không hiểu bên cạnh đạo từng cái khuôn mặt lười biếng bộ dáng ngồi phịch ở trên mặt bàn buôn bực ngán ngẩm chọn cụ lạc đưa vào trong miệm sư tôn ngươi đây cũng là đang có ý đồ gì nhìn thấy b à n đạo nhân trong mắt không ngừng chuyển động đạo nhất liền biết rõ chính mình người sư tôn này chắc chắn là đang có ý đồ gì đi ta có thể đánh ý đ ị n h gì b à n đạo nhân lường hắn mắt nhấc chân phóng tới trên ghế đầu một bộ bộ dáng cải nỗng hắn giơ tay sờ lên không có nhiều râu rịa ánh mắt lập lòe lại lần nữa đắm chìm tại trong suy tư so sánh đạo hoàn toàn không có mại núi vai lại lần nữa chọn cụ lạc rất lâu hắn đ ỗ n g nhiên hai tay vô mạnh lên bàn một mặt hưng phần nói đi đồ nhi chúng ta cũng đi xem náo nhiệt cái này đoán chừng sẽ rất nổ tung ai đạo thoáng nhìn một mắt đối phương mỗi lần đều nhất kinh nhất sạn cũng không biết bị sợ chết bao nhiêu lần trong từ lâu những người khác đang trò chuyện khởi tình đ ỗ n g nhiên bị cái vỗ này kém chút đem trong tay đốt đều vứt ra ngoài tức giận nhìn về phía bàn đạo nhân điên đạo sĩ người có mau bệnh a cũng không phải hù chết cá nhân còn có để hay không cho người vui vẻ ăn cái gì dọa đến ta cụ lạc đều rơi mất một viên đá dây lên ngàn cơn sóng rất nhiều người cũng bắt đầu vây công lên đạo sĩ béo nhìn xem hai người bọn họ liền điểm một cái cụ lạc cũng nhìn không được châm biếm chật chật chật n g h o coi như xong còn muốn tới đây trăng bức cho ngươi hai khối tiền đồng cút nhanh lên a đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ ha ha ha có nhân theo bọn hắn ném đi hai khối tiền đồng cố ý vứt xuống dưới chân bọn hắn muốn nhìn một chút bọn hắn có thể hay không xoay người lại nhặt lên đâu thấy cảnh này đạo nhất nguyên bản lười biếng tiêu thất hầu như không còn một mặt như mặt ánh mắt mang theo một tia lanh ý trong bất chi bất giác thả lỏng đạo bào phía dưới nó g n tay hắn bên trong kẹp lấy một tấm b ù a vàng linh lực mơ hồ sắp thôi động mà ra ba b à n đạo nhân nhìn thấy động tác của hắn khoe miệng có chút có lại sắc mặt biến hóa vội vàng vô vô cánh tay hắn ngăn hắn lại động tác hắn trầm giọng nhắc nhở cũng là một chút người bình thường không đến mức đạo vừa cảm thụ đến bàn đạo nhân bàn tay truyền đến một dòng nước ấ m trong nháy mắt để cho hắn thanh tình rất nhiều nhìn xem bàn đạo nhân lắc đầu liên tục hắn chậm rãi nhắm mắt lại hít một hơi sau đó lại lần nữa mở hai mắt ra lại lần nữa khôi phục phía trước bộ dáng ai vậy thì đi thôi lưu tại nơi này tâm thiền bàn đạo nhân cũng là nhẹ nhàng thở ra chậm rãi thu cánh tay về hảo đi thôi đối mặt đám người t r n g trọc khiêu khích hắn không thèm để ý chút nào nhưng mà đạo nhất cử động lại làm cho hắn giật mình kêu lên hắn quay người rời đi từ lâu đạo nhất ánh mắt lạnh lùng đạo qua đám người đứng dậy trong nháy mắt lá bùa k i ê xuất hiện lần n Lại、một c màn này để cho đám người càng thêm đắc ý quyết định tiếng cười càng thêm vá rội bàn đạo nhân cùng đạo vừa rời đi không lâu sau nguyên bản mấy cái dễ cận người đột nhiên toàn thân bốc cháy trong nháy mắt bị lửa cháy hừng hực nước hết phát ra cực kỳ bi thảm tiếng k a ba cứu ta cứu ta không, không cần a cơ hội là trong nháy mắt mấy người liền biến thành cho tàn trong cựu lâu lập tức chuyển đến hoảng sợ tiếng thét trói thai a chết bọn hắn chết chuyện gì xảy ra lộc cộc người người chết rồi nhất định là bọn hắn chắc chắn là vừa rồi cái kia hai cái đạo sĩ làm huyết vân cốc bầu trời mấy chiếc chiến thuyền như mũi tên nhọn bắn thẳng đến vân tiêu khi thế hung hang hướng về vũ châu phương hướng mau chóng đuổi theo bây giờ tại trên chiến thuyền huyết vân cốc cốc chủ nghe thủ hạ hồi báo tin tức sắc mặt khó coi tới cực điểm các trưởng lao khác sắc mặt cũng đều trở nên mười phần â m t r ầ ở đến cùng là ai trắng trợn như vậy t u ê n dương huyết vân cốc cốc chủ tức sủi bắp mép dựng ngược song mi phản phất muốn bốc cháy lên rõ ràng đây là có người đang tận lực chuyển bá tin tức mặc dù bọn hắn nguyên bản cũng có quyết định này nhưng mà lao tổ có ý tứ là chờ diệt đi vấn tiên tông sau lại c h u y ể n đi bây giờ tin tức đi trước thời hạn lỗ hổng mọi ánh mắt đều tụ tập ở trên người bọn họ bọn hắn đã không có đường lui coi như không muốn động thủ cũng không được bằng không mất hết mặt mũi chính là bọn hắn không rõ ràng tin tức này tựa hồ trong vòng một đêm xuất hiện không chỉ t ù y châu nghe nói toàn bộ bác hoang vực đều biết rất nhiều thế lực lớn đã khởi hành đi tới vũ châu vấn tiên tông chờ đợi đại trưởng lao bất đắc dĩ nói tin tức này đối bọn hắn có thể nói là không thể nào hữu hảo đơn giản chính là đem bọn hắn đẩy tới đầu sóng gió bên trong thắng còn tốt, nếu bị nghĩ tới đây đại trưởng l ã o không dám tiếp tục suy nghĩ cốc chủ quản hắn là ai kỳ thực như vậy cũng tốt cẳng có thể cho ta huyết vân cốc tạ o thế đến lúc đó ta huyết vân cốc tấn thăng nhất lưu thế lực cũng sẽ không có người dám nói thêm cái gì bên cạnh một cái trưởng l ã o lại là có khác biệt kiến g i ả i bây giờ vẫn tiên tông cái này môn phái nhỏ bọn hắn tự mình xuất động tuyệt đối là không thành vấn đề tốt hơn có thể bày ra vân cốc cốc cổ tay ta cũng cảm thấy tứ trưởng l ã o nói không sai một tên trưởng l ã o khác tán đồng mở miệng ta cũng đồng ý tất nhiên muốn đánh vậy thì đánh oanh oanh liệt, liệt vẫn tiên tông một cái môn phái nhỏ không cần phải lo lắng khác rất nhiều trưởng lão đều mười phần tán đồng cái tia tứ trưởng lão lời nói cũng có một số người trầm mặc không nói mơ hồ có chút lo nghĩ vân cốc cốc cốc chủ nghe được đám người nói chuyện sắc mặt cũng khá rất nhiều hắn suy tư sông một chút sau đó âm thanh lạnh lùng nói có lẽ vậy bất qua chuyện này chờ vấn tiên tông sự tỉnh sau khi kết thúc cũng muốn tra một chút xem đến cùng là ai ở sau lưng làm ta huyết vân cốc chuyện này hắn tuyệt đối là sẽ không từ bỏ ý đồ dám tính toán huyết vân cốc liền muốn làm tốt trả ra đại giới đám người không có ý kiến vũ châu bên trong tiêu dao kiếm tông trong một chỗ tiểu viện một cái thân mang áo xanh thiếu niên mày kiếm mắt sáng khí vũ hiên ngang tựa như tiên nhân c h i tư hắn xếp bằng ở trên một tảng đá lớn một thanh xăm rồng trường kiếm màu đỏ giống như có linh trí lơ lửng trước người kiếm khí khuấy động khí tức ác liệt phẳng phất muốn chọc tan bầu trời lúc này một cái hơn sáu mươi tuổi láo giả áo xám đi lại vội vã đi tới thiếu chủ huyết vân cốc bên kia có động tĩnh lao giả ngữ khí lo lắng ngay vậy thiếu niên hai mắt đ ố n g nhiên mở ra như ngôi sao rực rỡ xăm dòng xích kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ như du long giữa không t r ù n g xoay quanh mấy lần sau lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bay trở về thiếu niên sau lưng trong vỏ kiếm một màn này thấy lão giả kinh hồn tán g đ ạ m trong lòng tầm h than thiếu chủ kiếm đạo tu vi thực sự là thâm bất khả cha ca thiếu niên đứng dậy thần sát tự nhiên từ tốn ó i đi thôi theo ta đi xem náo nhiệt cùng lúc đó trong vấn tiên tông m ặ c thiên vũ nhìn xem vũ g i ả n tin tức chuyển đến sắc mặt như mây đen dày đặc âm trầm đáng sợ trong đại điện các đại phong chủ cùng với các trưởng lão tề tụ một đường mỗi người sắc mặt cũng như xương lạnh b a phủ khó coi tới cực điểm huyết vân cốc thực lực ở xa bọn hắn phía trên cái này khiến bọn hắn như lâm đại địch tông chủ bây giờ nên làm thế nào cho phải ta tông lão tổ mặc dù tu v i tinh tiến thần tốc nhưng đến nay vẫn không có người đột phá đến cảnh giới tri tôn ngự kiếm phong mới nhậm chức phong chủ mặt buồn rười rưỡi trên mặt viết đầy sầu lo càng thêm khó giải quyết là nhậm chức tông chủ cùng với phong chủ môn toàn bộ đều bế tử quan thậm chí cũng không có người biết được bọn hắn ở nơi nào bế quan không tệ cái kêu huyết vân lão tổ lại đột phá tri tôn cảnh xem ra hắn là có ý định bắt chúng ta vấn tiền tông lập luyện đan phong tên kia tân nhiệm phong chủ sắc mặt đồng dạng âm chầm có thể chạy ra nước đây mới là bọn hắn nhậm chức ngày đầu tiên liền tao nộ khó giải quyết như thế sự tình nếu xử lý bất đương chỉ sợ tông môn đệ tử đối với bọn hắn tín nhiệm đem giảm bớt đi nhiều sợ cái gì làm mẹ nó cùng lắm thì l i ề u mạng mà thôi chúng ta bây giờ trang bị có thể so sánh bọn hắn lợi hại hơn nhiều luyện k h í phong tân nhiệm phong chủ tính k h í vẫn như cũ nóng n ả y tức giật quát đi qua đối với bí cảnh tìm tòi đám người thu hoạch rất nhiều t ự c phẩm linh khí bây giờ các trưởng lão cơ hồ nhân thủ một kiện cùng cảnh giới bên trong chiến lực tăng vọt nếu là các lao tổ có người đột phá đến ngộ đạo cảnh tầng bảy tầng tám t h ắ n g được chiến đấu cũng không phải không có khả năng đồng ý cùng lắm thì chết một cái ngộ đạo cảnh trưởng lão mở hai mắt ra hào tình trang trí ngất trời chiến ý phảng phất muốn bốc cháy lên ta cảm thấy vẫn là phải suy nghĩ lại một chút biện pháp hết thể muốn lấy tông môn làm trọng còn nghĩ cái gì đối phương đều đánh đến tận cửa vậy thì thế nào chỉ cần tông môn còn tại liền có cơ hội báo thủ đột nhiên rất nhiều trưởng lão tranh chấp không ngừng trang diện càng ngày càng nghiêm trọng mặc t i ê n vũ không thể không đứng ra ngăn lại tốt mọi người im lặng kỳ thực chuyện này chưa hẳn không có khả năng lập bản ta đi thần tháp xin phép một chút các lão tổ lấy thần tháp tốc độ thời gian trôi qua có lẽ các lão tổ đã đột phá đại gia an tâm chớ vội nói đi mặc thiên vũ đứng dậy trực tiếp hướng thần tháp phương hướng đi đến chương một trăm tám mươi ba vấn đề không lớn chúng ta chỉ cần gợi ông đập l ư n g ông chương một trăm tám mươi ba vấn đề không lớn chúng ta chỉ cần gợi ông đập l ư n g ông theo huyết vân q u ố c tiến đánh vấn tiên tông tin tức l ư u chuyển sôi sùng sục càng ngày càng nhiều thế lực cũng nhịn không được đến đây tham gia náo nhiệt tin tức này tự nhiên cũng truyền đến trong vấn tiên tông nhưng rất nhiều đệ tử cũng không có quá lớn phản ứng tại bọn hắn trong ấn tượng tựa hồ tông môn trường lão lao tổ đám người cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu tay bọn hắn cũng không rõ ràng tóm lại bây giờ toàn bộ vấn tiên tông đệ tử cũng không thể dựa theo lẽ thường mà đối đãi ngươi cảm thấy hắn là cái luyện thể cảnh giới vậy hắn có thể là cái pháp tướng cảnh giới cũng nói không chừng ngược lại chính là rất c ầ u cái này một hai tháng thời gian thực lực của tất cả mọi người cùng tâm tính đều sẽ ra biến hóa cực lớn thực lực càng mạnh đi ra ngoài bên ngoài lại là càng biết điều mặc thiên vũ rời đi chủ phong sau trực tiếp ngự không đi tới huyền hoàng tháp phía dưới nhìn qua t ò a này vô cùng thần bí thông thiên tháp lớn mỗi một t ầ n g thân tháp đều tản mát ra không giống nhau khi thế mười phần to lớn ánh mắt của hắn rơi vào thần tháp cửa vào phía trên khắp lấy hai cái to lớn huyền hoàng hai chữ bút t ẩ u long xả tản ra cổ phát khí tức để đầu người choáng hoa mắt hy vọng lao tổ bọn hắn có chỗ đột phá a bằng không thì lần này vẫn tiên tông nhưng là tao tội mặc thiên vũ thu hồi ánh mắt trong lòng vẫn không có điểm thực chất hai đầu lông mày lộ ra có chút thần sắc lo lắng nếu như lần này các lao tổ không có đột phá vậy nên làm sao đây hắn có chút bối rối lắc đầu chậm rãi hướng trong tháp đi đến a đây không phải là tân nhiệm tông chủ sao đúng vậy à nghe nói tân nhiệm tông chủ trước đó liền m ư ờ i p h ầ n địa thấp tại trong tông môn có rất ít người nhắc lên bất quá thực lực giống như rất lợi hại người đây không phải nói nhảm sao thực lực không lợi hại có thể làm tông chủ sao lời nói cũng không phải nói như vậy bây giờ trong tông môn thiên phú tốt cơ hồ một hai ngày đột phá một cảnh giới thiên phú không tốt cũng là cũng có thể đột phá nếu như không phải cần rèn luyện cơ sở đoán chừng tất cả mọi người đều cảnh giới cùng uống nước đều không khác mấy loảng xoảng dâng đi lên nói cũng đúng bây giờ tông môn linh khí nồng nặc sắp ngưng kết thành thể lỏng đơn giản chính là trong mộng tình tông ngủ ăn cơm ngồi cầu cũng có thể đột phá quá bất hợp lý khu khu kéo xa vẫn là trở lại chính đề nhìn tông chủ cái này lo lắng bộ dáng đoán chừng là bởi vì huyết vân cốc sự tình à. huyết vân cốc chỉ cần không phải trí tôn kia l á o tổ tự mình đến những người khác tới đều không tốt hôm qua ta tại trong tháp tu luyện tại trong tầng ba lôi vực nhìn thấy nhất tông môn l á o tổ cảnh giới mặc dù không có đ ể t h ă n g bao nhiêu đến cái tia kinh khủng n ụ c thân đơn giản biến thái suýt đừng nói nữa tông chủ tới chúng ta nhanh đi chào hỏi hôn cái quen mặt bây giờ tới huyền hoàng tháp tu luyện đệ tử rất nhiều thậm chí đều phải xếp thành hàng dài nhìn thấy mạc thiên vũ đến ngoại trừ một chút đệ tử mới không quá nhận biết các đệ tử cũ cơ bản cũng là nhận biết cho nên rất nhiều đệ tử đều vây lại chào hỏi tông chủ tông chủ h ả o mạc thiên vũ nhìn xem bọn này tràn ngập tinh thần phấn chấn đệ tử nguyên bản ưu sầu lập tức ít một chút đi theo đám bọn hắn đánh vài tiếng gọi sau liền tiến vào trong tháp huyền hoàng tháp bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt nhanh hơn rất nhiều hơn nữa linh khí hăng hái nồng đầm vừa tiến vào bên trong mạc thiên vũ mà có thể cảm ứng rõ ràng đến toàn thân mình lỗ chân lông cũng bắt đầu thư giãn vô số linh khí tự động tụ hợp vào thể nội loại tình huống này hắn mạc thiên vũ tự nhiên là bất có thể lãng phí dứt khoát một bên điều động công pháp một bên đi tới tầng thứ ba tầng thứ ba lôi vực bên trong sấm xét vang dội vô số lôi điện như ngân xà l o ạ n vũ từ bên trên liên tục không ngừng mà đánh xuống lít nha lít nhít phảng phất lôi hải đồng dạng hắn t r à n g diện đ ổ sộ làm cho người quan chi tê cả ra đầu lôi hải bên trong một đạo thân ảnh cường tráng như là bản thạch lơ lửng trong đó vô số lôi điện lăng lệ đánh cho ở trên người hắn không ngừng tàn phá bừa bãi nhưng mà kỳ dị là t đồng thời cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này bắt đầu hấp thu linh lực tu luyện trên người hắn khí tức bắt đầu liên tục tăng lên cái kia kinh khủng hấp lực ở chung quanh tạo thành từng đạo linh lực cực lớn vòng xoáy phảng phất một đầu thôn thiên cự thú mười phần kinh khủng huyền hoàng tháp tầng ba tốc độ thời gian trôi qua ngoại giới ba mươi lần mà cái này tầng thứ ba linh khí so sánh với ngoại giới càng thêm nầm đậm không thiếu địa phương linh khí đã hiện lên hóa lòng tri thái ở trong đó tu luyện cả ngày có thể so với tại ngoại giới tu luyện ba mươi ngày ba mươi lần tốc độ thời gian trôi qua mang ý nghĩa ở đây tu luyện ba mươi ngày ngoại giới bất quá mới trôi qua một ngày mà thôi bất quá trong n à y tu luyện cũng cần số lượng tiêu hao khổng lồ linh thạch đặc biệt là c à n g cao tầng tiêu hao càng nhiều nếu như không phải tại tông môn cái kia m ộ ư ơ i cái bên trong bí cảnh tìm được rất nhiều linh thạch đoán chừng bằng vào trước kia vấn tiên tông nghèo kết hủ l ậ u dạng phổ thông đệ tử tại tầng thứ nhất đều không tu luyện được hai giờ đoán chừng liền muốn nghèo rất mồm tơi nói một cái mới ngày trên thân mạc thiên vũ trận b ộ c phát ra một cổ khí tức cường đại hắn chậm rãi mở hai mắt ra trên mặt có chút kích động nói cuối cùng lại đột phá hai ngày này một mực đang xử lý tông môn sự tình đã lâu không có dạng này tu luyện trước đây bị mộ thiên nam kéo đi làm tông chủ hắn là phần trăm không tình nguyện trong này này tu luyện có thể so sánh làm tông chủ chơi vui nhiều bất quá bị đánh một trận sau vẫn là ngoan ngoan đón nhận hắn nhìn về phía lôi hải phương hướng giật mình người lao tổ kia cũng sắp đến thời khắc mấu chốt thời khắc này lao tổ bị dập dạp chẳng chịt lôi đình báo khỏa hóa thành một khỏa lôi cầu nếu không phải có thể cảm ứng được cố khí tức kia hắn đều cho là lao tổ đã v ấ lạc vừa nghĩ đến cái này lôi h ả i trợn kịch liệt rung động những cái kia lôi đ ỉ n h bắt đầu trở nên điên cuồng như hàng ngàn hàng vạn đầu ngân xà trên không trung dãy rủa thân thể dương anh m u ố n vớt vê anh một tiếng đinh thái nhức ó c tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ lôi h ả i một đạo cực kỳ kinh khủng thần lôi ầm vang bộ r a phảng phất muốn đem không gian xe rách lôi đỉnh tinh chuẩn đánh vào người lão tổ kia trên thân b ộ c phát ra một hồi rực rỡ lôi quang đem toàn bộ lôi h ả i đều thắp sáng một mảnh trăng xóa đâm vào người mở mắt không ra lão tổ mặc thiên vũ tâm kinh run sợ nhìn xem một màn đáng sợ này không khỏi cực kỳ khẩn trương tới cực điểm không bao lâu lôi quang tiêu tan. lôi hải khôi phục lại bình tĩnh nguyên bản bị lôi quang bao phủ lão tổ giờ khác này ở trong lôi hải bên trong đi bộ nhàn nhã giống như hướng ra phía ngoài đi tới vô số lôi đình đánh xuống lại bị hắn dễ dàng một trường vô tán một màn này thấy mạc tiên h vũ cũng không nhịn được run một cái quá mạnh mẽ t ố t thiên vũ tiểu tử để cho ngươi chờ lâu người lao tổ kiêm một thân cường tráng cơ bắp cực kỳ kinh khủng tràn đầy bạo tạc tính chất cùng dã mười phần âm thanh càng là khí huyết phong phú thô c á to người này chính là hỏi tiên tông lục l ã o tổ bị khác lão tổ hồ làm lão lục trước mấy ngày mạc thiên vũ vừa đến đã nói do với hắn ý đổ đến bất quá khi đó đang đứng ở thiên lôi đoán thể quyết đột phá mấu chốt cho nên liền không để ý đến bây giờ vừa lúc là đột phá thời gian không còn sớm cũng không mượn mạc thiên vũ đứng ở nơi này lao tổ trước người mặt cái tiêu kinh khủng cảm giác c áp bách để cho cơ bắp toàn thân hắn đều căng thẳng trên thân giống như có c ố khí tức vô hình c h ặ n ép hô hấp đều có chút gấp rút lao tổ muốn hay không gọi khác lao tổ cùng một chỗ mạc thiên vũ s ừ n g sốt nửa ngày chặt có chút lo l ắ n g nói từ đối phương khí tức trên thân hắn chịu có thể cảm nhận được người lao tổ này bất quá ngộ đạo ngũ trọng cảnh giới thân thể kia sức mạnh đoán chừng cũng chính là ngộ đạo cựu so với cái kia cảnh giới trí tôn vẫn có không thiếu t r ê n l ệ n h một người chỉ sợ khó mà áp chế nếu như khác lao tổ cùng một chỗ chắc chắn thì càng nhiều ba lục lao tổ đại thủ vỗ một cái mạc tiên vũ đầu âm thanh ông ông t ắ c hưởng nói ngươi tiểu tử này xem ra còn quá trẻ đối với tông môn còn chưa đủ hiểu rõ đối phương liền xem như trí tôn l a o tổ tới cũng không cần lo lắng chúng ta vẫn tiên tông p h á t trận đã bị thăng cấp qua đối với địch nhân có rất mạnh cảnh giới áp chế trí tôn tới cũng phải quỳ xuống chúng ta chỉ cần gậy ông đập l ư n g ông liền tốt nói đến đây hắn đột nhiên lộ ra nụ cười quỳ dị cười hắc húng hồ lao tổ ta thế nhưng là muốn cho bọn hắn n ế m thử t h ư ở n g thức bạo lực mỹ học ngạch mạc thiên vũ xứng sở còn có việc này pháp trận thăng cấp qua vì cái gì phía trước sư tôn về hưu thời điểm không nói quá mẹ nó hấu người hại ta hưởng công lo lắng đi thôi một hồi ta dạy cho các ngươi phối hợp diễn kịch chương một trăm tám mươi bốn sư tôn đi mau h ỏ i tiên tông có đại khủng bố chương một trăm tám mươi bốn sư tôn đi mau h ỏ i tiên tông có đại khủng bố tàn dương như huyết thịt dương nhiễm hồng vân hải vẫn tiên tông ngoài sân môn vô số thế lực đều là sớm đến chờ đã lâu vẫn tiên tông q u n sơn vân quanh t i ân phiêu ngươi trời chiều chiếu u phía d ư ra không c dần dần nói h n ta còn không có chú ý tới đúng là như thế cái này linh khí mức độ đậm đặc không giống như nhị lưu tông môn kèm a thật đúng là đừng nói tông môn ta bên trong cũng không có đậm đà như vậy khoái sự cái này vẫn tiên tông có chút kỳ quái a theo đạo lý tới nói cái này vẫn tiên tông không nên thất kinh sao vì cái gì bây giờ còn bình tĩnh như thế thật đừng nói cái này hoặc là có mắc bệnh hoặc là bị sợ ngốc hạ vô số thế lực càng xem càng cảm thấy kỳ quái vẫn tiên tông biểu hiện thật sự là quá không hợp hợp lẽ thường xa xa trên một ngọn núi cao ban đạo nhân cùng đạo vừa đứng tại đỉnh núi quan sát từ đằng xa l ấy sư phó ngươi đây không khỏi cẩn thận quá mức a đạo vừa có chút khó có thể lý giải được một cái nho nhỏ vẫn tiên tông vì cái gì để cho sư tôn hắn như là nhìn thấy kinh khủng đại hung bộ g á n g cái này vẫn tiên tông không đơn giản bàn đạo nhân ánh mắt n g ư n g trọng thậm chí có thể nói là hoảng sợ hắn cảm giác tòa kia môn phái nhỏ bên trong có kinh khủng đồ vật nếu như bọn hắn dám tới gần rất có thể sẽ gặp phải thai hỏa n g ậ đầu đạo kia siêu việt bát phẩm pháp trận đều không nên làm ộ t cái môn phái nhỏ có thể có được hắn nhìn không đấu cũng không tính ra tới cái này vẫn tiên tông phản g phất bị một cổ thần bí mê vụ b o phủ hắn cho tới bây giờ không có đụng phải sự tình quỷ dị như vậy đây là gì khả năng chẳng phải một cái nho nhỏ tông môn mà thôi đạo nhất nhữ mày lần thứ nhất nhìn thấy chính mình cái sư này lộ ra loại này kinh khủng biểu lộ không đạo nhất ngươi mở thiên nhãn xem li Bàn nhân n đạo g người người ư xem ra n g lắp đ ở trong đó nhất định có kỳ quặc cũng được vừa vặn ta cũng nghĩ xem cái này vẫn tiên tông đến cùng có đồ vật gì lại có thể để cho sư tôn đều kiên kỵ hảo vậy ta liền xem cái này vẫn tiên tông đến cùng có khác biệt gì đạo vừa thu lại lên lời biếng t ư thái cả người toàn thân khoảng không minh trong chốc lát một cổ vô hình khí tức giống như dòng lũ từ hắn thể nội phun ra ngoài quanh thân bị kim quang trói mắt bao phủ cùng tiên h địa tương dung là một m hắn chậm rãi nâng hai tay lên đặt trước người ngón tay linh động c u ố n dao kết tấn giờ k h ắ c này vô số đạo linh quang như là cỗ sao trổi trong tay hội tụ hướng lên trời môn hội tụ thiên pháp thanh thanh địa pháp linh linh trong miệng của hắn nói lẩm bẩm đến miệng lên pháp trận trong tay q ế t tấn theo khẩu q ế t biến hóa mà không ngừng biến hóa đ a n dẹt ra vô số đạo môn trận đồ từ trên người phát ra pháp pháp làm theo ẩm dương pháp kính chân hình t ố c hiện tốc hiện chân hình thiên nhãn mở kèm theo một câu cuối cùng pháp quyết tụng nghiệm hoàn tất đạo trợt nhẹ quát một tiếng giống như kinh lôi vang dội vô số linh quang như sóng chiều giống như cấp tốc hội tụ đến chỗ mi tâm của hắn đạo nhất chỗ mi tâm một đạo thần bí pháp nhãn chậm rãi mở ra bắn ra một đạo kim quan g ọ c ánh k h o á t trên người lên một tầng thần thánh quang huy vô cùng thánh khiết bây giờ đạo kim quan g kia chi nhãn giống như xem thấu thế gian và vật tất cả hư hảo tại cái này thiên nhãn chăm chú cũng không có ẩn trốn vấn tiên tông phía trên một đạo phồn diệu pháp pháp trận đập vào mắt bên trong pháp trận kia đẳng cấp vượt qua bát phẩm pháp trận hắn tản mát r a huy năng sợ là trí tôn cảnh cường giả ở bên trong đều phải vẫn hận tây bắc đạo một lòng bên trong hơi hơi kinh ngạc cái này nho nhỏ vẫn tiên tông lại có khủng bố như thế pháp trận khó trách sư tôn sẽ như thế rõ ràng thật sự là q u á i thai q u á i thai đạo nhất tiếp tục hướng bên trong nhìn lại thần quang xuyên thấu qua qua pháp trận muốn đem toàn bộ vẫn tiên tông nhìn thấu nhưng mà hắn nhìn thấy cũng chỉ có một mảnh xương ngủ trắng xóa m ê n ngông vô bờ cũng lại không nhìn thấy bất kỳ vật gì cái này sao có thể đạo chấn động kinh không thôi cái kia vẫn tiên tông vậy mà bao phủ tại một mảnh trong xương ng thiên nhãn đều không thể nhìn thấu đạo một không tin t à hai tay của hắn lại lần nữa biến hóa pháp pháp lập tức ngày đó trong mắt kim quan g càng thêm rực rỡ bàn đạo nhân thấy cảnh này đều không khỏi nhữ mày đạo nhất thiên nhãn thế mà cũng không cách nào nhìn thấu sao kèm theo thiên nhãn uy năng mở rộng ánh mắt bắt đầu nhìn thấu những cái k i a sừng trắng một tòa thông thiên tháp lớn cái bóng mơ hồ bắt đầu xuất hiện tại trong mắt cỗ khí tức k i a nhường đường một hái nhiên nhưng hắn vẫn là mắt trọng khi đang chuẩn bị thêm một bước dò xét vẫn tiên tông lộ đạo trên đỉnh tháp ra chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt lợi hại triều thiên tông môn thượng khoảng không nh phát hiện một đạo kim sắc cự nhãn đang theo dõi vấn tiên tông Hừ. t h a p gia tức giận thực sự là cái gì a m i u a cầu cũng dám nhìn trộm vấn tiên tông trong mắt của hắn đồng dạng là b ộ c phát ra một cỗ thần quang bắn về phía cái tiệc kim sắc chi nhãn trong chốc lát cái tiệc kim sắc chi nhãn ở v a n g tán loạn thế nào giang thanh trần nằm ở trên ghế vẫn như cũ nhắm mắt giữa thần trong tay q u ạ t hương bộ nhẹ nhàng gỗ lão đại có cường giả mở thiên nhãn muốn nhìn trộm vấn tiên tông tham gia thành thật trả lời bất quá là ta bị che giấu thiên nhãn đạo môn vẫn là phật môn giang thanh trần kinh ngạt một chút thiên nhãn đồng dạng cũng chỉ có đạo môn cùng phật môn mới có thể tu đi ra mặc dù cả hai có chỗ khác nhau bất quá không kém nhiều nhìn khí tức nghĩ đến là đạo môn cao nhân t h a p r a suy tư một chút lập tức nói phật môn khí tức quá tốt nhận rõ vừa rồi đạo kia thiên nhãn rõ ràng rất không có khả năng là phật môn thần thông ha ha đạo môn sao giang thanh trần sửng sốt một chút liền lại tiếp tục dường như đang suy tư điều gì không lâu hắn lại lần nữa mở miệng không cần để ý tới bọn hắn đạo môn người đối bọn hắn tới nói từ trước đến nay không phải đ ị nhân là mà tại tháp ra trong mắt bắn ra thần quang thiên nhãn tán loạn sau trên đỉnh núi đạo nhất đ ố n g nhiên s ắ c mặt trận chỗ mi tâm thiên nhãn trong nháy mắt khép kín hắn phun phun ra một ngụm máu tươi mặt lộ vẻ kinh hãi đạo nhất người không sao chứ bàn đạo nhân sắc mặt đại biến vội vàng ra tay ổn định đạo một lòng thần rất lâu đạo nhất mới chậm rãi khôi phục lại sư tôn ly khai nơi này trong vấn tiên tông có đại khủng bố đạo nhất mở mắt câu đầu tiên chính là thúc giục bàn đạo nhân rời đi vừa rồi hắn thấy được một đạo kinh khủng thân ảnh vẹn vẹn một mắt liền đem hắn thiên nhãn đánh tan kinh khủng hơn là thân ảnh k vậy mà cung kính đứng tại một cái bị khí tức thần bí bao phủ thân ảnh bên cạnh trên thân người kia khí t ứ c hoàn toàn để cho người ta nhìn không thấu phảng phất cấm kỵ một dạng tồn tại cái gì b à n đạo nhân chân kinh hắn tên đồ đệ này đến cùng nhìn thấy cái gì vậy mà kinh hoàng như thế sư tôn đi mau đừng hỏi nữa đạo nhất kinh khủng cơ thể đều đang không ngừng rung dậy dù là đối mặt đạo chủ hắn đều không có loại cảm giác này hai người tuyệt đối là đạo chủ nói tới b i ê n số thật là đáng sợ hảo chúng ta đi thương châu bên cạnh bên kia sẽ xuất hiện một chút kỳ ngộ b à n đạo nhân thần sắc biến đổi lập tức cắn răng một cái mang theo đạo trong nháy mắt biến mất ở trên đỉnh núi này cũng liền vào lúc này vẫn tiên tông trước sơn môn huyết vân cốc mấy chiếc khổng lồ chiến thuyền chậm rãi hiện lên đi tới vẫn tiên tông trên sơn môn hoặc không trên thuyền đứng vô số huyết vân cốc đệ tử mạn thuyền cắm đầy c h i ê n kỳ khí thế hùng h ổ đám người cũng nhìn thấy một màn này trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo bọn hắn đều nghĩ tận mắt nhìn thấy một chút trận này khác nhau chợi vực chiến đấu muốn biết cái này vẫn tiên tông nên như thế nào ứng đối tới, tới huyết vân cốc đây là dốc toàn bộ ra sao chơi ạ thật đúng là tất cả chiến thuyền đều lại tới. vẫn tiên h o tông nguy hiểm vô số người đều đều xôi chảo nhưng bọn hắn không biết là lần trước như thế vây công vấn tiên tông người mộ phần thảo đã cao ba m chứ một trăm tám mươi lăm huyết vân cốc quá mức chứ một trăm tám mươi lăm huyết vân cốc quá mức vẫn tiên tông người, rửa hoàn chứng a đúng vậy à khiến cho chúng ta đều nghĩ tham dự đến lúc đó xem có thể hay không tại cái này vũ châu vất chút chỗ tốt cắt ngươi nghĩ thì hay lắm ngươi cảm thấy huyết vân cốc sẽ để cho ngươi tiến vào trắng phát sao cũng không phải nhân ra không cần tốn nhiều sức liền có thể hủy diệt vấn tiên tông ngươi còn nghị thọ một chân bảo ngươi xứng s a o ha ha ha ha cùng lúc đó vấn tiên tông lao tổ bọn h ắ n tới mặc thiên vũ một đám phong chủ cùng trưởng lão cung kính đứng tại tông môn lục tổ sau lưng lục tổ khổng lồ thân n i ệ m đã sớm cảm ứng được đối phương xuất hiện đi thôi có bằng hưu từ phương xa tới không thể không chiêu đãi các ngươi một hồi thật tốt phối hợp đ ừ n g lộ tẩy chúng ta cùng bọn họ thật tốt chơi chơi vẫn tiên tông ngoài sân môn huyết vân cốc đám người hoành khóa một cái lục địa c h u n g quy là đạt tới chỗ cần đến tông chủ chư vị trưởng lão đến cái kia lớn nhất trên chiến t h u y ề n một cái khống chế chiến t h u y ề n c h ấ p sự nhìn phía dưới bị tiên vụ bao phủ tiên sơn q u ỳ n h c á t đột nhiên một hồi nhẹ nhàng khoan khoái để cho hắn nhịn không được ngược lại hít một hơi không khí cái này vẫn tiên tông quy mô mặc dù không lớn bất quá cái này linh khí ngược lại là nầm đậm so với chúng ta huyết vân cốc đều không kém đám người cũng cảm ứng được toàn bộ cũng bắt đầu hít một hơi thật đúng là khó trách có thể diệt vô lượng tông cùng thiên k ế m ô n cái này linh khí mức độ đậm đặc không ra cao thủ cũng khó khăn bạn trưởng lão đều cảm thấy tinh thần khí sảng ba ha ha ha không nghĩ tới đây vẫn là cái như thế linh khí b ứ c người chỗ chờ diệt vấn tiên tông sau đem ở đây đổi thành huyết vân cốc phần thứ hai cốc đồng ý một ít trưởng lão cũng đã bắt đầu tưởng tượng lấy đem ở đây biến thành huyết vân cốc thực chất mầm mộng đẹp linh khí đậm đà như vậy chỗ cũng không thể lãng phi u trong lúc hắn nhóm chuẩn bị để cho người ta gọi hàng vấn tiên tông đối phương sơn môn lại là bỗng nhiên mở ra một thanh âm từ bên trong chuyển đến ha, ha. h u bất vân cốc đại giá quá thực lực của bọn hắn thật là tệ à tại cao nhất pháp tướng cảnh giới hơn nữa như thế nào không gặp bọn hắn tông chủ đâu ngươi cảm thấy cái này môn phái nhỏ có thể có bao nhiêu cảnh giới cao bộ dáng này không chỉ có đem huyết vân cốc l ộ n g động chung quanh vây xem thế lực cũng đ ề u động cái này v ấ n tiên tông chơi cái nào một màn không biết nhân ra là tới diện các ngươi sao làm sao còn cầm khuôn mặt tươi cười nên đón thật là chuyện lạ hơn nữa để cho bọn hắn càng thêm giật mình là cái này v ấ n tiên tông người tu vi vậy mà thấp như vậy phía dưới thiếu ra tình huống không đúng lắm a cái này v ấ n tiên tông gì tình huống tiêu dao kiếm tông thiếu chủ cùng một lão giả đứng ở trong đám người ánh mắt quái dị nhìn xem vẫn tiên tông chẳng lẽ bọn hắn biết đánh không lại trực tiếp đầu hàng thiếu chủ kia cả người lông mày đều nhăn chung một chỗ trong lòng cũng là hết sức nghi hoặc nhưng cũng là không nên à phía trước bọn hắn tiêu g i a o kiếm tông người tới không phải cũng là bị người diệt phải biết tiêu g i a o kiếm tông thế nhưng là so huyết vân cốc cường đại hơn rất nhiều a bọn hắn liền tiêu g i a o kiếm tông đều không để vào mắt sẽ biết sợ cái này huyết vân cốc t h u y ề t không có khả năng ở trong đó khẳng định có vấn đề tiêu g i a o kiếm tông thiếu chủ con mắt hơi h í p không biết suy nghĩ cái gì lúc này huyết vân cốc mọi người mới phản ứng lại huyết vân cốc cốc chủ chậm rãi đứng ở đầu thuyền nhìn xuống xuống ba khí ầm ầm các ngươi không cần cầu xin tha thứ bởi vì mặc kệ cầu hay không tha đều phải chết h ã n đồng dạng cho là là hỏi tiên tông sợ hãi muốn cầu xin tha thứ cho nên trực tiếp mở miệng đem đối phương lộ cho đ l n mất cầu xin tha thứ đây tuyệt đối là không có khả năng bây giờ còn cần các ngươi làm kinh nghiệm bảo giúp ta huyết vân cốc tấn cấp nhất lưu i thế l ự c đâu không k ệ hôm nay chúng ta tới chính là vì hủy diệt các ngươi cầu xin tha thứ cũng vô dụng có một cái trưởng lao âm thanh lạnh lùng nói nói xong liền lại có trưởng lao tiếp lời ha ha bây giờ biết cầu xin tha thứ sớm làm gì đi các ngươi không phải rất dũng sao ngay cả vô lượng tông cũng dám hủy diệt bây giờ như thế nào như nhiều cầu sợ cốc chủ giết người phải nhanh bằng không thì sẽ bị nói nhiều dễ dàng sai lầm trực tiếp đánh đi không thiếu trưởng lão đệ tử sử dụng binh khí s á t khí n g ú t trời nhiều một lời không hợp trực tiếp m ở giết nhưng mà so sánh v ấ n tiên tông đám người nhưng như cũng là bảo trì một bộ nụ cười thần thái cũng rất c u n g kính cái này khiến không thiếu thế lực bắt đầu cười n h ạ o ha ha ha ta đã nói rồi một cái thu nhỏ tông môn cầm đầu đánh huyết vân cốc không nghĩ tới tông môn này người túng như thế khai môn trực tiếp cầu x i n tha thứ ẹm mạ chết cười ta bất quá coi như vẫn tiên tông nguyện ý đầu hàng cái này huyết vân cốc tựa hồ cũng không quá đồng ý h bọn hắn nhìn thấy huyết vân cốc đã có không ít người n ắ m binh khí linh lực phung trào đang chuẩn bị động thủ đâu lúc này vẫn tiên tông lục tổ chậm rãi đứng dậy cười ha ha một tiếng nói các vị huyết vân cốc đại nhân chém chém g i ế t g i ế t không tốt lắm trước đây diệt vô lượng tông cũng là bọn hắn trước tiên động thủ chúng ta bất đắc dĩ phòng vệ chính đáng mà thôi bây giờ vô lượng tông không còn c h ư vị đại nhân liền xem như báo thủ thì có ý nghĩa gì chứ chẳng bằng đổi một loại khác phương thức giải quyết thì như thần phục cái này không giống như động thủ còn tốt hơn sao lục tổ lời nói nhìn xem câu câu đều có lý kỳ thực câu câu đều có lý mỗi một câu nói tựa hồ cũng nói đến huyết vân cốc đám người trong tấm khảm lúc này lục tổ bất động thanh sắc cho sau l ư n g đám người làm thủ thế mạc thiên vũ trong nháy mắt hiểu ra vậy mà trực tiếp bắt đầu bán thẳng rồi ai chư vị huyết vân cốc đại nhân các ngươi là không biết chúng ta vốn là một mực gan phận thủ thường làm gì vô lượng tông cùng trời vũ môn ép người quả đ á n g muốn hủy diệt ta vấn tiền tông chúng ta không thể không phản kháng a nói xong bên cạnh một cái phong chủ cũng bắt đầu nói lên ta tin tưởng không chỉ là huyết vân cốc liền xem như đang ngồi các đại thế lực đối mặt loại tình huống kia cũng biết phấn khởi phản kháng a sai không tại chúng ta a ngay sau đó t h a n h âm phong phong chủ trực tiếp là một cái nước mũi một cái nước mắt khóc lóc kể lệ ô ô cũng không phải chúng ta chính là mới nhậm chức phong chủ bởi vì nhậm chức phong chủ muôn lúc trước trong đại chiến bị vây công toàn bộ đều trọng thương không trị sớm đã là v ỡ lạc đây nếu là để cho bọn hắn biết hôm nay đi qua vấn tiên tông liền muốn hủy diệt sợ rằng sẽ tức giận đến từ trong quan tài nhảy ra chết không nhắm mắt ta vô cực phong phong chủ cũng là bi thương ta cũng giống như vậy xin lỗi sư tôn à, nếu là tông muốn diệt chúng ta nên như thế nào đối mặt bọn hắn a bọn hắn vừa nói xong thời điểm lộ đạo phong bàn đạo viên bên trong Mộ đúng, đúng, đúng, t h một một đồng thời không ít người bừng tỉnh đại ngộ cuối cùng hiểu rồi vì cái gì vẫn tiên tông tông chủ cùng với các phong chủ môn lúc này đều không ra nguyên lai、like、là vẫn lạc cũng khó trách bọn hắn bây giờ cao thủ cũng không có đáng thương a hay môn phái nhỏ chính là bi hay và chân tướng thì ra là thế cái này huyết vân cốc quá vô s ỉ à, nhân gia vốn là không có sai miễn cưỡng tới diệt nhân d gia ừ ta xem là huyết vân cốc lao tổ đột phá trí tôn muốn bắt người ta vấn tiên tông lập vì a thật á c tâm hy vọng ai không phải dùng nắm đấm liều mạng đi ra ngoài bọn hắn ngược lại tốt dùng môn phái nhỏ tên tới đắp nạn hy vọng thực sự là nực cười cũng không phải mấu chốt nhân gia vấn tiên tông hiện tại cũng nói thần phục cái này còn không muốn b u ô n g tha nhân d gia rất đáng hận cắt ai bảo nhân gia đại nghiệp đại ra một cái cảnh giới trí tôn lao tổ như bức h ô n g ác liệt huyết vân cốc thật là quá mức không thiếu thế lực âm dâng lên tại tu luyện giới bên trong dưới tình huống bình thường không có cái gì thầm cựu đại hận là không nên phát động diệt môn chiến chính là bởi vì những nguyên nhân này mới có thể duy trì cân bằng bằng không toàn bộ thiên hạ đều làm dối loạn hôm nay ta diệt ngươi ngày mai hắn diệt ta cuối cùng chỉ còn lại tối đ i ể u một cái có ý tứ sao đương nhiên cũng có rất nhiều thế lực không có phát biểu ý kiến bọn hắn luôn cảm thấy cái này vẫn tiên tông người mặc kệ l à c ư ờ i vẫn l à khóc khoe miệng kia làm người ta sợ hãi a làm nhân vật chính huyết vân quốc còn không có phải trang bức liền gặp vô số thế lực chỉ trích trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau vườn dầu thổ huyết Con mẹ nói lời nói đều không phải nói vài câu liền thành vấn đề của bọn hắn chẳng lẽ bọn hắn thật sự làm sai thậm chí những cái kia vừa rồi kiên định sát tâm người đều không khỏi lâm vào bản thân hoài nghi suy nghĩ một chút nhân ra quả thật bị buộc bất đắc gì a mà chính bọn hắn đâu l i ê n vi lập huy liền diệt nhân ra đến nôi giúp vô lượng tông báo thủ kéo mấy cái chứng a ai mà tin đâu đ ờ s phía trước thứ một trăm bảy mươi b ố chương bắt đầu có cải biến nhiều hai tấm phía sau mấy quyển không thay đổi chương một trăm tám mươi sáu tất cả đều là o s c vừa màn ảnh chương một trăm tám mươi sáu tất cả đều là o s c vừa màn ảnh bất quá tỉ mỉ nghĩ lại vẫn tiên tông lão giả kia nói cũng không có sai một cái đã hủy diệt tông môn vĩnh viễn không sánh được một cái tông môn có thể vì bọn họ sáng tạo nếu như thu phục vẫn tiên tông vậy đối với huyết vân cốc tới nói có thể không phải chuyện xấu tối thiểu nhất nhân ra biết nói huyết vân cốc d ọ c lượng cũng có thể thiết lập l a o tổ hy vọng nhất cử lước tiện các ngươi cảm thấy thế nào hắn không chút nghĩ ngợi đem hỏi vứt cho đám người miễn cho đến lúc đó hắn làm quyết định đằng sau bị người chỉ trích muốn chỉ trích vậy thì cùng một chỗ chỉ trích huyết vân cốc một đám trưởng lão ai không phải cái lao nhân tình trong nháy mắt hiểu rồi tông chủ ý đồ nếu là bọn hắn bây giờ ai dám nói d i ệ n vấn tiên tông đến lúc đó huyết vân cốc nếu như lâm vào dư luận phong ba sẽ trước tiên lui ra ngoài gánh tội thay nếu không liền tiếp nhận thần p h ụ ca đối với chúng ta cũng có chỗ tốt đại trưởng lão bản thân cũng không muốn dùng quá mức cấp tiến phương thức cũng không có ý kiến gì các trưởng lão khác nhìn thấy đại trưởng lão đều ở đây giảm nói vậy bọn hắn liền xem như muốn diệt vấn tiên tông cũng muốn suy nghĩ kỹ chỉ có thể là ở trong lòng thầm mắng mấy câu cái này vấn tiên tông đích sắc không có quá lớn sai lầm chẳng bằng để cho hắn phụ trách giúp chúng ta quản lý vũ châu bên này đến lúc đó chúng ta huế y t vân q u ố c chỉ cần hàng năm tới thu thuế liền tốt một cái trưởng lão nghĩ nghĩ tiếp đó liền đem ý nghĩ của mình nói ra đối với cái này những người khác cũng chỉ có thể là phụ họa trả lời lao phu cũng là ý kiến này ân mặc dù chuyến này không thể đạt đến mục đích bất quá có thể để cho vấn tiên tông thần phục cũng là lựa chọn tốt tán thành đồng ý hơn mười người trưởng lão cơ bản đều là nhất trí quyết định tạm thời đổi phương án đồng ý vấn tiên tông thần phục đã như vậy vậy ta đi cùng lão tổ câu thông huyết vân cốc cốc chủ sắc mặt dễ nhìn một chút suy tư một lát sau liền hướng về trên chiến thuyền lầu c á p đi đến bây giờ chung quanh tất cả mọi người đều đang đợi huyết vân cốc động tác bất quá rất nhiều thế lực nhìn xem huyết vân cốc cốc chủ hướng về trong lầu cắp đi đoán chừng là đi xin phép lao tổ đi khả năng cao là cảm thấy vấn tiên tông thần phục giá trị so hủy diệt giá trị cao trong đám người t hắn ở trong lòng gầm thét vài câu nghĩ đến cha mình mang theo nhiệm vụ tới đây hủy diệt vấn tiên tông kết quả ngược lại bị diện hắn đã cảm thấy phẫn nộ càng là đối với vấn tiên tông tràn đầy hoán hận đồng thời cũng đối với mình cái kêu mềm yếu vô năng giả phụ thân tràn đầy thất vọng thiếu chủ làm sao bây giờ lão giả mặc dù không biết vì cái gì hắn như thế ghi hận cái này vấn tiên tông nhưng hắn nhìn ra được nhà mình thiếu chủ bây giờ rất tức giận cảm thấy nhất định phải làm chút cái gì mới được tiêu g i a o kiếm tông thiếu chủ ánh mắt lấp lóe nghị nghị tiếp đó nhỏ giọng nói cho hắn mấy câu lão đại ngươi không cảm thấy kỳ quái sao cái này toàn bộ bác hoang vực trong vòng một đêm đều biết huyết vân q u ố c muốn tới tin tức t h á p gia mặc dù không có ra tông môn nhưng hôm nay thế cục hắn thấy rất rõ ràng hơn nữa một ít đệ tử tại trong tông môn cũng thảo luận hắn n g h ĩ không biết cũng khó khăn chỉ bất quá hắn luôn cảm thấy có người nhằm vào bọn hắn vấn tiên tông có cái gì kỳ quái đâu tự nhiên là có người cố ý làm như vậy thôi giang thanh trần chẳng hề để ý trả lời một câu. Những chuyện này, với hắn mà nói không có quá bất cẩn bên ngoài bây giờ muốn nhằm vào vấn tiên tông người cũng không ít liệt vừa vặn huyết vân cốc thằng xui xẻo này đ ủ ợ phải lão đại kia cảm thấy sẽ là ai chứ t h á p r a bừng tỉnh đại ngộ lại là hơi nghi hoặc một chút thế lực nhiều như vậy tựa hồ có không ít người muốn nhằm vào vấn tiên tông chỉ là hắn không nghĩ ra được là ai giang thanh trần k h o á t k h o á t tay chỉ là ai không trọng yếu trọng yếu là đều có ai hắn muốn là câu trả lời cuối cùng mà không phải một bộ phận đáp án ngạch tốt ta lão đại kia cái này huyết vân cốc tại sao không để cho ta đi diệt ta không phải là vừa mới nói cho ngươi sao muốn để tông môn tự lực cánh sinh chúng ta núp ở phía sau làm lão lục nhiều thoải mái tốt h ta ta không rõ ta biết n g ư ờ i đầu này về sau cũng sẽ không hiểu hai người ánh mắt vẫn như c ũ lẳng lặng nhìn một màn này bọn hắn cũng muốn biết thời khắc mấu chốt bọn gia hỏa này muốn làm sao ứng đối đ â y vẫn tiên tông đám người bây giờ mặc dù nội tâm có chút thấp t h ỏ g bất quá trên mặt vẫn là mang theo cung kính không có chút nào không khó nếu để cho mộ thiên nam nhìn thấy nhất định sẽ tự mình cho bọn hắn ban phát người tí hon màu vàng đơn giản trò giỏi hơn thấy so với hắn lúc đó âm những cái kia người thân phận không rõ diễn kịch tốt hơn nhiều bầu trời huyết vân cốc tâm tình mọi người cũng không tốt lắm chung quanh còn có thật lưa thưa tiếng chỉ trích nếu không phải là lấy đại cục làm trọng bọn hắn đã sớm trở mặt ai dám nói bọn hắn thì làm ai nơi nào dùng chịu loại cất chó này không bao lâu huyết vân cốc cốc chủ từ bên trong đi ra trên mặt tựa hồ phiền muộn vừa bất đắc dĩ tông chủ như thế nào tất cả trưởng lão lập tức vây lại muốn biết lao tổ ý tứ lao tổ nói tiếp nhận a cốc chủ lòng có chút không yên trả lời một câu tiếp đó nhìn về phía phía dưới vấn tiên tông hắn mở miệng nói các ngươi bây giờ ai là tông chủ nhà ta lão tổ nói đồng ý để các ngươi đi lên ký thần phục khế ước vẫn tiên tông đám người sau khi nghe được đều thở dài một hơi mạc thiên vũ tiến lên tiếp đó cung kính nói cốc chủ đại nhân ta chính là bây giờ vẫn tiên tông tông chủ mạc tiên h vũ nói xong hắn nhìn chung quanh một chút tiếp đó do do dự dự lại làm mở miệng nói cốc chủ hôm nay đại gia đến đây tàu xe mệt mỏi chẳng bằng t i ê n tông môn nghỉ ngơi phút chốc ha ha cốc chủ đây cũng không phải lo lắng kỳ thực tại hạ cũng là có tư tâm chắc hẳn đại gia hẳn là đều cảm giác nhận được ta vẫn tiên tông chung quanh linh khí rất là nồng đầm a nói xong ánh mắt của hắn nhìn về phía h u ế vân cốc đám người huyết vân cốc cốc chủ nhự nhữ mày tiếp đó vẫn là khẽ gật đầu một cái chính xác như thế bất quá cái này cùng ngươi nhóm thần phục có quan hệ gì mặc dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật chính là như thế mặc thiên vũ lúc này khẽ cắn ngôi một bộ không quá tình nguyện móc ra một khỏa đỏ bừng l i n h quả cố ý che đậy chỉ có huyết vân cốc người có thể nhìn đến cốc chủ chắc hẳn nhận ra thứ này à kỳ thực chính là ta tông môn tại d ư ớ i cơ duyên xào hợp lấy được bây giờ vừa vặn thành t h ủ c h o nên tông môn linh khí mới có thể đậm đà như vậy cho nên lần này biết huyết vân cốc chư vị đại nhân đến đây cũng tại trong tông môn chuẩn bị xong loại vật này chính là muốn cho đại gia vung lòng một chút không biết cốc chủ ý như thế nào Thiên linh quả 3. Huyết vân cốc đáng ngửi, một mắt liền nhận ra thứ、này. tất cả mọi người hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng, thần tình thể trình độ nhất định để thăng tư chất, còn có thể để cho người ta thánh nhân cảnh giới trở xuống người tu luyện trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới. Vạn người không được một tốt tốt tốt, thực tình thành thần ta huyết linh nhận hai nháy kích chính phẩm linh không chỉ định cho nhân cảnh phá cảnh không Ha ha ha ha, nhiên phục ngợi, liền mọi người người giới người cái giới, người người với ta huyết vân đáng này, bừng, động. còn xuống luyện vạn vân này là là Lúc quả quả quả cả Đây cốc cực có có được các cốc. đỏ độ để để ra A, A. ý hiếm thấy các ngươi có loại n ạ y tâm vậy bọn ta liền theo các ngươi cùng nhau đi vào nói chuyện a lúc này trong lòng của hắn cực kỳ cao hứng chỉ cần đi vào vấn tiến tông đến lúc đó trực tiếp đem tất cả linh quả ngay nắn g cấy ghép đến bên trong huyết vân cốc lo gì tông môn không thể đến nôi các trưởng l ã o khác hoàn toàn là không có ý kiến đang tính toán như thế nào tranh thủ thêm một chút tiên linh quả chung quanh vô số thế lực trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ như cụ l é t bọn hắn cũng không có nhìn thấy mạc thiên vũ cầm trong tay là cái gì chỉ cảm thấy một cỗ linh khí nồng nặc sóng mà thôi bọn hắn rất h ế u kỳ đến cùng đồ vật gì có thể làm cho huyết vân cốc thái độ trở nên tốt như vậy nhưng mà ngay tại huyết vân cốc đám người cùng lão tổ đều chuẩn bị tiến vào vấn tiên tông thời điểm một đạo giả m u ô i nhưng lại âm thanh vang dội cắt đứt bọn hắn huyết vân cốc c h ư vị chờ một chút vấn tiên tông bọn hắn là đang lừa các ngươi chứ một trăm tám mươi bảy chúng ta hận không thể đem các ngươi tiêu dao kiếm tông cho cùng bái chứ một trăm tám mươi bảy chúng ta hận không thể đem các ngươi tiêu dao kiếm tông cho cùng bái ai tất cả mọi người đều bị âm thanh kia hấp dẫn ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đám người chung quanh huyết vân cốc cùng vấn tiên tông đám người cũng dừng bước mỗi người sắc mặt đều có không ít biến hóa lúc này một chỗ thế lực trong đám người một đạo lao giả áo xám chậm rãi đi ra bây giờ thần sắc của hắn hết sức phẫn nộ nhìn về phía vấn tiên tông đáng người giống như là nhìn thấy giống như cửu nhân chư vị huyết vân cốc đạo hữu không nên bị vấn tiên tông lừa gạt bọn hắn căn bản cũng không an hào tâm lao giả chỉ vào vấn tiên tông đáng người tức giận không thôi huyết vân cốc cốc chủ nhìn về phía người tới trong ấn tượng căn bản cũng không nhận biết người này hắn gái kêu màu đỏ lông mày không tự chủ được nhữ lại đáy lòng sinh nghi vấn tiên tông lừa bọn họ lao giả này lời này có ý tứ gì lúc này huyết vân cốc một cái trưởng lao đứng dậy ánh mắt nhìn về phía lao giả có chút bất、mãn. nói đạo hữu ngươi đây là ý gì chẳng lẽ ta huyết vân cốc đều là kẻ ngu sao hắn bây giờ căn bản không tin v ấ n tiên tông sẽ lừa bọn họ ngay cả tiên linh quả loại b ả o vật này đều lấy ra như thế nào có thể sẽ đi lừa bọn họ đâu đây không phải chính mình cho mình đào hồ sao v ấ n tiên tông đám người nhìn xem láo giả giống như cũng không nhận ra a lục tổ đáy mắt thoáng qua vẻ sắc ý lao ra hỏa này sợ không phải tự tìm cái chết đi một bên mặt thiên vũ mặt trầm như nước kế hoạch này chỉ lát nữa là phải thành công không nghĩ tới thời khắc mấu chốt sẽ có người nhảy ra gây sự đạo hữu còn xin giải thích rõ ràng ngươi dạng này nói xấu ta vẫn tiên tông đối với huyết vân cốc thành ý có mục đích gì hắn chỉ vào lao giả trong lòng phẫn nộ âm thanh lạnh lùng nói h ừ các ngươi vẫn tiên tông cũng chớ giả bộ lao giả mặt mũi tràn đầy hoán hận hướng về phía mạc thiên vũ chế nhạo lấy nói các ngươi vẫn tiên tông đến cùng có hay không gặp người chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng sao nói xong hắn nhìn về phía huyết vân cốc đám người h í c một hơi thật sâu lập tức chắp tay nói các vị đạo hữu lao hủ câu câu là thật tuyệt đối không phải vu há bọn hắn ngươi ban đầu nói chuyện tên k i ế huyết vân cốc t r ư ở lao vừa mu liền bị huyết vân cốc cốc chủ đưa tay ngăn lại hắn nhìn về phía lão giả ánh mắt suy tư không biết đang suy nghĩ gì một lát sau hắn cuối cùng mở miệng đạo đạo hữu vậy ngươi nói một chút bọn hắn đến cùng là như thế nào gạt chúng ta lại là muốn gạt ta nhóm cái gì mặc thiên vũ sắc mặt quý lên cốc chủ chúng ta ân chỉ là hắn vừa mở miệng liền bị huyết vân cốc cốc chủ trò chừng trở về lúc này lão giả kia nhìn thấy huyết vân cốc cốc chủ tựa hồ đối với vấn tiên tông sinh nghi hoặc trong lòng vui mừng chỉ cần hắn lại nói một ít chuyện đi ra có thể liền có thể thay đổi huyết vân cốc thái độ cứ như vậy thiếu chủ sự tình liền có thể giải quyết tốt đẹp cốc chủ kỳ thực là dạng này vẫn tiên tông d ắ p tâm hạ i người bọn hắn căn bản cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy bọn hắn liền âm dương cảnh đều có thể tùy tiện chém giết tu vi không có khả năng mới pháp tướng cảnh giới hơn nữa đạo hữu không cảm thấy kỳ quái cái này vẫn tiên tông linh khí nồng đậm quá mức sao lão giả lời thề s o n sắt có giả niềm tin tuyệt đối t h a n h âm hắn vừa dứt m ặ c thiên vũ chính là trực tiếp tức miệng mắng to một câu người đành rắm chúng ta lúc nào chém giết qua âm dương cảnh cường giả qua sau đó hắn lại chắp tay đối với huyết vân cốc cốc chủ hành lễ ủy Cốc chủ, b ọ người h ắ này sợ không phải không thể gặp huyết vân cốc tốt mặc tiên vũ tâm bên trong cười lạnh phía trước chính là vì phòng ngừa bọn hắn đem lòng sinh nghi mới đem tiên linh quả tiết lộ cho bọn hắn nhìn bây giờ lao ra hỏa này lời nói này không phải liền là tự mình chuốc lấy cực khổ sao huyết vân cốc ánh mắt mọi người giao thoa vẫn tiên tông nếu là có ý khác cũng không đến nỗi thấp kém còn đem trọng yếu như vậy bảo vật đều để lộ ra tới hơn nữa bọn hắn cũng tin tưởng vẫn tiên tông tuyệt đối không có chém giết âm dương cảnh khả năng nghĩ tới đây huyết vân cốc cốc chủ sắc mặt lạnh xuống người này quả nhiên là giáp tâm bất lương muốn đánh gây ta huyết vân cốc cơ duyên đạo hữu nếu như đây chính là người lý do thoái thác vậy bọn ta có rất lớn lý do hoài nghi ngươi là đang ghen tị vấn tiên tông đang ghen tị ta huyết vân cốc ca huyết vân cốc cốc chủ âm thanh rơi xuống lão giả cười trong nháy mắt ngốc trệ này làm sao cùng kế hoạch không giống nhau lúc này mạc t i ê n vũ thừa cơ cót lớn chỉ vào hắn cót to ngươi chính là cái tiểu nhân ghen ghét chúng ta nói mà không có bằng chứng ngươi cảm thấy đại gia tin tưởng sao vẫn là đem tất cả mọi người làm kẻ ngu thanh âm của hắn rất lớn truyền khắp chung quanh tất cả thế lực lớn nhỏ trong hai trong nháy mắt để cho rất nhiều thế lực khó chịu lao ra hỏa mạc tông chủ hắn nói không sai ngươi đây là đem chúng ta làm kẻ ngu sao nhiều người của chúng ta như vậy ngoại t r à n g nhìn xem hắn vẫn tiên tông lợi hại nhất chính là cái k i a mạc tông chủ bên cạnh láo giả ngươi cảm thấy chúng ta đều mù sao giáp tâm bất lương a ta xem là chính hắn hâm mộ nhân gia thôi trong nháy mắt tất cả đầu mâu chỉ hướng láo giả. giả nhìn xem điệu bộ này khuôn mặt đều đỏ lên đám người này như thế nào một cái hai cái cùng một không có đầu góc một dạng xem ra không cho chúng ta một hợp lý giả giải đạo hữu liền đem mệnh ở lại đây đi huyết vân cốc cốc chủ vung tay lên bên cạnh mấy tên trưởng lao trong nháy mắt bay lượn ra ngoài hai người giả đoàn đoàn bao vây vận sức chờ phát động các ngươi các ngươi làm c ả n ta chính là tiêu g i a o kiếm tông người lao giả cuối cùng vẫn là nhịn không được một cố thuộc về âm dương cảnh giới lực lượng cường đại từ thể nội bản bộ phát ra trong nháy mắt hai huyết vân cốc vài tên trưởng lao đẩy lui tiêu dao kiếm tông bốn chữ lớn làm cho tất cả mọi người tâm đều kinh ngạc cái này bề ngoài xấu xí lao giả lại là tiêu dao kiếm tông người h u y ế t v â n cốc cốc chủ nói xong khẽ hít một cái rõ ràng đối với tiêu g i a o kiếm tông kiêng rẽ không thôi nếu quả thật chính là tiêu g i a o kiếm tông chỉ sợ sự tình liền không dễ làm ngươi nói láo ngươi căn bản không phải tiêu g i a o kiếm tông người mặc thiên vũ nhìn thấy huyết v â n cốc đám người tâm tính phát sinh biến hóa lúc này g ầ m thét hắn chỉ vào lão giả hung hát nói hơn nữa coi như ngươi là tiêu g i a o kiếm tông người cũng không thể dạng này tới nói xấu chúng ta à. đám người hóa hốt đúng à liền xem như tiêu dao kiếm tông người cũng không khả năng dạng này tùy tiện vũ hãm nhân ra a vẫn là ngay trước nhiều người như vậy lời nói hứ lão phu chính là chứng cứ lão giả một mặt nặng n ẽ sau đó chính là nói đến chuyện lúc trước trước đây không lâu ta tiêu g i a o kiếm tông biết được tông ta thế lực chi nhánh thiên kiếm môn bị diệt sau liền phái tới một cái âm dương cảnh trưởng lão cùng với mấy chục tên tạo hóa cảnh c ự n giả g đến đây hủy diệt vấn tiên tông kết quả trong vòng một đêm ta tiêu g i a o kiếm tông trưởng lão kia cùng tất cả mọi người đều chết hơn nữa là bị vấn tiên tông giết chết lão giả cười lạnh nhìn xem đám người chính mình đem tiêu g i a o kiếm tông rời ra ngoài lần này dù sao cũng nên tin tưởng à. nhưng mà sắc mặt của mọi người lại trở nên cổ quái trong đám người tiêu dao kiếm tông thiếu chủ sắc mặt không khỏi biến đổi tiếp đó thầm mắng một câu ngu xuẩn mặc thiên vũ lại là cười thì ra cái này tiêu g i a o kiếm tông người là cái cảnh ngu ngươi không nói ta còn đang suy nghĩ muốn làm sao nói ra kết quả chính ngươi tôn ra vậy ta liền cảm ơn ngươi ha ha đạo hữu ngươi thật đúng là sẽ nói đùa a tiêu g i a o kiếm tông loại nào tồn tại bọn hắn tới ta vẫn tiên tông chúng ta hận không thể coi bọn họ là tổ tông cho cùng bái như thế nào có thể sẽ đuối bọn hắn đ ộ n thủ đây không phải tự tìm đường chết sao hơn nữa liền xem như cái kêu bằng vào tiêu dao kiếm tông thực lực tùy tiện phái ra một cái cảnh giới ngộ đạo cường giả tới tùy tiện chẳng phải hủy diệt ta vấn tiên tông nhưng mà vì sao chúng ta một chút việc cũng không có bây giờ huyết vân cốc chư vị đại nhân đến đây ta vấn tiên tông biểu thị thần phục thời điểm các ngươi lại nhảy ra ngăn cản là sợ huyết vân cốc nhận được bảo vật vẫn là nói đem huyết vân cốc làm đồ đần ta bây giờ nghiêm trọng hoài nghi chính là các ngươi tiêu dao kiếm tông đem huyết vân cốc tới ta vấn tiên tông tin tức truyền bá ra ngoài chính là đem huyết vân cốc làm vũ khí sử dụng gan từng chữ rơi xuống như trọng truy một dạng trọng trọng nện ở lao giả trên lồng ngực để cho hắn kém chút hít thở không thông người người, người. trong lúc nhất thời Hắn á khẩu không á trả lúc ờ giờ i giải thích thế nào cũng không có ý nghĩa. Tiêu giao kiếm tông bốn chữ này, đại biểu ý nghĩa cũng không phải đơn giản loại nghiêm. được, đơn thích cũng có chữ cũng chữ, bây bốn bốn này, huy không nghĩa. tông nghĩa không thế một nào mà là ý ý l này huyết vân cốc cốc chủ thanh âm lạnh như băng chuyển khắp mỗi một góc sắc ý mãnh liệt bao phủ toàn trường đạo hữu xem ra là đem ta huyết vân cốc đều làm kẻ ngu a chương một trăm tám mươi tám không phải các ngươi vận chuyển pháp trận làm gì chương một trăm tám mươi tám không phải các ngươi vận chuyển pháp trận làm gì lao giả lời nói không khác tự chui đầu vào g ọ coi như huyết vân cốc buông tha hắn tiêu dao kiếm tông như thế nào có thể sẽ buông tha hắn loại này chính mình bôi nhọ tông môn sự tình cái kêu tông môn nguyện ý nhìn thấy bây giờ dây dưa huyết vân cốc nếu như giảng giải không rõ ràng đó chính là lời thuyết minh tiêu g i a o kiếm tông chính là sau l ư n g phóng thích tin tức người mấu chốt nhất một điểm đó chính là hỏi tiên tông lấy ra đồ vật đầy đủ để cho huyết vân cốc g u ô n g tha bọn hắn nếu như tiêu g i a o kiếm tông lúc này đi ra ngắn cản cái này khiến huyết vân cốc nghĩ như thế nào không tinh khiết là cướp mất lại đem mấy chuyện liên hệ với nhau đó không phải là đem hắn huyết vân cốc làm vũ khí sử dụng điểm này huyết vân cốc cốc chủ tự nhiên là trước tiên nghĩ tới vốn là hắn đã cảm thấy kỳ quái ai th bây giờ lão giả này kiểu nói này thì không khỏi không để cho hắn hoài nghi bây giờ hắn lạnh lùng nói huyết vân cốc đám người cũng lại lần nữa đem hắn bao vây lại cốc chủ mặc dù tiêu g i a o kiếm tông cường đại nhưng huyết vân cốc cũng không kém bọn hắn làm như vậy là không có đem các ngươi để vào mắt mặc tiên vũ đầu lông mày n h ư ớ n g một chút không tiêu ngạo không tự tin nói một câu lời này không khác là l ử a cháy đổ thêm dầu mà lúc này t r u n g quanh ăn dưa còn chúng bỗng nhiên có người bắt đầu nghị luận ở mỹ chập chập chập xem ra còn có càng lớn qua ha ha huyết vân cốc đây là muốn cho tiêu dao kiếm tông làm vô ích t vậy bọn hắn có thể làm sao xử lý tiêu g i a o kiếm tông thế lực bao lớn nha lời mặc dù là như thế này nhưng mà không thể không nói cái này tiêu g i a o kiếm tông cũng rất hèn hạ、à. mặc kệ nó có qua liền ăn xong cái này mỗi một câu nói giống như là một cây gai đâm vào huyết vân cốc trong lòng mọi người đem hắn khuôn mặt đều ném sạch lão giả cũng ý thức được vấn đề không thích hợp nhìn xem huyết vân cốc cốc chủ cái kia sát khí nồng nặc hắn hơi sợ đạo hữu ngươi chớ tin hắn hắn đều là nói lung tung nói xong hắn nhìn về phía trong đám người lại phát hiện hắn thiếu chủ đã không thấy tăm hơi hắn biết hắn đây là bị bán trong nét mắt sắc mặt hắn trở nên t r ắ n g bệnh rất là phẫn nộ tốt tốt tốt như vậy thì nghĩ bỏ xuống ta đúng không vậy cũng đừng trách ta thiếu chủ hắn nghiến răng nghiến lợi sắc mặt như đất nhìn về phía đám người giữ tận nói không tệ tiêu g i a o kiếm tông chính là không đem ngươi làm người nhìn bọn hắn chính là thế nhưng là còn chưa nói xong một đạo kinh khủng kiếm khí từ đằng xa nhanh chóng bắn mà đến trong nháy mắt đem l á o giả đầu đánh nổ Vâng Trong nháy mắt, láo giả ba. mắt, tươi láo máu vậy mà xuất hiện một cái lao giả áo xanh ngự kiếm mà đến một mặt lạnh nhạt lao phu chính là tiêu g i a o kiếm tông đại trưởng lão phụ n g tiên h hành người này người này là ta tiêu g i a o kiếm tông một cái phản đồ ác ý bôi nhọ ta tiêu g i a o kiếm tông ở đây l a o phu hướng huyết vân l á o tổ cùng với chư vị bồi cái không phải người tới hướng huyết vân cốc đám người phương hướng chắp tay giải thích vài câu lúc này huyết vân cốc phương hướng một cái dấu ở trong đám người áo bào đen lao giả chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía phụ tiên hành âm thanh khàn giọng nói không sao nếu là phụ tiên hành đạo hữu lời nói vậy lao phu tự nhiên tin tưởng nói xong trên người hắn loanh bột phát một cỗ uy áp kinh khủng làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi run dậy cảnh giới tri tôn người này chính là huyết vân cốc lao tổ nguyên bản giấu ở đám người vì chính là phòng ngừa vấn tiên tông có quỷ bây giờ tiêu g i a o kiếm tông người tới hắn cũng không thể không đứng ra thuận tiện chấn nhiếp mọi người một cái m ặ c t i ê n vũ mấy người cũng không khỏi chạy ra một tia mồ hôi lạnh không nghĩ tới huyết vân này lao tổ rào hoạt như vậy vậy mà giấu ở trong đám người lục tổ ánh mắt xem xét cẩn thận một chút lao tổ sau trên mặt chính là lộ ra nụ cười quỷ dị người này như một trận chiến lúc này huyết vân cốc tri tôn lao tổ nhàn nhạt, nhạt nhìn xem phụng thiên hành nói tiêu g i a o kiếm tông đây là dự định tham dự vào sao trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra dị sắc bất luận là n g ư ỡ khí vẫn là thái độ cái này huyết vân cốc lao tổ là dự định cứng rắn tiêu g i a o kiếm tông sao ha ha huyết vân lão tổ nói đùa ta tiêu g i a o kiếm tông không có ý định tham dự hôm nay tới đây chẳng qua là một v ì truy sát tên này phản đồ mà thôi phụng thiên hướng về một mặt lạnh nhạt chỉ chỉ trên mặt đất thi thể không đầu tiếp đó ánh mắt có nhiều tâm ý nhìn về phía vấn tiên tông đám người hai mắt khẽ hít một cái cười nói thiên kiếm môn t h y ý làm vậy muốn hủy diệt vấn tiên tông ngược lại bị diệt môn đây là bọn hắn ta tiêu g i a o kiếm tông từ trước đến nay công bằng cho tới bây giờ liền không có phái người tới hỏi tiên tông như thế nào có thể hơi lâu lão bị giết đâu các ngươi nói có phải hay không đâu vẫn tiên tông đám người bị nhìn chằm chằm trong lòng căng thẳng người tới cho bọn hắn áp lực quá lớn mạc tiên vũ thần sắc biến hóa mấy lần lập tức cười nói ha ha đương nhiên vị tiền bối này nói rất đúng bất luận cái này tiêu g i a o kiếm tông trưởng lao xuất phát từ có ý tứ gì bọn hắn hiện tại nói cái gì cũng không thể thừa nhận ân đã như vậy, vậy chuyện này liền liền đến chỗ này thì ngưng huyết vân cốc lao tổ liếc qua mạc tiên vũ mặc dù có chút kỳ quái nhưng cũng không suy nghĩ nhiều hiện tại bọn hắn cần mau chóng cầm tới tiên linh quả đi thôi chúng ta tiếp tục hắn nhìn về phía mạc thiên vũ giống như một cái thượng vị giả đối với hạ vị giả một dạng giọng nói chuyện cũng là giống như mệnh lệnh hảo mạc thiên vũ tâm bên trong thở dài một hơi miễn cưỡng lộ ra một tiên nguy hiểm tránh bại lộ rất nhanh mạc thiên vũ bọn người mang theo huyết vân q u ố c một đám người mênh mông quần quận tiến nhập v ấ n tiên tông bây giờ ngoài sân môn phụ tiên hành nhìn chằm chằm cái này vân tiên tông ánh mắt không ngừng lấp lóe không biết vì cái gì cái này vẫn tiên tông mang đến cho hắn một cảm giác lúc nào cũng có chút không đúng bọn hắn quá bình tĩnh p h ả n phất giống như thật sự chưa từng giết hắn tiêu g i a o kiếm tông đám người giờ khắc này hắn mơ hồ cảm thấy bất an không được phải trở về hồi báo tông chủ cái này vẫn tiên tông có gì đó quái lạ hơn nữa ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt đất thi thể vung tay lên đem thi thể kia cho nhận đến trong giới chỉ quay người rời đi đám người lúc này cảm thấy cái kia cố uy áp mạnh mẽ tiêu thất mới thở dài một hơi nhưng mà lúc này bọn hắn nhìn về phía vẫn tiên tông thời điểm lại kinh ngạc không thôi a cái này vẫn tiên tông pháp trận như thế nào vận hành không thích hợp không thích hợp chẳng lẽ xảy ra đại sự gì ân các ngươi nhìn bây giờ nhìn không đến bên trong này làm sao một chuyện cơ m ơ n ở có biến pháp trận này không thích hợp vẫn tiên tông bầu trời hộ tông pháp trận đ ỗ n g nhiên toàn bộ vận chuyển lập tức đem bên trong hết thảy đều cho che giấu bây giờ trong vấn tiên tông huyết vân cốc đám người cảm nhận được bầu trời pháp trận đ ỗ n g nhiên vận chuyển đem cùng ngoại giới liên hệ toàn bộ đều cho các đ ứ ớ c không phải các ngươi mở ra pháp trận muốn làm gì huyết vân cốc cốc chủ ý thức được không thích hợp lúc này nổi dẫn quát một tiếng nhưng mà lúc này tất cả vấn tiên tông tất cả đệ tử trưởng lão phong chủ cơ thể ba ba ba hướng phía sau kéo ra tạo thành một vòng vây đem huyết vân cốc người đoàn đoàn bao vây ha ha ha ha đương nhiên là đánh các ngươi một trận các ngươi tự tìm cái chết huyết vân cốc trưởng lão phẫn nộ gầm thét nhưng mà hắn vừa mới nói xong liền phát giác không thích hợp không đúng tu vi của ta tu vi của ta bị áp chế a tu vi của ta cũng là bị áp chế ba cái cảnh giới đáng chết ta này sao lại thế này đại gia tu vi tất cả đều bị áp chế là phát trận là hỏi tiên tông phát trận các ngươi nhìn cơ hồ trong n h y mắt huyết vân cốc tất cả mọi người tu vi toàn bộ đều bị áp chế theo một cái trưởng lão kinh hô bọn hắn ngẩng đầu nhìn một chút đi trong nháy mắt tê cả ra đầu bây giờ vấn tiên tông đ ầ u trời từng đạo pháp trận vận chuyển vô số phù văn đăng đan sen một cổ thần bí sức mạnh bao phủ tại huyết vân cốc trên thân mọi người hung hăng đem bọn hắn tu vi chế trụ huyết vân cốc lao tổ lông mày gắt gao và chặt bởi vì tu vi của hắn cũng bị áp chế bây giờ đã rơi vào ngộ đạo cảnh đ ỉ n h phong bất quá vẫn như cũ có thể n ắ m cái này vấn tiên tông huyết vân cốc lao tổ sắc mặt lạnh xuống điềm như nói vấn tiên tông các ngươi là đang tìm cái chết thật sự cho rằng như vậy thì có thể đánh bại chúng ta sao ha, ha ai chết còn chưa nhất định đâu m ạ c thiên vũ cười lạnh một tiếng tiếp đó lớn tiếng hướng đám người dẫn hô chư vị đều biểu diễn a để cho bọn hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng dứt lời vẫn tiên tông lục tổ trên thân trước tiên b ộ c phát ra lực lượng kinh người quần áo trên người trực tiếp bị cái kia bắp thịt kinh khủng no bạo một cô khổng lồ màu đỏ khí tức từ trên thân thể tản g ra trên thân bỗng nhiên buốc lên từng cô lôi đ ỉ n h cảm giác gáp bách mười phần nộ g đạo cảnh ngũ t r o n g ba huyết vân cốc đám người con người manh kinh cái này vẫn tiên tông lại có ngộ đạo cảnh cao thủ không đợi bọn hắn phản ứng chung quanh từng cỗ khí tức cường đại b ộ c phát ra bây giờ vẫn tiên tông đ á m người nhao nhao giải khai tu vi hạn chế có người trực tiếp từ nạp linh cảnh giới đột phá đến âm dương cảnh giới có người trực tiếp từ thần h ả i cảnh giới đột phá đến âm dương cảnh giới có người trực tiếp từ nạp linh cảnh giới cảnh giới đột phá đến cảnh giới ngộ đạo ba một cái hai cái ba cái thẳng đến vô số nhân khí tức đều đặt đến đỉnh điểm vẹn vẹn cảnh giới ngộ đạo liền khoảng chừng hơn mười đạo âm dương cảnh giới càng là nhiều vô số kể đến nội tạo hóa cảnh giới phía dưới kia liền càng nhiều vô số khí tức cường đại đồng thời bộc phát trong nháy mắt tạo thành một cỗ cơn báo năng lượng chấn động đến mức huyết vân cốc đám người người ngã ngửa đổ các ngươi đáng chết ta phốc thử một cái trưởng lão ngửa mặt lên trời gào thét không tiếp thụ được loại này tranh l ệ n h trực tiếp là tức h ộ p máu chính là huyết vân cốc lao tổ bây giờ đều mở bức cảm thụ những thứ này khí tức cường đại tựa như là không chân thực đám người này vậy mà ẩn dấu tu vi ba còn đem bọn hắn đùa nghịch xoay quanh đáng giận a chương một trăm tám mươi chín cho ta hung hàng đánh chương một trăm tám mươi chín cho ta hung hàng đánh các ngươi đều đáng chết ta đối mặt tranh lệch như thế huyết vân cốc lao tổ kém chút tức giận đến thổ huyết cái này v ấ n tiên tông là đem bọn hắn đuồng địch xoay quanh hắn tức giận không thôi khí tức trên thân cũng bắt đầu không ngừng lên cao thẳng đến ngộ đạo cảnh đỉnh phong sau lại cảm nhận được một cỗ cường đại áp chế để cho cảnh giới của hắn không cách nào tiếp tục để thăng khổng lồ uy áp bao phủ toàn trường v ấ n tiên tông tất cả mọi người sắc mặt đều đổi một cái ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía lục tổ lục tổ có thể đánh thắng sao đám người có chút lo nghĩ ha ha ha tới tới, tới rất lâu không có đậu thủ để cho lão phu xem ngươi cái này thân thể gầy yếu có thể chống đỡ được ta mấy quyền lục tổ chiến ý ngốc tr khí thế như hồng đồng dạng b ộ c phát ra một cỗ kinh người khí tức cùng g á i kêu huyết vân cốc lao tổ chống lại tới chiến hắn đằng không mà lên đi tới chống trại vị trí tránh chờ sau đó chiến đấu phá hư quá nhiều chỗ huyết vân cốc lao tổ nhìn đối phương ánh mắt khiêu khích kia lập tức không chịu nổi lập tức bay đi lên bây giờ hai người lơ lửng ở giữa không trung xa xa tương đối hai đạo khí tức vô hình trên không trung không ngừng va chạm hô từng đợt cuồng phong vô căn cứ gào ghét hướng hai người đập vào mặt tóc a i trong nháy mắt c u n g bay không ngừng phía dưới đám người nhìn xem hai thân ảnh khí tức giao phóng vô hình kia năng lượng đem bọn hắn đẩy lui ra ngo m ạ c thiên vũ ánh mắt lấp liệt hướng bên cạnh nộ đạo cảnh các trưởng lao hô chư vị trưởng lao nhóm đối phương nộ đạo cảnh cao thủ liền giao cho các người còn lại liền giao cho chúng ta a lúc này cái kia mười mấy cái nộ đạo cảnh trưởng lão đều là đồng thời cất bước mà ra khí tức trên thân đồng thời hướng huyết vân q u ố c nộ đạo cảnh cao thủ bào p h ủ tới bọn hắn trong khoảng thời gian này cắm đầu tại trong huyền hoàng tháp tầng thứ ba không ngừng tu luyện liên tục không ngừng tài nguyên để cho bọn hắn tiến bộ thần tốc cảnh giới một đường hát vang tiến mạnh nhanh chóng để thăng mặc dù dẫn đến căn cơ bất ổn bất quá vấn đề không lớn quay đầu áp chế tu vi lại mái dỗ một chúa một ch bọn hắn không có làm sai vừa vặn có thể cầm huyết vân cốc đám người này luyện tay một chút huyết vân cốc cái kia tóc bạc l ã o đầu đối với nói chính là ngươi đi lên một trận chiến đấu v ấ n tiên tông một cái bên hông mang theo sáo ngọc trưởng lão chỉ vào huyết vân cốc trong đám người một cái tóc màu bạc l ã o giả chiến ý mười phần ừ thật sự cho rằng lão phu sẽ sợ ngươi cái kia lão giả tóc bạc khí thế hùng h ổ không sợ h ã i chút nào trong nháy mắt đối mặt v ấ n tiên tông người trưởng lão kia lúc này vẫn tiên tông lại có một cái đầu chọc mắt to mày dậm trưởng lão chỉ vào huyết vân cốc cấp chủ thái độ lớn lối nói cái kia tóc đỏ nh huyết vân cốc cốc chủ sắc mặt lập tức âm chấm xuống vốn là tức giận hắn không nói hai lời trong nháy mắt phóng xuất ra ngộ đạo cảnh n h ị trọng tu vi trực tiếp thẳng h ư ớ n g cái kia đầu chọc trưởng lao giết tới t ố t đến đây đi tiểu bà bối cảm nhận được huyết vân cốc cốc chủ khí tức trên thân đầu chọc trưởng lao không sợ hai chút nào thậm chí ánh mắt nóng bỏng không biết bao nhiêu lần giống như là nhìn thấy con mồi một mặt hưng phấn Vâng, hai người ngang tàng giao thủ năng lượng kinh khủng không ngừng khoáy động mà ra mọi người chúng quanh vội vàng kéo dài khoảng cách miễn cho gặp liên lụy hai người đối với n h một trường sau đều là chấn động hướng phía sau lùi lại mấy bước ha ha sảng khoái vẫn tiên tông đầu c h ọ c trưởng lão cảm thụ được trên tay truyền đến mất cảm giác lập tức càng thêm hưng phấn lại lần nữa công k í c h qua lại đến huyết vân cốc cốc chủ ổn định thân hình nhìn về phía cái k i a đầu trọc âm thầm chấn kinh thực lực của đối phương cũng không so với hắn kém nhìn đối phương lại lần nữa lẫn người mà đến hắn cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém giống như một đầu mánh hổ nhào tới phanh phanh phanh phanh mấy hơi thở chính là giao thủ hơn một mươi chiều đồng thời cái k i a bên hông mang theo sáo ngọc trưởng lão bây giờ cũng cùng cái tia lão giả tóc bạc giao thủ hơn m ư ơ i chiều năng lượng không ngừng chấn động huyết vân lao tổ coi quyền v ấ n thiên tông lục tổ đột nhiên mở ra thân thể bày ra bác thiên chi thế cuối cùng đối với huyết vân cốc lao tổ tổ chức thế công thân ảnh của hắn giữa không trung không ngừng biến hóa cuối cùng giống như đại bảng dương cánh nhảy lên một cái nằm đ n g ngang tảng hướng về huyết vân cốc đánh tới huyết vân cốc lao tổ thần sắc không biến giơ lên t r ư ờ n g đúng đi lên b à ảnh một quyền một t r ư ờ n g thuần túy nhục thân chi lực cùng linh lực ở giữa đội bính và chạm trong nháy mắt cả hai đều là cảm nhận được đối phương cường đại thân thể dừng lại quyền trưởng rằng co nhau giữa không trung không khí chung quanh không ngừng nổ tùng cực kỳ kinh khủng thật cương hãn nhục thân. huyết vân cốc cảm nhận được trên cánh tay truyền đến lực lượng kinh khủng để cho thể nội khí huyết c u ộ n quận không khỏi những mày thầm giật mình cỗ này lực lượng khổng lồ chẳng lẽ đối phương là thể tu đáy lòng của hắn sinh nghi nhưng cũng không dám sơ xuất tay trái điều động linh lực liên tục không ngừng hướng lòng bàn tay phải hội tụ ngăn cản đối phương lực lượng cường đại kia đối diện họ tiên tông lão tổ đồng dạng là kinh hại không thôi đối phương cái kia hùng hậu linh lực không ngừng xâm nhập bên trong máu thịt của bản thân nếu như không phải thân thể mạnh mẽ chỉ sợ một trưởng này hắn xương cốt cũng sắc gậy hắn thầm nghĩ không hổ là cảnh giới tri tôn cừng giả cho dù là áp chê tu vi cái này linh lực kinh khủng vẫn như cũ giống như biển cả c u ầ n c u ộ n không rước bất quá hôm nay hắn nhất định phải chịu thua lục tổ ánh mắt run lên khí huyết trên người to lớn hơn trên cánh tay bắp thịt lần nữa tăng vọt nô lên vô số gân xanh quỳ xuống c h o ta hắn nổi giận gầm lên một tiếng cơ thể phát lực cánh tay đẩy về phía trước đi huyết vân cốc lao tổ cảm nhận được đối phương sức mạnh tăng vọt biến sắc đồng dạng là cắn răng gầm thét m ơ tưởng hắn lại lần nữa điều động linh lực hóa thành một cô năng lượng ngang tảng từ lòng bàn tay đánh ra và anh hai cố năng lượng trong nháy mắt phát sinh va chạm kịch liệt ẩm vang chấn động b u ộ phát ra một cỗ cường đại năng lượng xung kích đem hai người đồng thời đánh bay ra ngoài huyết vân cốc lao tổ lặng không bay ngược liên tiếp lui về phía sau vấn tiên tông lục tổ đồng dạng là bay ngược ra ngoài cơ thể lả đảo chỉ là hai người tại giữ vững thân thể trong nháy mắt lại lần nữa sung phong liều chết tới trong lúc nhất thời cả hai quyền cước không ngừng đổi bính trên không từng cô năng lượng bàng bạc không ngừng chấn động hai người kịch liệt chiến lại với nhau bây giờ phía dưới vấn tiên tông nhìn xem cái màn này vô số người bắt đầu nóng máu sôi vọt lên ánh mắt giống như mánh thú một dạng nhìn c h ẳ n chắm huyết vân cốc đá người trư vị đánh cho ta mạc thiên vũ cũng là n h i ệ t huyết không thôi hô to một tiếng sau đó nhào về phía những cái kêu huyết vân cốc người kèm theo hắn một tiếng rơi xuống vấn tiên tông đám người cũng không còn cách nào ức chế chính mình toàn bộ đều hưng phấn vào tới đáng chết thật sự cho rằng chúng ta sợ các ngươi sao huyết vân cốc đệ tử cho ta giết mấy người lao tổ thắng bọn hắn nhất định phải chết k phía, phía, phía, phía dưới một cái thanh âm phong đệ tử cũ móc ra một cái kẻn sau đó cao giọng nói vấn tiên tông tất thắng chúng ta toàn bộ đều cho tông môn ra chỉ sức mạnh nói xong nàng trực tiếp tấu vang dội kẻn du dương tiếng kẻn vang vọng tại toàn bộ chiến trường phía trên hùng dũng l à m điệu trong nháy mắt kích phát vấn tiên tông đám người cảm xúc mạnh mẽ sức chiến đấu tăng mạnh cùng lúc đó Khác trong h h á n âm p tử nhánh a a mắt c r huyết vân cốc đám người trực tiếp bị áp chế đến xích sao bị bại chuyện sớm hay muộn chương một trăm chín mươi chiêu thức cần một quãng thời gian tụ lực chương một trăm chín mươi chiêu thức cần một quãng thời gian tụ lực n huyết vân cốc lần này mặc dù người tới nhiều người nhưng bây giờ ở vào vấn tiên tông hà hổ về số người tuyệt đối sẽ không chiếm giữ ưu thế hơn nữa cao cấp chiến l ự c kém rất nhiều căn bản chính là bị ngược đánh những thứ này t h á n h âm phong đệ tử cận thân chiến đấu năng lực không mạnh nhưng chiến đấu tầm xa năng lực vẫn là rất lợi hại tăng thêm công pháp của bọn họ tu luyện nguyên nhân bây giờ chỉ cần ở phía sau làm phụ trợ cho hắn phong trưởng lão đệ tử nhóm g i a chỉ liền tốt huyết vân cốc phương diện nghe không ngừng truyền đến kẻn đàn tranh tiếng địch chờ sóng âm lập tức cảm giác tâm phiền ý loạn đáng chết những thứ này sóng âm có thể ra chỉ vấn tiên tông đệ tử chiến、lực. đáng giận những tên kia toàn bộ núp ở phía sau căn bản là không có cách nào đánh gây bọn hắn huyết vân cốc đám người ý thức được nếu như không nghĩ biện pháp đánh gậy những cái kia âm tu bọn hắn tuyệt đối là bị bại càng thêm triệt đề chư vị sư huynh đệ ta có biện pháp lúc này huyết vân cốc một cái khí chất xuất chúng nam tử áo đen mở miệng hắn đánh vác một cái huyết sắc trường c u n g khí thế là thường a là dương trường cung sư huynh không biết sư huynh có biện pháp nào những người khác nhìn về phía người nói chuyện sắc mặt vui mừng dương trường cung chính là huyết vân cốc một cái thân truyền đệ tử thiên vị cung tiến tri đạo thực lực cường đại bây giờ đã là thần hải ngũ trọng cảnh giới nói không chừng thật sự có biện pháp dương t r ư ờ n g cung một bên ngăn cản vấn tiên tông đệ tử công kích vừa lên tiếng nói ta có một chiều có thể thẳng đến đối phương xếp sau nhưng cần thời gian p h à n cung tu giả cơ bản đều là công kích từ xa tất cả đối với khoảng cách xa địch nhân đến nói bọn hắn là cực kỳ có buộc phát tiến hành công kích nhưng bây giờ r ầ m rạp chẳng c h ị t vấn tiên tông đệ tử cũng là tiến chiến công kích để cho hắn căn bản là không có cách thi triển năng lực hơn nữa hắn một chiêu kia chiêu thức mặc dù có thể làm được quần thể công kích nhưng điều kiện tiên quyết là cần t ụ lực muốn thời gian nhất định đám người trong nháy mắt hiểu rồi hắn ý tứ sư minh chúng ta hiểu rồi dứt lời ở giữa dương trường cung hướng đám người gật đầu tung người bay vọt đến một chỗ cao lớn lâu vũ phía trên chung quanh huyết vân cốc đệ tử thì làm thành một vòng ngăn cản vấn tiên tông đệ tử tiến công dương trường cung dùng sức chấn động sau lưng huyết sắc trường cung lăng không sôi trả mấy vòng sau vững vàng rơi vào trong tay hắn giờ khắc này trên người hắn khí tức trợn biến đổi ánh mắt trở nên lăng lệ vô cùng con mắt như ưng mắt dương cung đ ắ p bộ ngón tay kéo ra dây c u n g một cái từ linh lực hội tụ núi tên chậm rãi hội tụ chỉ là cái tia ngưng tụ tốc độ thật sự là quá chậm huyết vân cốc đám người nhìn lại mới hiểu được vì sao muốn thời gian bất quá cũng không có biện pháp bây giờ chỉ có thể là chờ mong hắn có thể bắn ra một đạo hy vọng chi tiễn bây giờ vẫn tiên tông đám người tựa hồ cũng hiểu rồi ý đồ của đối phương bất quá tựa hồ cũng không có quá có cái gì mãnh liệt phá hư dục vọng mà là ổn chất ổn đã đánh tơi bởi bên cạnh huyết vân cốc đệ tử đã đến rồi sao hậu phương một chỗ trên núi nhỏ cái tia bạch tí cung giả tựa hồn thú nhìn về phía dương Trường hắn một cướp dẫm ở trước mặt trên hòn đá đưa tay trái ra sau đó dùng sức chấn động sau l ư n g ngân c u n g hướng về phía trước lăn lộn mấy vòng sau tinh chuẩn rơi vào trong tay hắn hắn đem ngân sắc trường cung chậm rãi dựng lên kéo ra dây c u n g trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh mũi tên vận sức c h ở phát động nhưng mà mấy phút trôi qua sau dương trường cung trong tay linh lực mũi tên vẫn không có ngưng tụ hoàn thành nhưng có thể cảm nhận được nó phát tán đi ra một cỗ rất mãnh liệt năng lượng ba động nếu như hoàn toàn ngưng tụ ra sức mạnh tuyệt đối không kém chỉ là cái này tụ lực quá lâu chung quanh huyết vân cốc đệ tử đã sắp không chịu nổi sư h u n h nhanh lên chúng ta sắp không kiên trì nổi đúng vậy a sư huynh ngươi cái này tụ lực thời gian cũng quá lâu đi sư huynh thực sự không được liền giảm bớt uy lực cũng tốt chỉ cần có thể nhiễu loạn bọn hắn là được rồi dương trưởng cung nghe sư huynh đệ đã có đoán trách t âm thanh không khỏi sắc mặt đỏ lên trên thực tế trong lòng của hắn cũng là rất nén giận cũng không phải biết là ai sáng tạo một chiêu này đi ra ngoài cái này quá tốn thời gian đổi lại bình thường cùng người khác đánh nhau dùng chiêu này mà nói đoán chừng đều bị người khác đánh bể một phút cuối cùng một phút tuyệt đối có thể hắn mặt đỏ lên nghiến răng nghiến lợi nói bây giờ nếu là từ bỏ mà nói sẽ thất bại trong găng tấc đối với bên trong cháy bỏng chiến đấu bên ngoài đồng dạng là giày vỏ nhân tâm các ngươi nói trong này đến cùng xảy ra chuyện gì đều đi qua đã lâu như vậy một điểm động tĩnh cũng không có đúng vậy a cấp bách chết cá nhân ta cảm thấy hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì à đoán chừng là tại che giấu bảo vật sợ bị chúng ta biết các ngươi nói huyết vân cốc có thể hay không bị âm Vấn trước i ê n n t ô đó bọn hắn thế nhưng là rất bá đạo đã từng có một thế lực khi dễ thiên kiếm môn kết quả bị tiêu dao kiếm tông thiếu chủ dẫn người kém chút tiêu diệt bây giờ thiên kiếm môn bị diệt bọn hắn tiêu g i a o kiếm tông ngược lại nói đáng lời các ngươi tin sao lời vừa nói ra toàn trường yên tĩnh trở lại người này nói tới sự tình bọn hắn có hiểu biết bọn hắn nghe nói thiên kiếm môn một cái nữ trưởng lão cùng tiêu g i a o kiếm tông một cái họ chu trưởng lão là đến từ cùng một cái gia tộc quan hệ nổi bật chỉ có điều vì cái gì không phải chu trưởng lão dẫn người đi diệt cái kia tông môn mà là tiêu g i a o kiếm tông thiếu chủ đi bọn họ đây cũng không biết được đi qua người này ngần ấy đám người bỗng nhiên ý thức được sự tình cũng không giống như là đơn giản như vậy h o ặ ta nhớ ra rồi ta nhớ được mới vừa rồi bị đánh chết tên lão giả kia trước kia là tiêu g i a o kiếm tông thiếu chủ thủy t ù n g trong đám người có một người bỗng nhiên chụp lên đùi thật giống như nghĩ tới điều gì người này vừa nói xong lại có người bỗng nhiên tiếp lời đề đúng đúng đúng ta cũng nhớ tới tới vừa rồi lão giả kia giống như đi theo một cái thiếu niên bên cạnh có thể hay không chính là bọn hắn thiếu chủ ba lời vừa nói ra tất cả mọi người ánh mắt trong đám người là qua nhưng lại chưa phát hiện có cái kia tiêu g i a o kiếm tông thiếu chủ thân ảnh nhưng bây giờ tất cả mọi người đều tâm tư trở nên sống động nếu như lão giả kia thật là người thiếu chủ tiêu dao kiếm tông đây chẳng phải là nói vừa rồi lão g i ả kia nói hết thảy cũng là tên kia thiếu chủ tỏ ý nếu là như vậy cái kia tiêu g i a o kiếm tông đằng sau đi ra ngoài tên kia thanh sam trường lão tại sao lại đánh giết lão g i ả kia còn nói là phản đồ đây thật là ý vị sâu xa có lẽ bọn hắn thật sự biết vấn tiên tông nội tình chuyện này giống như càng ngày càng thú vị mọi người ở đây ngờ tới xôn xao bên trong trong vấn tiên tông trở thành cuối cùng trở thành huyết vân cốc một cái đệ tử nhìn thấy dương trường cung trong tay hoàn toàn ngưng tụ ra hoàn hảo vô khuyết linh lực mũi tên trong nháy mắt h ư n g phấn lên cuối cùng thành công dương trường cung trọng trọng thở dài một hơi trên trán hắn toát ra rất nhiều mồ hôi sắc mặt cũng tiêu hao quá lớn trở nên lạnh trắng đây hết t hệ cũng là đáng giá cái kia linh lực mũi tên bên trên tản mát ra khí thức liền bản thân hắn đều cảm thấy hai hùng kiếp vĩa mười phần đáng sợ một tiếng này hẳn là đủ cho những cái kia âm tu một điểm màu sắc nhìn một chút ta dương trường cung nhắm chuẩn hậu phương đám kia thánh âm phong đệ tử bầu trời khẽ quát một tiếng đạo tiến hóa ngàn vạn hữu ba dương trường cung ngón tay bông ra dây cung trong n h y mắt cái kia cường đại linh tiễn gào thét mà ra phá không mà đi khí thế như hồng huyết vân g ố c một đám đệ tử ánh mắt khẩn trương nhìn xem một màn này tất cả mọi người đều ở trong lòng khẩn trương hò hét nhất định muốn thành công a chương một trăm chín mươi mốt đại gia nhanh cùng một chỗ cởi hắn chương một trăm chín mươi mốt đại gia nhanh cùng một chỗ cởi hắn sáng trói mũi tên xé rách không khí mà đi từng tiếng cực lớn tiếng rít sắc bén the thé vẫn tiên tông đệ tử chú ý tới một tên i này lập tức kinh hô không tốt mũi tên này là triều t h á n h âm phong sư đệ sư mọi bên kia công kích có đệ tử phản ứng lại hướng xung quanh đám người hô to đại gia khoái hồi phòng không thể để nó công kích được hậu phương đúng nhanh mau trở về phòng thủ giúp sư t h các sư huynh ngăn trở một tiết này đại gia không cần kinh hoàng hết thể giao cho chu dịch sư huynh a tại mọi người chuẩn bị quay trở lại thời điểm lại có một cái đệ tử một mặt bình tĩnh hướng bọn họ g i ả n giải sau đó dạ xa cho hắn thân ảnh giống như quỷ mị tại đám người lướt qua trường kiếm trong tay chém ra hai đạo lòng quyển gió trong nháy mắt đem vài tên huyết vân cốc đệ tử cho thổi bay đến trên trời những đệ tử kia sau khi nghe được trong nháy mắt dừng bước kinh hỷ nói v là âu kiếm hảo sư h u n h ừ vừa rồi sư h u n h nói chu dịch sư h u n h ở phía sau cái kia sóng này ổn không tệ Đồng dạng là dùng cung là trong i giả, ễ n t ư tướng cảnh phía dưới, ớ c cảnh còn không có mắt tiễn thuật pháp phía không ai s ra mà vượt sư chu dịch ì h h Vậy c ú n thông a liền yên n tâm đ á người a, bọn hắn A, h k chống nổi. Trong tông môn rất nhiều người đều nhận ra chu dịch tên thiên tài này cung giả nghe được có hắn ở hậu phương trong nháy mắt an tâm đám người lại lần nữa cùng nhau xử lý tiếp tục hành hung huyết vân q u ố c đệ tử bây giờ bọn hắn có ưu thế tuyệt đối cơ hội là có thể trong nháy mắt kết thúc chiến đấu nhưng bọn hắn hiện tại cũng tại ăn ý không có giết người mà là đánh bọn hắn khoái hoạt đến so sánh đương nhiên cũng là đang chờ lão tổ bên kia chiến đấu hậu phương thánh âm p o n g một đám đệ tử Cũng có người thấy được cái cường lực cho cổ lực người nhanh trong hướng bọn họ mà đến cường đại linh lực nuôi tên. Nếu để cho nó đột phá đến nơi đây, cổ linh lực kia nổ tung, kia đại thấy đột họ phá đây, để kia mà sư i đối n h huy ra tuyệt lực m ờ i kinh phần khủng. Sư tỷ có người đối với chúng ta công kích làm sao bây giờ một cái sư m ộ i sắc mặt hơi đổi một chút dừng lại trong tay cổ cầm kinh dị đạo không cần để ý tới tiếp tục tên kia cầm trong tay kèn sư tỷ đáp lại một câu sau liền lại tiếp tục bắt đầu thổi lên kèn mười phần bình tĩnh căn bản cũng không lo lắng cái kia linh lực mũi tên người sư mọi kia thấy vậy cắn răng lần nữa đàn tấu lên cổ cầm vô số đan sen du dương nhạc khúc thanh âm vẫn như cũ quanh quẩn đang hỏi tiên tông bầu trời hậu phương cách đó không xa núi nhỏ kia điên phía trên chu dịch đang ăn g ặ m một khoả linh quả dưới chân còn có không ít linh quả hạch không có cách nào đối phương tụ lực thời gian quá lâu chờ đến người khác phiến n o nếu không phải vì để cho bọn hắn triệt để tuyệt vọng chu dịch đã sớm đem người kia bắn chết bây giờ nhìn thấy bầu trời cái kia một thanh linh lực mũi tên hắn đem linh quả nhét vào trong mồm tiếp đó lần nữa kéo cung ngưng tụ ra một đạo linh lực mũi tên hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trôi này mũi tên ánh mắt của hắp bén nhìn xem cái kia linh lực mũi tên đi tới t h á n h âm phong đệ tử bầu trời thời điểm khỏe miệng nhẹ dâng lên bạo liệt tiêu viêm vê anh chu dịch bông ra tiễn dây cùng cái kia linh lực kinh khủng trường tiễn phương ra trong nháy mắt phá vỡ không khí gào thét mà đi hóa thành một đạo màu trắng lưu quang nhanh chóng bắn mà đi tốc độ cực nhanh dương trường c u n g ánh mắt khẩn trương nhìn mình cái kia linh lực mũi tên nhanh cũng nhanh chỉ cần đạt đến trên nhất chỗ trống linh lực mũi tên trong nháy mắt sẽ huyên hóa ra ngàn vạn mũi tên đến lúc đó dễ như chở bàn tay đánh gậy những cái kia âm tu không chỉ là hắn k h c huyết vân cốc đệ tử đồng dạng là như thế ánh mắt khẩn trương ha ha ha đều chết cho ta a dương trưởng cung nhìn thấy linh lực mũi tên buộc phát ra hào quan g ó n g ánh thời điểm cả người đều kích động phá lên cười nhưng mà vanh ba một đạo nhanh chóng bắn mà đến kinh khủng màu trắng m ũ i tên trực tiếp bắn vào trong hào quan g ó n g ánh kia trong nháy mắt có một cỗ cường đại năng lượng bắt đầu nổ tung không ra phút chốc cái kia giữa không trung ngoại trừ nồng nặc khói lửa không còn gì khác động tĩnh dương trưởng cung nụ cười ngưng trệ giữa không trung huyết vân cốc đám người đồng dạng là thần sắc cứng ngắc ở cái này liền không có tụ lực thật lâu cường đại c h i ê thức cứ như vậy không có động tĩnh Giờ k h ắ c cả này, tất m ọ i n g ư ờ i đều p h á phòng phòng khổ khổ phòng như ngự. Tân tân ngự lực một lâu vậy, đ i ể mươi động tính đều đ tính không làm được. Ba, ba, ba, ba huyết vân q u ố c vô số ánh mắt trong nháy mắt rơi vào dương trường cung trên thân cái s a u đồng dạng một bức dùng hơn phân nửa linh lực hội tụ sát chiêu cường đại liền bị người dạng này phá ha ha ha tuyệt vọng a Đại g i a n ha n h cùng một c ha cười h ắ n ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h u ậ t cũng k h ô n g p h ả i a m a ha ha ha ha ha ha s a ha h ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ha ha h ha ha ha ha ha ha h ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ha ha ha dương trường c u n g cảm nhận được đến từ ánh mắt của mọi người cùng với chế dễ ước hai mắt tối sầm trong nháy mắt phun ra một đạo huyết vụ cơ thể l ạ o đạo kém chút hôn mê bất tỉnh a ba đáng giận a đến cùng là ai cũng dám phá hỏng ta chuyện tốt dương trường c u n g phẫn nộ hắn đ ỗ n g nhiên nhìn về phía một chỗ phía trên tiểu phong đưa tay trong nháy mắt ngưng tụ ra năm đạo màu đỏ linh tiễn hướng chỗ kia phía trên tiểu phong vào tới hiu hiu hiu hắn cảm thấy vừa rồi đạo kia m h í trên tiểu phong vào tới huyết vân cốc nhìn xem trong nháy mắt liền ngưng tụ ra linh lực mũi tên dương trực cùng trong nháy mắt thổ huyết Cái n à y m ẹ nó không đạo màu trắng h o n nháy g m nuôi sao. tên g phá vỡ hư không ở giữa không trung hóa thành năm đầu màu trắng cự long gào thét mà đi trong chốc lát cái kia năm đạo mũi tên trong nháy mắt bị dìm ngập ở giữa không trung kịch liệt vang dội mà cái kia năm đầu màu trắng cự long nhưng như cũ thế như t r ẻ tre dương nhanh múa vớt phóng tới dương trường cung không tốt dương trường cung sắc mặt đại biến lập tức bước ra hướng phía sau nhanh l ù i lại đồng thời đưa tay kéo động dây c u n g lại lần nữa hội tụ ra từng đạo huyết sắc m ú i tên huyết ương i ế u thiên hắn gào thét một tiếng nhanh chóng hướng trên dây cung hội tụ ra một thanh cánh tay lớn nhỏ huyết hồng m ú i tên bắn về phía cái k i a màu trắng cự long lệ huyết sắc cự tiến a n h nhưng bắn mạnh mà ra hóa thành một đầu cực lớn huyết ứng phủ riêu mà lên mở ra cái kia lợi trạo không s ợ hai chút nào đánh về phía cái kia màu trắng cự long năm đầu màu trắng cự long c u n g huyết t ư ơ n g va chạm b ộ c phát ra năng lượng đáng sợ không gian một mảnh chấn động ôi ôi ôi dương trường cung lơ lửng giữa không trung không ngừng thở hồn hện mồ hôi nhỏ xuống ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m bầu trời nhìn thấy cái kia màu trắng cự long c u n g huyết t ư ơ n g đồng thời tán loạn hắn trong nháy mắt thở dài một hơi nhưng mà nhưng vào lúc này một đạo càng thêm sắc bén ngân sắc mũi tên từ xương khói kêu bên trong bắn mạnh mà đến không chờ dương trường cùng phản ứng chính là xuyên tấu bên trái hắn bà vai trong nháy mắt lưu lại một đạo dữ tợn huyết động a ba dương trường cung thê thảm vừa gọi trong nháy mắt từ giữa không trung cắm rơi xuống. t r ư ơ nơi g Sư xa huyết vân cốc lao tổ cùng vấn tiên tông lục tổ kịch liệt đối bính phía dưới nắm lấy cơ hội một chiêu đem vấn tiên tông lục tổ hung hăng nhập vào dưới mặt đất cả tòa lâu vũ đều đổ sụt hóa thành một vùng phế tích huyết vân cốc lao tổ lơ lửng ở giữa không trung tóc trắng bay lên khí tức ngập trời cái kia dàn mua hai mặt mũi bên trên lộ ra trường cùng nhẹ dàng cười ha ha ha ha ha vẫn tiên tông lục tổ chỉ thường thôi các ngươi hôm nay toàn bộ đều phải chết chương một trăm chín mươi hai cho ngươi một cái quỳ xuống cầu xin tha thứ cơ hội chương một trăm chín mươi hai cho ngươi một cái quỳ xuống cầu xin tha thứ cơ hội một tiếng cực lớn vang vọng cùng với liều lĩnh nghe răng cười làm cho tất cả mọi người đều dừng lại công kích ánh mắt tụ vào lục tổ bại vẫn tiên tông tất cả mọi người nhìn phía xa cái kia trên hư không huyết vân láo tổ cùng phát bay tán loạn t r ư ơ n g cùng nghe răng cười dáng vẻ cảm thấy một hồi run sợ hắn phía trước cái kia sụp đổ lâu vũ bên dưới phế tích ngoại trừ một đám bụi trần lại không nửa phần động tĩnh vẫn tiên tông đám người khuôn mặt thực chất một vòng c h ắ n g bệnh lục lao tổ làm sao lại bại đâu không đây tuyệt đối không có khả năng bọn hắn không tin cường hắn lục tổ có thể như vậy dễ dàng bại trận nhưng cái k i ê u bên dưới phế tích thật sự lại không động tính giờ k h ắ c này vẫn tiên tông đám người trầm mặc biểu lộ trở nên cực kỳ khó coi ha ha ha quá tốt rồi lao tổ tháng bốn vẫn tiên tông các ngươi chết chắc lao tổ vi vũ a ba lao tổ vô địch huyết vân cốc vô địch vẫn tiên tông đang chết tất cả mọi người đều đang chết huyết vân cốc đột nhiên của ngô tạo thành mánh liệt tương phản loại kia bị hành hung cái chủng loại kia phẫn nộ cùng bị khuất tại thời khắc này toàn bộ đều bạo phát ra bọn hắn bây giờ là thời điểm từng cái đòi lại huyết vân cốc lao tổ trên người trường b à o hất lên b á khí quay người hắn giờ phút này hết sức nạo nghệ cùng b á khí mạc tông chủ kế tiếp giờ đến phiên các ngươi hắn c h ậ m rãi đưa tay chỉ hướng mạc tiên vũ thần xác trở nên sắc bén kinh người bá k h í âm thanh vang dội giống như thiên lôi đang hỏi tiên tông trong lòng tất cả mọi người nổ tung các ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao hắn coi thường cái này tất cả vấn tiên tông người giờ khác này phản phát hắn chính là duy nhất chân thần thấy tất cả mọi người đều là sâu kiến m nguyễn văn g kim s ắ lão tổ tông thật sự cho rằng ngươi có thể nắm vững thắng lợi ai cũng cho là ta vẫn tiên tông liền chút bản lãnh này thanh âm của hắn cũng mười phần bình tĩnh trên mặt không có chút nào nửa phần vẻ lo lắng lục tổ cho dù đại thì tính sao thân tháp bên trong còn có mười mấy cái lao tổ coi như bọn hắn cũng không có đột phá cảnh giới trí tôn thế nhưng đều không giống như lục tổ kém tất cả mọi người cùng nhau đậu thủ hắn không tin huyết vân lão tổ còn có thể phía thiên húng chi lục tổ thật sự b ạ i sao ánh mắt của hắn chợt nhìn về phía cái kia phiến bị bụi trần bao phủ trong phế tích tựa hồ cảm thấy có một loại nào đó khí tức đáng sợ đang tức tỉnh ngươi bình tĩnh thật là khiến người ta làm ác huyết vân cốc lao tổ láo giả m ạ c tiên vũ cái kia không mặn không nhạt thần sắc trên mặt nghe răng cười biến mất đối phương để cho người ta rất phẫn nộ sắc mặt đều âm t r ầ m một chút ha ha ha ha ha ha chợt hắn lại đột nhiên trở mặt cùng tiếu tựa hồ nghe được cái gì không thể tin chê cười hắn nghiêm nghị nói mặc tông chủ các ngươi lão tổ đều thừa đại cục đã định ngươi từ đâu tới tự tin còn dám cùng ta huyết vân cốc khiêu chiến nếu như phía trước các ngươi thành thành thật thật đầu hàng xem ở tiên linh quả phân thượng còn có thể lưu các ngươi một mạng nhưng bây giờ các ngươi phải chết thanh âm của hắn đến cuối cùng thậm chí là gào lên hôm nay đối với bọn hắn huyết vân cốc tới nói đơn giản chính là vô cùng nhục nhã kém một chút lật thuyền trong m ương giết bọn hắn huyết vân cốc c ố c chủ bây giờ mười phần chật vật quần áo trên người tan nát vô cùng nhiều hơn rất nhiều vết thương hắn cái kêu mái tóc màu đỏ tựa hồ thiếu đi nữa đối thủ của hắn không chỉ tu vi cường đại thậm chí nhục thân cũng mười phần kinh khủng ép hắn cực kỳ nguy hiểm nhìn xem lão tổ nhà mình thắng trong lòng đại định hắn tức giận dẫn đầu hét lớn giết bọn hắn rất nhanh huyết vân cốc đám người cùng kêu lên hét to giết bọn hắn giết bọn hắn giết bọn hắn huyết vân cốc sĩ、si、khí đại c h ấ n cảm xúc tăng vọt trở nên nhiệt huyết sôi trào thậm chí quên hồ bản thân trận chiến đấu này thật sự quá mức bị i khuất vô số huyết vân cốc đệ tử bây giờ đều s ư ơ n g mặt xương núi không có người dạng bọn hắn mười phần tức giận cái này vẫn tiên tôn người tựa hồ căn bản là đang đùa bỡn bọn hắn không giết bọn hắn chỉ vì đánh bọn hắn. Bây giờ, cuối cùng là thấy được hy vọng báo thủ lần này bọn hắn thể nhất định muốn hung hăng lục nhã trở về nhưng mà liền tại bọn hắn hoan hô thời điểm một đạo càng thêm cùng ngạo âm thanh truyền đến ha ha ha ha ba huyết vân l ã o tổ ngươi thành công c h ọ c giật ta ngươi x o n g đời vanh ba kèm theo cuối cùng một tiếng vang thật lớn nguyên bản sụp đổ phế tích đ ỗ n g nhiên bị chấn động đến mức vang từ phía một đạo bị màu đỏ khí tức bao khỏa l ã o giả c h ậ m d ã i từ bên dưới phế tích đi ra một cổ vô hình khí chảng đem chung quanh đá vụn phế ngói toàn bộ đánh vang ra lao giả chính là hỏi tiên tông lục tổ bây giờ cơ thể của hắn tựa hồ biến lớn một lần không ngừng bước lên từng đạo hồ con điện tràn ngập cùng dã khí t ứ c tóc trắng phiêu giật trong hai con mắt của hắn tràn ra nhàn nhạt thường quang làm cho người kinh dị chỉ là bộ ngực của hắn vị trí có một đạo l õ m đi vào trường ấn ký mười phần kinh khủng nhưng tựa hồ đối với khắc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng đập đập đập đập hắn từng bước một bước ra mỗi một bước đều chấn nhiếp trong lòng mọi người ba ba bá tất cả mọi người ánh mắt đều thấy đi qua sắp mặt chợt biến đổi huyết vân cốc lao tổ cảm thấy sau phía dưới chuyển đến khí tức đáng sợ thần kinh bỗng nhiên một kéo căng chật q u a n người thấy lao giả một khắc này hắn gái kia sắc bén đôi mắt tại thời khắc này trợn co dù lại không thể tin ôi không có khả năng ngươi không phải là bị ta chấn vỡ trái tim hô hấp đều ngừng sao hắn nhớ rõ ràng hắn một trưởng liền đánh vào trên lồng ngực của đối phương càng lắng nghe được trái tim bể tan tành â m thanh nếu không hắn như thế nào lại nhận định đối phương triệt để bại đâu ha ha xin lỗi lao phu trái tim dài vị trí không đúng lắm tất cả nhường ngươi thất vọng lục tổ chậm rãi đằng không mà lên âm thanh lạnh nhạt đáp lại một câu sau đó đi tới huyết vân lao tổ phía trước cả hai xa xa tương đối h ô ta liền biết lục tổ làm sao lại nhanh như vậy bị thua mặc tiên h vũ nhìn thấy lục tổ trong nháy mắt thở dài một hơi nguyên bản có khổ sở vân tiên tông đám người tại thời khắc này lại lần nữa c ù n g hô ha ha ha ta liền biết lục tổ làm sao sẽ bị đánh bại đâu ha ha ha huyết vân c ố con c trai nhóm các người tiếp tục sửa luận a thật sự cho rằng chúng ta vân tiên tông không có chút bản lãnh chết c ư ờ i ta nếu như đem toàn bộ lao tổ kéo ra ngoài hù chết bọn hắn đối với vân tiên tông người huyết vân cốc cũng có chút khó chịu tâm tình giống như là ngồi xe tắp treo chầm đ ổ n g chập trùng để cho người ta khó mà tiếp thu vậy thì thế nào các ngươi lão tổ sớm muộn phải bị thua không tệ ta huyết vân cốc lao tổ chính là cảnh giới trí tôn một tay trấn áp các ngươi huyết vân cốc đám người k h ô n g phục đối với lao tổ nhà mình đó là tràn ngập lòng tin thao mạnh miệng các sư huynh đệ cho ta tiếp tục đánh đánh hắn tới nhóm quỷ xuống hát chinh phục vẫn tiên tông phương diện có người chịu không được trước tiên phát động công kích tới thì tới sợ các ngươi a huyết vân cốc đệ tử phẫn nộ nảy sinh ác độc xuống tới căn bản là không có e ngại bây giờ chiến đấu lại đột nhiên bạo phát ha ha chúng ta cũng tiếp tục ca mặc thiên vũ nhìn xem chiến đấu lại bắt đầu hắn giơ tay đem pháp tướng c h ấ n áp hướng một cái huyết vân cốc trưởng lão cười ha ha ẩm ẩm ngay sau đó từng tiếng oanh tạc âm thanh lại lần nữa văn vọng trên sân chỉ còn lại có hai bên lao tổ xa xa rằng co huyết vân lão tổ lão phu cho ngươi một cơ hội cầu xin tha thứ thần p h ụ đừng ép ta động thủ đánh ngươi cầu xin tha thứ lục tổ bá khí mười phần cái tia cố khí thế kinh người theo hắn dứt lời trong nháy mắt hướng bốn phía đánh tới vô hình kia khí thế để cho huyết vân lão tổ áo bảo bay tán loạn hắn giơ tay ngăn trở cái k i a đánh thẳng tới khí lưu đáng sợ nghiến răng nghiến lợi cảm nhận được vô biên áp lực suy côn g vọng đến cực điểm bản tôn có thể chấn áp ngươi một lần liền có thể chấn áp ngươi hai lần n h ư u toan để cho bản tôn đầu hàng chịu thua ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi huyết vân lão tổ lại như thế nào có thể tiếp thu được người khác so với hắn c n g vọng một cái ngộ đạo cảnh mà thôi lại có cái gì tư cách để cho hắn cầu xin tha thứ đơn giản c h ê cười đã như vậy, vậy thì đánh ngươi cầu xin tha thứ lục tổ ánh mắt trợn r u lên trên người hồ quang điện sôi trào lên không ngừng tán loạn mà ra từ, từ văng dội chiến hai ắ n đông nhiên kinh tiếng, quát một s u đó cả n g ư ờ hóa h t à người h chớp, một tia n a n tàng phóng vân n g g tới huyết vân láo tổ. Chả lẽ lại sợ người. Huyết vân láo lẽ sợ hai người đúng nhau trong nháy mắt sinh ra một cỗ kinh khủng tiếng oanh mình hai cỗ năng lượng bàng bạc x ẻ ra lần nữa v à chạm kịch liệt n ộ đạo trên đỉnh giang thanh trần thản nhiên nhìn xem một màn này không khỏi có vui mừng lão đại xem ra lục tổ n ụ c thân nhận được không nhỏ đột phá ván này ổn tháp ra đứng ở bên cạnh cảm thụ được lục tổ trên thân tản mát ra khí tức chính là biết trận chiến đấu này kết cục đã định rồi ân lần này đi qua hẳn là có thể để cho tông môn càng thêm khắc khổ tu luyện giang thanh trần nhàn nhạt đáp lại cũng không có quá bất cẩn bên ngoài lập tức hắn nhìn s ắ c trời một chút nên miệng nở nụ cười xem ra ta cũng muốn đi làm chuyện của ta nhớ ký ta an bài cho người nhiệm vụ nói xong hắn thổi một tiếng huýt sáo tiên hạc từ hậu sơn bay tới vững vàng rơi vào trước người hắn giang thanh trần nhảy lên tiên hạc trên thân sau tiên hạc liền phóng lên trời trong nháy mắt biến mất ở vấn tiên tông bầu trời tháp ra nhìn xem một màn này bất đáp di thở dài lão đại yên tâm đi chương một trăm chín mươi ba thuận ta thì sống Nịch ta thì chết, chứ 193, Thuận ta thì sống, nịch ta thì chết. Ta cho người chết, chứ chết cho thì thì thì ta ta ta Ta mặt mũi sao mũi lục tổ giống như là biến thành người khác cái tiêu kinh khủng nắm đấm giống như mưa rông gió bao gào thét mà đi quyền ảnh giao thoa công kích của hắn càng ngày càng cường thế một quyền so một quyền bạo lực không có bất kỳ cái gì l o ẹ i l o ẹ t chiêu thức đơn thuần quyền quyền đến thịt và ảnh huyết vân lão tổ một t r ư ờ n g đầy lui vấn tiên tông lục tổ cánh tay bị chấn động đến mức run lên lui về phía sau mấy bước hắn càng ngày càng kinh hãi phát hiện đối phương công kích lực độ trở nên càng thêm cùng bạo để cho hắn có chút khó mà khống chế không được tiếp tục như vậy sớm g u ộ n sẽ bị hắn cho mày chết huyết vân lão tổ rất rõ ràng theo chiến đấu không ngừng kéo dài trong cơ thể mình linh lực cũng tại nhanh chóng tiêu hao đối phương cái kia cường hoành nụ thân hắn không dám hứa chắc tại chính mình linh lực tiêu hao hết phía trước đối phương thể lực cũng biết tiêu hao mấu chốt nhất là hắn võ thể song tu linh lực trong cơ thể căn bản là không có cái gì tiêu hao tiếp tục liều tiếp không phải cử chỉ sáng suốt nhất định phải thời gian nhanh nhất bên trong đem hắn chấn áp nghĩ tới đây huyết vân lão tổ lập tức hướng phía sau kéo ra khoảng cách biển máu ngập trời hắn bấm phát huyết một cố khí tức bảng bạc bắt đầu bộc phát phía sau hắn bắt đầu hội tụ ra một mảnh rộng lớn huyết sắc biển cả cái kêu huyết sắc biển cả như hôm nay màn sân khấu đem phụ cận bao phủ huyết lãng ngập trời tản mát ra kinh người sắc khí đây là huyết vân lão tổ pháp tướng sóng giữ phóng ba huyết vân lão tổ trong tay pháp quyết lại lần nữa biến đổi hai tay giăng ra sau lưng cái kêu huyết hải pháp tướng oanh minh một vang hóa thành từng đợt thao thiên cự lãng hướng lục tổ cùng nộ của tới ha ha ha cuối cùng là đã chăm chú sao lục tổ nhìn xem cao mấy chục mét thanh thế thật lớn huyết lãng không sợ hai chút nào trong m ắ tẩn ẩn mang theo vẻ hưng phấn hắn ngược lại muốn xem xem là nắm đấm của mình lợi hại vẫn là đối phương huyết lãng lợi hại cái kia thao thiên cự lãng giống như một đầu kinh khủng thôn thiên cự thú phản phất muốn thôn phệ hết thảy lục tổ đứng tại huyết lãng phía trước thân ả n h giống như g i ọ t nước trong biển cả nhỏ bé đến cực điểm thế nhưng là trên người hắn bây giờ đang phát ra từng sợi kinh khủng khí huyết khí tức nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ giữa không trung huyên hóa thành một đầu khổng lồ ác ma cùng cái kia ngập trời huyết lãng rằng co hai đạo khí tức kinh khủng trong nháy mắt lan tràn tại toàn bộ vẫn tiên tông bầu trời giữa không trung cái kia khổng lỗ huyết lãng che khuất bầu trời đem toàn bộ thái dương đều che khuất vô số người cảm thấy bị một cô bóng đen bao phủ một cỗ cảm giác hít thở không thông t r u y ề n đến để cho đám người khó mà hô hấp tu vi thấp đệ tử thậm chí không nhịn được run bước lên từng trận mồ hôi lạnh đây chính là cảnh giới c h i tôn pháp tướng sao thật là đáng sợ pháp tướng ha ha ha lão tổ huy vũ lao tổ tất thắng h ừ pháp tướng kinh khủng thì sao nhìn ta lục lao tổ một quyền cho hắn đánh bể cắt lão tổ huyết hại pháp tướng đi ra các ngươi lão tổ chết chắc không phải liền l à một tòa pháp tướng sao ai không có một dạng ngươi mẹ nó đi chết đi cho ta trong lúc nhất thời vô số người kinh hô lên huyết vân cốc đệ tử cùng vấn tiên tông đệ tử càng là trực tiếp dùng b e n nhưng càng nhiều người phải ánh mắt nhìn về phía tỉ thí hai vị lao tổ cấp bậc nhân vật nín thở khẩn trương không thôi ha ha đến đây đi lục tổ đ ỗ n g nhiên hướng cái tiêu huyết lang đánh tới cực lớn trên nắm tay hội tụ một cô năng lượng khổng lồ ánh chốc lấp lóe lôi đỉnh tàn phá bờ bãi trong m y mắt thân ảnh của hắn bị cái tiêu ngập trời huyết lang thôn v toàn bộ g i a không trung ngoại trừ cái tiêu huyết sắt sóng lớn cụ lãng tại tàn phá bừa bãi bên ngoài không còn gì khác động tĩnh huyết vân láo tổ ánh mắt khẩn trương nhìn mình chằm chằm trong tay h ẩn h ẩn hội tụ linh lực cơ thể của lục tổ bị c u ố n vào trong cơn sóng máu từng cỗ kinh khủng huyết sát chi khí giống như hổ đói vỗ mồi nhanh chóng bao phủ lục tổ tính toán đem hắn ăn mòn hừ lục tổ lạnh r ê n một tiếng khí thế trên người trong nháy mắt bị cái kia huyết sát chi khí cho đánh sơ sát cảm thụ được chung quanh không ngừng pha đằng huyết lãng lục tổ ánh mắt s ắ c bén cho ta nắt hắn giống như một đầu ngủ say manh thú tại thời khắc này t h ứ c t ỉ n h vanh ba hắn bỗng nhiên oanh ra một quyển một cỗ năng lượng kinh khủng súng kích tại thời khắc này triệt để bộc phát cái kia tàn phá bừa bãi lôi đình không ngừng gào thét vanh một tiếng trong lúc nhất thời cái này sóng máu bên trong rời sông lấp biển cả tòa phát tướng đều ở đây một khắc không ngừng rung động đây là gì khả năng huyết vân lão tổ sắc mặt biến đổi lớn rõ ràng cảm nhận được mình p h á p tướng đang không ngừng yếu bớt phía dưới vô số người nhìn xem bầu trời không ngừng đang lắc lư cái kia phiến huyết hải kinh nghi bất định người mẹ nó cho láo tử nước ra a lục tổ đ ỗ n g nhiên gào thét trên nắm tay b ộ c phát ra kinh khủng lôi quang sau đó một quyền đánh ra ầm ầm ba một đạo khổng lồ lôi điện xé rách toàn bộ huyết hải vô số người kinh hãi nhìn xem á n h chấp kia ngất trời huyết lãng cái kia r ầ m rạp chẳng c h ị t lôi đ ỉ n h từ trong biển máu thoát ra cực kỳ kinh khủng nhưng mà đang để cho bọn hắn d u n g đ ộ n là cái kia huyết hải pháp tướng vậy mà trong nháy mắt tán loạn anh. một tiếng kinh thiên động địa tiến vang làm cho cả vấn tiên tông cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên h u y ế thứ ả i hơi nước, tiêu tán ở giữa thiên địa, bầu trời lại lần nữa khôi hóa thành phục mình. Phốc địa, nữa qua từng trận tán t nước, lần bầu ở ba huyết vân lão tổ lập tức gặp phản vệ trong nháy mắt giật mình huyết không cái này sao có thể hắn gương mặt không thể tin khí tức trên thân trong nháy mắt hể phải xuống chính mình cảnh giới c h i tôn p h á p tướng c ư nhiên bị một cái cảnh giới ngộ đạo người cho dễ dàng như vậy đánh bể cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận ha ha có cái gì không thể nào kế tiếp chính là ngươi lục lao tổ cùng tiếu từ huyết vụ bên trong vận ra trong nháy mắt đi tới huyết vân lão tổ trước người một quyền đánh xuống ôi huyết vân lão tổ kinh quát một tiếng cảm nhận được đánh thẳng tới sức mạnh cả người trong nháy mắt kinh hãi căn bản không kịp phản ứng trực tiếp bị một quyền đánh ra Vâng một quyền đánh bay huyết vân láo tổ lục tổ thừa thắng sông lên trực tiếp phát khởi công kích mạnh liệt nhất không chờ đối phương rơi xuống đất lại lần nữa xuất hiện tại hắn phía dưới l a n g không m ộ t ước lại lần nữa đem hắn quất bay đến bầu trời a ba huyết vân láo tổ cảm nhận được phía sau l ư n g truyền đến lực lượng kinh khủng xương cốt trong nháy mắt bị chấn bể hết mấy chỗ ba lục tổ thân ảnh giống như quỷ mị lại lần nữa đi tới huyết vân láo tổ bên cạnh hai tay nắm ở nắm nấm tức giận hướng phía dưới đánh tới phúc thử huyết vân l á o tổ trong nháy mắt phun ra búng máu tươi lớn cơ thể giống như đạn pháo một dạng trọng trọng nện vào mặt đất vanh ba trong chốc lát đất đá bay mù trời bùi đất tung bay mà lục tổ trong nháy mắt vọt vào đại t h ủ trực tiếp nắm huyết vân l á o tổ cổ phóng lên trời tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem một màn này lục tổ s á c h theo huyết vân l á o tổ cơ thể sắc ý l â m nhiên hắn trực tiếp một quyền đem huyết vân l á o tổ đầu đánh sát huyết vân lão tổ nguyên thần từ nhục thân thoát ly nghĩ muốn trốn khỏi ở đây tiếp đó lục tổ đã sớm chuẩn bị trực tiếp cường thế bởi kịp cái kia nguyên thần không chút do dự trực tiếp chân sát vấn tiên tông, các huyết vân lão tổ t r ư ớ c khi chết phát ra tuyệt vọng cùng không cam lòng gầm thét h ừ lục tổ lạnh r ê n một tiếng sau đó lạnh lùng nhìn xem huyết vân cốc đám người đằng đằng sát khi nói thuận ta thì sống nịch ta thì chết từ giờ trở đi huyết vân cốc đầu hàng thần p h ụ bằng không giết không tha tất cả mọi người đều bị một màn này hung hăng chấn n h ấ t đến chương một trăm chín mươi b ố huyết vân cốc thần phục h ư ơ n g một trăm chín mươi b ố huyết vân cốc thần p h ụ trong vấn tiên tông bây giờ lặng ngắt như thờ tất cả mọi người đều bị lục tổ cường thế cho khiếp sợ đến nhìn xem hắn cái kia lạnh nhạt đến cực điểm mà không thay đổi bộ dáng huyết vân cốc đám người như rơi vào hầm băng lao tổ ba là giả, là giả. huyết vân cốc cốc chủ một tiếng bi thiết hắn nhìn xem lão tổ nhà mình bị người một quyền nát đầu cơ thể từ không trung bên trên rơi xuống hắn tức giận không thôi cho ngươi lăn đi hắn một đao đem vấn tiên tông trưởng lao cho đ ẩ y lui tiếp đó hóa thành bay về phía huyết vân lao tổ tiếp nhận hắn cái tia tan nát vô cùng cư thể vững vàng rơi xuống đất nhìn xem không có chút sinh cơ nào lao tổ cả người hắn lồng ngực giống như hít thở không thông ngửa mặt lên trời c ù n nộ lao tổ a ba người nhanh tỉnh lại người bá nghiệp còn chưa bắt đầu vì cái gì liền không để ý hứa hẹn vứt bỏ chúng ta rời đi một tiếng than thở huyết vân cốc cốc chủ thương tâm gần chết cơ thể nhịn không được phát run trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này huyết vân cốc đám người bị cái này bi thiên loạn trọn g mà tiếng hò hét c h ấ n kinh trong nháy mắt lấy lại tinh thần tất cả mọi người ánh mắt đều đỏ bừng tức giận buộc phát ra sức mạnh đem vấn tiên tông đám người đẩy lùi n h o n h o hướng huyết vân láo tổ hội tụ lao tổ huyết vân cốc đại trưởng lao đi tới bên cạnh nhìn xem sinh cơ kia hoàn toàn không có lao tổ cả người phản phất bị rút sạch khí lực chậm rãi quỳ xuống ta liền nói không thể tới không thể tới lao tổ ngài vì cái gì chính là không nghe ta đây này đều tại ta đều tại ta không có kiên trì lập trường lao tổ a ba đại trưởng lao ngửa mặt lên trời gào to tựa hồ có chút hối hận bây giờ huyết vân cốc tất cả mọi người nhìn xem lao tổ nhà mình bi thảm bộ dáng tất cả mọi người nhao nhao rơi lệ đồng loạt quỳ xuống cùng tiễn lao tổ ba vẫn tiên tông đám người chậm rãi thối lui đến một bên cũng không thừa cơ độc thủ lần này đã đạt đến mục đích.、Còn、lại, kết thúc. Toàn bộ bên trong Còn bên mục bộ v ấ n tiên ề n tông, chàng đầy ý. Huyết vân cốc đám người huyết cốc đầy đám bi u q đi đi giờ chống cự, quên đi bây tông h địch.、Bọn、hắn, muốn bọn hắn â n Bọn muốn bọn tiện Vấn tiền ở trại tổ t đưa. vì lao vô số người bị cái này sự hận thù bao phủ cứ việc có chút tàn nhẫn có thể lập trường khác biệt bọn hắn đồng dạng là vì mình tông môn mà chiến vốn cũng không có đúng và sai bản thân cái thế giới này chính là tàn khốc như vậy ngươi nghĩ hủy diệt người khác đồng thời cũng muốn cân nhắc đến bị người khác hủy diệt chuẩn bị rất lâu lục tổ vẫn lạnh lùng như cũ nhìn xem bọn hắn tiếp tục mở miệng nói huyết vân cốc cốc chủ bây giờ là đầu hàng là chiến đấu ta nhường ngươi lựa chọn lập trường khác biệt sinh tử nghe theo mệnh trời thanh âm của hắn làm cho tất cả mọi người chấn động vẫn tiên tông mọi người đều là nhìn sang huyết vân cốc đám người ánh mắt tràn đầy phẫn nộ hận không thể g i ế t lục tổ đến báo thủ ha ha ha ha hào một câu thuận ta thì sống nịch ta thì chết hào một câu lập trường khác biệt sinh tử nghe theo mệnh trời vẫn tiên tông các ngươi rất tốt rất tốt huyết vân cốc cốc chủ đột nhiên lớn tiếng cùng tiếu âm thanh tràn đầy trào phúng bại bọn hắn thật sự bại bây giờ bọn hắn mới hiểu được thì ra ngay từ đầu bọn hắn liền lâm vào vấn tiên tông trong c ả m ấ y nực cười chính bọn hắn quá mức ngây thơ quá mức tự đại cũng rốt cuộc minh bạch vì sao tiêu g i a o kiếm tông không muốn động thủ hắn sớm nên biết từ tiến vào tông môn này cảm thụ được cái này nồng nặc s ắ p hóa lòng linh khí liền hẳn phải biết nhưng bọn hắn là quá mức tự đại cho là cảnh giới trí tôn vô địch thiên hạ cho là vấn tiên tông chỉ có điều tùy ý bọn hắn nắm sâu kiến thôi ha ha ha ha thì ra đây hết thảy cũng là bọn hắn chính mình cho rằng mà thôi hắn chậm dậy nhìn xem giữa không trung lục tổ nhìn xem vẫn tiên tông tất cả mọi người hắn cảm thấy đáng sợ so tông môn người đều đáng sợ thực lực như thế hoàn toàn có thể tấn cấp nhị lưu thế lực nhưng bọn hắn n h ư n g như cũng bảo trì đ ị u thấp thậm chí ngay cả tu vi đều ẩn tàng sâu như thế thế nhưng là coi như đại cục đã định muốn cho hắn thần phục tuyệt đối không có khả năng hắn cười lớn âm thanh dần dần điên cuồng a a a ha ha chúng ta còn có lựa chọn sao bây giờ ta chỉ cần ngươi một câu nói chỉ cần ngươi đáp c n g ta, ta liền để huếp vân cốc thần phục với các ngươi thanh âm của hắn tràn đầy tuyệt vọng huyết vân cốc mọi người sắc mặt nhau nhau đại biến vội vàng mở miệng ngăn lại không thể cốc chủ không đánh được liều mạng đúng vậy à cốc chủ cốc chủ chúng ta không sợ chết cũng có thể một trận chiến cho dù là thân tử đạo tiêu tất cả mọi người đều chưa từng túi đầu thua lại như thế nào cùng lắm thì chết bọn hắn nguyện ý cùng một chỗ cùng đi tông môn mà chết huyết vân cốc cốc chủ hét lớn một tiếng các ngươi tất cả im miệng cho ta giờ khác này tất cả mọi người đều bị chấn nhếp rồi khuôn mặt ngưng trệ tại chỗ nói đi điều kiện gì lục tổ hít một hơi thật sâu mở miệng nói mục đích của bọn hắn vốn là để cho huyết vân cốc thần phục dạng này có thể để bọn hắn tốt hơn tiếp tục ngủ đông ẩn giấu thực lực huyết vân cốc cốc chủ ánh mắt nhìn t r ò n g chọc vào lục tổ c ắ n răng nói huyết vân cốc thần phục các ngươi có phải hay không sẽ thiện đ ã i bọn hắn nếu có một ngày huyết vân cốc tao nổ c ư ờ n g địch các ngươi lại có hay không sẽ ra tay trợ giúp hắn biết rõ vẫn tiên tông chỉ cần tiếp tục ngủ đông quật khởi là chuyện sớm hay muộn hiện tại hắn muốn làm chính là chọn có thể tranh thủ được cho huyết vân cốc càng nhiều chỗ tốt hơn đương nhiên sẽ lục tổ không chút do dự trả lời hắn trả ngập tự tin nói thậm chí ta vẫn tiên tông không thiếu tài nguyên thiếu chỉ là thời gian. nhưng quật khởi là tất nhiên nếu như huyết vân cốc có thể thần phục tương lai chúng ta có thể để huyết vân cốc đ ă n g thượng đại lục đ ỉ n h p h o n g cũng chưa chắc không được nhưng điều kiện tiên quyết là ta muốn một cái tuyệt đối trung thành huyết vân cốc các ngươi lại có hay không có thể làm đến lục tổ mắt sáng như b ú c nhìn phía dưới huyết vân cốc cốc chủ nếu như đối phương có thể cam đoan làm đến vậy bọn hắn tùy tiện ném ra một chút tài nguyên đều đầy đủ để cho huyết vân cốc quật khởi huyết vân cốc cốc chủ ánh mắt đối nhau lục tổ ánh mắt cả người có vẻ hơi tình mịt hắn quay đầu nhìn về phía huyết vân cốc đám người biểu tình của tất cả mọi người đều rơi vào trong lòng của hắn để cho hắn càng thêm khó chịu bây giờ thanh âm hắn có chút khàn giọng nói chư vị huyết vân cốc trưởng lão cùng với các đệ tử chúng ta bại một câu chúng ta bại để cho đám người lòng như lao cắt một mặt khổ tâm huyết vân cốc cốc chủ tiếp tục mở miệng đạo nhưng huyết vân cốc trên vạn năm truyền thừa không thể ngừng chỉ cần có thể kéo dài chúng ta truyền thừa thần phục lại như thế nào đã từng huyết vân cốc khi y ế u ớt đồng dạng là thần phục tại những tông môn khác phía dưới nhưng chúng ta vẫn tồn tại như cũ đến bây giờ cho nên ta hy vọng đại gia có thể tiếp nhận thần phục bảo trụ chúng ta truyền thừa bảo trụ hy vọng của chúng ta nếu có ai không thể nào tiếp thu được đến lúc đó có thể tự rời đi t ô n g môn nói xong hắn phảng phất đã mất đi tất cả sức lực thất hồn lạc phách nhìn xem đám người huyết vân cốc đám người chờ mặc không một người mở miệng mãi đến rất lâu chúng ta đồng ý đại trưởng lao gian khổ mở miệng ngồi liệt trên mặt đất theo hắn mở miệng những người khác cuối cùng nhau nhau mở miệng chúng ta nguyện ý tiếp nhận chúng ta nguyện ý tiếp nhận mặc dù là bất đắc dĩ có thể bảo trụ truyền thừa đó chính là cho tương lai mang đến một tia hy vọng huyết vân cốc cốc chủ quay người nhìn về phía lục tổ m ặ không chút thay đổi nói bây giờ các ngươi hài lòng chưa rất tốt tương lai các ngươi sẽ may mắn các ngươi làm một cái quyết định chính xác lục tổ gật đầu không có quá quá nhiều nói cái gì lúc này mạc tiên h vũ đi tới nhìn xem chúng nhân nói tất nhiên nguyện ý tiếp nhận thần phục vậy đợi chút nữa liền theo chúng ta đi tới đại s ả n h thương nghị chuyện này à lúc huyết vân cốc tới bọn hắn liền đã chuẩn bị xong chuyện này bây giờ chẳng qua là nước chạy thành sông chỉ là huyết vân cốc cốc chủ cũng không trả lời hắn mà là nhìn về phía huyết vân cốc đại trưởng lão thần s ắ c tịch mình nói đại trưởng lão ta ngàn vạn lần không nên không nghe ngươi quên can nói xong hắn nhìn về phía đám người trầm giọng nói từ hôm nay trở đi đại trưởng lao chính là huyết vân cốc cốc chủ bất luận kẻ nào đều không được khám n g ệ n h bằng không tông quy xử phạt huyết vân cốc cốc chủ từ trên người lấy ra một cái lệnh bài màu đỏ ném cho đại trưởng lão hoàn toàn không cho hắn cơ hội phản bác làm xong đây hết thảy không đợi đám người phản ứng hắn liền ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha ha ha lao tổ ta đến buổi ngươi nói xong hắn một trưởng v ỗ hướng mình đ ỉ n h đầu làm vỡ nát thần hồn của mình sinh cơ trong nháy mắt phai mờ chương một trăm chín mươi lăm tây thiên vực phật môn đại năng giết phật huyết bồ đề chương một trăm chín mươi lăm tây thiên vực phật môn đại năng giết phật huyết bồ đề một ngày này bầu trời tựa hồ cũng có chút tối chìm rất nhiều xem như kẻ thất bại huyết vân cốc cốc chủ không cách nào nhìn thẳng vào chính mình tự sát mà chết để cho vô số người đ ắ m chìm tại trong bị thương đạo thống chi tranh thông môn chi chiến được làm vua thua làm giặc huyết vân cốc đại trưởng lao tiếp nhận cốc chủ chi vị đưa cùng vấn tiên tông ký kết đại đạo lời t h ế sau liền dẫn huyết vân cốc tất cả mọi người rời đi lần này ngoại trừ huyết vân lão tổ cùng với huyết vân cốc cốc chủ hai người vẫn lạc khác đều là trọng thương chiếm đa số vấn tiên tông đám người vốn là chỉ là kế hoạch thu phục huyết vân cốc tất cả ra tay với bọn họ khắp nơi lưu tỉnh bằng không bọn hắn như thế nào có thể ngăn cản lâu như thế huyết vân cốc rời đi những cái kia đang hỏi tiên tông sơn môn đang chờ đợi ăn dưa c ủ n chúng lại là chúng thuyết phân vân có người ngờ tới nói huyết vân cốc đám người rời đi thời điểm khi tức h ố n loạn rõ ràng xảy ra chiến đấu qua thậm chí cốc chủ cùng lao tổ có khả năng v ấ n lạc cũng có người ngờ tới là hỏi tiên tông tạm thời muốn đổi ý muốn phản kháng bị huyết vân cốc chấn áp bây giờ huyết vân cốc cốc chủ cùng với lao tổ lưu lại vẫn tiên tông tòa trấn cũng có người ngờ tới song p ư ơ n g chắc c h ắ n là xảy ra đại chiến vẫn tiên tông muốn mượn đại trận lừa giết huyết vân cốc bị huyết vân cốc nhưng đối với ngoại giới đủ loại ngờ tới huyết vân cốc không làm bất kỳ giải thích nào v â n tiên tông phước diện đồng dạng là không có làm ra bất kỳ phản ứng nào phảng phất cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào vũ châu tiêu dao kiếm tông trong đại điện tông chủ cái này vẫn tiên tông có chút cổ quái huyết vân cốc đương nhiên là ở bên trong xảy ra chuyện gì hơn nữa hai ngày này ta một mực tại kiểm tra đến cùng là ai đem huyết vân cốc tiến đánh vấn tiên tông tin tức thả ra ngoài bây giờ có một chút khuôn mặt chuyện này tựa hồ cùng thiếu chủ có quan hệ hơn nữa ta đang hỏi tiên tông trước sân môn phát hiện thiếu chủ tùy tùng lúc đó hắn đang ngăn cản vấn tiên tông quy hàng huyết vân cốc bất quá bị ta giết đi và không đầu mâu sẽ chỉ hướng ta tiêu dao kiếm tông bây giờ làm sao bây giờ tông chủ lý tiêu nghe thanh ý lão giả hồi báo sau cả người trong nháy mắt b ộ c phát ra một đạo khí tức đáng sợ kiếm khí lật l không nghĩ tới những sự tình này sẽ cùng con của hắn có chỗ quan hệ để cho hắn lên cơn giận dữ rất lâu hắn mới mở miệng nói tin tức sự tình nghĩ biện pháp che giấu mặt khác từ hôm nay trở đi tất cả mọi người không thể cùng vấn tiên tông đối n ị c h còn có đem lý hằng chi cái này đồ hông trướng nhốt vào kiếm n g ai chờ thêm đoạn thời gian ta tự mình dẫn hắn đến hỏi tiên tông nhận tội cái này vấn tiên tông rõ ràng có vấn đề lớn bây giờ tông môn lão tổ thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể phạm sai lầm đi chuyện này liền giao cho ta đi thanh y lão giả cũng không có quá bất cẩn bên ngoài lý hằng chi người thiếu chủ này lần này làm thật sự là quá mức khả năng rất lớn sẽ cho bọn hắn tiêu g i a o kiếm tông mang đến không tốt kết quả tốt n g ư ơ i đi xuống trước đi ta suy nghĩ lại một chút thế cục hôm nay có chút hỗn loạn lý tiêu khoát tay áo để cho thanh ý láo giả rời đi ánh mắt của hắn tâm thúy nhìn về phía phía trên cung điện cái k i a treo một thanh thần bí cổ kiếm tâm thần càng ngày càng có chút không bình tĩnh tú minh hải một mảnh thần bí cấm khu chi hải địa giới rộng lớn hắn nước b i ể n có màu đen u hàn rét thấu xương trong đó vô số cao lớn sơn n h ạ tọa lạc tạo thành một mảnh lại một mảnh hòn đảo những hòn đảo này không giống nhau có chút trên hòn đảo sơn nhạc có chút lại giống như sa mạc không có một mặt cỏ không ngừng thỉnh thoảng có kết nối thiên địa long quyển cuốn lên cùng xa đầy trời bụi đất có chút lại quanh năm tuyết động trời đông giá rét tạo thành một mảnh lại một mảnh tuyết vực m ư ờ i p h ầ n quái dị nhưng duy nhất giống nhau là cái này nguyên một phiến u minh hải quanh năm đều bị quỷ dị một cỗ nhàn nhạt huyết vụ chi khí bao phủ nhưng mà chính là một phiến khu vực như vậy liền h u y ề n vân đại lục đáng sợ nhất cấm khu một trong người người nghe đến đã biến xác bên trong sống sót vô số sinh khủng bố mỗi một cái chủng quần sinh linh đều thập phần cường đại trong đó nội danh nhất chính là u minh hải chủng tộc mạnh nhất cổ minh nhất tộc đã từng hắc cám nổi loạn đầu n g u ồ n bây giờ phụ cận u minh hải một cái phật môn tục gia đệ tử ăn mặc nam tử đứng tại một chỗ đỉnh núi phía trên quan sát nơi xa cái kia bị khí tức quỷ dị bao phủ u minh hải trên cổ hắn mang theo một chuỗi huyết trâu mái tóc dài màu đỏ tán lạc tại trên bờ vai chỗ mi tâm vẽ lấy quỷ dị màu đỏ phá văn hắn khỏe mắt đồng dạng là bôi lên hồng ảnh nửa bên mặt bên trên vẽ lấy văn lộ kỳ quái cả người khí huyết mặt trời giống như một tôn đáng sợ huyết phật ba khí mười phần u minh hải bần tăng đến đầy độ hóa m ạ n ợ i hắn nhìn xem u minh hải sâu chỗ một tòa khổng lồ nhất lập tức hắn hướng về phía trước nhảy lên một cái cả người tại hư không dậm chân mà đi nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện trên người người này không một chút sóng linh khí phản phất là đạp lên không khí tiến lên chỗ đến không gian đều là pha thoái kinh khủng vô cùng rất nhanh u minh hải sâu chỗ chuyến đến từng đạo kinh khủng chiến đấu khí tức có vô thượng tồn tại khôi phục khí tức bung ô xuống toàn bộ đại lục trong lúc nhất thời huyền vân đại lục bên trên vô số cường giả bị c ố khí tức này giật mình tỉnh giấc n h o nhao khiếp sợ nhìn về phía u minh hải sâu chỗ có cường giả chấn kinh cỗ khí tức này vượt qua đại thánh là u minh hải bất hủ thánh nhân thất tình đáng chết bọn hắn u minh hải rốt cuộc muốn làm gì chẳng lẽ chuẩn bị phát động hắc cám loạn l à sao đáng chết tế ra bất hủ thánh m i n h đi tới u minh hải nếu như đối phương thật muốn phát động loạn lạc vậy liền đánh đi đi đi xem một chút tựa hồ có cường giả tại u minh hải chiến đấu trong lúc nhất thời vô số kinh khủng thế lực c h i chủ nhao n h a u xuất động chạy tới u minh hải thái sơ thánh địa trong tổ đ ị a thần tướng tử lông mày nhũ một cái nhìn về phía u minh hải phương hướng lập tức bắt đầu thôi diễn không bao lâu hắn chính là bình tĩnh lại thái sơ thánh địa đám người an tĩnh lại chuẩn bị sẵn sàng kim bảng mở ra thời điểm chính là tiến đánh đ u ổ minh hải thời cơ tốt nhất nói xong hắn liền lại lần nữa thi triển linh lực trị liệu diệp phật kiếm cùng với màn tiên nhi bây giờ hai người bị hắn bỏ vào cùng một cái trong thùng lấy vô thượng đại dược luyện chế ra bảo dịch để cho hai người hấp thu hai người khí tức cũng càng thêm ngưng thực sinh mệnh khí tức khôi phục rất nhiều thử vi thánh địa chư vị lao tổ kim bảng mở ra chính là đại thế chi tranh đến lúc đó ta tử vi thánh địa có thể mở ra hay không thượng giới thiên truyền thựa liền nhìn lần này kim bảng lạc ngàn ngưng để lại một câu nói liền bước ra thánh địa chóng đi tới u minh hải bây giờ ưu minh hải sâu chỗ n a m đạo bất hủ thánh cường giả đem cái kêu huyết phát nam tử vây quanh vây vây quanh sắc mặt â m trầm như mưa tại chung quanh bọn họ có thật nhiều trí tôn trở lên cường giả đi theo ở sau lưng người người cầm trong tay thần binh tức giận nhìn xem huyết phát nam tử bởi vì cái kêu huyết phát nam tử dưới chân giết vô số ưu minh hải cường giả trong đó không thiếu cảnh giới trí tôn cường giả ngươi là người phương nào dám can đảm xâm nhập trong ưu minh hải cấm khu một cái bất hủ thánh lạnh dọn mở miệng chất vấn huyết phát nam tử cũng không nhìn về phía hắn mà là chắp tay trước ngực ánh mắt băng lãnh phía sau hắn một đạo khổng lồ thiên thủ kim thân ngưng kết mà ra phật quang phúc trào lập tức cái kia thiên thủ kim thân bị một cỗ huyết hồng sắc khí tức bao phủ trở nên yêu dị vô cùng giống như một tòa đáng sợ huyết phật c h i thân nhiếp nhân tâm phách a di đà phật b ầ n tăng chính là tây thiên b ự c phật môn đại năng giết phật huyết bồ đề hôm nay đến đây thỉnh chư vị chịu chết Trưng huyết Phật trưng huyết Phật chi nộ. Huyết sắc khí tức, nộ, nộ. 196, 196, chi chi khí sắc lờ m rực rỡ kim hoa ở đó huyết sắc khí tức xâm nhiễm xuống hóa thành một tòa huyết phật một tòa huyết sắc ngập trời thiên thủ huyết phật vạn mẹo phạn văn độ đầy cả tòa thân phật phía trên cực kỳ kinh khủng quái dị chính là cái kia thiên thủ huyết phật không có chút nào sóng linh khí khí tức phổ thông nhưng lại kinh người kinh hãi càng thêm quái dị chính là giết phật huyết bồ đề trên thân ngoại trừ kinh khủng khí huyết đồng dạng là không có chút nào sóng linh khí cổ minh nhất tộc hôm nay bần tăng đến đây lấy các ngươi tính mệnh giết phật huyết bồ đề đứng ở thiên thủ huyết phật phía dưới huyết phát bay lên cái kia huyết sắc phật châu càng thêm yêu dị liếp m cái này huyết vụ tựa hồ cùng lúc t r ư ớ c thấy có chỗ khác biệt Giết phật huyết bổ đề phất tay hào đánh văng ra chung quanh huyết vụ lòng có cảm giác phát hiện cái này huyết vụ có chút biến hóa cùng u minh hải chi trong thân thể tất cả huyết vụ khác biệt cái k i a thiên thủ huyết phật chi t h ầ n cho u minh hải đám người mang đến vô biên cảm giác c áp bách đồng dạng là huyết sát sương mù cái k i a huyết phật phía trên bao phủ lại là càng thêm mạnh mẽ bá khí u minh hải bên trong những cái k i a quanh năm bao phủ huyết vụ giống như gặp phải khắc tinh không ngừng bị bại không dám tới gần dễ phật huyết bổ đề u minh hải cầm đầu một cái bất hủ thánh thuận theo lầm bầm cái tên này dường như để cho hắn có loại quen thuộc cảm giác là hắn đột nhiên trong đầu hắn thoáng qua một đạo người đ á n g sợ ảnh không khỏi kinh hô không có khả năng giết phật huyết bổ để tại thượng cổ thời đại trận kia loạn lạc bên trong đã vất lạc hắn không thể tin hô to trong mắt kinh ngạc nhưng lại là những mày nhớ tới đến khả năng nào đó chẳng lẽ ngươi là hắn luân hồi c h u y ể n thế phật môn đã từng có ba tôn phật siêu thoát tất cả tất cả phật phía trên bị thế nhân truyền tụ tội phật tội bồ đề phật môn bậm đại thần thông đã từng tây thiên vực đại âm tự phật thủ được vinh dự thiên phật chính là một tôn bán thần cảnh đại năng thực lực gần với phật bài phía dưới thượng cổ thời đại bởi vì hắc cám loạn lạc phật môn bế thế không ra sau hắn mưu phản phật môn tự xưng tội phật tội bồ đề độc chiến cấm khu sinh linh cuối cùng hết lực mà chết sau đó trở thành phật môn cấm kỵ không thể bất luận cái gì phật giả ngôn luận thứ yếu thiên phật ngọc bồ đề tây thiên vực tiểu âm tự phật bài t ừ n g tại một đoạn t u ế nguyện không ngừng hiển hóa thế gian cứu khổ cứu nạn b ị thế nhân xưng là thiên phật được người tôn kính hắn thực lực thành mê tiến vào núi thiên môn sau biến mất không thấy gì nữa có chút thần bí cuối cùng chính là giết phật huyết bồ đề chính là tây thiên vực thiên lôi chùa một cái tục gia đệ tử t r i ệ u thiên lôi chùa phật bái coi trọng lấy sắt chứng đạo thực lực cường đại từng tại thượng cổ thời đại một mình rết vào cái nào đó cấm khu l ự c chiến cấm khu sinh linh sau vẫn lạc tại cấm khu bên trong cái này ba tôn phật chính là người trong phật môn tại trên huyền vân đại lục được người tôn kính nhất mấy người chính là thời đại người nổi bật bị thế nhân truyền tụng bây giờ một thời đại đi qua nhắc lên ba tôn vẫn như cũ có người sẽ nhớ kỹ u minh hải cấm khu khác bất hủ thánh ngay sau cũng là kinh ngạc không nghĩ tới ở thời đại này lại còn có thể gặp được đến thượng cổ phật môn đại năng truyền thế thân chỉ là đó đã là một cái đi qua thời đại nhân vật dù là lại cường đại cũng không thể tại u minh hải làm cản ha ha chỉ là một cái tu luyện nhục thể kim thân phật môn truyền thế giả bây giờ càng không đại thành cũng dám tới u minh hải n á o sự thực sự là tự tìm cái chết một tên khác bất hủ thánh âm tàn mở miệng ánh mắt khinh thường nhìn xem huyết phát phật giả luyện thể cựu trọng cảnh giới có thể g i ế t đến nơi đây bên kia chỉ có một lời giải thích nhục thân khổ tu giả đúng rồi một cái còn nhục thân khổ tu còn chưa viên mãn người sao dám càng rằng ỡ lại có một cái bất hủ thánh mở miệng không che giấu chút nào lấy chính mình tự đại một đám phế vật liền một cái không có viên mãn thể tu đều không thể cầm xuống đơn giản chính là tại ném ta u minh hải khuôn mặt một cái bất hủ thánh nhìn về phía vài tên khí tức hỗn loạn đại thánh nghiêm nghị quát lớn khí tức trên thân ầm v a n g thả ra lực lượng pháp tắc bao phủ tại tất cả mọi người trên thân u minh hải rất nhiều sinh linh tại cô uy áp này phía dưới cảm nhận được kinh khủng không dám phản bác ha ha không hổ là cổ minh nhất tộc nói chuyện đều như vậy bà khí huyết bồ đề cười lạnh dưới chân chấn động một đạo vô hình khí thế xông ra thể nội đem những cái kia đến gần đại đạo pháp tắc đều chấn vỡ huyết bồ đề hai chữ đại biểu cũng không chỉ là một người mà là một cái truyền thừa đã các ngươi đều như vậy tự tin cái k i a không ngại tới lãnh giáo một chút trong nháy mắt thiên thủ huyết phật mở mắt một cỗ thuần túy sát ý dọc theo chung quanh lan tràn bao phủ cái k i a từng cây từng cây vạn b ẹ o già thiên đại thụ u minh hải mọi người sắc mặt biến đổi cỗ sát ý này giống như sắc bén truy thủ đâm vào trong cơ thể của bọn họ làm cho người kinh hãi côn vọng giết hắn cho ta một cái bất hủ thánh tức giận u minh hải tôn nghiêm không thể nhục nhã cổ minh nhất tộc tôn nghiêm càng thêm không dùng nhục nhã đều đ a n g chết ngàn phật nộ huyết b ù đẻ bột một tiếng song trường lần nữa chắp tay trước ngực thiên thủ huyết phật diệu pháp m u ô n màu từng cái khổng lồ phật thủ bánh sát mà ra tốc độ cực nhanh hơn ngàn phật thủ đồng thời xuất động làm cho người hoa mắt vê anh vê anh vê anh ba phật thủ vô xuống những cái kia cảnh giới trí tôn trở xuống sinh linh căn bản là không có cơ hội phản kháng bị đánh thành một phấn nguyên thần càng là trực tiếp bị g ạ t bỏ từng tiếng vang dội từng đạo huyết vụ ở đó đại thụ phía dưới không ngừng lặp lại nồng nặc kia huyết vụ treo trên cao tại trên cây cự thụ hóa thành dọ huyết trâu mười phần quỷ dị người đáng chết kèm theo cốt đao một tiếng rung động thánh nhân kia hướng huyết bổ để nhất đao chém xuống trong nhánh mắt cái tia cốt đao vang lên kèm kẹt bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn vậy mà hóa vân một đầu vài trăm mét cốt long gào thét mà đến giống ba Ba. cơ hồ là trong nháy mắt cái tia cốt long trực tiếp bị đập nát không gian chấn động lên một cổ vô hình năng lượng phóng tới bột phía vô số không kịp tránh né cấm khu nhỏ yếu sinh linh trực tiếp bị mẫn diện huyết bổ để đứng tại chỗ bất động cố năng lượng kia xung kích đập ở trên người hắn quần áo bay phất phới huyết phát trương quần bay múa liếc mắt lạnh lùng nhìn vô số lạnh lùng hắn lần nữa vung ra một trường thiên thủ huyết phật đồng thời hướng cái k i a thánh nhân chụp ra một trường tốc độ rất nhanh cơ hội là phá vỡ không gian trong nháy mắt một đạo bàn tay xuất hiện ở cái k i a thánh nhân trước người không cái k i a thánh nhân kinh hô lên còn chưa tới kịp phá n phất cự t r ư ờ n g vô tình vỗ xuống cương đại và năng lượng còn g bạo tràn vào cái k i a trong cơ thể của thánh nhân trong nháy mắt đem trong cơ thể hắn huyết lục xương cốt ngũ t ạ n g lục phủ toàn bộ phá hủy và ảnh thân thể của hắn trong nháy mắt băng liệt sau đó ẩm vang nát phá t o á i đáng giận ta sẽ không tha người ba c hận. Hận điểm điểm một một trong nhánh mắt n g u y ê n t văn đại lục gió nổi mây phun thiên điệu biến sắc đạo trung huyết giải đại đạo hạ xuống bi ý ưu minh hải bên ngoài vô số kinh khủng cơn giả cảm nhận được một màn này hai hùng kết vĩa có thánh nhân vẫn lạc là gã cường g i ả kia vẫn là u minh hải thánh nhân nhìn không thấu cái này có u minh hải bị một loại lực lượng thần bí nào đó bao phủ cái k i a huyết sắc x ư ơ n g mù quá mức quỷ dị ta thiên nhãn thần thông không cách nào nhìn thấu ta cũng là có lực lượng kia ngăn cách sự thăm dò của ta chỉ có thể nhìn thấy bên trong một góc nhìn thấy một cái huyết sắc cự phận chẳng lẽ là phật môn đại năng ra tay rồi không nên phật môn đã phong sơn không có khả năng đi ra mọi người tại nghị luận u minh hải quỷ dị để cho bọn hắn không cách nào xem thấu nhưng bọn hắn cũng không dám tím bảo có người mở ra thần thông thấy được một tia mơ hồ hình ảnh bên trong dường như là một tòa cự phật cùng u minh hải chiến đấu chương một trăm chín mươi bảy miểu sắt chúng u minh hải thánh cảnh mang đi quan tài máu chương một trăm chín mươi bảy miểu sắt chúng u minh hải thánh cảnh mang đi quan tài máu kèm theo thánh nhân vẫn lạc càng ngày càng nhiều cường giả tụ đến u minh hải sâu chỗ vẫn như cũng chuyển g i a đáng sợ chiến đấu ba động toàn bộ u minh hải bên trên không đều xuất hiện vô số vết nứt không gian thư không phong bạo không ngừng từ bên trong hạ xuống đông rất nhanh lại là một đạo đại đạo chôn g vang vang lên lại có thánh nhân vẫn lạc vô số ra đầu r u lên cùng cái kêu u minh hải chiến đấu đến cùng là loại nào tồn tại vậy mà tại ngắn như vậy thời điểm liên tục đánh chết hai tên thánh nhân nếu như ở bên ngoài bọn hắn sẽ tuyệt đối cũng không có quá hiếu kỳ quái nhưng đây là tại cấm khu đại bản doanh những cái tia sinh linh đáng sợ đại bản doanh huyền vân đại lục lúc nào xuất hiện ngoan nhân như thế u minh hải bên ngoài vây lạc n g à n ngưng đứng tại một chỗ tương đối vắng vẻ vị trí nhìn xem u minh hải sâu chỗ nàng luôn cảm giác có một cô hết sức quen thuộc khí tức giống như là cùng thể nội cái tia cố khí vận bản nguyên khí tức không kém bao nhiêu vì cái gì khí tức tương tự như vậy nàng thắp giọng ngâm khẽ nghĩ tới người nào đó trước kia mười mấy cái mười người chỉ có nàng mộ huyện quân đi tới cuối cùng thậm chí tại trong trường tranh đoạt kia chính mình thắng lấy được để cho chính mình nhất phi trùng tiên đồ vật những năm gần đây nàng một mực tại điều tra một số chuyện nào đó phát hiện một loại nào đó khó lường đồ vật người kia tựa hồ không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy thằng đến trích tinh thánh địa chuyện kia sau đó chính mình liền có chút phán đoán có lẽ tất cả mọi người đều bị lửa thậm chí là chính mình ta không quản ngươi là ai nhưng nếu như tính toán đến trên người của ta cái kia ta sợ chân trời góc biện ta sẽ trở về đem ngươi bắt được lạc nga ngưng lạnh lông mày hơi n h i u nghĩ đến một số chuyện nào đó sắc mặt nàng chính là hiện đầy sưng ơ l ạ n h từng cỗ sát ý xông ra u minh hải sâu chỗ huyết bồ đề sát ý lâm nhiên sau lưng huyết phật to lớn hơn khí tức nhiếp nhân tâm phách chư vị lưu lại đầu chó a huyết bồ đề thanh âm đạo mạng giống như bừa đòi mạng s u n g kích tại u minh hải trong lòng mọi người liên tiếp bị đánh giết hai tên thánh nhân để cho u minh hải năm tên bất hủ thánh tức giận không thôi không nghĩ tới cái này huyết bồ đề mạnh mẽ như thế vậy mà tại bọn hắn ngay dưới mắt liên tiếp miểu sát thánh nhân một cái bất hủ thánh lệ thanh độ hống tất cả mọi người cùng tiến lên hắn trước tiên sông về đi qua trên thân tàn phá bừa bã đ nhưng mà t i ngay tại cả hai chuẩn bị va chạm trong nháy mắt cái tia bất hủ thánh nhân hai tay bỗng nhiên bỗng nhiên hướng về phía trước hất lên cái tia thiên luân soạt một tiếng bỗng nhiên thay đổi phương hướng hướng lên trên bay đi tiếp đó không ngừng trên không trung bay vọt linh động phiêu g i n tránh thoát vô số phật thủ công kích lại là trong nháy mắt lóe lên đem huyết phật chặn ngang các n ư t c cùng ơ hội là chuyện trong nháy mắt, thiên thủ huyết Phật người trên vàng đổ, bắt đầu không Vành! theo một tiếng nổ tung, huyết Phật trong nháy mắt tiêu giữa không người tiếng tiêu là loạn. c đầu tung, trung. trong nửa trên vàng ngừng tán nổ trong tan mắt, bắt một mắt giữa ẩm Kèm sụp đổ, lúc đó khắc thánh nhân công kích nhao nhao rơi xuống vô số năng lượng kinh khủng toàn bộ tại cùng một thời gian q u y n h tiết oanh tặc ra tia sáng loa mắt rực rỡ trói mắt mạnh liệt năng lượng xung kích đồng thời chấn động mà ra chung quanh mấy ngàn mét vị trí hóa thành một mảnh chân không lĩnh vực cả hòn đảo nhỏ đều tại rung động u minh hải đám người nhanh chóng t ố i lui trong nháy mắt liền t ố i lui đến chỗ an toàn ha ha ha ha huyết bồ đề ngươi thần thông đã bị phá nhìn ngươi lần này như thế nào ngăn cản tên kia bất hủ thánh nhìn xem ngọn lửa kia m ú t trời năng lượng c u ồ n g bạo chỗ trong nháy mắt c u ồ n g tiếu lên lần này cho dù là bất hủ thánh đ ỉ n h phong cũng muốn vẫn lạc coi như hắn là cái nục thân thần thông giả tất nhiên cũng muốn phai m ở ẩm ẩm cỗ năng lượng kia vẫn tại c u ồ n g vũ toàn bộ khắp không gian và mèo sụp đổ thân ở cái kia c u ồ n g bạo trung tâm năng lượng huyết bồ đề trên thân cái kia cỗ kinh khủng huyết sắc khí tức đem hắn vây quanh bao khỏa hoàn toàn một chút sự tình cũng không có bất đắc gì a các ngươi tất nhiên vội vã tự tìm cái chết vậy thì rét các ngươi hai tay dùng sức chấn động một c ỗ lực lượng kinh khủng từ thể nội bắt đầu phong thích giống như một đầu ngủ say kinh khủng cự thú tại thời khắc này triệt để thất tình cơ h ộ i trong nháy mắt cái kia cổ vô hình sức mạnh đem chung quanh những cái kia quần bạo năng lượng trong nháy mắt xé nát đánh sơ sát và ảnh thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ở c ỗ năng lượng này trong gió lốc ở giữa sức mạnh kinh khủng kia đem dưới chân dung ra một ngụm vài trăm mét chiều rộng hồ sâu u minh hải đ ắ m người bây giờ quần ngạo nhìn xem cái kia phong bạo trung tâm n ư ờ i lạnh không thôi hắn tại trong thời gian nhanh nhất cánh tay trực tiếp đem tim của đối phương hái được đi ra sau đó hai tay đệ lại đầu của đối phương dùng sức nhấn một cái cái kia đầu trong nháy mắt bị trích đi bây giờ thân ảnh của hắn còn chưa rõ ràng tiêu tan lộ ra lại lần nữa biến mất tốc độ của hắn quá nhanh không gian phảng phất đông lại lớn như vậy trong đám người chỉ có một đạo mơ hồ hết u y sắc thân ảnh xuất hiện lại biến mất hộ tống từng cái lên biến mất còn có từng vị t h á n h nhân thánh nhân vương đại thánh thậm chí cái kia năm tên bất hủ thánh đầu cùng trái tim phút chốc đi qua cơ thể của huyết bồ đề xuất hiện ở một gốc giả thiên trên cây cự thụ phía sau hắn một sợi dây thường đem vô số đầu cột vào cùng một chỗ phía trước là vô số trái tim từ giữa không trung rơi xuống hắn lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy sau đó đấm ra một quyền trong nháy mắt đem tất cả trái tim đều đánh bể nơi xa thánh nhân trở lên cơn giả n h a u n h a u đã biến thành thi thể không đầu dầm dầm dầm ba một chỗ hai nơi ba chỗ vô số vị trí không gian tại thời khắc này vậy mà nhăn nhó cái kia cường đại v ạ n b ẹ o chi lực trực tiếp đem những cái kia cơ thể xé nát hóa thành từng đạo lẻ khối vụn thậm chí trong cơ thể của bọn họ huyết vụ chi khí đều bị ma diệt sạch sẽ lúc này vô số nguyên thần thất kinh sớm từ trong thân thể bay ra kinh hại đan sen Ngạc. a rốt cuộc chuyện này như thế nào đầu của ta trái tim của ta tại sao lại không thấy là ai đến cùng là ai a ba đáng chết đáng chết ta tất cả mọi người đều nổi điên chung quanh những cái tia thánh nhân trở xuống cấm khu sinh linh nhìn thấy cái này một màn k i n h khủng toàn bộ đều tâm linh lạnh mình ba chơi ạ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì vì cái gì tất cả thánh nhân đều bị người lấy xuống đầu vì ai huyết bù đề lạnh nhạt nhìn xem cái này một số người sau đó thân ảnh lại biến mất ngay sau đó vành vành vành vành một đạo hai đạo ba đạo mãi đến tất cả thánh nhân nguyên thần tại thời khắc này toàn bộ phai mờ huyết b ù đề sách theo một hàng kia đầu hướng về u minh hải nào đó chỗ đi đến từng đạo đại đạo tiếng t r u n g tại thời khắc này không ngừng văn vọng đông đông đông huyền vân đại lục cơ hồ tất cả chỗ trời ưu ám sấm sét vá rội vô tận bi ý bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng t h á n h cảnh cường giả lại vất lạc lần này thậm chí là mười mấy cái thanh cảnh cường giả cùng một chỗ v ấ lạc u minh hải chỗ sâu nhất từng đạo khí tức đ ố n g nhiên giật mình tỉnh giấc nhưng lại nhanh chóng tiêu tan thậm chí yên lặng che giấu hết thảy làm cho không người nào có thể tìm kiếm lộc c ụ c u minh hải bên ngoài vô số cường giả cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái một mặt khiếp sợ nhìn xem u minh hải sâu chỗ lần này vậy mà vẫn là gần hai mươi vị thánh cảnh cường giả tin tức này trong nháy mắt làm cho cả đại lục s ô i trào cùng là cấm khu k h á c các đại cấm khu nhao nhao trầm ặ c bây giờ u minh hải nào đó một nơi huyết bù để đi tới một tòa huyết quan bên cạnh đem cái kia huyết quan mang đi huyết quan phía dưới là một đạo kinh khủng pháp trần tr cách đó không xa đồng dạng là có một n g ụ m đen như mực vô cùng quan tài tản ra một cô hôi thối chỉ có điều quan tài được mở ra bên trong không có m ộ t a i huyết bù đầy lạnh lùng liếc mắt nhìn nơi đây sau đó một q u y ề n đem hắn đánh bể hắn có huyết quan huyết quan phía trên để vô số đầu người chảy màu tím đen huyết vô cùng quỷ dị hắn l ặ n g yên không tiếng động rời đi u minh hải không người nào biết Hai ngày sau, hắn con huyết quan tiến nhập Thái Cổ Táng Địa. Trước 198, Thái sau, quan Địa. Địa tiến người ngày con Táng Táng gặp Cổ Trước Cổ cũ, thanh ảnh vào tràn ngập thối giữa gây mũi tử khí tức để cho người ta trong dạ dày nhịn không được sôi trào màu đen tự do vật chất phản phát b i ể n cả phụ du nhỏ bé và độc lập khí tức âm lanh từ mi lạn mặt đất x u n g ra để cho người ta không rét mà run huyết sát quan tài tản ra kinh người sắc khí vô số ấu linh sinh vật cũng không dám tùy tiện tới gần tại bọn chúng trước mắt là một cái trên thân tản ra giả thiên như cự thú khí tức khủng bố huyết phát bóng người huyết bồ đề hành tẩu tại trong cái này hôi bại tán thổ trên thân màu đỏ khí tức đem quanh thân ba em mở phạm vi tất cả vật chất ngăn cách hắn chẳng có mục đích có huyết quan tại trong cái này thái cổ táng địa hành tẩu dường như đang tìm kiếm lấy cái gì thái cổ táng địa quả nhiên tràn đầy cổ quái cái này vật chất màu đen so với âm lánh k i a khí tức càng khiến người ta kinh dị chỉ là vì cái gì nơi này lại cùng với những cái khác cấm khu có chỗ khác nhau tựa hồ chưa bao giờ tham dự hát cám loạn lạc phản phất độc lập với phiến đại lục này càng giống là một loại nào đó cửa vào hắn một bên hành tẩu một bên tự mình túi đầu khe nói loại vật chất này mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt giống như ưu minh hải tiên ma lang viên bên trong những cái tia đặc thù vật chất đều không khác mấy đây cũng là chất liệu gì đâu hắn không rõ ràng n o á n một cái lại là hai ngày hắn giống như bay về phía nam chim di trú không biết mệt mỏi càng đến gần chỗ sâu hắn càng là thấp t h ỏ g tâm tình rất phức tạp tựa hồ là đang đang suy nghĩ cái gì cách diễn tả chỗ sâu càng lớn ă m chậm màu xám cùng màu đen càng đậm chung quanh những cái kia phát ra lục quang ánh mắt càng thêm rõ ràng giống như trong đêm tối đom đó mở d ạ n g l ó e lên l ó e lên bước chân hắn càng thêm chậm thậm chí dừng bước lại ánh mắt phức tạp nhìn xem cái kia cách đó không xa xơ lĩnh chung quanh những cái kia con mắt màu xanh lục dường như đang dùng đến ánh mắt kỳ quái dò xét hắn đều rất tò mò cái này nhân loại vì cái gì không tiếp tục phía trước chính là vô số sát trận bọn chúng muốn thấy được trước mắt cái này nhân loại bị xé nát cái k i ê u huyết tinh cảnh tượng hô huyết bù đề ánh mắt cùng một màn t i ê n nguyệt quang rơi xuống chỗ xa xa thương vọng khoe miệng đã kéo xuống vẻ khổ sở giống như là đột nhiên thở dài một hơi lại giống như nhấc lên một cô dũng khí p h ú t chốc hắn bước nhanh chân hướng phía trước đạp ra ngoài m a n h u y ề n quân lão bằng hữu tới thăm ngươi xa cách hơn một trăm năm n g ư ờ i ta lại là lấy loại phương thức này dài nhạt lần này không có hoa đạo cất chỉ có phổ thông nghệ cửu huyết bù đề trong tay cầm một bình rượu ấm chậm dài hướng về nguyện quang bao phủ chi địa chậm rãi rơi xuống trên、đất. b càng càng ê nơi c ạ đây bên cạnh một ngụm như linh tuyền một dạng thần bí cửa hàng không ngừng phung ra âm khí nồng nặc bị một đạo bắt quái pháp trận không ngừng tụ lại hấp thu đến phía dưới u minh đồng quan một mươi phần quái dị nơi đây Bố số trí vô p hôm nay đến đây chỉ là sớm cho ngươi lên tiếng chào hỏi cổ minh nhất tộc u minh hải ta sớm muộn sẽ bị tiêu diệt nhưng không phải bây giờ bất quá ngươi tin tưởng ta tốt ta sẽ làm đến còn có chuyện năm đó ta đã có chút khuôn mặt qua một thời gian ngắn nữa ta sẽ từng cái thanh toán ta muốn đem tất cả mọi người đều bắt được trước kia nhờ ngươi không muốn đi tranh ngươi nhất định phải đi thậm chí ta nhờ ngươi đạo tâm đều bể nát ngươi cũng bên trong không có thay đổi chủ ý ta rất không rõ ngươi đến cùng là vì ta vẫn là v ì sư tôn ta cho các ngươi ước định đồ vật nếu như không phải ta cái kia yêu nhau n à o hệ thống có lẽ bây giờ giống như ngươi nằm ở cái này b ă n g lánh trong quan tài đi bây giờ ta có thân phận mới giết phật huyết bổ đề có phải hay không rất ba khí lần này ta mang đến cho ngươi cái thứ tốt bên trong đậm đà khí huyết ta muốn sau đó ngươi tỉnh lại về sau hẳn sẽ thích lần sau ta mang cho ngươi một gốc đặc biệt cây hoa đạo ngươi hẳn sẽ thích a còn có thi thần hoa chắc cũng sẽ tìm được huyết bù để chính là giang thanh trần đây là hắn cố ý lấy một cái danh hiệu chỉ có đem phật môn k é o xuống hắn mới có thể yên tâm giang thanh trần nói rất nhiều thẳng đến ngày thứ ba sau hắn mới tự ngồi bất động bên trong đứng dậy rời đi hắn một lần nữa bố trí rất nhiều sát trận cùng với ẩn tàng p h á p trận đem ở đây ẩn giấu đi cũng lưu lại huyết sắc quan tài cái kia quan tài được mở ra một góc nhưng cũng chỉ có một góc mà thôi bên trong là một k h ỏ a màu đỏ tươi trái tim để cho người ta nhìn một chút liền sẽ đầu váng mắt hoa ẩn chứa năng lượng kinh khủng trái tim bị khắc lên vô số thật nhỏ phu văn để cho người ta nhìn một chút rất là quá cái kia huyết sắc trái tim một chỗ từng sợi đậm đà khí huyết bị hút vào cái kia u minh trong quan tài đồng tốc chủ đồ chơi kia tương đối t à dị ngươi nhất định phải làm như vậy giang thanh trần từ thái cổ táng địa mới vừa đi tới bên ngoài cả người tựa hồ trở nên già một chút huyết sắc tóc cũng có chút một thẻ lúc này trong đầu liền truyền đến thống nương âm thanh bây giờ đồ chơi kia chính là một cái tuyệt thế đại dược cầu phú quý trong nguy hiểm dạng này có lẽ có thể làm cho nàng mo hơn thành đạo giang thanh trần lắc đầu hắn nếm thử toàn bộ mở ra cái kia huyết sắc quan tài bất quá hoa một chút đ ề ngủ cũng mới mở ra một cái sừng nhỏ rất rõ ràng muốn toàn bộ mở ra thực lực của hắn nhất định phải đạt đến tốc chủ nói xuyên qua đạo chủ thực lực mới được hắn bây giờ đồng thời không rõ ràng chính mình thực lực chân chính mạnh bao nhiêu bất quá có thể khiêu động cái k i a huyết sắc quan tài lợi thuyết minh khoảng cách đối với cảnh giới kia thực lực cũng không xa nói là dạng này tiên ma l a n g viên lập lâu như vậy chắc chắn lưu lại rất nhiều hậu chiêu những thứ này đều là thánh cảnh cường giả trở lên tồn tại bản nguyên tinh hoa ngưng kết mà ra một khi hoàn toàn chín mồi tuyệt đối là sẽ xuất hiện cái vấn đề lớn gì thống nương nhắc nhở lần nữa đạo không quan trọng ta cũng bố trí rất nhiều hậu chiêu nghĩ đến bọn hắn cũng tìm không thấy giang thanh trần sao cũng được nói giải thích một câu những thứ này hắn tự nhiên cũng là nghĩ rất lâu tất cả mới có thể bố trí rất nhiều phát trận chắc hẳn không phải đặc biệt nhân vật khủng bố hẳn là cũng tìm không thấy thống nương không có mở miệng dường như đang chấp nhận hắn lời nói bất quá ngay tại một lát sau thống nương nhắc nhở lại vang lên đinh chúc mừng tốt chủ tông môn thành công thu phục huyết vân c ố c ban thưởng phong phú đại lễ bao một phần đinh phát động thu đồ mới nhất nhiệm vụ thu đồ điều kiện thánh cấp trở lên tư chất nghe được cái này hai đạo nhắc nhở giang thanh trần sửng sốt một chút bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu nợ nụ cười rời đi tại chỗ về phía tây đi đến huyền vân đại lục phía đông nhất cực hải chi bên ngoài một chỗ bị xương trắng bao phủ như mộng như ảo cực lớn tiên đ ả o từ bên ngoài nhìn lại vô số tiên sơn mọc lên như rừng cao nhạc nối liền trời đất ở giữa cao vút đại thụ che trời mở ảo tiên vụ vô số kỳ chân dị thú khiến người vô cùng hướng tới tiên đ ả o cửa vào cực trên biển một chiếc thuyền đơn độc chậm rãi từ đằng xa chậm rãi tới gần thuyền cô độc phía trên đứng một bộ thanh ý rỉa dáng người có lồi có l o m nữ tử ngẩu ngắm nhìn trước mắt khổng lồ hùng vĩ tiên đạo nàng đầu đội lấy cây trúc biên chế mà thành ngũ vay nón một vòng phủ lên một tia lụa mọc bao ph nàng nhẹ nhàng đem mũ hướng phía sau chọn lấy cái này một chút mũ xa khẽ nhúc ních cái t i a tuyệt sắc dung mạo như ẩn như hiện đôi mắt đẹp nổi lên từng cơn sóng gợn đây cũng là bất diệt tiên đạo sao tự mình lẩm bẩm sau nàng không chút do dự bước lên t i ê nào đ biến mất ở cái t i a mênh mông trong sương mù trắng bác hoang vực vũ châu cùng thương châu bên i c ả n h một tòa bị không có chút sinh cơ nào tàn phá trong thành trì màu xám sương mù l ợ lờ từng cố t như là bị tịch thành người khô thi thể tại trời chiều dư huy phía dưới lộ ra phá lệ trói mắt không bao lâu một đầu khổng lồ chi bay từ đằng xoay quanh vô số bóng người từ chim bay bên trên nhảy xuống đứng ở nơi này tọa tràn ngập tĩnh mịch thành trì trong tường thành mắt thấy một màn quỷ dị này thật lâu không cách nào hoàn hồn chương một trăm chín mươi chín quỷ dị tiếng trung chương một trăm chín mươi chín quỷ dị tiếng trung hoa hoa hoa hoa trời c h i ề u tàn phế huy vũ châu biên cảnh nguyên dương trên thành khoảng không vài con quạ đen tọa lạc tại tường thành trên lầu cối âm thanh k h à n giọng nhưng lại sáng tỏ nội t h à n h xẹt qua một hồi thê lương gió khắp nơi tràn ngập quỷ dị cùng tinh khùng a ba trời ạ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra không phải nói nguyên dương thành không có chuyện gì sao đáng sợ vậy mà tất cả đều bị người h ú t thành người khô cái này rốt cuộc là thứ gì làm thế mà tàn nhẫn như vậy đáng giận chỉ sợ là chúng ta tới chậm vẫn tiên tông một đội nhân mã một cùng tôn niệm có thể hai người cầm đầu hết thể lãnh đạo hai mươi tên đệ tử đồng thời còn có một cái trưởng lao trong bóng tối bảo hộ bây giờ bọn họ đứng tại trên thành tường này nhìn xem toàn thành thây khô toàn bộ cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh thậm chí có có hai tên nữ đệ tử hoảng sợ hét lên những người khác sắc mặt cũng đều trắng bệnh toàn thân run dậy bị tràng cảnh này dọa sợ một bất ngữ nhìn xem tràng cảnh này cho dù là hắn gặp rất nhiều huyết tinh tràn diện cũng không nhịn được đập dung cái này cỡ nào tàn nhẫn mới có thể đem cả tòa thành người mới tế sắc mặt hắn á m trầm hướng nội thành đi đến sự tình chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy ai sư điện cẩn thận tình huống không rõ ngươi dạng này quá mạo hiểm tôn niệm nhưng nhìn đến một bất ngữ xuống kinh hô lên một tiếng đưa tay muốn kéo hắn lại bất quá bị hắn né tránh đi xuống xem một chút ta đứng ở chỗ này cũng tìm không ra đáp án một bất ngữ ứng hắn một tiếng cũng không quay đầu lại đi tới nội thành cái k i a sốc xếp trên đường phố ai nha nàng không khỏi dậm chân không khỏi có chút không thể làm gì đây quả thực quá lỗ mãng chúng ta cũng đi thôi không có cách nào tất nhiên một bất ngữ tất cả đi xuống bọn hắn tự nhiên là muốn đi theo hắn nói cũng không sai đứng ở chỗ này chắc chắn tìm không thấy đáp án sau lưng những đệ tử kia mặc dù là sợ nhưng vẫn là đ ệ xuống sợ hãi của nội tâm đi theo vừa mới đến trong thành đám người liền cảm nhận đến hoàn toàn khác biệt khí t ứ c thật là lạnh khí t ứ c cùng trên tường thành cảm nhận được hoàn toàn không giống đúng vậy a hơn nữa c ố này xương mù s á m để cho ta cảm giác rất tạ ác mọi người chú ý điểm chớ đụng lung tung những thi thể này một bất ngữ nhữ mày đi tới một chỗ sạp hàng phía trước chỗ này sạp hàng hết thảy năm người có ba người vẫn ngồi ở trên chỗ ngồi hai người đã là đứng dậy làm ra chuẩn bị thoát đi động tác bởi vì thi thể đã đã biến thành thây khô nhìn không ra quá lớn biểu lộ hắn cẩn thận tại mỗi người trên thân đều kiểm tra một lần cũng không có nhìn thấy có khác bất luận cái gì t h ư ơ n g thế sư đ i ệ t như thế nào tôn i ệ m có thể đi tới bên cạnh nàng nhìn xem những ánh mắt này đ ổ t xuất thây khô nàng vẫn còn có chút sợ tim đập rộn lên một chút một bất ngữ đưa tay ma sát cái c ằ m suy tư một lát sau mở miệng nói những thứ này trên thân người không có bất kỳ cái gì thường thế xem ra cũng không phải trực tiếp tao nộ địch nhân đánh chết bất quá từ hắn động tác cùng với miệng hà to t r ừ n g trong mắt đến xem bọn hắn khi còn sống là biết chuyện gì xảy ra chỉ có điều không kịp chạy trốn dựa theo hai điểm này ngờ tới cái này một số người cơ hồ là trong nháy mắt bị rút sạch khí huyết trong nháy mắt mất mạng trong lòng của hắn đại khái là có một chút ngờ tới có thể làm đến lập tức đem toàn bộ thành nhân khí huyết hút khô hoặc là nhân vật rất mạnh mẽ hoặc chính là một loại nào đó phát trận hiện tại hắn cần xác định là một loại nào nếu như là cái trước vậy lần này nhiệm vụ đẳng cấp phải lần nữa đánh giá có thể làm đến điểm này ít nhất cũng là cảnh giới ngộ đạo tô niệm thế nhưng kiểm tra một chút một bất ngữ nói tới xác thực đích thật là không có sai nàng quay đầu nhìn xem trên đường phố địa phương khác phát hiện rất nhiều người cũng là thất kinh trạng thái có thể kỳ quái là vì cái gì không có một cái nào nhân theo bên ngoài thành phương hướng chạy tới mà là thống nhất hướng một cái phương hướng nhìn lại theo đạo lý tới nói người tại thời điểm nguy cấp không nên hốt hoảng bốn phía chạy sao nàng lông mày xinh đẹp đồng dạng là nhữ nghi ngờ nói sư đ i ệ n ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái cái này một số người mặc dù hoảng sợ nhưng lại toàn bộ đều n g h ị hướng về cùng một cái phương hướng chạy ân một bất ngữ đầu lông mày nhướng một chút một nho nhã áo dài hất lên đông nhiên quay người hướng địa phương khác nhìn lại thật đúng là vừa rồi sự chú ý của hắn một mực tại thây khô trên thân cũng không có chú ý tới đi qua tô niệm có thể kiểu nói này thật đúng là phát hiện một màn q u ỷ dị này trong đầu mọi người thậm chí chạy trốn động tác cũng là hướng trong thành một chỗ nhìn lại bên kia là nơi nào hắn không khỏi cùng tô niệm có thể đối mặt một mắt hai người ánh mắt đều là biến đổi dọc theo đám người hướng nhìn lại bên kia là một tòa cao lớn lâu vũ to lớn lạc thường phủ thanh chủ trong lòng hai người cũng là toát ra ba chữ có chút kinh hãi a ba ngay tại lúc này một tiếng hoảng sợ tiếng thét trói t a i để cho hai người trong lòng căng thẳng trường vội vàng là nhìn sang còn tưởng rằng sẽ ra đại sự tình gì một tiếng này thét lên cũng là đem tất cả mọi người đều do sợ chuyện gì phát sinh là ai cỡ m ơ nở làm ta sợ muốn chết a sư h i n h ngươi không sao chứ tất cả mọi người sắc mặt cũng là thay đổi một chút tâm đều run r ậ y mấy lần t cả ra đầu một bất ngữ ánh mắt chỉ trệ phát hiện một cái đệ tử đang ngồi liệt trên mặt đất thất kinh một bên tôn niệm có thể thân ảnh loay lên trong n g á y mắt đi tới tên đệ tử kia bên cạnh đem hắn đỡ lên sư đệ ngươi không sao chứ sư sư tỷ thi thi thi thể, bên i biến ế n mất. t đệ tử t kia cạnh t sư huynh g n hai mắt nhìn các sư muội phía cũng là phản ứng lại miễn cưỡng ổn định tâm thần đúng vậy a lưu sư huynh ngươi phía trước cái gì cũng không có a thực sự là nghịch ngợm lúc này còn nói đùa hù chết chúng ta hại ta kém chút sợ tẻ ra quần ta cũng là cảnh tượng này vốn là kinh khủng kết quả ngươi còn tới một màn như thế liêu sư đệ đoán chừng là tinh thần quá mức kéo căng bị giật mình ha ha ha lưu sư đệ vừa rồi ngươi còn nói ta nhát gan ngươi cái này cũng không được ra mọi người cũng không nhận thấy được dị thường gì không khỏi có chút p h ả n nàn thậm chí còn có chút đang cười nhạo hắn không hắn không có nói đùa thi thể đích thật là có vấn đề lúc này còn chưa chờ tên kia lưu sư đệ mở miệng một bất ngự chính là đột ngột mở miệng âm thanh yếu ớt có chút làm người ta sợ hãi mọi người thần sắc toàn bộ đều cứng ngắc ngay tại chỗ giống như là có một hồi gió lạnh thổi qua phía sau lưng lạnh xiu xiu để cho người ta ra đầu cũng bắt đầu tê dại thật thật có vấn đề một bất ngữ không để ý đến bọn hắn đi thẳng tới tên kia lưu sư đệ trước người nửa mét vị trí tiếp đó ngồi xuống một sư liệt có như thế nào phát hiện sao tô niệm có thể con mắt nhìn qua rơi vào một bất ngữ trước mặt một đống màu s á m một phấn nói được nửa câu âm thanh đống nhiên chậm lại cuối cùng im bặt mà dừng một bất ngữ đưa tay đem trên mặt đất màu xám một phân bắt một chút ngón tay nhẹ nhàng sờ lên tiếp đó giải thích nói cái này h ẳ n lại là những thi thể này lưu lại thi thể lưu lại lao ý nói thi thể đột nhiên đã biến thành b ộ t phấn cái này sao có thể tất cả mọi người là không thể tin nhìn xem có chút lật đổ tưởng tượng bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua thi thể đột nhiên biến thành b ộ t lúc này tên bia lưu sư đệ cũng là lấy lại tinh thần bình tĩnh rất nhiều hắn đ ô n g nhiên gật đầu một bộ nghĩ lại mà sợ nói không không tệ vừa rồi ta liền nhẹ nhàng đụng một cái thi thể này tiếp đó tiếp đó hắn lại đột nhiên tán loạn trực tiếp biến thành một đống b ộ t phấn nghĩ đến vừa rồi một bức tranh hắn vẫn còn có chút nghĩ lại mà sợ cái này tô niệm có thể trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cái này quá mức quỷ dị một bất ngữ đồng dạng cảm thấy có chút không đúng vừa rồi hắn đụng tới thi thể vì cái gì không có chuyện gì chỉ có điều hắn vừa nói xong nguyên bản hắn chạm qua cái kia năm thi thể ken k é t nước ra sau đó ẩm vang tán loạn trong nháy mắt hoa thành một đoàn một phấn một bất ngữ nghệch không đợi đám người kinh hãi một cổ quỷ dị tiếng chung từ đằng xa truyền đến đông đông đông những âm thanh này ám trầm thét thé giống như là mỗi một lần vang lên đều có cùng vô số lệ quỷ tại teo gen tràn đầy mê hoặc tính chất làm cho tâm thần người trở nên hoảng hốt t r u n g quanh một đám đệ tử đ ỗ n g nhiên giống như là đã mất đi tinh thần toàn bộ đều hoảng hốt ánh mắt biến thành s á m trắng không tự chủ được hướng về một phương hướng nào đó nhìn lại một bất ngữ cũng giống như thế trước mắt hoảng hốt mấy lần phản p h ấ t sắc bản thân bị lật đuối nhưng rất nhanh hắn trong nháy mắt giật mình vội vàng lung lay đầu phía sau lưng không khỏi bốc lên một thân mồ hôi lạnh không đúng tiếng chuông này có vấn đề cái kia đang sợ quỷ dị tiếng chuông kém chút để cho hắn mê thất chung q u n h vấn tiên tông đệ tử cơ thể lay động hướng một phương hướng nào đó bắt đầu bước ra cước bộ ngay cả tô niệm nhưng cũng là như thế giấu ở chỗ tối trường lão đồng dạng là như thế trong lúc nhất thời vậy mà bản thân bị lạc lối một bất ngữ thấy cảnh này lập tức đại thanh kinh hát một cỗ kinh khủng sóng âm từ trong miệng hắn hô lên giống như một đầu mánh thú giống ba tất cả mọi người nhanh chóng nhanh tỉnh lại chương hai trăm một đám bất quá luyện thể cảnh tiểu g i a hỏa chương hai trăm một đám bất quá luyện thể cảnh tiểu g i a hỏa quỷ dị tiếng t r u n g phía dưới một hô lên miệng một đạo sóng âm trong n g á y mắt bao trùm những cái k i a tiếng chung phá cái tia quỷ dị tiếng chung đám người bên thai giống như là nổ lên một tiếng kinh lôi tâm thần đều là chấn động trong mắt cái kia c ố sám trắng tiêu thất lại lần nữa từ mê thất bên trong khôi phục lại cái này chuyện gì xảy ra vì cái gì ta cảm giác vừa rồi ta không bị khống chế một dạng ta cũng là kém chút mất phương hướng chính mình trong đầu giống như có loại ma lực đang đầu độc chúng ta nhìn xem đám người tỉnh lại một bất ngữ lại độ cao giọng nhắc nhở đại gia đừng nghe cái kia tiếng trung cái kia tiếng trung có vấn đề có thể mê hoặc nhân tâm nói xong ánh mắt của hắn nhìn về phía phụ thành chủ vị trí cái kia tiếng trung là từ bên kia chuyển đến nguyên lai、like、là cái kia quỷ dị tiếng trung đáng chết còn tốt một sư địa tỉnh lại chúng ta bằng không hậu quả khó mà lường được nguy hiểm thật nghe được một bất ngữ mà nói đám người hai mặt nhìn nhau hậu chi hậu giác lúc này mới phản ứng lại một bên tô niệm có thể sắc mặt lạnh trắng trong mắt cũng là lộ ra một câu nghĩ lại mà sợ vừa rồi nàng vậy mà bị k h ô n g chế thật là đáng sợ chính mình thế nhưng là tu nhưng chính là âm đạo phương diện không nghĩ tới trước tiên liền t r ú n g chiêu nếu không phải là một bất ngữ chỉ sợ lần này bọn hắn thật muốn xong đời một sư điện đa tạng nàng hướng một bất ngữ gật đầu gửi tới lời cảm ơn không khỏi nắm chặt nắm đấm âm thầm người trưởng lao kia cũng là khôi phục trở về một mặt nghĩ lại mà sợ cái chán đều toát ra rậm chẳng trịt mồ hôi lạnh những đệ tử này cảnh giới thấp kém chúng chiêu ngược lại là cũng không kỳ quái chính mình thế nhưng là âm dương cảnh lục trọng thế mà cũng đi theo chúng chiêu nếu như cái này một số người xảy ra chuyện gì chính mình khó khăn từ tội lỗi a hắn nhìn về phía một bất ngữ không khỏi coi trọng mấy phần ánh mắt lấp lõe xem ra cái này nộ đạo phong đệ tử không giống mặt ngoài đơn giản như vậy a hắn nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng càng thêm cảnh giác đánh lên mười hai phần tinh thần không dung lại có bất luận cái gì sơ s u ấ t đi lúc này cái kia quỵ dị tiếng chung vang lên lần nữa đông đông đông lần này so vừa mới bắt đầu còn gấp hơn gấp rút kịch liệt thậm chí tràn đầy sắt khí gắt gao thời gian qua một lát trong nháy mắt để cho tâm thần mọi người hoảng hốt a đầu của ta đau quá a ngày ta ta không chịu nổi ta cảm giác ta đầu sắp nổ tung cứu ta cứu ta những đệ tử kia mặc dù có chỗ phòng bị thế nhưng không cách nào ngăn cản quỷ dị này tiếng trung vô số người ô n đầu một mặt đau đớn thậm chí có người bắt đầu thất khiếu chảy máu diện mục dữ tợn không tốt lại tới tô sư thúc nhanh dùng sóng âm xung kích đi cố này t i ế n trung một bất ngữ sắc mặt đại biến lòng bàn tay mở ra một cái xưa cũ lớn đàn xuất hiện trong tay áo dài nhất chuyển lập tức quay người ngồi xếp bằng xuống đem cổ cầm đặt ở trên đầu gối ngón tay đỡ đàn Bang ba. Huyền âm cứng bên cạnh tôn niệm có thể trong tay linh lực khé động một trận quang mang đi qua một cái hương màu sắc cổ xưa tỉ bà xuất hiện tại trong ngực nàng ngón tay nhỏ bé của nàng lưu nhã khêu nhẹ ngân dây c u n g khi thì gấp rút khi thì chậm chạp keng keng keng reo rắc cao tiếng nhạc xông lên trời không lớn dây cung tiểu dây cung nhanh như mưa khí thế sôi trào máy liệt cùng cái kia tiếng đàn vây quanh mà đi trong nháy mắt ba bóng người trên không trung hỗn hợp không ngừng đối kháng vẫn tiên tông đám người cũng là lấy được hòa hoãn cái kia cổ quỷ dị âm thanh bị tiêu trừ hơn phân nửa rõ ràng tốt lên rất nhiều đại ra đến chúng ta đằng sau tới dùng linh lực đem lỗ thai phòng bế một bất ngữ hướng về phía đám người cấp bách ô phía trên tiếng trông giống như xảy ra thay đổi hóa thành từng cô năng lượng màu xám s ó n g âm thiên âm kiểu biến chu tức âm một bất ngữ thấy tình thế không đúng trong nháy mắt kéo động dây đàn vận chuyển công pháp võ học một cỗ đỏ t h ấ m linh lực hội tụ tại dây đàn phía trên kèm theo hắn bung ra hóa thành một đầu chu tức hình thái năng lượng s ó n g âm hướng bầu trời cái kia cố màu xám s ó n g âm hướng gào thét mà đi b à n h b à n h b à n h b à n h chỉ một thoáng hai đạo năng lượng cường đại xung kích cùng một chỗ giữa không trung không ngừng chuyển đến văng dội từng cố năng lượng hướng xung quanh xuống kích phía dưới những phòng ốc k i a trong nháy mắt nổ tung đổ sụt tạo thành một cổ vô hình cuồng phong k h u ấ y động vân vân cái kia cố cuồng phong gào khét đâm đầu vào hướng đám người thổi tới một bất ngự trên người áo dài bị thổi bay nhanh lộ ra bên trong cột điếm thậm chí tóc trẻ ngôi giữa đều bị thổi r ố i loạn bên cạnh tôn i ệ m có thể mái tóc bay lên váy dài bay múa cái kia ôm trong ngực tỉ bà tuyệt mỹ dáng người như trong gió tiết tử keng keng huyện âm quyết triều hải như ca nàng lông mày xinh đẹp khẽ nhúc nhích sắc mặt trong trẻo lạnh lùng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 tà cơ ta liền nói ngươi cái này phá t r u n g không được chẳng bằng để cho ta trực tiếp giết bọn hắn hai âm thanh rơi xuống nguyên bản cái kia quỷ dị tiếng trung bắt đầu tiêu tan t a mang ngoại đạo đều đi ra cho ta tô niệm thế nhưng dừng tay lại tức giận hướng về phía nơi xa hô to mặt mũi tràn đầy phân nộ cái kia khả ái răng mèo hận không thể cắn nát bọn hắn một bất ngữ không nói gì ôm lấy cổ cầm đứng dậy đứng ở tô niệm có thể bên cạnh lập tức nhắc nhở đám người đại gia cẩn thận đối phương tu vi không thấp hắn có thể cảm ứng được đối phương hai người một chút khí tức ba động tuyệt đối sẽ không quá thấp bất quá hắn cũng không có quá mức、sợ. hết thể còn tại khả k h ô n g phạm vi nếu như hắn nghĩ vừa rồi cổ cầm xuất hiện một khắc này liền có thể trực tiếp phá bọn hắn bất quá hắn không xác định đối phương đến cùng còn có nhân trong bóng tối không thể không cẩn thận phía sau hắn vẫn tiên tông đệ tử cơ hồ cũng là một chút nạp linh cảnh giới năng lượng u ồ n bạo như thế để cho bọn hắn có chút khí huyết quần quận mồ hôi lạnh chảy r ò n g sư điện yên tâm chúng ta không có việc gì nghe được một bất ngữ nhắc nhở sau lưng một cái đệ tử cắn răng đáp lại ha ha ha ha tự đại tiểu mỹ nữ một đám bất quá luyện thể cảnh giới tiểu gia hỏa tỷ tỷ ta hôm nay liền hảo hảo dạy các ngươi làm người nơi xa chuyển đến cái kia giọng tà mị lại lần nữa chuyển đến cẩn thận bọn hắn tới một bất ngữ ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa một cỗ nồng nặc xương mù xám lan tràn mà đến rất nhanh hai thân ảnh chậm rãi từ cái kia xương mù xám bên trong đi ra tại phía sau bọn họ còn có mấy chục tên khuôn mặt đờ đẫn người giống như khôi lỗi một dạng cầm đầu là một tên mặc hở hang áo đen bó sát người tà mị nữ tử bờ môi đen nhánh khỏe mắt đồng dạng đen nhánh thế nhưng song giống như cặp mắt đào hoa mử dạng không ngừng tràn lan ra yêu mị chi xác bên cạy yếu sắc mặt chấm bệnh chương ó c ú t hai trăm linh một nhà các ngươi đại nhân không tại cũng dám như thế tao chương hai trăm linh một nhà các ngươi đại nhân không tại cũng dám như thế tao bệnh trạng nam tử cái kia tràn ngập xâm lược tính chất ánh mắt không chỉ có là một các tâm chính là tôn niệm nhưng cũng là chịu đến tới bất quá nhìn thấy trước người đứng thân ảnh nàng vẫn không khỏi trong lòng mừng thầm ánh mắt nàng xuyên thấu qua một bất ngự trên bờ vai nhìn lên trên trời cái k ê u biến thái nam tử càng thêm cảm thấy ác tâm vẫn là nhà mình không nói tốt không t ệ chết biến thái bạn cô nương cũng là ngươi có thể nhìn sao lại nhìn ta đánh chết ngươi nàng một ngụm thô lỗ lời nói trực tiếp ném ra ngoài răng mèo lộ một chút đi ra nhìn sang mười phần hung hãn cậu vật chết biến thái ha ha ha thận hư tử chết cười ta xem ra bọn hắn tả cơ sau khi nghe được không khỏi khanh khách cười không ngừng tựa hồ rất tình nguyện nhìn thấy nam tử bị người trào phúng bệnh trạng nam tử sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống mây đen bao phủ t a cơ lời nói càng làm cho hắn nổi giận mấy phần âm thanh đều trở nên sắc bén thêm vài phần hai cái sâu kiến các ngươi là tại gia tốc tử vong của mình hắn sắp t ứ c đ i ê n hai cái nạp linh cảnh giới sâu kiến cũng dám khiêu khích như vậy chính mình thật là có chút chẳng sống thật hư tử ha ha ha ha ha. cái này đúng thật là rất dán vào hình tượng của người a tô niệm có thể trong nháy mắt nhịn không được phá lên cười sau lưng vẫn tiên tông đệ tử cũng là nhịn không được cười t r ộ n chỉ có điều nhìn thấy đối phương khí tức cường đại không có dám quá mức rõ ràng hắc hắc tô sư thúc ta liếc mắt liền nhìn ra hắn chính là thật hư một bất ngữ cũng là không khỏi cười ra tiếng âm còn là lần đầu tiên nghe thấy có người gọi là danh tự này đơn giản chính là người cũng như tên a khúc khúc á c ngươi các ngươi tự tìm cái chết thận hư tử khí cấp bại phôi vốn là hư nhược thể cốt nhịn không được hò khan vài tiếng nhưng mà ánh mắt của hắn lại trở nên càng thêm âm u lạnh lẽo dọa người rồi phối hợp cái kia bệnh trạng mặt trắng càng thêm làm người ta sợ hãi giống như một đầu âm lanh rắn đ ộ c tùy thời đi lên cắn một cái cho ta đi chết cánh tay hắn hất lên vụ một cái trong tay màu đen q u ạ sắt trong nháy mắt mở ra hai đạo tản ra hàn mang t r ủ y thủ sắc bén như mũi tên nhọn xuyên thấu không khí lao nhanh bắn về phía một bất ngữ hai người không tốt là h n g khí một sư đ i ệ t mau tránh ra tôn i ệ m có thể trước tiên phản ứng lại kinh hô một tiếng sau liền muốn tiến lên cũng là bị một bất ngữ một tay ngăn lại các hắn tựa hồ đã sớm chuẩn bị một cái tay khác giữa không trung huy động trong tay cổ cầm xoay tròn lấy mấy lần cả người nhìn sang phong khinh vân đạo k e n Ken! hai đạo âm vang sắc bén tiếng kim loại va và chạm vang lên cổ cầm mặt sau trong nháy mắt buốc lên hai đạo hòa tinh c h ặ n công kích này hai thanh màu đen tiệu thủ trong nháy mắt rơi xuống đến trên mặt đất trang bức ai không biết ai chỉ bằng vào hai cái này đồ chơi nhỏ liền nghĩ đánh lén hai chúng ta nạp linh cảnh giới cao thủ quá ngây thơ rồi những người này cảnh giới hắn nhìn nhất thanh nhị sở một cái thần h ả i cảnh tam trọng một cái thần h ả i cảnh tứ trọng sau lưng những cái kia bị khống chế tu sĩ cũng bất quá là nạp linh cảnh giới mà thôi đối bọn hắn tạo bất thành uy hiếp duy nhất để cho hắn kiên kỵ là cái kia được xưng tà cơ nữ tử cầm trên tay cái kia một ngụm chung nhỏ ở trong đó tựa hồ có một đạo cường đại tàn niệm phía trước khống chế bọn hắn đoan chừng cũng chính là đạo kia tàn i ệ m mấu chốt nhất là âm thầm phải chăng còn có kẻ địch mạnh mẽ tồn tại. thận hư tử nguyên bản lời thề son sắt t h ầ n sắc nhìn thấy chính mình ám khí bị ngăn trở sau không khỏi neo lại hai mắt âm thầm quan sát một bên t à cơ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc không nghĩ tới cái mới nhìn qua này gầy yếu nam tử lại có thể ngăn trở thận hư tử ám khí công kích nàng không khỏi nghĩ hoặc cái này xác định là nạp linh cảnh giới ánh mắt nàng lóe lên mấy phần sau sau đó hướng một bất ngữ ném đi một cái mặt mũi vớt tóc nhưng tà mị cười nói nha xem ra cái này tiểu ca thân thủ không tệ à, có cần phải tới cùng tỉ, tỉ cùng nhau đùa giận a ta cơ từng câu từng chữ đều tràn đầy r ụ hoặc chỉ có điều cái k i a hắc cám hệ liệt phong cách để cho người ta nhìn không khỏi lên một lớp da gà p h i không biết xấu hổ tôn i ệ m có thể nhịn không được g i ậ n nát một n g ụ m cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm đối phương hận không thể đi lên cho đối phương một cái tát nàng âm thầm tức giận thực sự là quá ghê t ở m vậy mà ngay trước mặt b ả n cô đ ư ơ n g t r e o chọc chính nhà mình sư điện mặt dày vô s ỉ nghĩ tới đây ánh mắt nàng lại là không trong lúc lơ đẳng liếc một cái một bất n ữ âm thầm cầu nguyện một bất ngữ không nên bị nàng rụ rỗ kết quả nàng vừa mới cầu nguyện xong một bất ngữ lời nói kém chút để cho nàng một tỷ bà đem tại trên đầu hắn Tốt. một bất ngữ n g h e răng nở nụ cười hai mắt hơi híp nhìn chằm chằm đối phương chỉ có điều trong n g á y mắt liền cảm nhận được bên cạnh một đạo ánh mắt giết người để cho trong lòng của hắn run lên vội vàng là truyền â m nói tô sư thúc đừng suy nghĩ nhiều ta đây là đang bẫy nàng lời nói đâu phải không ngơi ư xác định không phải xem người ta vóc người đẹp tô niệm có thể cắn răng âm thanh kéo dài thật dài cái tia cố mùi dấm để cho sau l ư n g vấn tiên tông đệ tử cũng nhịn không được lui về sau cái này mẹ nó nếu là nỗi cơn giận cũng không nên bị liên lụy không có làm sao lại thế một bất ngữ gượng cười đáp lại nàng một câu ánh mắt đột nhiên liếc về phía cái kia tà cơ trong nháy mắt phát hiện đại lục mới a thật đúng là vóc người này đích thật là dễ đến nổ tung không nói còn không có chú ý nhìn đâu bất quá hắn vội vàng thu hồi ánh mắt miễn cho người nào đó lại muốn cảm giảm hừ hừ tiểu đệ đệ thật đáng yêu nếu đã như thế vậy thì tới đây à tỉ tỉ ta sẽ yêu ngươi tà cơ c ư ờ i đến run dậy cả người khoe miệng không khỏi r ỗ i ra thật dài đầu lưỡi liếm lấy một chút nhìn sang hết sức quái dị tà cơ ngươi đây là muốn cùng ta đối n ị c h sao t h ậ n hư tử sắc mặt rất là không dễ nhìn hắn đã đối với những người này động ý quyết g i ế t tà cơ cử chỉ này không thể nghi ngờ là tại đánh mặt của hắn t h ậ n hư tử là một nam nhân ngươi liền không thể hào phóng một chút sao ghen ghét nhân ra tiểu đệ đ ệ làm gì tà cơ nhưng lại không để ý ngữ khí tràn ngập trêu trọc tiếp đó ánh mắt có ý riêng nhìn về phía tô niệm có thể ây cái tia tiểu mỹ nữ sẽ đưa cho ngươi chúng ta một người một cái cái này không được sao ngươi t h ậ n hư tử bị mắng phải không phản bắt được nhưng không thể làm gì dù sao mình đánh không lại nàng ánh mắt của hắn nhìn về phía tô niệm có thể cái kêu mỹ mạo dung mạo khả ái đúng là để cho hắn tâm động không thôi nếu như vậy hắn ngược lại là cũng không lỗ hừ tốt nhất đừng chỉnh ra ý đồ xấu gì hắn không vui lừ lạnh một tiếng cũng không có cự tuyệt tà cơ lời nói vẫn tiên tông đám người nghe được hai người này đối thoại sắc mặt không khỏi đại biến càng là tức giận không thôi hai người này thực sự là tự đại cũng dám nhúng chàng không nói sư đ i ệ t cùng tô sư tỷ quá ghê tởm bằng không thì liệu mạng với bọn hắn sợ cái chim này đám người lòng đầy căm phẫn trước người tô niệm có thể trên mặt đã là đầy s ư ơ n g lạnh nếu như không phải một bất ngữ mà nói nàng trực tiếp xông lên đi cùng bọn hắn làm trong mắt một bất ngữ một vòng l ạ n h ý lặng yên thoáng qua sau đó trên mặt lộ ra để cho người ta nhìn sang rất ngây thơ nụ cười tỉ tỉ cái này nhưng cũng không phải không được chính là ta m u ố n biết nhà các ngươi đại nhân không ở nơi này sao đằng sau ta nhiều người như vậy ta sợ các ngươi đánh không lại đâu đám người nghe được một bất ngữ bắt đầu nói chuyện đều rối rít vào miệng tất cả mọi người đều bình tĩnh rất nhiều bọn hắn biết sóng này ổn ha ha, ha ngươi thật là quá đáng yêu tiểu lệ đệ, đệ của ta tà cơ lần nữa n ở nụ cười nhìn về phía một bất ngữ càng xem càng là ưa thích các đại nhân khác đã đi tới thành trì ở đây cũng chỉ có hai ta tại kết thúc công việc đâu bất quá đối phó bọn hắn hà tất cần phải các đại nhân khác ra tay đâu tất cả tiểu đ ệ đệ, đệ ngươi đại khái có thể yên tâm to gan đi tới tỷ tỷ ôm ấp hoài bão nói xong cái kia tà cơ vậy mà nhịn không được g i a n g hai tay ra phản phất tại nên đón một bất ngữ a dạng này a vậy ta an tâm một bất ngữ khỏe miệng đ ỗ n g nhiên tà m ị n ở nụ cười sau đó ôm lấy cổ cầm từng bước từng bước đi về phía trước chuẩn bị đi đến tà cơ trước mặt thời điểm hắng b n g nhiên bạo khởi g ơ lên cổ cầm nhảy lên một cái trong chớp mắt trực tiếp đem tà cơ cho hung hăng đập xuống động tác của hắn rất nhanh tà cơ thậm chí đều không phản ứng lại cả người trực tiếp bị cổ cầm vô xuống sau đó hắn hướng trên mặt đất hung hăng nôn một đạo nước bọn hướng sau lưng đám người hô to một tiếng phi đại nhân các ngươi không ở nơi này cũng dám tao như thế ác tâm chết ta rồi các vị các sư thúc giết hắn cho ta nhóm nguyên dương thành bầu trời vô số quả đen vớt hai cánh giống như là gặp thiên địch hốt hoảng thoát đi nguyên dương thành ở dưới ánh tà dương dần dần biến mất nguyên bản âm u đầy t ử khí nguyên dương trong thành kèm theo hét lớn một tiếng lần nữa trở nên náo nhiệt sau đó t r u y ề n đến nổ vang một tiếng cùng với phòng ở sụp đổ âm thanh tà cơ hoàn toàn không có phản ứng trọng trọng đập về phía phía dưới trong phòng trong nháy mắt bị sụp đổ phòng ốc bao phủ một đứng ngạo nghễ hư không trong tay cổ cầm đánh bay tà cơ sau t h ể nội linh lực toán loạn ở giữa trong lòng bàn tay chấn động cổ cầm như chim bay giống như lướt đi mang theo một cố cường đại sức mạnh tình hướng thận hư từ gạo thét mà đi trong không khí không ngừng chuyển đến gió giống âm than t h ậ n hư tử không nghĩ tới thiếu niên này lại đột nhiên bạo khởi đem tả cơ đánh bay xuống dưới đồng thời còn hướng chính mình phát khởi công kích trong nháy mắt giận tí m m ặ t làm càn hắn phản ứng lại cái kia bệnh trạng cơ thể tại thời khắc này phản ứng lại là cấp tốc hướng bên cạnh nghiêng người né ra đưa tay vận chuyển linh lực một t r ư ờ n g đối đầu cổ cầm một đầu và n h một tiếng kịch liệt chầm đục hai cố năng lượng kịch liệt đổi bính trên không lập tức chuyển đến từng tiếng văng r ộ i không khí đều tại chấn động t h ậ n hư tử ngăn trở cái kia cổ cầm xung kích sau đó nguyên bản cũng không quá mức để ở trong lòng nhưng cũng chỉ là trong chốc lát cổ cầm bên trên chuyển đến sức mạnh mênh ngông như s ô i trào mánh liệt thủy triều một dạng dọc theo cánh tay hắn tràn vào thể nội không ngừng ăn mòn thân thể của hắn để cho sắc mặt hắn đ ạ i biến nguyên bản là có chút bệnh trạng trắng sắc mặt tại thời khắc này trở nên càng thêm trắng b ạ c h trong lòng kinh hãi đan sen cái này sao có thể đối phương bất quá là nạp linh cảnh giới làm sao lại nắm giữ như thế mênh ngông linh lực đáng chết cái t r à n hắn toát ra một tia mồ hôi lạnh trên mặt nộ khí bao phủ nhấc lên linh lực dơ lên động thủ đoạn muốn lại lần nữa phát lực muốn đem cổ cầm đánh văng ra nghĩ hay thật một bất ngữ cười lạnh một tiếng. nhanh chân vượt tới một trường khắc ở cổ cầm bên kia thể nội linh lực khổng lồ trong nháy mắt tràn vào cổ cầm hưng ớ cái kia thận hư tử bào phủ mà đi thận hư tử cảm nhận được cỗ này bành trướng linh lực sắc mặt lại lần nữa biến đổi hắn không dám kinh thường cắn răng muốn rút tay ra l ư i lại lại là đã không kịp v i anh cổ linh lực kia trong nháy mắt xung kích đi qua g i a n giác thận hư tử thủ trên cánh tay xương cốt tại này cổ sức mạnh trùng kích vào lại là cắt thành mấy tiết cả người tức thì bị chấn động đến mức bay ngược mà ra thể nội không ngừng bị cổ linh lực kia tàn phá bờ bãi cơ thể giống như là bị xe n ư ớ đau đớn không thôi thật hư tử cả người bay ngược ở giữa không trung trên cánh tay xương cốt đ ứ t gây chuyền đến đau đớn để cho hắn kêu thẳng lên đau đớn và phần nhưng hắn vẫn là cắn răng một cái tay khác nắm quạt s ắ t tử đ ỗ n g nhiên chiêu vấn tiên tông đám người v ù n g ra vô số ám khí h ư u h ư u h ư u keng tô niệm nhưng thân thể bay lên dựng lên tóc đen như t h ắ c nước tay phật tì bà nhấn ngân dây cung một đạo cường đại sóng âm năng lượng hướng những cái kia thủy thủ đánh tới trong nháy mắt đưa chúng nó đánh rớt vấn tiên tông đám người n h o nhao, nhao phóng thích thể nội linh lực nguyên bản luyện thể cảnh giới tu vi toàn bộ đều vọn tới nạp lình cảnh giới bát cựu trọng t đánh cho ta hắn nếu không phải là một sư điện để chúng ta nhịn xuống ta đã sớm cho bọn hắn làm nát đi đi chúng ta vây công những cái kia bị khống chế khôi lỗi đừng để cho bọn họ quáy dày đến một sư điện cùng tô sư tỷ h lên biệt khuất thật lâu đ á n g người tức giận hướng những khôi lỗi kia cho vây rết đi lên n ã i n ã i ngươi lại dám đánh b ả n cô cô nương chủ ý nhìn ta không đem con ngươi ngươi cho móc đi ra tô niệm có thể đem những am khí kia đánh bay sau trực tiếp đem tỷ bà thu vào trên thân hại cảnh tứ trọng tu vi trong nháy mắt buộc phát ra nàng vén tay háo lên cô bạo hướng cái kia thận hư từ vào tới thế tất yếu đem hắn xương cốt đều phá hủy bộ dáng một bất ngữ nhìn xem hung hãn như vậy tô niệm có thể một bên khỏe miệng có chút co lại một trận hoảng sợ cái này tô niệm có thể sư thúc thật đúng là hoàn toàn như trước đây hung tàn rất nhanh hắn thu hồi ánh mắt đem cổ cầm ô m lấy ánh mắt nhìn về phía phía dưới trong p h í a tích hắn cũng không cho rằng một kích này có thể đem đối phương giết chết vừa rồi hắn dùng đến sức mạnh cũng bất quá là thần h ả i tam tư trọng sức mạnh mà thôi âm thầm vẫn tiên tông trưởng l ã o thần kinh cẳng thẳng đống nhiên n ớ i lỏng nhìn xem giao chiến đám người cũng là nghiền ép thế cục ngược lại cũng không cần lo lắng ánh mắt của h ắ n chuyển qua một bất ngữ bên kia lâu mi nhưng cũng là nữ nhân kia trong tay q u ỷ dị trung nhỏ cho hắn một cỗ rất khí tức tà ác giống như là có một người cường đại tà niệm ở bên trong hắn cảm giác phía trước có thể chính là cái kia tà niệm k h ô n g chế hắn tâm thần bằng không thì bằng vào một cái nho nhỏ thần h ả i cảnh giới làm sao có thể k h ô n g chế được hắn xem ra chuyện này thật không đơn giản nhất định phải nhấc lên mười hai phần tinh thần hắn âm thầm nhấc lên linh lực c h u ẩ n bị ứng đối có khả năng xuất hiện biến cố phế tích phía dưới một cỗ tả khí không ngừng chắn ra để cho người ta không d é t mà run đã đến rồi sao một bất ngữ ánh mắt nhìn chằm chắm phía dưới đem cổ cầm nắm chắc hơn đột nhiên phía dưới bỗng nhiên một tiếng vang dội toàn bộ phòng ở phế tích đều bị đánh bay ra ngoài một đạo màu đen bị ảnh từ phía dưới phóng lên trời bay đến một bất ngữ phía trước t a cơ ánh mắt có chút điên cùng nhìn chằm chằm một bất ngữ thậm chí là biến thái trên trán nàng có một chỗ máu thịt bé bét máu tươi chạy đầy toàn bộ gương mặt quần áo trên người tóc đều có chút lộn xộn hắc hắc thật là lợi hại a dạng này tiểu đệ đệ mới có thể thỏa mãn tỷ tỷ ta nàng t é t ra một cái m ô n to màu đen bờ n ô i lộ ra càng thêm làm người ta sợ hãi nhìn xem một bất ngữ giống như là thấy được đồ chơi yêu mến, người biến thái a một bất ngữ bị nhìn chằm chằm một thân đắc hẳn nuốt nước miếng một cái nhìn không được lũi về sau hai bước nàng cảm giác cái này t a cơ ánh mắt kia sắp đem hắn thốt vệ để cho hắn chịu không được hắc h ắ h ắ đúng tỉ tỉ ta chính là biến thái ta muốn đem ngươi tự mình làm thành ta thân ái nhất đồ chơi a a a a h a h a h a t a cơ tràn đầy điên cuồng thậm chí là mừng rỡ như liên không kịp chờ đợi đem một bất ngữ làm thành chính mình đồ chơi n g ư ơ i l ạ i r a n g ư ơ i cho ra chết một bất ngữ có chút chịu không được vung lên cổ cầm trực tiếp xông đi lên hắn còn là lần đầu tiên gặp phải biến thái như vậy n ữ nhân chẳng thể trách sư tôn nói qua nữ nhân đáng sợ nhất vốn còn muốn bộ nàng một ít lời bây giờ chỉ muốn nhanh chóng giết chết nàng nhường ngươi nhìn ta một chút một chút các tiểu bảo b ố i a huyết luyện người lỗi ta cơ ánh mắt lập lòe nhìn xem vọt tới một bất ngữ nàng hướng phía sau đổ bay ngược thân ảnh nhẹ nhàng hai tay nhanh chóng kết tấn ông một hồi hào quang l g n g ánh đi qua trước người nàng đ ỗ n g nhiên xuất hiện mấy đạo quái dị bóng người hai nữ hai nam cái này bốn bóng người hai người là trung niên bộ dáng hai người là thanh niên bộ dáng nhìn sang giống nhau ý h ệ bọn hắn sắc mặt trắng bệnh toàn thân cao thấp là cũng là bị kim khâu may vá bộ dáng máu me đ ồ n g đ ị a hai mắt lồi ra giống như là bị người sống tế luyện hoảng sợ mà chết một đôi màu xám ánh mắt mười phần làm người ta sợ hãi trên người bọn họ khí tức đại khái tại thần hải trên giới nhất nhị trọng xuất hiện trong n g a y mắt bọn hắn như là g i a thú hướng một bất ngữ nào h tới nguyên bản khí thế b u n g hăng một bất ngữ khi nhìn đến cái này bốn bóng người sau con ngươi t r ợ t co r ụ t lại trái tim phảng phất một cái đại thù nắm chặt làm hắn hít thở không thông cặp mắt hắn cấp tốc đỏ bừng cơ thể cứng ngắc tại chỗ trong tay cổ cầm cũng vào lúc này từ trong tay rơi xuống xuống dưới giống mà bốn thân ảnh kia lại tại giờ khắp này nào h tới trong nháy mắt đem hắn tay chân toàn bộ ông ấy mở ra miệng rộng ở trên người hắn điên cuồng căn xé cơ thể càng là hướng phía dưới c ắ m tiếp ân lạc lạc lạc lạc thú vị thú vị a ta cơ thấy cảnh này hết sức hài lòng nợ nụ cười âm thanh tràn đầy quỷ dị cách đó không xa vừa mới quyền đánh bay thận hư tử tô niệm có thể cảm ứng được cái này đột nhiên một màn quay đầu nhìn lại trong nháy mắt phẫn nộ m ộ t sư đệ ba chương hai trăm linh ba ngươi làm sao g i m đo a chương hai trăm linh ba ngươi làm sao g i m đo a nàng từ bọ thận hư tử giống như nổi giận sư tử mặt mũi tràn đầy hà n băng quay người đã sắp qua đi giúp mục thế nhưng là thận hư tử đồng dạng chú ý tới một màn này lập tức ổn định thân thể cắn răng lại lần nữa vọt tới tô niệm có thể trước mặt đối thủ của ngươi là ta hắn bệnh trạng khuôn mặt bên trên gần như nhăn nhó hai mắt đỏ bừng tức giận gầm thét ngươi cút ngay cho ta tô niệm nhưng nhìn đến ngăn tại bóng người phía trước l ử a giận trong lòng v ọ t một chút sông thẳng đỉnh đầu trong tay năng lượng quần bạo giống như giống như mưa to gió lớn k h u n h tiết mà ra đối với thận hư tử khởi xướng mánh liề xung kích thật coi ta sợ ngươi thân hư tử tức giận đồng dạng là đem hết toàn lực cùng tô niệm có thể lần nữa chiến đấu lại với nhau hai người lực lượng cồn u g bạo không ngừng ở giữa không trung chấn động một sư điện vẫn tiên tông đệ tử khác nhìn thấy một bất ngữ bị bốn cái quái vật người đánh g i ế t c ă n xé trong nháy mắt giận dữ tu linh đao sư h i n h hỏa sư muội ba người các ngươi theo ta cùng đi giúp một sư điện những người khác toàn lực xoắn nát những quái vật này một cái mắt to mày rậm thân hình cao lớn đệ tử hướng trong đám người hô lớn mấy cái tên sau trực tiếp hướng một bất ngữ bên kia phóng đi bị điểm đến tên ba người đánh văng g a đình nhấn sau không chút dò dự đi theo chỉ là trong cơ chầm chầm các bỗng băng nhiên vẫn nộ, ánh mắt băng lánh nhìn chầm chầm mấy người, tà khí lâm nhiên nghiêm nghị nói, các người, tuyệt đối không khí thể đi đối đi mắt mấy lâm tà tuyệt quấy hắn. chính Đây là b ả bối Ba ba ba. của ta. t r o bàn tay nàng vung ra mấy đạo h à o quang màu xám trong nháy mắt xuất hiện mấy cái khối lỗi chặn vấn tiên tông vài tên đệ tử xéo đi cái kia thân hình cao lớn đệ tử nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt khối lỗi biến sắc không do dự hướng hắn phát động công kích ba người khác đồng dạng là như thế ra tay mười phần cùng bạo bọn hắn biết chấm một phút một bất ngữ liền nhiều một phần nguy hiểm v ảnh một bất ngữ tựa như mất đi linh hồn một dạng trọng trọng đập xuống mặt đất mặt hướng bầu trời hai mắt giống như là đầy máu trên thân bốn đạo khôi lỗi còn tại vô tình căn xé giống như là nguyên thủy nhất g i a thú chỉ có điều một bất ngữ nhục thân c ư ờ n g đại những khôi lỗi kia căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương chỉ có quần áo trên người bị xé nước rất nhiều không tốt chẳng lẽ là bị k h ô n g chế chỗ tối vẫn tiên tông trưởng lão nhìn thấy một bất ngữ đột nhiên cứng ngắc giữa không t r ú n g q u ỷ dị trong nháy mắt tiếp đó bị những khôi lỗi kia té trên đất giật mình trong lòng cho là hắn là bị cái kia quái dị sóng âm khống chế lúc này liền muốn ra tay gia hỏa này có thể không thể xảy ra chuyện bằng không trở về sẽ bị tông chủ bọn hắn cho dương ngay tại lúc này một bất ngữ đột nhiên gào lên đau xót một tiếng a ba hắn nằm trên mặt đất một giọt v ó n g anh trong suốt nước mắt tích phảng phất hắn tất cả bị thương bá khỏa theo khỏe mắt đêm hái nhỏ giọt xuống đất cái kia yếu ớt tiếng vỡ vụn chuyển vào hắn trong hai lộ ra vô cùng rõ ràng một cố khí tức tử trên người hắn bốc lên không ngừng liên tục tăng lên thân hải cảnh tứ trọng thân hải cảnh ngũ trọng thân hải cảnh lục trọng pháp tướng cảnh nhất trọng pháp tướng cảnh n h ị trọng tạo hóa cảnh nhất trọng tạo hóa cảnh n h ị trọng tạo hóa cảnh tam trọng t h ẳ n g đến đột phá nửa bước gâm dương cảnh giới thậm chí c ố khí tức kia còn muốn tiếp tục lên cao chỉ có điều ngạnh sinh sinh bị hắn cho n g ă n trở ẩm ẩm c ố lực lượng này cơ h ồ i là trong nháy mắt bộc phát trong lúc nhất thời gió nổi mây phun cuốn phong nổi lên bùn phía t r u n g quanh phòng ốc đ ô n g nhiên bị bao phủ một gian lại một gian phòng ở sụp đổ gian giắc g một k h ỏ a cây đại thụ đứt gãy bị cuốn lên thiên không trong khoảnh khắc một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt bao phủ tại tất cả mọi người trên thân ép tới bọn hắn không thờ nổi tất cả mọi người sắc mặt soạt một cái biến đổi ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn sang âm thầm vừa mới chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt rừng động tắt lại rung động trong lòng ánh mắt nhìn chòng chọc vào một bất ngữ chật vật mở miệng nửa bước â m dương cảnh giới cái này cái này sao có thể cái này thật sự là quá làm hắn chân kinh hắn thậm chí cảm giác đang nằm mơ một dạng một cái mười sáu tuổi nửa bước â m dương cảnh giới thậm chí hắn chỉ cần nguyện ý âm dương cảnh giới đại môn tùy thời có thể bước vào ba một sư liệt cái này tô niệm thế nhưng khiếp sợ nhìn xem một bất ngữ nàng phía trước có ngờ tới một bất n ữ tại ẩn giấu cảnh giới thật không nghĩ đến ẩn tàng nhiều như thế lại là đạt đến nửa bước â m dương cảnh không không có khả năng thật hư tử run dậy trên mặt lộ ra biểu tình không thể tin không muốn tin tưởng một màn này giữa không trung tà cơ nụ cười cứng ngắc ở nguyên bản điên c n g tà mị biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một cô hoảng sợ âm thanh đều đang run run dày ru nửa nửa bước ấm dương làm sao lại làm sao lại vê anh một bất ngữ nhẹ chấn động đem mấy cái kia khôi lôi đánh văng ra phân ra mấy đạo linh lực đem vậy bọn hắn bảo vệ vê anh thân ảnh của hắn nằm ngang hướng về phía trước bắn bay trong nháy mắt xuất hiện ở tà cơ trước mặt ánh mắt không có nửa phần tình cảm chỉ có vô tật là nhạt hắn thân thể gầy yếu kia tại thời khắc này giống như một đầu ngập trời cự thú để cho người ta hít thở không thông ôi ta cơ đầu trì trệ hoảng sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại bóng người trước mặt miệng không khỏi sợ một tấm một bất ngữ nhanh như thiểm điện bàn tay trực tiếp bắt được t a cơ đầu tiếp đó đột nhiên hướng phía dưới b ổ n h à o b á hai thân ảnh hóa thành tàn ảnh tại chỗ biến mất trong nháy mắt xuất hiện ở trên mặt đất một bất ngữ mặc dù phẫn nộ vẫn là thu một chút sức mạnh đem nàng đầu trực tiếp n g ệ m vào trong đất vanh ba mặt đất trong nháy mắt vỡ vụt da tà cơ xương sỏ răng rắc n ư ớ gãy cả đầu đều trực tiếp bị đánh biến hình tà cơ trong nháy mắt thất khiếu chảy máu con ngơi mở ra cơ hồ không có tiêu điểm cả người thoi thót o nói mấy người kia có phải là người giết hay không hắn tức giận mở miệng chất vấn âm thanh giống như là từ cựu h ữ địa ngục phía dưới chuyển đến băng lành đến để cho người sắp đóng băng phóc thử kinh khủng sóng âm ninh thái như góc để cho tà cơ trong miệng một tấm một ngụm tinh hồng từ cổ họng phun ra nang tâm thần cự chiến phản p h ấ t s ắ p mất đi năng lực suy tư ánh mắt đờ đẫn mở miệng là là ta giết h o a n h mặt đất bỗng nhiên lần nữa băng liệt một bất ngữ đột nhiên r u lên lực lượng trong cơ thể không khống chế được phát tiết đi ra khu cụ tà cơ đau đớn dễ gì, gì phản phát cả người ý thức đều nhanh muốn giải tán đem hết thể tất cả nói hết ra bằng không ta nhường người sinh không như chết t r â m thấp thanh âm thẳng hẳn tràn ngập sát ý vô tận một bất ngữ thu liễm sức mạnh đem tả cơ nhấc lên theo tả cơ ý thức sắp tiêu tan những khối lỗi kêu bỗng nhiên không bị khống chế đã mất đi sức mạnh toàn bộ đều rơi xuống đến trên mặt đất tất cả mọi người ánh mắt đờ đất nhìn xem một màn này đến cùng xảy ra chuyện gì m ộ t sư điện tô niệm có thể cảm nhận được một bất ngữ trên người bị thương rất mạnh m á liệt sát ý rất nặng rất nặng nàng nhịn không được run sợ rất muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì thất hư tử nhìn xem tả cơ thảm thiết bộ dáng hoàn toàn mất đi chiến đấu dục vọng trên trán rậm rạp chẳng chịt mồ hôi rơi xuống cả người không khống chế được run run y trốn hắn t h ừ a dịp tô niệm có thể ánh mắt không ở trên người hắn không chút do dự quay người thoát đi đáng giận cái kia trốn chỗ nào tô niệm có thể cảm nhận được cái kia cố linh lực ba động nhìn thấy thận hư t ử vậy mà chạy trốn trong nháy mắt giận dữ trực tiếp đuổi theo nhưng mà một đạo màu đỏ kinh khủng hỏa cầu vạch phá không gian dùng tốc độ cực nhanh đập vào thận hư từ trên thân v ảnh thận hư từ cả người trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ cái này tô niệm có thể con ngơi co g ú lại cổ trở trở hắn, hắn mắc khiển trách lấy tà cơ quắt tà cơ tâm thần chấn động thống khổ trên người để cho nàng sợ hãi nàng vô cùng suy yếu âm thanh nhỏ đến mức mà là nhanh muốn để người nghe không được là là ta tại thương châu thời điểm gặp phải bọn hắn lúc đó bọn hắn đã bị thương nặng dường như đang đào vong ta, ta nhịn không được một bất ngữ đem nàng h lần u y n thành khôi lỗi. c u g i nữa nghện vào trong đất nghe được tin tức này cả người phảng phất đã mất đi khí lực bênh một chút quỳ xuống ngựa mặt lên trời gào thét giống như bị điên người làm sao dám ngươi làm sao dám đỏ a ta muốn đ ể ngươi sống không bằng chết sống không bằng chết ta trong nháy mắt trên người hắn khí tức lại lần nữa phóng lên trời thiên địa phong vân r ũ n g động toàn bộ độ nguyên dương trên thành h o à n g không mây đen dày đặc sấm chớp giống như là tận thế bông u xuống